Chương 1089 Nam Cung Vân Phi. Chương 1089 Nam Cung Vân Phi. Cuối cùng này một cái a, Đường Trọng ứng cười nhạt một tiếng nói, tên là Phong hồn luận Tỷ, Thiên Quân lại đến. Đây điện trên dưới đang từ nghị luận không nghị âm hồn bách quan nhóm nghe xong này tám chữ tất cả đều dừng ở, rất là không hiểu hướng hắn trông lại. Nay hồi không chờ người hỏi, Đường Trọng ứng liền tự giải thả nói, thánh hoàng phá cảnh mà ra phía sau bắc cảnh phong ma, tây trở ngại Phật sinh, bên ngoài khu yêu Long, nội truyền đạo nghiệp, hắn chỗ nhìn qua không ngoài vì ta nhân tộc xây một thái bình thị thế. Cang La kỳ hạn một ngày kia ta nhân tộc hưng thị bốn thống hạ vũ vĩnh hưởng an bình vạn thế không ngại, minh vương thiên hạ đâu chỉ này nho nhỏ phương viên cửu châu, hiền hách đạo thống lại đâu chỉ kia mịt mờ trong sân hải. nhưng hôm nay chớ nói bốn phía long yêu chưa hết tăng ma lần tới, sợ là trận này cửu châu hạo kiếp đều đem tiếp loạn ngàn năm. thánh hoàng chính là thiên tuyển chi tử vạn năm duy nhất ra, song còn lại lực còn không thành hắn mong muốn. tàn lấy bọn ta lực càng là khó thành. cho dù đường mỗi lần trước hai kế được như làm theo, cũng bất quá vẹn vẹn lại thịnh niên mười phần bốn năm. nhưng nghĩ thành này ý nguyện vĩ đại, nhất định được thiên tuyển lại đến, thần uy lại gặp. đây là thiên quân lại đến, chi ý? mà phong hồn luận tỷ có ý tứ là. Đường Trọng ứng sơ sơ một hồi, nói tiếp, như theo ta kế, Cửu Châu có thể bảo vệ, nhân đạo có thể thêm. Như được kế này, vẹn vẹn ta chủ một người đã đủ. Mà đường tiền chư vị, nhưng thành sự không có, bại sự có dư. Ý gì theo Đường mô ý kiến, như vậy thiên thu lớn sự tình, vẫn là lấy cái chết ém miệng tốt. Bỏ buộc vô dụng hồn, ổn trấn quốc cần, vì hậu thế thiên tuyển lưu một kiện thần vật báo khí. Cùng các vị mà nói, ngược lại không mất thiên đại công đức. Cái gì đó? Tốt người cái đường gia tiểu nhi, nho nhỏ thị lang, giáng miệng ra luận nói. Giáng ở thần hoàng điện tiền ăn nói bữa bãi quả thực vô pháp vô thiên. Đúng, Mịch Thần đang chém. Đường Trọng ứng thanh âm chưa dứt, đầy điện trên dưới âm hồn bách quan lập tức loạn thành một bầy. Có lớn tiếng trách cứ, có sát mặt đột biến, còn có nhìn trộm hướng ra phía ngoài giống như tùy thời đều nghị xông ra điện bên ngoài. Thần Hoàng, bên phải cầm đầu hồng bào khôi thủ chắp tay hướng về phía trước nói, thị lang Đường Trọng ứng miệng ra nói bừa, loạn nhiễu hoàng đường. Vọng khinh thường ta hoàng, Lao thần đề nghị lập tức đem hắn chu diệt cửu tộc giam đe. Thần ban lại. Một mực cùng hắn rất là không hợp áo bào đen khôi thủ cũng chấp tay nói ra. Thần ban lại. Thần ban lại. Đầy điện trên dưới Hết thể bách Quan đồng thời chắp tay tấu mời. Chính quỷ phủ đầu đường trọng ứng mặt cười nhạt cười nói, "Đại nghiệp Thiên Thu, chết không có gì đáng tiếc." Như hậu thế Thiên tuyển thành hắn vĩ nguyện, đường mộ tức hạ xuống cửu tuyển cũng bình yên. Đầy chiều Văn Võ xoay người chắp tay mặt mong đợi, đường trọng ứng vẻ mặt tươi cười thần sắc lạnh nhạt. Nay một quỷ dị hình ảnh bất ngờ ngưng kết, ngay tại lâm quý trước mặt một mực định ở hô. Đột nhiên, gió nổi lên khói tan, hết thể âm hồn tàn ảnh trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Ầm. Cùng một âm thanh, chỉnh chỉnh tề tề quỷ thành hai hàng tượng gỗ khôi lỗi cũng đồng loạt trầm vang náo xuống đất, vỡ thành một mảnh hỗn độn. Mặc dù mới vừa kiếp như ngẫm viễn cảnh không biến hóa nữa, nhưng từ hắn kết quả đến xem năm đó thần hoàng tất nhiên nghe theo đường trọng ứng đề nghị và tất cả mọi người diệt sát tại chỗ lại luyện thành khôi lội âm hồn từ đó có thể làm hậu thế gặp lại cảnh này năm đó biết hắn ngọn nguồn chi tiết Vụt! lâm quý đang từ cảm thán chợt cảm thấy đỉnh đầu trần nhà bên trong hồng quang đột nhiên một thịnh ngay sau đó cặp cảm âm thanh bên trong đầy khác như tinh ngàn vạn bảo thạch đồng thời sáng lên chính đối trên long ỉ phương lộ ra một đạo nửa thức vương vắn lỗ thủng đến hô có một kiện cái gì đó rơi thẳng mà xuống lâm quý một bà nắm trong tay lại là cái bẫy tú long hoàng lụa tầng tầng bao quanh cái hộp nhỏ hộp không lớn nhưng lại phá lệ nặng nề. Mở ra nắp hộp, một khối lớn chừng bàn tay hình vuông ngọc tỷ bất ngờ một cái đập vào mi mắt. Tiên ngọc tỷ sáng rực lóe sáng, thả xuất ra đạo đạo thất thải quang mang chiếu sáng bắt phương ẩm. Cùng lúc đó, cả tòa đại điện tính cả này không biết sâu đạt mấy phần to lớn cung cũng đột nhiên chấn động, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Lâm Quý cầm lấy ngọc tỷ vừa nhìn, mặt chính khắc lấy bốn chữ lớn, Thiên Hạ Vinh An. Phía dưới còn đẻ ép một đạo linh phù, ngay tại ngọc tỷ bị lật ra một cái mắt, ầm vang phát toái, hóa thành một bóng người tung bay ở giữa không trung. Kia thân người hình không cao, mặc ra một chương mâm tròn mặt to an mặc một thân thú long trường bào. Hai tay bắt sau lưng mặt mũi tràn đầy là cười chiều trên Long Ngỉ Lâm Quý nhìn một chút chậm rãi nói, "Tức đến tiên tỷ, lại gặp ta ảnh, chắc hẳn ngươi nhất định là hậu thế lại ra thiên tuyển chi tử. Ngươi mới vừa đã thấy qua kia vấn tượng, không biết có gì nghĩ? Nếu ngươi dễ ta, lại làm như thế nào?" "Không tệ. Vì thiên thu đại nghiệp, ta thuận đường khanh chi ý, diệt đầy triều văn võ, cùng từng cái như nói mà đi." "Chỉ tiếc, ta tu hành chưa tới, gặp ít đòi kiến thức nông cạn, xa xa không kịp năm đó nghĩa phụ nửa ý lực, chỉ có thể miễn cưỡng bảo toàn cũ châu không mất mà thôi." "Ai? Kia hư ảnh hữu hữu dung phía dưới." rất có không cam lòng thở dài một tiếng nói, ta vốn định tiến thêm một bước, có thể mắt thấy thọ trùng sắp hết, bất lực mà vì, nay một bộ gánh nặng chỉ có thể hạ xuống đem người thân. "Muốn ngươi." Bóng người kia nói hai chữ, lại bất ngờ mà cười nói, vừa vì thiên tuyển lại đến, nghĩ đến cũng không cần ta phí nhiều lời. Nam Cung Vân Phi như vậy chớ quyết. Nói xong, bóng người kia xa xa hướng Lâm Quý Sâu cung thi lễ, thuận theo phịch một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Trên đại điện bên dưới an tịch vô thanh, có thể Lâm Quý trong lòng nhưng dâng lên triều chạy thật lâu không thôi. Đầy đủ qua rất lâu, Lâm Quý lúc này mới thu hồi ngọc tỷ nhảy xuống long ỷ. Sai bước hướng về phía trước bước ra ngoài cửa đông. Hắn vừa mới đi ra cửa bên ngoài, chỉnh chỉnh tề tề đứng hàng hai bên kim giáp võ sĩ mạnh mẽ ngự phủ, đồng loạt quỳ một chân trên đất túi đầu như rừng. Kịch kịch. Ầm. Hành lang dài vô tận, đèn chói lọi như tinh. Lâm Quý Môi tiến lên trước một bước, sau lưng đối lập kim giáp võ sĩ liền dứt khoát phân thành cho, treo tại thạch bích bên trên đăng hỏa cũng đồng thời dứt tắt, một mảnh đen nhánh. Phía sau là mênh mông bóng tối vô tận, là đầy dây năm tháng chìm lúng đúng, là nhàu tới trước đến tiếp sau hành mẫn như trời. Mà trước người hắn, cũng chỉ có một con đường. Vừa xa, lại dài bốn. Cuối hành lang vẫn là một tòa cự đại không gì sánh được thành môn. Lâm Quý vừa tới trước mắt, kia môn liền ầm vang tự khai. Bên trong là một chỗ ước trường trăm trượng lớn nhỏ hình vuông đại điện, kia tầng tầng trụ cao trên bệ đá, cũng bãi từng khối pha tạp mục nát linh vị. Còn sót lại hắn bên trên chữ viết, đầy mắt đều là Nam cung, hai chữ đứng hàng người cuối cùng, chính là mới vừa tuyệt chớ hình bóng Nam cung Vân Phi. Lâm Quý lập tức hiểu rõ, này chỉ sợ là Nam cung gia tế tổ đại điện. Sớm nghe Linh Lung nói qua, kia quỷ tông hắc dụng cũng là Nam cung tông nhân. Lâm Quý mặt hướng Linh Ngải, sâu cung thi lễ đường đường đường. Khối tia khối bài vị phảng phất có biết, hưu hưu rung động cùng teo lên loạn hưởng giống như tại đập lễ. Sau đó hô một tiếng tán làm bay đầy trời khói, trước Lâm Quý một bước trùng trùng điệp điệp lao ra ngoài cửa. Dắt, dắt chi chi. Phanh phanh phanh đối diện bên ngoài cửa đá liên tiếp truyền ra một mảnh mấu chốt lò so sụp đổ thanh âm, nghĩ đến kia bố tại bên ngoài tầng tầng cơ quan, từng đạo phủ chú tận đã phá vỡ. Lâm Quý cũng không chậm trễ, bước qua thạch môn nhanh chân đi đi. Trải qua một đầu quanh có khúc hữu tự nhiên hang đá, từng bước hướng về phía trước lại đi 4-5 dặm, theo một đạo ẩm vàng vàng lớn, hai mắt tỏa sáng rộng rãi sáng sủa. Ngẩng đầu nhìn lên, trời xanh quang đãng. Vạn Giặm Không Mây, xung quanh mênh mông dãy núi, vô tận vô biên đây là nơi nào? Lâm Quý vừa định muốn lăng không bay lên, lại thấy tây nam trong mây chính có một đạo hắc ảnh nhanh như như thiểm điện thẳng hướng hắn đến. Tấu chương xong, chương 1090, Tổ mạch cấm địa. Chương 1090, Tổ mạch cấm địa. Trong nháy mắt, kia người lăng không mà đáp xuống Lâm Quý trước mặt. Ngọc diện áo bào đen, ba tia râu dài, toàn thân cao thấp khói đen văng rội, chính là tán ra một cú cực âm phẫn nộ lạnh khí. Bạch xương run hết, loạn tuyết tung bay, bốn phía phương viên như đông chợ tới, liền thiên không cũng bị đông lạnh ra tầng tầng vết rạn một khối to lớn vô cùng tảng băng chợ hiện mà ra nghiêm nghiêm thật thật đem chính hắn cùng lâm quý đều đông cứng trong đó xin hỏi các hạ thế nhưng là lâm quý lâm thiên quan kiêm người trên dưới quan sát lâm quý một cái chắp tay thi lễ nói lâm quý từ chối cho ý kiến điểm gật đầu có chút kỳ quái hỏi thái nhất môn lưu vân bay bước ủy tông hóa ảnh phân thân đạo trận tông tụ thiên lộng thậm chí còn có linh tôn vẫn nộ tuyết băng sương không biết các hạ lại làm như thế nào xưng hô tại hạ nam cung phụ du kiêm người vội vàng giải thích nói linh lung chính là gia tỷ tại hạ khi còn sống từng là thái nhất môn học trò lại nhận linh tôn nân huệ hiện vì đạo trận đệ tử Vừa thủ Thanh Châu phát trận, lại hộ tổ mạch Long đỉnh. Mới vừa giật mình tổ địa khắc thượng, cung quyết hoa ảnh chạy đến, không muốn chính gặp thiên quan. Ồ. lâm quý xuyên thấu qua đông lạnh như băng thạch thời không nhìn bốn bề một cái nói, ngươi nói là, kia trấn tại Thanh Châu cựu ly Phong Thiên đại trận ngay tại phụ cận đây. Đúng. Nam cung phủ Du hồi đạo, như thế bí sự vốn không trả lời, có thể sư tôn sớm có đồng tiền, thiên quan như hỏi, sự việc tận kỵ thần. Từ Tân Diệt đằng sau, Thanh, duyên hai châu sớm bị quỷ thành chốt theo, bốn phía mây đen cuồn cuộn, hắc không đậm này. Chỉ có đại trận khắp nơi tản có lãng nhật thanh thiên nơi đây đã là thanh châu đại trận hạ xuống mắt chỗ, lại vì nam cung chức tổ linh mạnh chi địa, từ trước bởi ta quản lý. Lâm quý điểm gần đầu, sớm tại tần thời, thanh, duyên hai châu liền ngoài tầm tay với, đừng nói cái gì quan phủ vương pháp, liền ngay cả giám tiên ti cũng chỉ là bài trí mà thôi. Ngoại trừ một mực trông coi tần lâm thẩm long bên ngoài, tử tình cùng phương vân sơn đều trước sau tại này hai địa bàn hoàn nhiều năm, lại sớm phía trước cao của thư, thậm chí liền ngay cả người nhậm chức đầu tiên ti chủ tiên năm đó hiển hách kinh người lan tiên sinh tượng như cũng không thể tránh được, cũng không làm ra bất kỳ thay đổi nào. Nếu nói vân châu là nhân yêu hữu tạm thì có man binh công sát, thánh hỏa dậy bậy đất cằn sỏi đá, kia lúc này thanh, duyên hai châu quả thực liền là địa ngục nhân gian. Hoảng sợ mấy ngàn năm, này thanh, duyên hai châu phảng phất sớm bị trời cao để lại vứt bỏ. Càng tại tư vô mệnh tùy tiện loạn thiên hạ, thả ra thôn thiên quỷ ảnh đằng sau, hai châu vạn giảm sớm đã biến thành người lạ chớ gần mênh mông quỷ vực. Đáng tiếc, kia thương thiên không có mắt. Đáng thương, hai chỗ này sinh linh. Giờ đây, này hai châu bên trong nhưng còn có người a? Lâm Quý bất ngờ thanh âm vấn đạo. Cái này, Nam cung phủ Vân nữ mày lại hạ đạo, thiên quan như chỉ giống như hắn châu nơi khác vậy linh động tươi xuống người. Sớm đã lắc đắc không có mấy. Giờ đây Thanh, duyên hai châu mênh ngông trong vòng vạn dặm khắp nơi đều có nửa vào người, cũng xưng người chết sống lại. Người chết sống lại? Đúng. Nam cung phủ Vân giải thích nói, người chính là thiên địa linh kết, vạn pháp chi nguyên. Chớ nói Phật đạo luỡng tông, cho dù giống như là rồng, yêu, ma, quái loại hình dị tộc muốn phá cảnh tự nhiên, cũng cần lời đầu tiên tu ra nhân hình. Sinh vì người, chết vì quỷ. Nhưng tại hồn tiêu phách tán ở giữa, vẫn còn có một loại sẽ chết chưa chết trạng thái, lục thân bất lão, tàn hồn không tiêu tan, mơ màng nhiệm tục, hình như dư thị. Loại người này cũng được xưng làm người chết sống lại. Lâm Quý Ngẩn ra nói, tựa như lúc trước bị Khương Vọng không chế Tà thi tượng gỗ một dạng. Nam Cung Phủ Vân đã là trông coi Thành Châu đại trận đạo trận tông đệ tử, tự nhiên sẽ hiểu Khương Vọng đi sự tình. Không, Nam Cung Phủ Vân lắc đầu nói, thiên quan có chỗ không biết, kia tượng gỗ khôi lỗi là bị khống hơn phách, ngoại trừ không chút nào chống lại nghe theo chủ nhân mệnh lệnh bên ngoài hết thể như thường, cũng có thể có tự chủ ý thức cùng thần niệm. Mà Tà thi vô luận sinh tử, đều là bị người hạ xuống phủ chú. Liên cung đao kiếm quốc phủ một loại, chỉ là dụng cụ mà thôi. Không có chủ nhân mệnh lệnh, liền sẽ yên lặng bất động, không có nửa điểm thần trí. Có thể người chết sống lại tựa như giống như là trùng tử nhất dạng. Trùng tử? Lâm Quý nhíu nhíu mày. Đúng. Nam cung phụ vân gật đầu đáp, người chết sống lại là bị kéo ra hư phách, có thể lại chưa pha toái, mất thần trí, nhưng lại không nhận công chế. Chợt mắt nhìn đi giống như đần độn người, mơ màng nghiêm túc thần trí đều không, trôi dạt từ từ không biết chỗ hướng. Loại này nửa người nửa quỷ người chết sống lại cũng không ăn không ngủ, cũng bất lao không phân hủy. Thậm chí có chút còn bởi vì trời bản năng, vẫn có thể nối dõi tông đường. Hán chi tử tôn cũng giống như vậy. Thiên quan, này nói đến ngươi khả năng không tin. Tân vong đến nay, thiên hạ đại loạn loạn chiến không nghỉ, có thể thanh Duyện Châu nhân khẩu chẳng những không ít, ngược lại còn nhiều thêm hai thành. Đương nhiên, nếu như những này người chết sống lại cũng có thể tính là người. "Ồ." Oh. Lâm Quý Ngạc nhiên nói, "Kia có thể có biện pháp gì có thể hiểu mà cứu?" Lệnh hắn giành lấy cuộc sống mới. "Có." Nam Cung Phủ Vân Phi thường khẳng định điểm gật đầu, vươn tay ra hướng về phía trước chỉ chỉ đạo, "Diệt quỷ thánh là được." "Quỷ thánh?" Lâm Quý ngẩn người, thuận theo liền lập tức tỉnh ngộ lại, "Ngươi nói là kia lúc trước Lương Châu Quỷ Vương?" "Chính là." Nam Cung Phủ Vân nói, "Tư vô mệnh vì phá vỡ đại tần khí vận, cùng Quỷ Vương hợp lưu loạn tới thành, Duyện Hai Châu, phía sau lại tặng hắn tiên tiên đạo khí sinh từ bạc." Quỷ Vương dựa này nhảy một cái thăng tới bắt cảnh hậu kỳ, tiến tới thiên đạo nửa tan, đã ở cựu cảnh danh giới. Này Thanh, duyên hai châu loạn tượng đều là bởi vì hắn mà sinh. Chờ hắn đem này ước vạn tàn hồn tất cả đều luyện hóa không còn, liền có thể nhảy lên cửu cảnh. Đến lúc đó, này Thanh, duyên hai châu bên trong liền sẽ tận không hơi thở. Sợ là liền nửa cái người chết sống lại đều không thừa nổi. Thốt ngươi cái lão quỷ. Lâm Quý hai mắt nhíu lại nghiêng nhìn qua Vân thiên, kích động giọng căm hận nói ra, năm đó ngươi rủ ác vây lương thành liền từng hại vô số người. Làm sao? Giờ đây lại biến bản thêm lợi nghĩ diệt hai châu tính. Vừa vì thiên truyện Ta lại há có thể tha cho ngươi? Nam cung Phủ vân, ngươi lại thu rồi trận đi. Lâm mộ muốn cùng lão quỷ này mới cũ nợ cũ tính cái minh bạch. Lâm Quỷ nói xong, một bà rút ra kiếm đến. Thiên quan đừng nội. Nam cung Phủ vân gặp một lần côn quyết cản lại nói, tại hạ sở dĩ bày ra trời tù đại trận, cũng không phải là muốn khốn thủ thiên quan, mà là cái gì sợ thiên quan nhất thời nóng nội. Lại cách thanh âm hình thần thức để tránh bị hắn chỗ thăm dò. Tiêu quỷ vương lúc này đã gần cử cảnh, tùy tiện đánh nhau sợ khó thủ thắng. Mặt khác, này cũng không phải động thủ cơ hội tốt. Gia tỷ đã sớm chuyển niệm để ta đợi thêm. Ân. Lâm Quý ngẩn người, đuổi theo thanh âm hỏi, "Ngươi nói cái gì?" "Nam cung Linh Lung Nguyên Lai." "Đúng." Nam cung Phủ Vân gật đầu đáp, "Tại hạ sở dĩ có thể cùng Thiên Quan hợp bàn đỡ ra không chút nào lưu riêng, thứ nhất là bởi vì đạo trận sư tốt mệnh, thứ hai là bởi vì gia tỷ truyền niệm nguyên cơ." "Gia tỷ từ thiên cảnh mà ra phía sau, vội vàng trước khi bế quan tầng diêu diêu truyền niệm cùng ta, lệnh ta như thấy Thiên Quan tận nói mà ra, kể minh lý do." "Thiên Quan, thực không dám giấu diếm. Ta Nam cung nhất tộc, vì một ngày này, đã đợi chừng mấy ngàn năm." "Ân." "Lần này, Lâm Quý kỳ quái hơn nữa, không đợi hắn hỏi." Nam cung phủ vân thủ chỉ núi xa nói ra, thiên quan ngươi nhìn, ngọn núi lớn kia phía dưới chính là thiết lập tại thanh châu cựu ly phong thiên đại trợ, trận, trận kia bên trong châu áp ma chính là vệ hồn thôn thiên mãng, mà ngươi ta dưới chân chính là nam cung tổ mạch cấm địa. Lâm quý Giải nhìn một cái, giật mình cả kinh nói, lấy tổ địa là trận nhãn. Trước 1091, nam cung quỷ. Trước 1091, nam cung quỷ. Không, nam cung phủ vân hưu hưu dung phía dưới đạo, vừa vặn ngược lại là đại trận trước thiết lập ở đây, tổ địa linh mạch phía sau rời mà đến. Tục truyền, ta nam cung nhất tộc tiên tổ chính là thánh hoàng dưới trướng đại tướng. Thánh Hoàng Mạc danh sau khi mất tích, thiên hạ đại loạn, mắt thấy nhân tộc sụp đổ, thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Long yêu tăng rất chia cắt không còn. Là ta Nam Cung nhất tộc Tây tới Thanh Châu ngăn cơn sóng dữ. Lâm quý thầm nghĩ, khỏi cần tu truyền, ta mới vừa đã biết được. Nam Cung Phủ Vân nói tiếp, ai ngờ, ngay tại thiên hạ đem định thời điểm, không biết bị người nào hủy chấn tại Thanh Châu phong thiên trận nhãn, bên trong ma quái nhảy một cái mà ra. Chắc hẳn tiên quan sướng nghe cao sư đệ nói qua, này cựu châu bên trong chỗ chấn áp tôn tôn ma quái đều là năm đó Thánh Hoàng liệp thiên mà tới, hắn uy năng tâm bất khả chắc. Khi đó. Đại loạn sơ định, các phái cao tu phân thủ một đấu, người nào cũng chưa từng xuất thủ tương trợ. Bị trấn tại Thanh Châu đại trận bên trong ma quái chính là vệ hồn thôn thiên thú, con thú này vừa ra, long trời lở đất. Ta Nam Cung nhất tộc thật vất và xây ở Thanh Châu cơ nghiệp lập tức hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có thể tiên tổ nhưng nửa bước đã lui, chỉ huy toàn tộc con cháu hợp lại tới người cuối cùng. Kiem một hồi hạo thiên chi kiếp khắp thanh, duyệt hai châu, phương viên vạn dặm người là ít ỏi. Lại bởi vì kia ma quái vệ hồn nguyên cớ, tham tham quỷ khí tùy ý trận động, gió lạnh giết gào ngàn năm không tiêu tan. Mà ta Nam Cung tiên tổ vì vĩnh chấn này ma liền đem tổ linh thần vật tất cả đều rời đi nơi đây, đặt ở trong mắt trận. Bởi vậy, ta nam cung nhất tộc liền đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn nhận nguồn rủa, sinh không được sinh, thử không được chết. Mỗi một cái nam cung hậu nhân, tự hạ thế tới liền sinh ra âm dương song động. Thử nghĩ, từ hài nhi tới hài đồng, thậm chí lớn tuổi hơn chết bệnh, cuối cùng cả đời đều có thể trông thấy quỷ quái ma ảnh, tà ma trùng điệp, lại nên là cỡ nào đau khổ. Cho dù chết cũng giống vậy, ngày ngày hóa quỷ phiêu lãng, muôn đời không được quên. đời đời nam cung con cháu, khi còn sống một thế hoảng sợ hoảng sợ, chết phía sau cũng vĩnh viễn không được chỉ chốc lát an bình thì là hồn bay phá tán, hán tàn niệm cũng lại rơi vào trong mắt trận chịu đủ trà tấn, hồn cung thú cùng thiên cổ thương tại trình trình 8.000 năm a không chút nào ngoại lệ vậy không bằng là đến sau kinh lịch thay tiên tổ không ngừng tôi diễn ngược lại nhân họa đắc phúc nộ ra được một môn quỷ tu bí thuật nay cùng đời thứ nhất quỷ hoàng sâm là chỗ truyền âm quỷ đại pháp hoàn toàn khác biệt từ nay về sau quỷ tông liền xuất hiện hai cái chi nhánh một vì nam cung quỷ khác vì những thứ khác hồn có thể bởi vì tu pháp bất động ta nam cung quỷ thủy trung đều không thể từ vạn âm luân bên trên tập được thiên đạo bí pháp tự nhiên cũng liền không làm được quỷ hoàng tiế tới cũng liền không cách nào phá trừ nguyên rủa trốn vào luân hồi, lại đếm rõ số lượng ngàn năm đã thành áo bào đen sứ giả ta nam cung lão tổ, ngưng hồn làm tế đem hết thể hy vọng đều đặt ở tiểu nữ rời mộng thân bên trên, không phụ kỳ vọng, nàng năm đó từng lấy tám lôi nhập đạo long trời lở đất, lâm quý khẽ gật đầu, âm thầm thầm nghĩ, thì ra là thế, chắc không được ngày đó thấy kia nam cung lim mộng trên dưới quanh người khói đen quần quần hồn khí ngàn vạn, lại là như vậy duyên cớ. ai? nam cung phủ vân nhữ nhữ mày đau lòng nhức gót thở dài muộn tim nói, nguyên bản mặc nàng độc lập dương châu là muốn lấy nhân khí yên hòa luyện hán tâm cảnh, để tránh rơi vào ma đường, nhưng ai biết trải qua cùng Nam Hải yêu chúng khổ đấu một hồi phía sau, Hán tu vi tuy có tiến nhanh, có thể tâm tính, nhưng còn xa rời bọn ta dự tính ban đầu. Lúc này, đã như kia Chu Điên không có khác biệt. Chu Điên? Lâm Quý Lăng nói, kia lại là người nào? Nam cung phủ Vân Hồi Đạo, kia Chu Điên chính là giờ đây Quỷ Thánh, năm đó Lương Châu Quỷ Vương. Ngoài ra, hắn còn có một thân phận. Người này khi còn sống chính là đại tần đệ nhất phản tặc, trước kia binh tới Lương Châu, xua quân mấy chục vạn trùng điệp sắt vây khốn kinh sư, bị trấn quốc công diện sắt đằng sau, âm hồn bất tán tu thành lệ quỷ, lại tại Lương thành kéo một cái vì không phải làm loạn. Phía sau lại bị Cao Quần Thư bắt nhốt vào trấn yêu tháp bên trong, xuất hiện lần nữa liền đã tu thành quỷ vương cảnh. Cao Quần Thư, Lâm Quý Thầm nghĩ, sợ là sớm tại năm đó bắt được hắn lúc, Cao Quần Thư liền cùng nhất định có phía sau kế. Vốn cho là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, chỉ là không ngờ tới, này người lại bị Tư Vô Mệnh lợi dụng. Mà Chu Liên này ra hỏa cũng tuyệt không phải gì đó mặc cho người định đoạt tốt cùng thế hệ, trước cùng Cao Quần Thư thông lưu, ám tại tháp bên trong tu thành quỷ vương cảnh, phía sau cùng Tư Vô Mệnh liên thủ, Hỏa Luân Thành, Duyên Hai Châu, lại mượn sinh tử bạc nhảy một cái mà tới Quỷ Đạo Bắc cảnh. Nhìn như luôn luôn bị người coi là quân cờ, có thể hồi hồi đều mò chỗ tốt. Tiêu Chu Điên Giả tâm cực lớn. Nam Cung Phủ Vân Đạo, hắn tuyệt không cam tâm vẹn vẹn theo thành, duyên mà thôi. Một khi đem hai chỗ này nửa vong người luyện hóa không còn, liền sẽ nhảy vọt đến đệ cửu cảnh. Đến lúc đó, hắn chỗ nhìn qua chính là cái khác bảy châu, thậm chí toàn bộ thiên hạ. Thế thiên bên dưới thương sinh, thành hắn vô thượng quỷ đạo. Ta Nam Cung huyết tộc, tuy tu quỷ đạo, nhưng lại tràn đầy nỗi khổ tâm không được mà thôi. Lịch đại tiên tổ tuy là âm dương song hồn, nhưng lại chưa hề hại qua một người. Vài ngàn năm trước, Nam Cung đệ tử Liêu chết thủ hộ cố hương, nay gặp tất nhiên là sẽ không làm xem đứng ngoài quan sát nhưng bây giờ vẫn còn không phải động thủ thời gian. Nam cung phủ vân ngựa đầu nhìn xem thanh lang lãng không trúng nói. Tiêu chu điên lúc này đã gần cựu cảnh bình thường đạo thành mảy may không làm gì được. Có thể theo ta chỗ xem xét đến gia tỷ chuyên niệm, ước tại trăm ngày đằng sau, đúng là hắn hợp hồn ngưng nói ngày. khi đó âm dương sinh diệt, thiên địa sông lên ngược, đã là hắn phá cảnh nhảy lên cơ hội tốt, cũng là hắn thân hồn hư không yếu kém nhất thời điểm. như vào lúc đó nhất cử hủy trận nhãn phóng xuất thôn thiên phệ hồn thú, liền có thể một ngụm nuốt hắn. sau đó bọn ta lại liên thủ phong bế đại trận. thành Duyên hai châu tự sẽ trời nắng lại xuất hiện, ước vạn bách tính cũng có thể vui hưởng ăn năm. Mà ta nam cung nhất tộc ngàn năm nguyền rủa cũng có thể nhờ vào đó cùng nhau đánh tan, hảo hảo vui đời làm người. Nói đến chỗ này, nam cung phủ vân trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ vẻ khát vọng, mặt hướng lâm quý chắp tay đại lễ nói, vì ta nam cung nhất tộc ngàn năm tâm nguyện đến thiên hạ vạn chúng sinh linh, tại hạ khẩn cầu thiên quan đích thân đến, vĩnh viễn trừ này tai họa. Tốt. Lâm quý sảng khoái đáp, ta định đúng hẹn mà tới. Lâm quý nói xong, xa hướng đối diện tòa kia cao vút trong mây màu đen nhạt ngọn núi nhìn một cái nói, nếu ta liền trận kia bên trong ma quái cùng nhau chạm lại đem làm sao? Ha, Nam cung phủ Vân nghe đột nhiên một người, nhìn kỹ một chút Lâm Quý, gặp hắn mặt nghiêm túc cũng không phải là vô căn cứ làm thiếu. Không khỏi cười khổ một tiếng nói, "Thiên quan, này chín vị ma quái vốn là Thánh Hoàng Liệp thiên mà tới, cảnh giới sâu xa không thấy đáy. Chỉ là đặt ở trận bên trong đã là tập hợp trời lực rất là không dễ, không nói đến diệt mà chém." Năm đó, ta Nam cung nhất tộc dùng hết người cuối cùng, đạo trận tông cũng bởi vậy chết rồi bốn vị đại sư mới miễn cưỡng phong ấn ở ngươi sớm trước gặp qua cao sư đệ, cũng ứng với nghe hắn nói qua. Lan Tiên sinh năm đó đã từng có này tưởng tượng, cùng trấn kinh châu kia ma quái đại chiến không nghỉ. Khổ đấu ba ngày ba đêm cũng vẹn vẹn là trả một cái xúc giác mà thôi. Lâm Quý quay đầu cười nói, ta cùng hiên viên cùng là thiên tuyển tri tử. Hắn vừa có thể săn đến, Lâm mố có thể tự chém. Ngươi nhưng có biết, như đêm này cựu châu ma quái cùng nhau chém hết lại nên làm như thế nào. Này, cái này. Nam Cung Phủ vân sắc mặt kinh hãi, liền lùi lại ba bước đạo, thiên quan, này có thể vạn vạn không được. Tấu chương song, chương 1092. Quỷ Thánh Chu Điên. Chương 1092, Quỷ Thánh Chu Điên. Ồ, Lâm Quý rất là kỳ mới vừa bí mật nhưu tướng muốn diệt trừ tới gần cựu cảnh quỷ thánh hắn vẫn luôn thần sắc lạnh nhạt, này làm sao nghe xong muốn chém giết trận bên trong ma quái, ngược lại dọa thành cái dạng này. Có gì không thể? Lâm Quý vấn đạo. Cái này, Nam cung phủ vân thanh sắc khẽ run nói, bên trong tường tỉnh, ta ngược lại không biết. Bất quá khi ban đầu, Hắc sứ lao tổ đưa ta bái nhập đạo trận môn hạ lúc, từng cùng đạo trận sư tổ nói đến việc này. Sư tổ khi đó hít sâu một hơi, sắc mặt trận biến nói, trảm mu thú, địa ham trời sập vết chân người diện. Trảm cửu thú, phong hỏa mở lại vạn pháp tiêu. Sau đó hai người yên lặng không nói, im lặng thật lâu. Địa ham trời sập vết chân người diện, phong hỏa mở lại vạn pháp tiêu. Lâm Quý đọc thầm một lượt phía sau, vẫn không khỏi lập tức tỉnh như thế. Theo Hắc Bạch Lưỡng sứ nói, này phương thiên địa nhìn như rộng lớn mênh mông, nhưng giống như lồng giam một loại đem vạn chúng sinh linh vây ở trong đó. Vô luận là Cửu Châu thiên hạ, vẫn là Đông Nam hai biển, cũng hoặc Tây thổ cực bắc đều là trong lồng gang tất thổ. Người, quỷ, Phật, rồng, yêu ngũ tộc tức có mọi loại có thể vì, cũng chỉ là tù bên trong thú bị nuốt. Từ bí cảnh có được, Thiên ngoại Hữu Thiên, chủng điệp vô hạ sa. Mà rồi bên trong có thể thấy được, dị ngoại chư tộc, hơn đức và ngàn. Sớm tại 8000 năm trước Thánh hoàng hiên viên từ bí cảnh mà ra, lại từng nhất kiếm phong ma quan, kia thiên ngoại cựu thú cũng là bởi hắn săn đến. Liên ngay cả Lạc Ly cũng nói, hiên viên vô cực tố ra chín. Trải qua này có thể thấy được, này 9 vị ma thú xác nhận phá lồng nổ chốt. Địa ham trời sập, phong hỏa mở lại, đều là hủy thế chi ngôn. Vết chân người diện, vạn pháp tiêu, đều là diệt đạo lời. Nhưng nếu thiên địa như lồng, vạn linh đều là tù lợi nói. Chẳng phá này phương thiên địa cảm giác không phải là một loại siêu phàm giải thoát, khác lấy được tân sinh. Thiên địa phá, càng có trùng điệp vô tận nhiều. Ngoài túi thiên địa rộng lớn hơn vết chân người diệt, phi thăng hóa lông chim chút bỏ bò trống rỗng. Nhân gian vạn giảm dễ thần quốc, tu hành tu hành, từ trước được xưng lịch thiên mà đi. Nhập đạo trải qua kiếp, từng đạo lôi quang chặt chém không dứt. Đạo thành phá cảnh, hạ uy cách trở dây lát diệt khói bay. Nguyên lai like bởi vậy, nay ngày không những chưa trợ giúp Vạn Linh, ngược lại hạ xuống tầng tầng công xưởng. Nếu như thế, thế nào lại phá không được? Nay ngày vừa không phải tôn ngưỡng thánh sở, phản vị tầng tầng giam buộc lồng giam. Nếu như thế, lại là làm sao ngược không được? Thiên tuyển chi tử. Ha ha ha. Bất ngờ mà ở giữa, Lâm Quý thần niệm mở rộng, chỉ tay hướng thiên ha ha cười như điên nói này nguyễn tặc hư thiên không cần cũng được ta tức hạo ý kính ngươi tại sao ầm theo hắn dứt tiếng một cỗ vô hình hạo ý phóng lên tận trời xung quanh thời không đống nhiên vặn mèo dưới chân núi sông đỉnh đầu vân thiên đột nhiên du lên phảng phất tùy thời đều đem phá thành mảnh nhỏ cách. ngay tại lúc đó trời sinh kinh lôi ầm vang nổ hạ xuống Cạch cạch cạch. nam cung phủ vân tế lên tảng băng pháp trận tùy theo nước xuất ra đạo đạo dài tí vết bất ngờ răng rắp một tiếng vỡ thành một phấn kia sáng sủa tinh nhạy trên bầu trời đống nhiên hiện lên một mảnh cuộn cuộn ố vân Sasa có thể thấy được, kia Vân Trung cất giấu một đôi cực đại không gì sánh được ánh mắt. Trắng lỗ thanh đồng mây đen lượn lờ, chính xuyên thấu qua tầng tầng vân vụ chiều hai người phẫn nộ quét mà tới. Không tốt. Nam cung phủ Vân Hải nhiên kinh hãi, gấp giọng kêu lên, Thiên Quan đi mau. Nói xong, cắn một cái phá ngón trỏ cách không điểm cắt, từng đạo quái dị phức tạp phù chú phóng lên tận trời, trong nháy mắt huyễn thành một chiếc đỏ như máu đầu nhọn thuyền nhỏ, không cho giải thích hiện lên hai người thẳng hướng đông nam tiên ở trong chạy trốn mà đi ẩm. ầm ủi tiếng sấm quái động, phẫn nộ Vân Quan Quyền, từng đạo kinh động tiềm lôi quang bí mật giống như mưa tên thẳng hướng thuyền nhỏ bay tới. Nam cung phủ Vân dựng thẳng lên hai ngón tay, miệng bên trong liên thanh nói lẩm bẩm, thao Túng thuyền nhỏ tả hữu lung lay hiểm lại càng hiểm liên tiếp tránh đi, một đường lung la lung lay nhưng lại vô cùng nhanh chóng cuồng bay về phía trước. Dưới thuyền nhỏ phương, kia quần quần hắc vân bên trong, thỉnh thoảng lộ ra từng tòa phá như phế tích cô thôn tiểu chấn, từng bầy hình như gỗ mục khô gầy bóng người không mục đích gì đi tới hoàn đi, phóng nhãn nhìn một cái, đều là một mảnh tận thế cảnh tượng tê thảm. Đột nhiên, như thủy triều tuôn ra quần quần đen vân trùng, một đạo lôi quang phá sông lên mà ra, chính áp xuống tả hữu dao động mạn thuyền bên trên ầm. Thân thuyền nổ nát vụn, nửa phần tổn hại, máy một cái cắm hoàng suýt nữa rất lạc vân đoạn. Mau, Nam cung phủ Vân Miệng phun máu tươi tức giận gọi hét lên cưỡng ép ổn định thân thuyền. Có thể mắt thấy, kia thuyền nhỏ tốc độ xa so với mới vừa chậm quá nhiều. Nam cung phủ Vân tranh thủ lúc rảnh rỗi quay đầu nhìn một chút, gấp giọng kêu lên, "Thiên Quan, kia Chu Điên tạm thời rời không được thanh, duyệt chi điệp. Ngươi thuận bởi vậy đường một mượn hướng Tây. Ta lại tới chặn hắn một." "A, Thiên Quan, nhưng không được." Nam cung phủ Vân Kinh Thanh không hạ xuống, lại thấy Lâm Quý hai tay cầm kiếm lăng không bộ tới. Từng đạo lôi quang cuồng chém mà tới, ào ào hạ xuống trên kiếm mang. Quần cuộn hắc vân trung hỏa quang nổ khởi, lửa giận bốc lên, từng tiếng lôi minh nổ vang cuốc quyết, lấp lánh chói sáng trong bạch quang, bóng xanh như hồng ngự dồn hướng thiên sông lên, uy quang thắng ngài. chạm, hô, lâm ý lớn tiếng vẫn nộ kêu bên trong, nhất kiếm cuồng hạ xuống, tiêu kiếm mang chính là kinh thiên rộng như trăm trượng, tiêu kiếm khí, tử quang bắn ra, từng đạo thiên lôi cuốn lơ lửng hắn lên. tiêu kiếm ảnh, nước sinh trăm ngàn, trung điệp hư ảnh hợp mà hóa một, tiêu kiếm vận, phong lôi kích lay động, hiện hắc thần uy chỗ hướng ngang hàng. tiêu kiếm chỉ, phẫn nộ bung thả, men ngông vô tận liếc nhìn vạn cổ, dẫn lôi kiếm, mượn lôi sinh uy. Hạo Nhân Kiếm, khí trùng trời cao. Xá Thân Kiếm, đã nhiên không hối hận. Nhân Quả Kiếm, chạm phá luân hồi. Tứ Kiếm hợp nhất, dần chém cuồng bên dưới. Tạch, tạch tạch tạch. Nhất Kiếm ra, vạn lôi hạ xuống. Dây đặc giữa không trung ngàn vạn đạo lôi quang liên tiếp ứng thanh phá thoái, ken két bắn nổ tiếng vang liên tục chấn động, kéo dài không dứt. Ao ao một cái, che khuất toàn bộ chân trời quần quần hắc vân bị phẫn nộ bổ ra một đạo thành rộng lỗ thủng, xa xa thẳng đi trăm ngàn trượng. Từ cái này nơi cuối cùng, hiện ra một đạo gần như đỉnh thiên lập địa cực lớn thân ảnh. Quần quần mây đen dần dần tản ra, từ trong lỗ ra một trương rất là giận mình gương mặt chính là năm đó loạn tới đại tần phản tạc chu điên, thời trước dù quỷ tùy tiện loạn lương châu quỷ vương giờ đây chiếm cứ thành duyên hai châu nửa bước cửu cảnh quỷ thánh quỷ thánh cực vì kinh dị mắt nhìn thừa dịp một kiếm này chi uy sớm đã xa xa thoát ra hơn trăm dặm hồng sắc quang ảnh trong lúc nhất thời vẫn có chút không có chậm qua thần nhi tới đây chính là năm đó ở lương thành cái kia duy nhất tới gặp ta tiểu quỷ a lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đã tu ra như vậy tạo hóa thiên cơ kẻ này câu tới làm hại ta thiên tuyển chi tử quả nhiên giữ lại không được tâm niệm đến tận đây quỷ thánh lấy tay vung lên hóa thành mây đen cuộn cuộn điên cuồng đuổi theo Nam cung phủ vân mang lấy tản truyền một đường cùng bay, lâm quý hai tay đỡ kiếm đứng ở đối truyền, mắt thấy sau lưng kia mây đen cuộn cuộn càng ngày càng gần, không khỏi thầm nghĩ, nửa bước cựu cảnh quả nhiên lợi hại, mới vừa ta toàn lực phân chấn ra liều chết nhất kiếm, chỉ có thể che hắn chỉ chốc lát dung có chớp mắt mà thôi. Nhưng cùng lương thành so sánh, nơi đây tranh lệch lại là càng ngày càng nhỏ. Chu Điên lão quỷ, người ta không đội trời chung, ngày sau này mới cũ nợ cũ nhất định phải tính cái minh bạch. Thiên Quan, ngươi nhìn. Nam cung phủ vân mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, trước mắt liền là một trụ núi, vòng qua mỏm núi liền là lương châu cảnh. Một khi rời Thanh Châu lão quỷ kia nhưng là a, mới vừa nói một nửa, Nam cung phủ Vân bất ngờ mà kinh hô một tiếng, vội vàng rời đi chô khác đầu thuyền. Lâm Quý quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước tòa kia đột ngột từ mặt đất mọc lên giống như kình thiên như cự trụ ngọn núi bên cạnh, chính là đứng thẳng một đạo âm chấm ảnh, chính là Quỷ Thánh Chu Điên. Tấu chương xong, chương 1093. Thiên Lạc Luân hồi vãng diệt Trần yên. Chương 1093. Thiên Lạc Luân hồi vãng diệt Trần yên. Nam cung phủ Vân mặt lộ kinh sợ, tàn nhẫn cắn răng nói, "Thiên quan, lần này đi Lương Châu chỉ còn lại 700 giạn." ta lại cản hắn một hơi, ngươi thẳng đi là được. Nói xong, nam cung phủ vân hai tay xếp chỉ, mạnh mẽ giơ chân, quen thân khắp nơi khói đen tràn ngập, hai trong tay háo hẳn phong đột khởi đối diện quỷ thánh chu Điên mỉm cười, con lại bắn ra một sợi khói xanh phiêu hốt mà ra, kia hơi khói bay chợt hiện mà tới, chỉ một nháy mắt liền đem nam cung phủ vân bao cái cực kỳ chặt chẽ. các ngươi nam cung ra ngược lại đánh một tay tốt bản tính, chu Điên cười nói, nam cung lim ngọng lấy sinh vì chết, mượn hồn mà tu đạo, nam cung linh lung lấy cái chết nhu sinh, mượn đường mà tu hồn, mà ngươi, nhưng bái nhập đạo trận môn bên trong, hóa hồn mà vào trợ, chỉ tiếc tất cả đều cực khổ mà vô công. Đã ngươi nam cung tiên tổ sau này thế huyết mạch làm tế chấn trụ kia ma quái, đời đời con cháu liền nên đời đời tiếp tiếp nhận hắn nguyện rủa. Lại làm phá cái gì rằng buộc? Này, đều là mệnh số. Ly Mộng ở xa Dương Châu, Linh Lung cũng không biết trốn ở nơi nào, lại bị ngươi chạy trốn. Đến lúc đó bản thánh lại cần phải cầm người nào dẫn kia ma quái xuất động. Nam cung phủ Vân, ngươi vốn nên lấy thế vật chi thân mắt thấy bản thánh nhảy lên mới lạ. Là... Đi. Vụ. Theo hắn dứt lời, quần quần hơi khói tính cả Nam cung phủ Vân dã nhiên không còn, cũng không biết bị hắn mang đến chỗ nào. Yên tâm chỉ là tạm thời vây khốn hắn mà thôi. Chu niên mạn bất kinh tâm nói, như muốn giết hắn, há lại có thể lưu cho tới bây giờ. đương nhiên, nếu là linh lung còn tại lời nói, Bản thánh cũng không để ý thanh. duyên chi điệu lại tăng thêm cô hồn một sợi. Nói đến thú vị, ủy thánh quay đầu trở lại tới, giống như cười mà không phải cười quét lâm quý một cái nói, chưa hề nghĩ tới, người ta đúng là tương tự như vậy. Lâm quý lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn cũng không ứng thanh. nửa bước cự cảnh quỷ thánh, lại này thanh, duyên hai châu sớm bị hắn luyện thành tùy tâm sở dụng cơ vực cự cảnh, ta lại nên như thế nào phá cục? Ta khi còn sống cũng là bộ đầu. Trùng hợp cũng tại Lương Châu Thanh Dương huyện, Ủy Thánh giống như đã từng nhớ lại hồi ước đạo, chỉ bất quá không được cơ duyên, chỉ là cái tầm thường võ phu, tu không thành đạo pháp, cũng vào không được giám thiên ti. Một năm kia, nạn châu chấu đại hạn liên tiếp không ngừng, đại tần vì Vân Châu bình định lại không ngừng hướng Lương Châu thúc giục Trình Mễ Lương, đại quan tiểu lại tầng tầng bóc lột phía dưới, mãn châu bách tính khổ không thể tả. Ta nhất thời nhịn không được, liền cùng huyện lệnh âm ý vài câu, không có nghĩ rằng tên kia lại đem ta ôm ấy thành phản tặc, nhốt vào đại lao. Đêm đó, có đội một hất ý nhân cách vào tù bên trong đem ta cứu ra. Sau đó một đám thôn phu xuống lại cùng hô, Chu Thiên Đại trưởng phu. Tại vì Thiên Hạ chủ, cứ như vậy, mặc Danh Kỳ Diệu, ta liền thành Lương Châu Tạc Vương. Ngay sau đó, cũng không biết bị người nào mượn tiếng danh nghĩa của ta, phát động mấy trăm vạn nạn dân thẳng hướng Kinh Châu, gắt gao vây khốn Kinh Đô hơn 10 ngày. Ta bị mang theo bọc trong đó, không đợi minh bạch chuyện gì xảy ra đâu, thần quân đột nhiên rơi xuống thẳng vào doanh trướng, một người không bị thương phía dưới vẹn vẹn chém đầu của ta. Ngay sau đó, triều đình mở kho tế lương thực, nghiêm trị tham quan, lại miễn đi 3 năm thuế phụ. Hết thảy dân đói tất cả đều thật vui vẻ lĩnh lương thực một đường vui sướng quay lại quê nhà. Thằng đến ta cô hồn không tán, hoảng sợ phiêu đã mấy năm đằng sau mới hiểu. Đây hết thảy đều là Trấn Quốc công lục quảng mục manh què, lấy một người chết đổi vạn dân sinh, lấy lương châu loạn, dịch thiên bên dưới an. Lâm Bích nghe không khỏi mẩn người, có thể tinh tế bên dưới tưởng tượng, cái này xác thực rất giống là lao ra tử thủ đoạn. Chu Điên cười khổ một tiếng nói, ta chết giá trị a, giá trị dù sao sống nhiều như vậy bách tính, có thể oan a, quả thực quá oan, oan khí đầy dây phía dưới, rất nhanh ta bởi một giới cỏ dại tiểu quỷ tu thành quỷ tướng, vừa mới chiếm một tòa núi nhỏ lúc, lại có người tới tìm ta, để ta xâm nhập hồi hương thăm viếng Hoàng Phi Nương Nương, ta vốn không dám cũng không muốn đi. Có thể ngươi biết kia đến tìm ta là ai a? Giám thiên Ti Du Tiên quan cao quần thư. Khi đó, Lan Tiên Sinh vừa mới treo ấn mà đi, Ti chủ vị trí treo mà không tuyệt, cao quần thư muốn mượn này dựng vào miễn hoàng ái phi đường dây này. Ta nếu không theo, lúc này liền đem hôi phi yên diệt. Nhưng nếu ta theo, cũng có chỗ tốt cực lớn, cho phép ta nửa sách tâm ủy kinh. Thế là, tại hắn mưu kế tỉ mị phía dưới, ta tránh đi hoàng gia tu sĩ xâm nhập hoàng phi đội xe, làm hại hoàng phi bệnh nặng bất tỉnh. Sau đó cao quần thư ký cao một bậc, sớm tại cái khác hai vị tiền quan phía trước xử án như thần nhất cử đem ta bắt được. Lại sau đó Hoàng phi bệnh nặng đến cảng, cao quần thư nhận ấn phong quan, mà ta chính là bị giam vào trấn Yêu Tháp bên trong. Mấy trăm năm phía sau, ta dựa vào nửa sách Dâm Quỷ Kinh tại trấn Yêu Tháp phía trong nuốt hồn đoạn phách tu tới thất cảnh quỷ vương. Bất ngờ có một ngày tháp phá yêu ra, vốn định cuối cùng có thể tiêu giao tự tại. Không ngờ, cao quần thư lần nữa tìm tới ta. Dư lại sự tình, chắc hẳn ngươi cũng biết. Cao quần thư phá vỡ đại tần công xưởng, giải thoát Chu Thiên giang buộc đằng sau, ta vừa mới rời đến Thanh Châu, lại bị Tư Vô Mệnh nhìn chằm chằm bên trên. Ủy Thánh Chu Điên nói đến chỗ này, hai tay mở ra có chút bất đắc dĩ nói, ta nguyên bản giống như ngươi đều là hữu hữu thanh dương nhỏ bắt mà thôi, nhưng lại một đường bị người coi là quân cờ, từng bước đẩy lên tuyệt lộ. Lục Quang Ngục cho ta mượn chi danh, cứu được thai kiếp và dân. Hắn coi là giết ta, cho dù tàn có thừa hồn, cũng chỉ là cái không đáng giá nhắc tới cô lô mãng hoang quỷ mà thôi. Cao Quần Thư mượn lực của ta, đầu tiên là thân thủ tròng lên công siềng, lại hao tâm tổn trí giải thoát. Hắn cho là ta lại chết tại Trấn yêu tháp bên trong, hắn cho là ta lại chết khốn thanh châu một ngẫu. Thư vô mệnh cho ta mượn vực, hủy đại tần khí vận. Hắn cho là ta lại ham tại sinh tử bạc bên trong, tiến tới chuyển hóa luân hồi biến mất dương ngũ tán. Đáng tiếc. Bọn hắn đều sai. Ta lấy phàm tục võ phu chi niệm, nhưng hồn không tiêu tan thành quỷ đạo. Ta lấy chỉ là quỷ tướng chi thân, luyện yêu phép mà phá thất cảnh. Ta lấy thanh truyện bất diệt linh, ngược sinh hóa chết ngộ luân hồi. Khả năng lúc trước, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, ta này mai không dùng được khí tử có thể từng bước một nhảy vọt đến giờ đây, uy như thế nửa bước cựu cảnh chi đỉnh. Lâm Quý, giờ đây từ đầu nhìn tới, ngươi đứng đầu loại ta. Nguyên bản đều là kỳ trung tử, nhưng dựa sức một mình phá cục mà ra. Ngươi phá bí cảnh, suốt ngày chọn chi tử. Ta theo thanh truyện, hóa luân hồi chi chủ. Chỉ tiếc, ngươi ta chi đạo khác hẳn cách nhau thiên tuyển cứu thế, thái bình thiên hạ, mà luân hồi chi đạo lại là bất diệt lập đi lập lại. Nếu không, người ta đều có thể khắc sâu đàm luận tự diệu, rất là lương hữu. Chu Điên nói xong hự hự dung phía dưới nói, hôm đó tại Duy Châu, Nguy tá thiên nói chi uy diệt sát ta lại ra thức phía sau, thiên cơ từng lưu ta một lời, nói là trời có một không hai chủ, xong một vi tôn, nói vô song pháp, nhất nghiệm là thực. Nguyên bản ta còn ngộ hóa không hiểu, thẳng đến ngươi phá cảnh mà ra lúc này mới chợt hiểu đại ngộ. Nhưng nếu ngươi là thực chủ thiên tôn, vậy ta Chu Điên lại nên đi nơi nào? Càng nghĩ chỉ có một hiệu, đó liền là diệt nguy mà chứng đạo. Mới vừa Ngươi hảo ý trời đặt đạo hóa ban đầu hình, đã không dung ta tái sinh nghi trễ. phóng nhãn thiên hạ, ta chuyện xưa vẹn vẹn phối ngươi biết. Giờ đây tiền duyên đã đoạn, thế không chu điên, trời hạ xuống luân hồi hướng diệt khói bụi. Lâm Thiên Quan, lên đường đi. Quỷ Thánh nói xong, giương tay vỗ một cái, hô. Từ Lâm Quý sau lưng chính là xuất hiện một cái kinh thiên đại thủ, cuồng bắt tàn nhẫn cầm phía dưới xung quanh thời không không cầm được cảm cảm tâm thanh, mây đen quần cuộn bên trong, Lâm Quý bất động như gió, mắt thấy cự thủ sắp tới, hô một cái hai mắt loé sáng, tấu chương song, chương một nghìn ảnh phân hồn trước 1094, ủ ảnh phân hồn, thiên ý tức ta ý, lâm quý hai mắt trợ sáng, cao dọc quát, mây đen khó che mắt, trời sáng ứng với vạn trượng. hô, vừa dứt lời, kinh phong nổi lên, đầy trời mây đen quét sạch sành xanh, từng đạo kim quang sa từ trên trời hạ xuống, gần trong gang tốc hắc vân cự thủ trong nháy mắt bị đâm trăm lỗ nghìn thương, lâm quý thân hình lây nhẹ, trong hai mắt vừa mới ánh sáng sáng lên dần dần ẩn rơi xuống, ân, đối diện quỷ thánh hưu lưu ngàn người, lập tức cười nói, quả nhiên không hồ thiên tuyệt chi tử, nhân quả đạo vận lại còn có như vậy diệu pháp, bất quá lấy ngươi thất cảnh lược sợ cũng chỉ thế thôi đi theo hắn vừa quát cự thủ trợ phá tán làm trăm ngàn con lớn cánh hát nha cạp cạp kia từng cái hát nha hoành triển qua trượng mắt chứa hung quang cạp cạp loạn gọi thẳng lấy hướng lâm quý cùng nhào mà đến lâm quý giương tay chỉ tay quát thanh âm quát liên sinh vật tượng đại nhật kim quang ầm theo thanh âm dứt lời, lâm quý quanh thân khắp nơi chính là tràn ra ngàn vạn đóa liên hoa nộ phóng kim hoa sáng lạn như tinh hà cái kia chỉ hát nha liên tiếp nhào thân nhanh tới đều bị kim quang chiếu xuống có thể từng đóa liên hoa cũng trong nháy mắt khô héo vỡ thành từng mảnh gáo bụi trong lúc nhất thời hát nha loạn vũ kim quang bắn ra bốn phía Trăm dặm phương viên bên trong, Hạo Đãng trưởng không bên trong, hấp kim lưỡng sắc bùng lên không thôi. Âm tình đại dịch chớp mắt và biến. ầm! Đột ngột một tiếng nổ vang đàn quả nát tận, lá sen tung bay. Lâm Quý từ trời hạ xuống, trung điệp nện ở một trụ thiên phong đầu trên đá lớn. Ca một tiếng, cự thạch phá toái loạn nổ đầy trời. Tốt tươi trong buổi mù, Lâm Quý chậm rãi đứng dậy áo bào xanh trên dưới sớm đã lôi thủng trăm ngàn, tia sợi thành đầu, liền ngay cả tóc cũng bị chém xuống xóm bay, rối bời che khuất nửa tấm mặt. Phảng phất vừa mới sông hang hồ hang sói, trải qua phiên liều mạng chém giết. Ồ! Uy thánh mắt thấy cảnh này rất là ngạc như nói, ngược lại xem thường ngươi lại còn có như vậy Phật gia thủ đoạn tốt bản Thánh liền để tốt ngươi sinh kiến thức một phen như thế nào sinh tử luân hồi sinh ba theo quỷ Thánh Dương Tay chỉ Tay giữa không trung bất ngờ mà nổ ra một đạo thanh thúy tiếng roi ngay sau đó lít nha lít nhít hắc ảnh phân theo chân trời khắp nơi vây tụ mà đến lại gần chút mới phát hiện kia đúng là ngàn vạn sợi u hồn ở xa bát phương mơ mơ hồ hồ trong mây mù đều có một cái tay giữ roi dài đầu dê to lớn ảnh ba. Ba, ba ba theo kia tám đạo to lớn ảnh mỗi vung một cái roi dài vạn thiên u hồn liền từ rõ ràng mấy phần hư hồn hóa cốt phụ thịt mọc râu Trong đáy mắt, liền đã hai mắt thanh minh, bước chân như thường. Ba. Lại một thanh âm vang lên. Khói đen tràn ngập bên trong, kia từng đạo đi nhanh mà đến bóng người lại thiết giáp phụ thân, thương thuần nơi tay. Soạt. Thương giống như trường lâm, Kiên Thuẫn như tượng. Cùng kêu lên đặt chân, vang vọng như lôi. Ngắn ngủi trong đáy mắt, kia ngàn vạn sợi u hồn do tử chuyển sinh, ảo ào hóa thành huyết nục ngưng thực thiết giáp đại quân. Đại kỳ nên không ảo ào sinh phong. Thuẫn giáp chênh phong chênh chênh hú giải. Mấy vạn đại quân bước chân cùng một, phân theo bát phương đạp thiên mà tới. Nương hồn hóa cốt, dây lắc kết và quân. Phóng tầm mắt nhìn tới, làm tướng chủ soái, lại trải qua sinh tử luân hồi chi pháp diện hóa mà ra, tự có thể bất tử bất diệt lập đi lặp lại trùng sinh. Như vậy quỷ thuật chưa từng nghe thấy. Này, liền là quỷ thánh sinh tử luân hồi chi đạo a? Chớ nói lại bị hắn đột phá cửu cảnh, sợ là vẹn vẹn lấy chi này u hồn thiên quân, liền đủ để chinh chiến cửu châu hiệu lệnh thiên hạ. Thương, lâm quý dương mắt nhìn về nơi xa, rút kiếm nơi tay, có thể cầm kiếm cánh tay nhưng ẩn ẩn có chút phát run. Kể từ bước lên con đường tu hành, lâm quý liền không chỉ một lần nghe người ta nói qua, một tầng cảnh giới một tầng núi, nhập đạo như giống như đỉnh núi trời, đạo thành càng tại thiên ngoại thiên trước đây hắn tuy lấy thất cảnh điên phong chi lực liên tiếp chém xuống tần ra hai vị đạo thành cảnh đều có khắc nhân tố bên ngoài. chạm tân đằng, là mượn thiên ngoại thôn đại trận tạm thời bước vào thiên nhân giả cảnh. giết tân diệp là thụ chín vị đạo thành cảnh thiên ngoại độ linh lực. giờ đây đối mặt nửa bước cựu cảnh quỷ thánh mới chính thức thể hội đến cái gì gọi là thiên ngoại thiên tứ kiếm hợp nhất chỉ bất quá chế hắn nửa giây lát nhân quả đạo vận chỉ có thể ngăn lại hắn một kích phật quang kim liên đều bị hắn nha phá đi. lúc này lâm quý trên dưới quanh người linh lực đã tuyệt kiếm lực đạo vận phật quang đều đã bất lực lại ra mắt thấy kia từ bốn phương tám hướng vây tụ mà đến u hồn đại quân càng ngày càng gần lâm quý lao hưu hưu tràn ra vết máu ở khoe miệng chậm rãi giơ kiếm nghiêng bên trên lâm quý xa giữa không trung quỷ thánh tự nhiên thở dài nói tuy ta chửi ngươi tâm sớm đã định tuyệt có thể ngươi nếu không tới thanh duyên chi địa trong lúc nhất thời ta cũng thế nào người không được nếu ngươi tàng tại nam cung lơ lửng vân băng trong trận giảm âm thanh che dấu khí ta đang từ phong quan cũng chưa chắc biết được không muốn ngươi nhưng hảo ý trời ra kinh động cách chấn động này đều là mệnh số trời có một không hai chủ so một vi tôn ha ha ha Nghĩ không ra thiên cơ tên kia cũng có sai lầm. Từ đó, nay ngày nhất định sẽ lấy ta vi tôn. Mà ngươi, cầu thịnh hư danh, chỉ là càng cục con rể mà thôi. Yên tâm, niệm ngươi cùng ta riêng có duyên cũ, lại là thiên tuyển lương tài. Đợi ngươi chết phía sau, ta tự sẽ đem ngươi luyện thành tọa tiền đệ nhất mãnh tướng. Ngày sau thiên hạ quý nhất, trước giường liệt vị cũng nhất định đem có ngươi một chiếu ngồi. Yên tâm lên đường đi. Quỷ Thánh nói xong vung mạnh tay lên. Hô! Vạn Thiên Du hồn đột nhiên nhanh động, đem nghị thiết giáp đại quân thẳng hướng một cụm ngọn núi tuân gia mà tới. Mở! Lâm Ký trưởng kiếm dương cao đột nhiên quát theo hắn thanh nhem ra, tả hữu hai bên riêng phần mình lõe ra một cái bóng mở, như nhau một thân gần như phá toái vải xanh trường bảo, nửa sử trí vai, thiên, địa, nhân ba thanh thanh kiếm chỉ xéo hướng thiên, siêu, một đạo hàn quang phá sông lên mà ra, bẻ gãy nghiền nát trực tiếp xuyên qua từng đạo ưu hồn, trùng điệp thiết giáp nhanh như như lưu tinh bay đến quỷ thánh bên người, Vụt. bạch quang trợ sáng, mấy chục trượng vương viên phía trong thời không trong nháy mắt ngưng kết, liền ngay cả quỷ thánh cũng vẫn không núc ních bị địch ở, phiêu khởi sợi dâu treo giữa không trung, lay động tới góc áo giềng ở trong gió, gần như chỉ ở coi trọng bạch đồng bên trong hiện lên một kia kinh dị. Giảm. Lâm Quý gào to một tiếng, thiên, địa, nhân ba thanh trưởng kiếm hô một cái phá không mà ra. Thiết giáp phá, ú hồn diệt. Một đường đánh đầu thẳng đó. Vụt, vụt, vụt. Kiếm hạ xuống liên thanh, liên tiếp chém vào trận bên trong. Tứ kiếm chu thiên trận, đô thần diện quỷ giết không tha. Ầm. Mạnh mẽ thanh âm bạo hưởng, ba kiếm hạ xuống trải qua chi địa, bạo tạc một mảnh kinh lôi. Lại vừa nhìn lúc, kia mới vừa còn hoảng sợ không ai bị nổi quỷ thánh, sớm đã hóa thành từng sợi khói xanh. Hô. Ngay tại lúc đó, ngàn vạn thiết giáp cuồn sông lên đánh thẳng, ào ào đập về phía ngọn núi. Lâm quý hai bên trái phải nguyên thần biến thành hư ảnh lập tức bị xông lên phá thành mảnh nhỏ, liền ngay cả hắn chân thân bản thể cũng bị hung hăng nhập vào núi đá bên trong. Giang rắc. loạn thạch phá thoái, đầy trời cùng bay. Lâm quý mánh một cái theo trong đá vụn bỏ chạy mà ra, kia một nửa tóc rối sớm đã tuyết trắng như sương. cũng không lo được loạn thạch nát mưa trực tiếp tráng mặt, thẳng hướng thanh châu cảnh ngoại một đường cuốn xông lên. Dương Dương Dương Dương. Trong điện quan hòa thạch, tay vung huyết ly thất tinh loạn chạm, liên tiếp chém lật mấy chục cái ngăn tại trước mặt tú hồn quỷ tướng, bọn người đã ra hơn nghìn trượng. Chạy đi đâu? Sau lưng nơi xa, cuộn cuộn đen vân trung mánh chuyển ra một tiếng gầm thét chính là đã thành quỷ thánh hồi ức chu Điên. quả nhiên lâm quý đoán không lầm, này ra hỏa cự cảnh sắp thành chính là bế quan khẩn yếu thời điểm, tuyệt sẽ không thiện động chân thân, mới vừa ngăn cản hắn đường đi chỉ là u ảnh phân hồn mà thôi. nếu vì phân hồn, duy nhất có ba kiếm Chi huy chu thiên trận nhưng cũng đủ để ứng đối. thừa dịp hắn chưa tới, mau trốn là hơn. đối diện bốn phía vây tới ngàn vạn đại quân, lâm quý nào còn dám ham chiến? dứt khoát là mượn từ mới vừa kiếm trận chỉ huy, đã ở bên ngông trong đại quân chém ra một đầu đường cái đại lộ. hiện tại lâm quý không chậm trễ chút nào tàn lực lượng đem hết sạch ra vội vàng mở rộng thần tức thông nhanh như như lưu tình vòng mệnh chạy trốn, trong mấy mắt chạy gấp trong vòng hơn 10 dặm. Bất ngờ mà trước mắt vân ảnh sơ qua nhạn, chính là lộ ra một mảnh lục thủy thanh sơn. Ân. Lâm Quý không khỏi cảm thấy lấy làm kỳ, mới vừa Nam cung phủ Vân nói qua, này rời Lương Châu còn có 700 dặm. Nhưng bây giờ chỗ này tiên địa lại là phương nào sở tại? Tiểu nhi chạy đâu? Sau lưng nội hống đột nhiên chấn động tới. Hô. Lên tiếng không hạ xuống, một đạo hắc ảnh chớp mắt đã tới, lại ngăn tại trước mặt hắn, tấu chương xong, chương 1095. Thiên cảnh 33, nhân gian ngọc kinh sơn. Trước 1095, Thiên Cảnh 33, Nhân Gian Ngọc Kinh Sơn 20231129 tác giả, tịch mịch ta đi một mình, trung điệp vũ khí trong nháy mắt ngưng kết, bóng đen kia từ trong hư không bước ra một bước, vạn thiên hồn ảnh loạn tụ mà tới, trong nháy mắt lại hóa quỷ thánh hư dung. Thốt ngươi cái tiểu nhi, suýt nữa phá hư ta chuyện tốt. Lần nữa tụ hồn thành ảnh quỷ thánh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hư lệnh một tiếng nói, kia đám lao thất phu cũng thực hạ được vô liếng, tam thánh động thanh kiếm, đạo trận tông thiên đổ lại đều bỏ được ra ra. Cũng tốt, cùng nhau thu rồi, miễn cho ngày sau cũng phiền phức. Tiểu nhi, để mặt lại. Nói xong. Dỗi bàn tay dài thảm mấy chục trượng, thẳng hướng Lâm Quý chộp tới. Lúc này Lâm Quý nào dám đón đỡ nữa? Lệ Thân một nghiêng nhanh hướng phía dưới rơi xuống. Thanh, duyện lưỡng địa sớm thành quỷ vực, ngay tại này phóng nhãn đen nhánh đầy chỗ hồn ảnh chi địa, hết lần này tới lần khác lại còn có một chỗ non xanh nước biếc giống như tiên cảnh chỗ, nghĩ đến tất có mấy phần kỳ quặc. Hiện tại tình thế cấp bách, không kịp nghĩ kỹ, trước tránh nhất thời lại nói. Hô, kia cự thủ mang theo bọc lấy một cỗ đen đặc sắc gầm phong gấp lướt qua Lâm Quý vài trâu vút qua. Xoẹt một tiếng, Lâm Quý kia một thân vốn là rách nát không chịu nổi áo bào xanh lại bị cứ thế mà thoát đi lớn nhất khối, hơn phân nửa cánh tay lập tức cầm lấy phát lạnh, trong nháy mắt liền mất đi trí giác. Lâm Quý cũng không chiếu cố được này quá nhiều, cắn chặt hai răng thẳng hướng tung tích. Bên hai tiếng do rít đảo, trước mắt phủ vân lượn lờ, xuyên thấu qua tầng tầng sương mù, chỉ gặp kia phía dưới thanh sơn liên tục trướng, nước biếc đi vòng ở giữa sáng trăng lộ ra một tòa trắng đỉnh đại sơn. Tiểu nhi đừng, cũng không biết có phải hay không ảo giác, Lâm Quý thay nghe Tiêu Quý Thánh Cương giận không kềm được cuồng hống nửa câu, bất ngờ liền không một tiếng động dừng ở nhìn trộm nhìn một cái, sau lưng phía trên bạch vân vân, vân rồi, trời xanh quan đãng. Đừng nói cái gì quỷ thánh hư ảnh, liền ngay cả nửa điểm hắc vân đều nhìn không gặp. Ân. Lâm Quý không khỏi âm thầm kỳ quái, vừa tại Thanh, duyên hai châu mênh ngông quỷ vực bên trong, còn có hắn quỷ thánh không dám đặt chân chi địa. Vậy này đến cùng lại là phương nào sở tại? Theo hắn càng hàng càng thấp, cảnh tượng trước mắt cũng càng ngày càng rõ nét. Tráng xóa đỉnh núi chính giữa, chính là đứng sừng sững lấy một tòa giống như bởi nghiêm chỉnh khối tự nhiên bạch ngọc điêu chắc mà thành bắt giác đại điện. Cung điện kia treo cao chót chổng, tại từng đạo nắng ấm chiếu rọi phía dưới bóng ánh long lanh, trên nóc điện bỏ không một tòa cực đại thất thải trường hồng, càng tại khắp nơi tràn ngập một tầng hữu hữu xoay tròn rực rỡ ánh sáng chính đối đại điện trước cửa, có một đầu nghiêng mà hướng về phía trước có tới nghìn tầng bậc thang đá xanh, kia thanh giai phía trên tràn đầy phụ lên một tầng màu vàng nóng lá dụm. Bậc thang phía dưới, có một xanh một vàng hai cái tiểu đồng nhi đều cầm một thanh sa so với chính bọn hắn còn cao hơn nửa cái đầu đại táo đem, chính nghiêm túc vùng quét lấy đột nhiên, bọn hắn tựa như đã nhận ra Lâm Quý tồn tại, đồng thời ngửa đầu nhìn lên trên. Lúc này, Lâm Quý hàng thấp hơn chút, cũng nhìn rõ ràng hơn. Kia hai cái tiểu đồng, duy nhất có 6 7 tuổi lớn. Hoàng y là tăng bảo, cái đầu nhỏ loại bỏ linh lợi ánh sáng, ngay tại đỉnh đầu hạ xuống 3 điểm dương xẹo. Thanh y là đả bảo Đối tóc phân hai bên giống như sừng trâu, sau gót ghim lấy một đầu bím tóc nhỏ. Hai người đều dáng dấp má phấn môi son, mi thanh mục tú, tựa như một đôi trắng ngọc ba trẻ con. Kia hai cái tiểu đồng nhi ôm chặt đại tào đềm, trực lăng lăng nhìn xem từ trên trời dáng xuống lâm quý, ngoại trừ đầy mắt kinh ngạc bên ngoài, ngược lại toàn bộ không một chút kinh sợ chi sắc. 3. Lâm quý rơi thẳng mà xuống đứng ở hai người ngoài thân vài chục trượng, có chút lảo đảo hai bước phía sau ổn định thân hình. Hai vị nhỏ. Lâm quý một chút chắc tay, vừa muốn miệng nói hai vị tiểu sư phụ có thể tập trung nhìn bảo, này hai cái nhìn như duy nhất có bảy tám tuổi lớn tiểu đồng vậy mà đều là nhập đạo tu vi lấy làm kỳ phía dưới cuốn quyết sửa lời nói hai vị tiểu hữu xin hỏi nơi đây lại là phương nào sở tại kia hai cái tiểu đồng nhi liếc nhau một cái thân mặc áo bảo vàng tiểu hòa thượng đưa ra mập mạp tay nhỏ sờ lên hình tròn đầu rất là khó hiểu mà hỏi ngươi liền đây là nơi nào cũng không biết lại là làm sao tới đúng rồi một người khác mặc thanh sắc đạo bảo đồng tử móc lấy lô mùi nói ngươi là ai a lại là theo ở đâu ra cái này lâm quý ngừng tạm nói tên ta lâm quý tới từ thanh châu thanh trảo tiểu hòa thượng hai mắt sáng lên nói đó là cái gì làm an ngôn a như cũ ngóc lấy lỗ mũi tiểu đạo đồng trường hòa thượng một cái nói chỉ có biết ăn người quên rồi sao lần trước tam sư huynh nhắc lên thần phạt chi địa bên trong liền có cái tên này nói xong hắn bạn bè quay đầu quét lâm quý một cái nói ngươi tới không khéo sư phụ chính mới quan mấy vị sư huynh cũng đều đi ra ngoài hiện tại toàn bộ nhi ngọc kinh sơn chỉ có hai chúng ta tại chuyện gì cũng không làm chủ được ngọc kinh sơn lâm quý không khỏi sửng sốt nói ngươi nói là nơi này là ngọc kinh sơn làm sao tiểu đạo đồng đổi cái lỗ mũi tiếp tục đào lấy ở trên cao nhìn xuống quá có chút kinh thượng nghiêng qua lâm quý một cái nói thiên cảnh ba Nhân gian Ngọc Kinh Sơn, ngươi tổng không lại liền này, lời nói đều chưa từng nghe qua a. Tây. Lâm Quý không khỏi một hồi, lại cùng tiên cảnh nổi danh, lại là cỡ nào sở tại? Hắn sở dĩ kinh ngạc mặt danh, là bất ngờ mà nhớ tới, tại thiên cơ chỗ diễn hóa năm đó ảo ảnh bên trong, giống như đã từng cũng xuất hiện qua như vậy chẳng cảnh. Kia bị tần bạch hai nhà coi là cựu Châu bảo địa thiên kinh thành bên trên càng có một tầng. Thật giống như, từng bị người nào nhất kiếm cắt rơi qua giống như. Mới vừa lăng không thấy, tòa này trắng đỉnh đại sơn, chính cùng kia viễn cảnh giống nhau như lúc, chỉ là không có trước mắt tòa này, lúc tại đỉnh núi đích thực bắt giác đại địa. Thiên Kinh thành thiếu một tầng, Ngọc Kinh Sơn chính hạ xuống đỉnh núi. Này muôn vàn vạn liền ở giữa hình như có một đường lẫn nhau rát. Mắt thấy quỷ thánh chưa đến, Lâm Quý nhất thời tâm kỳ, lại hướng hai trẻ con chắp tay hỏi, "Xin hỏi tôn sư, đến các vị sư huynh lại như thế nào tâm xứng. "Này, kia tiểu hòa thượng không chút khách khí khiển trách, ta nói ngươi này nát trẻ ăn mày, vừa chưa từng nghe qua Ngọc Kinh Sơn, cũng không biết ta sư tôn danh hảo. Kia ngươi lại nản dặm xa xôi tới đây làm gì? Người sẽ không phải là đi cầu đàn a?" Phá Thiên Đan cựu thế một lò, lần sau mở thời thượng có 800 năm chờ ngươi nấu đến khi đó lại cầu cũng không muộn. Phá Thiên đan. Lâm Quý nghe xong càng thêm tâm kỳ, gấp giọng hỏi, kia lại là vật gì? Cái đó là. khu. Tiểu Hòa Thượng vừa muốn lối ra giải thích, nhưng lại cảm thấy đã lâm quý gì đó cũng không biết, nói lại nhiều cũng là phí lời. Dứt khoát cơ cơ tiểu bàn tay nói, mà thôi mà thôi, vô chi tiểu nhi, ngươi đi nhanh đi, đừng vội nếu ta tu hành. Lâm Quý bông cảm giác im lặng, bị cái Tiểu hài nói làm vô chi, hắn làm người hai đời vẫn là lần đầu. Mắt nhìn xung quanh, Lâm Quý vẫn là mò mẫm không ở đầu mối, cần phải tiếp tục chiều lấy Tiểu Hoa Thượng hỏi, vậy ta lại nên như thế nào rời đi? Ngươi, Tiểu Hòa thượng trừng trừng mắt thở phì phò nói, này không biết, cái kia cũng không biết, thật không biết ngươi tới đây làm gì?" "Tốt tốt tốt, coi như ta xui xẻo, cái này đưa ngươi rời khỏi." Nói xong, hắn vung lên cây trổi tùy ý một vệt, từng mảnh hạ xuống diệp lăng không mà tới, trong nháy mắt tạo thành một mặt cao chừng vài chục trượng cực đại từng dài, thẳng hướng Lâm Quý bước tới. Tương động kinh phong, thổi lâm quý nửa vai tóc dài hô hô phiêu dãng, áo tù áo bảo xanh cũng phình lên sinh vang rồi. Mắt thấy xung quanh cảnh tượng dần dần mơ hồ, bốn phía thời không cũng giống như tảng băng độ ra từng đạo vết rạn. Rắc. Theo một tiếng văng nhỏ, bốn phía kỳ cảnh đột nhiên chật lại. Kia xông đến như bay lá rụng cự tường máy một cái treo tại lâm quý trước người sa nửa thước dừng lại, ngay tại tại bên trong mười mấy phiến lá vàng trong nháy mắt hóa thành chỉ chỉ thải điệp du đã bay khỏi, phảng phất mở rộng một cánh cửa sổ nhỏ cũng giống như, lộ ra tiểu đạo đồng kia trương hơi có vẻ lịch ngượng gương mặt tới, cái kia, gì đó gà, đã không phải vì cầu đan, ngươi thế nhưng là tới bái sư sao? Tấu chương xong, chương 1096, Thanh Dương Cựu Dân, Thiên Hạ Vinh An. Chương 1096, Thanh Dương Cựu Dân, Thiên Hạ Vinh An. Bái sư. Lâm Quý sơ qua từ ngờ người, lại thấy kia tiểu đạo đồng sắc mặt run lên nói: Thiên cảnh 33, trùng điệp có huyền quan. Nhân gian Ngọc Kinh Sơn, từng bước đạp phi tiên. Người tuy may mắn đi vào, vẫn còn xa kém phúc duyên. Ta Ngọc Kinh Sơn lại là cỡ nào sở tại? Chưa từng nạp hạ người vô năng. Quên ngươi vẫn là sớm làm dẹp ý niệm này a. Đi. Nói xong, kia tiểu đồng Nhi Dương vung tay lên, ngàn vạn lá rụng hóa thành từng cái thải điệp lăng không bay múa. Thải điệp hạ xuống chỗ hoàn toàn mơ hồ. Bốn phía cảnh vật lập tức ngưng kết. Lập tức lại như một bộ bị ném ở gấu hùng đại trong lựa họa chụp một loại, trong nháy mắt vỡ thành một mảnh hư vô. Lại vừa mở mắt, kia trước mặt cảnh tượng đã đại biến bước thêm dài cự điện sớm đã không gặp, thay vào đó lại là một đầu quanh co khúc khụy lầy lội đường nhỏ. giữa bầu trời sám xịt tung bay phiến còn không tán đi mây đen, phía đông nơi cuối cùng hơi sáng ra một tia u ám ngân bạch sắc, vừa mới vọt lên mặt trời duy nhất có lòng đỏ trứng lớn nhỏ. cầu từ dây rùa hồng quang bên dưới, lẻ loi chơi chọi lâu dài đứng thẳng từng đoạn ngói bể tàn tường. tí tách tí tách mưa nhỏ phảng phất nửa khắc không lưu lại, thằng theo nửa đêm tới bình minh. đây là lâm quý hơi chút quan sát, lập tức nhận ra được đây là thanh dương huyện. Mặc dù cái kia vốn là không cao tường thành sớm đã sụp hạ xuống, lâu năm thiếu tu sửa thành lâu cũng không biết nát ở nơi nào, có thể hắn dù sao ở đây sinh tứ nhiều năm, bốn phía cảnh vật rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Kia năm đó, hắn liền là tại nơi này liều mạng chém giết chặt lại cách hướng Thanh Dương Giả hành Mặc Quỷ. Nói như vậy, ta đã rời khỏi Thanh Châu, theo Quỷ Thánh Ma trảo phía dưới trốn ra được. Có thể kia Ngọc Kinh Sơn lại là cơ nào sở tại? Tại sao lại xuất hiện ở Thanh Châu Quỷ vực bên trong? Liền ngay cả nửa bước cự cảnh quỷ thánh cũng không dám tùy tiện bước vào. Kia hai cái tiểu đồng nghĩ đến cũng không phải ngoài mặt đơn giản như vậy, lại vung lên ở giữa đem ta mang đến ở ngoài ngàn dặm. Lâm Quý lòng tràn đầy nghi hoặc, có thể nhất thời nhưng khổ tư không hiểu đùng đùng. Lúc này, bất ngờ từ phía sau truyền đến một mảnh liên tiếp giẫm đạp tại lầy lội bên trong vừa lộn xộn lại không có tự tiếng bước chân. Lâm Quý quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hơn trăm trượng bên ngoài chính có một đám quần áo tả tơi dân phu nhấc lên quốc hạo những vật này, từng bước gian nan đi về phía trước. Lại gần chút, chính là phát hiện người cầm đầu kia tựa hồ có chút quen mặt ước chừng 20 tuổi trở dưới, sắc mặt hơi đen, hơi có vẻ khô gầy trên thân thể, đỉnh lấy một quả tròn vo vo đầu to. Đây không phải là lương náo đại a? Tuy nói vật đổi sao dời, khi đó trộm tiền ít năm sớm đã trưởng thành, có thể lâm quý vẫn xa xa một cái nhận ra được. ngay tại lúc đó, xa như vậy người tới đám cũng phát hiện phía trước mơ mơ hồ hồ tựa như đứng thẳng một bóng người, ảo ảo ngừng rối bời bước chân. lúc này trời âm u không sáng, tại này phía thành vùng hoang vu bên ngoài xa xa đứng sừng sững lấy một đạo tóc bạc cô ảnh, hoàn toàn chính xác có chút do người. cái kia, biến thanh âm lương não đại chợt lòng can đảm cao giọng hỏi, xin hỏi kia phía trước là người là quỷ? bọn ta đều là thanh dương bất tính, đang muốn sửa chữa trốn cũ, còn mời thuận tiện chính là cái. lương não đại, lâm quý cao giọng nói ra, ngươi tiến lên phía trước đáp lời. Lương Náo Đại đột nhiên giật mình. Thanh âm này hắn sâu ghi nhớ khắc sâu trong lòng, chính là Lâm Bộ Đầu. Kia năm đó nếu không phải Lâm Bộ Đầu cố tình thả hắn một ngựa, sợ là sớm đã bị người đánh chết. Nếu không phải Lâm Bộ Đầu lưu lại chút bạc, mẫu thân hắn cũng đã sớm chịu không được buông tay nhân gian. Nếu không phải Lâm Bộ Đầu cấp hắn trong huyện Nam Ưu phần việc vạn, làm sao có thể cầu bệnh cho tới bây giờ. Nguyên lai là Lâm. Lương Náo Đại vui mừng không thôi, vừa muốn la lên lên tiếng, lại nghĩ một chút nói, kia thời trước Lâm Bộ Đầu sớm đã từng bước tháng trước, thậm chí đã là uy danh hiển hách Lâm tiên quan. Hắn cũng không nghĩ trước mặt mọi người tuyên bố, tất nhiên là có khác hắn ý. Vừa nghĩ đến đây, Lương Náo đại trở lại phân phó chúng nhân nói: "Các ngươi đều thủ ở chỗ này đừng lúc đích, nghe ta hiệu lệnh hành sự." "Đúng." Lương đại nhân yên tâm. Đám người liên tục ứng thanh, Lương Náo đại ba bước cùng làm hai bước, một đường chạy chậm vọt tới Lâm Quý trước mặt, thấp giọng thì thầm: "Tiểu nhân Lương an bài kiến Lâm Thiên Quan." Nói xong liền phải quỳ rập đầu. Lâm Quý vung tay áo một cái nói: "Không cần, Thanh Dương gặp gì đó tai họa, thế nhưng là bị Tiêu yêu vương làm hại." Lương Náo đại nào dám nhìn thẳng Lâm Quý, thần sâu túi đầu cuống chắp tay hồi đạo, "Hồi Thiên Quan, tần diệt năm đó, hoàn toàn chính xác có một cái đại yêu vương loạn tới Lương Châu nuốt vô số người." Có thể thanh dương khi đó nhưng không gặp hán hại, lại là đến sau, đại tần đổ ra, loạn quân xưng vương. Huyện bên trong một đám vô lại cũng kéo lên phản cờ, giết huyện lệnh nha dịch, phân đất xưng hùng. Không lâu, khắp nơi phản tặc liên tiếp đánh tới. Đáng thương thanh dương không nhận yêu tai họa, lại gặp người hại. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, thành gặp mấy dễ, dân chúng tận giết 10 không còn một. Nhỏ Liên Linh lấy những năm cuối đời bách tính trốn hướng ngoài thành núi hoang. Thằng đến trước đây không lâu, có một chi đánh lấy thiên quan chiêu bài đại quân xuôi theo trải qua mà qua, bên kia một đám loạn tặc sau đó lại phái người truyền tin để cho chúng ta trọng kiến thanh dương càng phải mau chóng tu ra một tòa thiên quan miêu đến nhọ không dám lùi lại lúc này mới vội vàng mang người chạy về không nghĩ thiên nhãn mở lại tại này thanh dương trốn cũ gặp lại thiên quan đánh ta chưa bài lâm quý hỏi kia cầm đầu lại là người nào ê lương não đại ngừng tạm nói nghe nói đầu mục kia vốn là cái họ liễu đại quan cụ thể tưởng tình ta cũng không biết họ liễu lâm quý cảm thấy thầm nghĩ chẳng lẽ là hôm đó ta phá cảnh mà ra lúc lần nữa gặp phải liễu thành noa lâm quý quay đầu nhìn về cách đó không xa đoạn tường hải quất than thở thanh nhẫn hỏi. Thanh Dương cựu dân còn có mấy thành, liền lão ít, tổng cộng hơn hai, ba và người. Lương Náo Đại đau lòng nhất cốc nói, chỉ là Nguyên hắn một. Lâm Quý khẽ gật đầu, hai tay không khỏi âm thầm nắm chặt. Thanh Dương tuy là đầu đạn nhỏ huyện, khả nguyên có sinh dân cũng có mấy chục và chúng. Lúc trước, kia đại Tiềm Vương Họa loạn Lương Châu lúc cũng không gặp hắn hại, không muốn nhưng bị phản tác diện hắn hơn phân nữa. Nhân Họa Thai hướng lại xa xa cái gì tại yêu tà loạn. Này nho nhỏ Thanh Dương đã là như vậy, kia Thiên Hạ Cựu Châu lại nên làm như thế nào? Năm đó thánh hoàng tại thế, đồng tiền, ngọc tỷ phía trên tự tự khắc sâu, Thiên Hạ Vĩnh An, bốn chữ. Thiên hạ vinh an. Nam cung nhất tộc liều chết bảo vệ, lan tiên sinh hạo khí giữa trời, tận vì thế nguyện. Nhưng lúc này, phóng tầm mắt nhìn tới đều là bất bình thiên hạ, lại gọi kia thế gian vạn dân làm sao vì an. Nghĩ được như vậy, lâm quý dương tay vồ một cái, trong tay háo lây ra một khối phương phương chính chính ấn tỉ tưới, cao dọc quát, lương an nghe chỉ. a, lương não đại giật mình, mánh một cái nghi tới điều gì, buộc một tiếng thẳng tắp quỳ gối lầy lội bên trong, cung kính ca ngợi, thần tại. Lâm quý đôi hắn này câu tự xưng cũng không tỉ mỉ cứu vụ một tiếng theo trước ngực kéo xuống một khối lôi thủng loang lộ vải xanh tới cắn nát đầu ngón tay lấy huyết làm mực múa bút thành văn đồng thời cao rõ quát gặp chỉ như trời truyền lệnh thiên hạ tổn thương dân sát hại tính mệnh người giết loạn xa xỉ vì vương giả tụ. thiên hạ vì công sinh dân là hơn nhưng có không theo vạn quân phản phang tu một tội chớ luận bàn hắn ai 3. đại ấn xoay chuyển chính hạ xuống hắn bên trên chính là hiện ra thiên hạ bình an bốn cái vàng long ánh chữ lớn lâm quý giương tay hất một cái vải xanh huyết thư thẳng tấp đắp xuống lương não đại trên hai tay thần tuân mệnh lương não đại dập đầu hồi đạo trong lúc nhất thời, tay kia bên trong nhẹ nhàng vài tơ phẳng phất nặng như ngàn cân. hồi lâu sau, không gặp mày may động tĩnh, lương não đại lúc này mới dám chậm rãi ngẩng đầu lên, lại vừa nhìn lúc, đâu còn có cái gì thiên quan thân ảnh. hô, chính lúc này, một vòng đỏ tươi đại nhật phá vân mà ra, vi vi như thế chiếu sáng thương cung, ước vạn đạo kim quang khắp tung nhân gian, mây đen chợt tán vạn giảm tinh không. trời, sáng lên. Tấu chương song, chương 1097 lại đến đại lương tự, chương 1097 lại đến đại lương tự. ra dương xéo xuống, đẩy mắt tưởng đỏ nửa sụp tường viện trong ngoài cảnh khô đầy dây, từng mảnh đoạn ngoa gian loạn thảo bùng phát. liền ngay cả cao cao khắc vào cửa hiên chính giữa kia bút tẩu long xả, đại lương tự ba chữ cũng đứt gây mơ hồ, phản phất tùy thời đều đem vỡ vụn tiêu không. trước cửa hai bên nguyên bản thanh thúi thẳng tắp cổ tùng cũng bị đốt cháy đen một mảnh, giống như hai cái uy nghiêm cự thủ phẫn nộ cung trương. càng khủng bố hơn là kia từng căn phảng phất thủ chỉ nghiêng rối khắp nơi đầu cảnh bên trên, còn sáng loáng treo đầy lấy tất cả lớn nhỏ mấy trăm quả đầu. có người cũng có rã thú, có máu thịt bé bét cũng có lộ ra một mảnh uy nghiêm mạch cốt, cả cảm. Bốn năm con tranh ăn hắc nha loạn tới kinh động đều, theo lạnh siêu siêu gió đêm bỗng nhiên phá vỡ vạn lại an bình. Ai? Lâm Quý Lưu lại mắt thật lâu không khỏi thét dài thở dài. Khi đó đại lương tự lại là cỡ nào quan cảnh? Nhưng hôm nay, Lâm Quý khẽ lắc đầu vừa muốn xoay người rời đi, lại đột nhiên ngửi được một cỗ hôi chua mùi lạ nhi từ trong chỗ chỗ sâu xa xa phiêu đã mà ra, đồng thời còn mơ hồ truyền đến mấy đạo non nớt tiếng cười vui. Ân. Lâm Quý ngạc nhiên nói, chẳng lẽ là kia hồ nữ còn không có rời đi a? Bước vào đình viện không bao xa, liên gặp xó xỉnh bên trong gian kia còn không sụp đổ trong thiện phòng lộ ra một mảnh lóa mắt hỏa quang loan thoáng còn có mấy đạo thân ảnh nhỏ gầy làm thành một đoạn Kết. lâm quý lại đi đi về trước vài chục bước trong lúc vô tình đạp gãy một nửa cánh khô người nào trong ngọn lửa có người kinh thanh đeo lên ngay sau đó mấy đạo cao cỡ nửa người bóng người chạy nảy ra lâm quý túi đầu vừa nhìn lại là ba cái bẩn tiểu tiểu hải tử lớn nhất cũng bất quá 11-12 tuổi một thân áo tùng mặt mũi tràn đầy cặn dầu tóc loạn cháo dính vào nhau cũng không biết bao lâu không có tắm rồi mấy cái kia hải tử trong tay đều nắm thật chặt chuôi trường đao Từng cái một nâng lên mặt tới vừa khẩn trương lại cảnh giác nhìn về phía Lâm Quý. "Đại thúc, ngươi là đói a?" Cái tuổi đói nhỏ nhất, trên cổ treo nửa cái xích sắt hài tử bất ngờ buông xuống trường đao, mặt thành khẩn vấn đạo. Lâm Quý ngẩng ra, lúc này chính mình áo quần rách nát, đầu tóc rối bời, chợt mắt nhìn đi thê thảm không gì sánh được, sợ là bị bọn hắn trở thành áo cơm không lấy bạn đường. "Ừm." Lâm Quý cười khổ một tiếng điểm gật đầu. Vui vặn, chúng ta mới vừa nấu một nồi canh. Đại thúc, ngươi mau tới nếm thử a. Có thể hương." Đứa bé kia vui sướng cười nói hai mắt trốn ngật thành nguyệt nha tinh tinh lóe sáng ở giữa đứa bé kia theo bản năng nuốt nước miếng tránh về một bên có thể kia lớn nhất hải tử nhưng do dự một chút nói đại thúc ngươi như đói, liền uống chén canh nghỉ chân một chút bất quá nhưng quyết không có khả năng ở lại chỗ này qua đêm ồ lâm quý ngạc nhiên nói kia lại là gì bởi vì chúng ta nhỏ nhất hải tử vừa ra miệng liền bị đồng bạn túm một túm liền lập tức sửa lời nói đúng liền là không có khả năng qua đêm tốt vậy ta ăn xong liền đi lâm quý cũng không hỏi nữa theo vài cái hải tử đi vào thiền phòng. Tiến môn vừa nhìn, kia phòng bên trong còn có bốn cái càng nhỏ hơn chút hài tử, trong đó nhỏ nhất duy nhất có bốn năm tuổi lớn. Tất cả đều núp ở phòng trong có khung đóng bên trên vừa kinh động lại sợ ngây ngốc lăng nhìn về phía mình. Chớ sợ, chớ sợ. Trên cổ treo nửa cái dây sắt tiểu hài nhi dẫn đầu bước vào phòng tới, lớn tiếng kêu ầm lên, là người tốt, không phải người xấu. Mấy cái kia tiểu hài nhi nghe xong tất cả đều thở dài một hơi, tựa như trước kia cũng gặp thường đến chuyện như vậy, lập tức vui đập mà ra bao quanh vây quanh ở bên cạnh đống lửa. Tới gần cửa ra vào ba khối trên tảng đá mang lấy nửa ngụm nổi sắt kia nổi bên trong hắt lục lẫn nhau lộn xộn, hô hô một mảnh cũng không biết nấu lấy những thứ gì, đang quay loạn ngọn lửa không ngừng cháy nướng phía dưới, tù uổng cục không ngừng bốc lên bọn tùy theo tán ra một cỗ bẩn nôn trí cực hôi chua mùi vị. Nhưng tại mấy hải tử kia nhìn tới, lại là khó được mỹ vị, từng cái một trận tròn trong mắt không được nuốt nước miếng. Đại thúc, ngồi. Một cái trên mặt mọc da chấm đỏ, hải tử theo phòng trong ôm ra cái cũ nát bùa đoàn, nhẹ nhàng đặt ở trước đống lửa phương, vừa tỉ mỉ phổi phổi cho bụi. Được. Lâm Quý cười ngồi xuống. Tiên niên kỷ lớn nhất hải tử buông xuống trường đau, theo đen xì trên mặt tưởng cầm lấy một bả cán dài cái thì lớn ở dưới nách trà sát hai lần, cùng kính đưa cấp Lâm Quý nói, "Đại thúc, ngươi chưa ăn?" Vài cái hải tử mắt nhìn Lâm Quý, lại nuốt nước miếng túi đầu xuống. Lâm Quý tiếp nhận thìa duỗi tại nồi bên trong lật một cái, lúc này mới phát hiện kia hắc là phát ra nấm mốc sốt ra, xanh là hỗn tạp lấy cỏ xanh rau dại. Lâm Quý cười theo tay háo bên trong móc ra một quả viên đan dược nói, "Đã các ngươi gọi ta một tiếng đại thúc, ta tự nhiên cũng không thể ăn chỗ cơm canh của các ngươi, ta cũng mang theo chút đồ ăn ngon, tới, cùng một chỗ đều đến thử." Nói xong, nghiền nát viên đan dược đầu nhập trong nồi. Lập tức một cỗ mùi hương đậm đặc bốn phía mà ra, không kịp chờ đợi xuyên mũi vào bụng. A, thoát hương a. vài cái hải tử kinh thanh tê lên, từng đôi đen đặc đại nhãn bên trong ánh sáng lấp lánh. Tới. Lâm Quý đào lên một muỗng đưa cấp bên cạnh hải tử, đứa bé kia đỏ mặt do dự một chút, nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ. lập tức lại manh ngăn một miếng ánh sáng, miệng nhỏ túi nói không ra lời, nhưng lại cao hứng bừng bừng nhảy cỡ lên. ăn ngon, ăn ngon. ta cho tới bây giờ chưa ăn qua thơm như vậy đủ vật. đứa bé kia cuống quít mấy ngụm nuốt xuống, kích động gánh mắt đỏ lên, kém một chút liền khóc lên. Tới. Tới phi người. Lâm Quý cười lại móc một muỗng, đưa cấp khắp một đứa bé. Rất nhanh, tất cả lớn nhỏ bảy hài tử tất cả đều nếm đến này, nằm mơ cũng không dám nghĩ tuyệt thế mỹ vị. Nhìn về phía Lâm Quý mắt bên trong cũng nhiều mấy phần thân thiết cùng kính nghệ. Đại thúc, ngươi làm sao không ăn a? Trên cổ treo một nửa xích sắt hài tử kỳ thanh âm hỏi, ngươi không phải đã sớm nói a, mau ăn a. Khác một đứa bé cũng thúc giục nói, đúng vậy a. Đại thúc, ngươi mau ăn a. Một hồi trời liền đã tối. Nghe xong, trời tối, hai chữ, cái khắp vài cái hài tử tất cả đều theo bản năng rụt cổ một cái quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Lâm Quý cười cười đem thìa đưa cho bên cạnh Hải Tử, sau đó vồ một cái về phía trên cổ hắn xiềng xích, giang rắc một tiếng dây sắt đứt gãy, vỡ vụn tại địa. Lần này hết thảy Hải Tử tất cả đều ngơ ngác sửng sốt ở lớn tuổi nhất Hải Tử hoảng nhiên đứng lên, một bà cơ lấy sau lưng trường đao, sát mặt kinh hãi nói: ngươi, ngươi là tu sĩ. Lâm Quý từ chối cho ý kiến điểm gắt đầu, lạnh nhạt cười nói: tu sĩ cũng là người, mà người hướng tới có tốt xấu phân chia, mà yêu cũng có thiện ác có khác. Giống như ta là người tốt, mà các ngươi cũng là tốt yêu. Ngươi, ngươi đã sớm biết. Tiêu cầm đầu Hải Tử mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Hết thể hai tử tất cả đều nhìn chăm chú về phía Lâm Quý, nguyên bản non nớt mắt bên trong sinh ra một tia cực vì phức tạp nhắc nhở sợ chi ý hai cái lớn tuổi, riêng phần mình rút ra trường đao. Kia bốn cái tuổi nhỏ co lại thân rựa vào hướng gấp tượng. Lâm Quý ngồi ngay ngắn nổi trước nhỏ bé như thế cười nói, "Chớ sợ, ta nếu là không phải không phần, gặp yêu tất chu lời nói, lúc này các ngươi sớm thành ngoan hồn. Mới vừa kia viên chính là ngưng thần đan, đối tu sĩ vô cùng hữu ích, cùng yêu mà nói cũng là như nhau. Không cần cưỡng ép áp chế, như vậy luyện hóa mới là chính độ." A. Vừa mới nói xong, Vừa mới cái kia bị lầm quý bóp nát buộc lại cái cổ dây sắt hải tử đột nhiên cuồng khiếu một tiếng, lập tức thân hình đại biến. Từ hắn phía sau tả hữu hô một cái mọc ra hai phiến cự xì tới. Tấu chương xong, chương 1098. Thanh thành dị biến. Chương 1098, thanh thành dị biến ẩm. Lại là một tiếng, mặt xinh chấm đỏ ăn nhiều nhất tiểu bản tử cũng đột nhiên biến hóa, thị khẩu lỗ mũi nghiêng về phía trước hai thai như phiến, từng căn tô tráng hắc mau đâm thủng quần áo phá sông lên mà ra. Phanh phanh phanh. Liên tiếp mấy tiếng, mấy cái kia núp ở góc tường tiểu hài tử tất cả đều dị hóa sư hình cầm trong tay trường đào hai cái đại hải tử gắt gao cắn răng, nỗ lực khổ chống đỡ một lúc sau cũng ầm ầm hiện ra yêu dung, có đầu sinh sừng cong, có khoát trên người lân giáp, còn có lông cánh đế đả. trong lúc nhất thời yêu tượng xuất hiện, chớp mắt nhìn đi từng cái dữ tợn. lâm quý nhìn lướt qua, gặp kia mấy yêu theo thứ tự là diêu hầu, dê, heo, cò, tê tê, chuột đồng, đại nhi viên. các ngươi tuy là yêu thần, nhưng nghi ngờ thiện tâm. lâm quý khen ngợi lấy nói, tại này rồi cầu loạn thế, không lấy yêu lực không phải vì đã là khó được, càng đều chắc cẩn lương đức, càng thuộc tính đáng ngưỡng mộ. chuyến này này dừng đủ cười hoảng sợ thiên hạ chơ chẽn, ta lại há nữa hại. Thừa dịp dược lực không tán, mau mau tu hành a. Đan này đã là tặng cùng các ngươi lương thiện ngợi khen, cũng nghi ngờ hồi ức, không phụ cùng hộp nữ quen biết một hồi. A, đứng ở cạnh cửa hắc mau chấm đỏ heo miệng nói tiếng người kinh thanh hỏi, ngươi, ngươi có thể nhận ra cô cô ta. Lâm quý khẽ gật đầu nói, trước kia nàng báo ân thanh dương đường sinh biến qua đời, hán sư hành si đối ta rất có quan tâm chăm sóc, đây cũng là một phần chưa hết nhân quả a. Nghe xong Lâm quý nói ra hộp nữ tới lui, mấy cái tia hải tử cũng không chần chờ nữa. Lúc này dược lực phát tán, rốt cuộc trải qua chịu không được từng cái một tất cả đều ngưng thần nhắm mắt yên tâm tu luyện, lâm quý cũng tinh tâm điều thức, dẫn thể nội linh khí chậm rãi vận hành mấy đại chu thiên. lại vừa mở mắt, lại thấy kia ngoài cửa sắt trời sớm đã một mảnh đen nhánh, hỏa lô khắp nơi, kia bảy cái tiểu tinh quái còn chưa tỉnh đến. theo thổ nạp hô hấp, từng đạo màu ngà sữa hơi khói cuốn xuyên miệng mũi, càng có linh quang vang dội hiu hiu lay động, dường như có ai đang muốn phá đỉnh trùng cánh động. mạnh mẽ thanh âm nổ vang, cái kia lớn nhất hải tử chỗ hiển hóa đại nhị viên đống nhiên mở mắt, song đồng lấp lánh ở giữa ánh sáng ngàn vạn. hắn quay đầu mắt nhìn vẫn từ luyện hóa tu hành đồng bạn nhí nhõm, sau đó mặt hướng lâm quý hai đầu gối quỳ xuống. Rất cung kính dập đầu tạ nói, viên á đại cảm ơn thượng tiên ban thuốc tri ân. Đứng lên đi. Lâm quý khoát tay hào nói, ngươi lại cùng ta nói một chút, các ngươi là gì đáp xuống nơi đây. Hồi thượng tiên. Đại nhĩ viên hơi có chút câu nệ chắp tay hồi đạo, ta nguyên bản theo phụ mẫu nơi ở của tổ tiên thanh thành phía sau núi, bất ngờ có một ngày, cũng không biết xảy ra chuyện gì, kia chủ phong bên trên đột khởi khói đen, quần quần thẳng lên phá sông lên vân thiên. Thanh Thành Sơn trưởng môn lão già mang lấy mấy vị đại năng đều không thể áp ở, chất chứa tại thập vạn đại sơn ở giữa linh khí thật giống như bị người nào một ngụm hút khô, thậm chí liền ngay cả cỏ cây cũng trong nháy mắt khô héo, khê hà cũng lập tức ngạt nước. Càng thêm đáng sợ là ngọn núi lớn kia phía dưới phảng phất có gì có thể sợ quái vật chỗ sung yếu càng mà ra? Bất đắc dĩ, ta hai to viên tộc chỉ có thể rời khỏi Thanh Thành Sơn. Có thể bởi vì tộc ta tâm năng làm tiên đan dự dẫn, trên đường đi bị vô số tu sĩ liên tiếp truy sát, sắp đến phụ cận đây lúc chết thì chết, tán thì tán, còn xuất lại ta cùng mẫu thân hai cái, mẫu thân bị trọng thương, nam đại một chỗ phá phẳng. Ta ra ngoài kiếm thức ăn trở về, chính trông thấy hai cái nhân tộc tu sĩ đem nàng bọc tại lưới lớn bên trong. Đại nhĩ viên nói xong, nước mắt tại trong hốc mắt quần quần loạn hoàng, nhưng lại thủy chung cố nén vẫn luôn không rớt xuống. Ta vừa muốn xông đi lên liều mạng, nhưng bị người che miệng gắt gao chảnh ở quay đầu nhìn lại, là cái hộp đầu thăng nghi. Đến sau, nàng liền đem ta dẫn tới nơi này. Đại nhĩ viên chỉ chỉ cái khác vài cái tiểu yêu nói, bọn hắn cùng ta tao ngộ lớn cách giống nhau, tất cả đều là theo Thanh Thành Sơn trốn ra được. Thanh Thành Sắt Phá, và yêu loạn rời tin tức sớm đã truyền bá thiên hạ, thật nhiều tu sĩ hào hào chạy đến với bắt, chúng ta. Chúng ta đều là yêu tộc trẻ mồ côi là hoặc nữ cô cô trước sau bước lên liền nàng cũng bị bắt nguy hiểm từng cái đem chúng ta cứu trở về nàng cảnh cáo chúng ta mặc dù giết chúng ta thân tộc phụ mẫu là nhân tộc tu sĩ động lòng người cũng có tốt có xấu càng nhiều đều giết buốt khổ bết tính quyết không thể bởi vậy ghi hận trong lòng tàn sát nhân tộc dạng kia cùng những con sói kia tâm tu sĩ có cái gì khác biệt thiện ác có báo nhân quả tuần hoàn nàng dạy cho chúng ta tu tập phật pháp để chúng ta hảo hảo ở tại chùa bên trong tu hành nhưng có đi qua nạn dân liền phân một miếng ăn trợ giúp người một khó kết muôn vàng thiện quả cứu người nhất bệnh thắng thất cấp phủ đồ lâm quý nghe đến đây không khỏi tâm lay động chập trùng kinh động chiều loạn thế nhân tâm không xưa, khó được hụt nữ lại còn có như vậy bụng dạ khí độ. Một đường thấy tăng lữ vô số, từng cái miệng nói a di lớn nói nhân tử, nhưng chân chính một lòng hướng thiện toàn bộ không một chút tư tâm tạp niệm lại là hai cái yêu gái. Một cái lôi quang tự chồn, một cái khác là đại lương tự hục điểu. Nếu là Phật đạo thực lấy thiện ác vì ngọn nguồn, sợ là vẹn vẹn này hai yêu có thể thành chính quả. Đại nhĩ viên lau nước mắt tiếp tục nói, từ thanh thành dị biến đằng sau, hết thảy yêu tộc đều sinh chút biến hóa, vô luận lớn tuổi nhỏ, tu vi mạnh yếu, toàn bộ có thể hóa thành nhân hình, chỉ khi nào trời tối hạ màn liền sẽ hiện ra nguyên trạng. Như nhau cũng là bất luận tu vi mạnh yếu tất cả đều áp chế không nổi. Vì lẽ đó, vì lẽ đó cô câu nghiêm lệnh bọn ta tuyệt đối không thể bước ra chั่ว bên ngoài nửa bước, càng không cho phép lưu người ở đây qua đêm. Vì phòng ngừa có người xông loạn nội nhập, cô cô lượng chút bị sơn tặc treo ở trên đầu thành đầu treo ở trước cửa trên đại thụ. Cũng không biết từ chỗ nào tìm đầu dây sắt, đem ngày ngày ăn làm, yêu khí bạo hiện diều hô tam đệ gắt gao khóa ở rất lâu đến nay đều bình an vô sự, chỉ là quá mức ham khổ chút. Bất quá, chậm chậm cũng đều quen thuộc. Dù sao khổ là khổ chút, thế nhưng dù sao cũng so bị người bắt đi mòi tim ngóc phổi bệnh hơn nhiều. Lâm quý nghe nói mới yêu tao ngộ đằng sau, không khỏi tâm sinh gọi là than thở, người giống như hung giết, yêu như cá trở, thiện thủ dày vò, việc ác tiêu dao. Đây con mẹ nó đều là gì đó cầu thí thế đạo. Cương chế một ngụm trong lồng ngực nộ khí, nhẹ giọng hỏi, kia ngươi cô cô đâu? Nàng lại đi nơi nào? Cô cô một mực du đang tại bên ngoài, nói là muốn tận nàng có khả năng cứu cô đỡ khổ. Tại lương châu thành bên trong còn xây một chỗ bảo hộ, nơi đó đều là nhân tộc, chúng ta đều không có đi ra cửa chùa. Trước đây ngược lại nghe nàng nói qua, chỗ kia nguyên lai like ở một cái khó lường đại nhân vật, giống như gọi. Đại Nhĩ Viên nắm lấy rộng như bổ phiến to lớn thai khổ tượng bên dưới, đột nhiên kêu lên, đúng đúng đúng, gọi Lâm Thiên Quan, là Lâm Thiên Quan phụ đệ. Ồ, Lâm Quý thẩm nghĩ, nay hoặc nữ ngược lại sẽ tìm địa phương, đem lương châu Lâm phủ cựu địa biến thành nạn dân cứu hộ chỗ sao? Hoàn toàn chính xác, lấy ta lúc này danh vọng, vô luận tạp vụ tu sĩ vẫn là loạn quân phản tặc cũng không dám tùy tiện xông phụ đệ hồ ý loạn vì. Thế nhưng là, Đại Nhĩ Viên có chút lo lắng nói ra, thế nhưng là cô cô đã quá lâu cũng chưa trở lại qua, nàng bình thường hai nơi bút đầu, nhiều nhất bảy tám ngày liền chạy về một chuyến mang chút thóc gạo, nhưng lúc này đều như nhau hai Ba mươi trời, cũng không biết cô cô ra sao. Chúng ta tu vi yếu ớt, cất chỉnh không tốt, qua lại lương châu sợ gặp trời tối cũng không dám đi ra ngoài. Thượng tiên, ngươi như đại nhị viên lại nói một nửa lại nạnh xinh xinh nuốt trở vào, khả năng cảm thấy cũng không tốt, lại năn nỉ lâm bí. Lâm bí mắt nhìn như cũng mùi hương đậm đặc xông vào mũi phá nổi nói, hai tử, này nửa nồi đan dược còn đủ các ngươi tu tập mấy ngày. Theo ngươi cô cô nói chớ có đi loạn. Ta cái này hồi phủ nhìn xem, nếu là nhìn thấy, liền để nàng mau trở về trong chuồng cùng các ngươi báo cái bình yên. Vừa mới nói xong, gió mát nổi lên đại nhị viên kinh ngạc phát hiện kia áo thùng tóc bạc mặt giống như thanh thiếu, đại thuốc sớm đã không gặp, Mánh một cái lại nghĩ tới hắn lời mới rồi, hồi phủ đại nhĩ viên mắt nhìn ngoài cửa, không khỏi lòng tràn đầy hãi nhiên, hẳn là nay đại thuốc liền là vị tiên trong truyền thuyết lâm thiên quan, tấu chương song chương 1099. nhân họa thay họa chương 1099, nhân họa thay họa lương thành cuộn cuộn khói đen cuộn cuộn trùng thiên ngăn cách thật xa lâm quý liền gặp thành bên trong hỏa quan một mảnh chính giữa môn lầu bên trên liết nha liết nhít treo mấy trăm cái đầu người có máu me đầm địa có sớm đã heo vữa. Hai bên trên tường thành sáng loáng dựng thẳng một hàng trượng cao lớn cở. Tiêu cở bên trên chữ đấu rõ ràng, chính là viết, giúp đạo thiên quan, phúc đầy người ở giữa. Mười cái đầu được khăn đen cầm trong tay trường xoa đoạn đao hán tử về vải tựa ở một bên, thỉnh thoảng quét lượng một cái lẹ kẻ mà qua đám người lui tới. Ra vào trong ngoài thưa thất bóng người tất cả đều rụt cổ lại cúi đầu, từng cái một thận trọng run như cầy sấy đầu phố mặt tiền cửa hàng che một tầng thật dày bụi đất ra ra đóng cửa đóng cửa, từng bầy chó hoang cuồng thành tiêu loạn bốn phía truy đuổi. Cho dù kia năm đó vạn quỷ vây thành lúc, cũng không kịp giờ đây như vậy tiêu điều hoang vu, nhân họa thay họa xa xa cái gì tại quỷ loạn hai phương. Nhất Châu phủ thành còn như vậy, không nói đến nơi khác thiên hạ. Lâm Quý một đường đi qua từng trước cảnh cũ, không khỏi cảm xúc tuôn ra. Từ Tân Diệt đằng sau thiên hạ đại loạn, kia nổi lên bốn phía tặc binh chỗ tranh cách làm bất quá quyền tài phú quý. Có thể này thiên hạ vạn dân chỉ là sinh tức hai chữ, chỉ cầu tính mệnh mà thôi. Đao binh huyết hải, mênh mông vô tận. Lần này loạn tượng khi nào rồi? Vạn linh hành nguyện người nào tới kết? đã thiên tuyển chi danh rơi vào ta thân, thượng cổ thánh nhân truyền tới tay ta, tự nhiên trách nhiệm không bên cạnh đảm nhiệm. Người loạn có thể giết, thiên địch có thể phá. Từ hôm nay trở đi, này nhân dân loạn tượng bởi ta kết, vạn linh mong muốn bởi ta nhất định lệnh vạn dân trùng hoạch sáng sủa càn khôn nhất định làm cho thiên hạ lại đến thật lâu vinh an theo lâm quý sải bước hướng về phía trước xa như vậy chỗ hỏa quang càng ngày càng sáng lâm quý một cái trông thấy đó chính là chính mình sớm tại lương thành lúc phụ đệ khắp nơi đường phố bên trên lít nha lít nhít vây quanh vô số người nhưng ai cũng không dám tới gần tiền đến lại không dám thầm nói cho chuyện từng cái một đưa cái cổ tất cả đều xa xa thám nhìn xem lâm quý chen vào đám người vừa nhìn chỉ gặp hơn ngàn cái đầu bên trên cháo khăn đen trắng hắn trong tay nắm lấy sáng loáng trường đao đem đại viện khắp nơi chặn lại mưa gió không loạn tại vài cái tráng hán trách cứ bên dưới Đội một dân phu chính nhất lên không biết từ nơi nào rỡ xuống xa nhà, cánh cửa lại liên tiếp không ngừng ném vào đại hỏa bên trong. Xuyên thấu qua sụp hạ xuống tường viện, xa xa có thể thấy được bên trong phòng ốc sớm đã đốt thành cho bụi, duy nhất có hậu viện ba lượng ở giữa vẫn từ lửa dẫn ngút trời. Từ quân quận trong khói dày đặc, mơ hồ truyền đến một mảnh đau khổ khóc nỉ non thanh âm. Này, Lâm Quý mới vừa đi về phía trước hai bước, một cái mang theo hắc khăn trùm đầu mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán dương cao trường đào tức giận kêu lên, "Làm cái gì?" Lâm Quý phảng phất không nghe thấy một loại, tiếp tục sải bước hướng về phía trước cao giọng quát, "Các ngươi loạn tặc thật to gan." Lại dưới ban ngày ban mặt giết người phóng hỏa, cũng không sợ kích thích người người đoán trách a gì tráng hán kia đột nhiên mẩn người không nghĩ tới lúc này hiện tại lại còn có người dám đứng ra trước mặt mọi người chất vấn trên dưới quan sát lâm quý một cái rách dưới vải xanh trường bào, tóc dài tán loạn áo choàng hai đầu lông mày hạo chính uy nghiêm có phần có một cô lâm nhiên chính khí phi lại là cái cầu nghèo hèn hắn tử kia khạc một bãi đàm trường đau chỉ tay nói nhìn xem không vậy cũng là giống như ngươi một loại không biết sống chết còn một sách còn dám nói nửa câu nói nhảm lão tử cũng thành vào ngươi lâm quý nghiêng đầu nhìn một cái chỉ gặp cách đó không xa mặt đường bên trên nằm luồn ngang ấy cố thi thể, hồng mới hắc cũ vết máu bên trên hạ xuống đầy tầng tầng cho bụi, tán loạn sợi tóc có hắc có trắng, thân bên trên quần áo luộn tê dại lộn xộn, có thể không chút nào ngoại lệ đều là nho thức trường sam. nghĩ đến những người này cũng đều là có can đảm bên vực lẽ phải lương thành văn sĩ. nói như vậy, những này nghĩa sĩ đều là bị ngươi giết chết. lâm quý bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu vấn đạo, hắn tử kia cơ cơ trong tay vết máu chưa khô trường đào, rất là cuồn cuộn nói, đúng thì sao? lại tăng thêm ngươi một cái cũng không nhiều. dừng loạn thiên hạ ba điều quyước, kẻ giết người. Lâm quý tự tự như lôi. Theo lời nói vừa dứt, há tử kia trong tay cương đao đột nhiên từ tay bay về phía giữa không trung, treo cao ba trượng lại kinh động hạ xuống mà xuống. giang giác một tiếng, đầu người rơi xuống đất. lập tức, cương đao kia lại grim lên đầu người rơi lên cao cao, lại có đồng phạm người, chính là như thế hạ chàng. Lâm quý uy như thế quát. Soạn. lần này tụ tại khắp nơi đám người bỗng nhiên kinh hãi, tuy là cách xa vài chục trượng bên ngoài, vẫn là không tự chủ được liên tục lui về sau bảy tám bước. liền ngay cả bốn phía như nhau che hắc khăn chùm đầu phản tặc nhón cũng bị sợ hết hồn. cách không giết người, vùng đao như cánh tay này, đây chính là tu sĩ thủ đoạn. Một đám phản tặc không dám lên trước, chỉ là nắm chặt trường đao ngăn cách thật xa bao quanh đem Lâm Quý vây quanh ở coi chừng. Có mấy cái cơ linh thừa dịp Lâm Quý không chú ý, vội vàng hướng về phía sau chạy đi. Lâm Quý trong lòng biết mấy cái này tiểu tử chạy đi báo tin, vừa vặn hắn cũng nghĩ nhờ vào đó trừ diệt tặc thủ lĩnh, cũng liền phóng bậy mà đi. Phóng nhãn lại nhìn về phía hỏa quang nhìn lại, chỉ thấy phía trước kia trong hỏa hoạn trung tâm trên nóc nhà, quanh chân ngồi một đạo thân ảnh màu xám, hơi co vẽ rộng lớn tăng y tùy phong vang dội, đóng chặt trong cặp mắt linh quang lấp lánh. Treo ở sau lưng nàng cái kia cao chừng 5 trượng điều hình hư tượng, cũng từ ngồi xếp bằng, hai mắt hơi đóng. Bóng người, chim giống như bên ngoài kim quang lóng lánh tán ra từng mảnh từng mảnh sáng chói ánh sáng, như giống như đại nhật vừa vào. Bóng người kia chính là đã lâu không gặp hộp nữ. Có thể kỳ quái là, từ nàng trên dưới quanh người sẽ không còn được gặp lại nửa điểm yêu khí hiện hiện, ngược lại Phật quang lớn cuốn rất có một cỗ thiển tĩnh chi ý hô hô ngọn lửa không ngừng tán loạn của quyển, nhưng lại thủy trung đều không đột phá nổi hộp nữ ngoại thân cái kia đạo đạo Phật vận kim quang. Từ cái này ba gian phòng ốc bên trong liên tục truyền đến khóc nỉ non thanh niên, mặc dù nghe thê thảm không gì sánh được, có thể hơn phân nửa đều là phụ nữ trẻ em kinh hái cho đến. Vô luận hơi khói vẫn là sóng lửa đều không chút nào từng phá vỡ mà vào nửa điểm. Lâm Quý gặp một lần hiện tại ý lòng. Nhìn kỹ lại, kia hộp nữ quanh người khắp nơi Phật quang Phật phồng Phật phòng ở giữa, trong mơ hồ tựa như sinh ra một chút lôi quang. Ân. Lâm Quý bỗng nhiên sửng sợ. Đây là phá đạo chi tượng. Mỗi cái tu sĩ tại tới tại nhập đạo lúc, đều biết đưa tới thiên kiếp lôi ánh sáng. Tỷ Như, chính hắn liền từng cựu lôi nhập đạo lấy quỷ cách vào đường nam cung Ly Mộng là tám lôi phá cảnh có thể này hộp nữ đã là yêu tộc chi thân, lại là tu phật pháp cũng là như thế như vậy à hô lâm quý đang từ lo nghĩ bất ngờ liền nghe bên thay nổi lên một trận cuồng phong ngay sau đó từ thành đông trên không bay tới một mảnh trượng lớn mây đen mây đen kia vút qua mà tới treo tại vài chục trượng cao mảnh như thế dừng ở a di đà phật theo từng tiếng sáng phật hiệu đen vân thượng phương khói đen tiêu tán chính là lộ ra một đạo mập mạp bóng người đến lâm quý ngẩng đầu nhìn lên kia vân trung đoan đoan chính chính ngồi cái cao cao to to mập hỏa tượng Tuy nói cách xa mười mấy trượng, lại là quận thân mà ngồi, có thể cái kia thân hình nhưng so với thường nhân đứng dậy còn cao lớn hơn quá nhiều. Vẹn vẹn viên kia bóng loáng sáng loáng đầu to liền đạt tới bộ đoàn lớn nhỏ. Hoa thượng kia hất lên kiện khảm đầy bảo thạch tơ vàng gấm đỏ áo cà sa, trên cổ kia xuyên linh ngọc tràng hạt cũng từng cái lấp lánh phát quang. Kim quang vừa chiếu sáng chói chói mắt, thằng lệnh người quáng mắt hoa mắt không dám nhìn thẳng. Yêu nghiệt phương nào, dám phá hỏng bản tôn chuyên tốt. Hoa thượng kia tiếng như trống lớn, chấn giữa không trùng chấn động tới từng đạo tiếng vang ào ào một tiếng, đầu được khăn đen phản tặc nhỏ gặp một lần cuống quýt quỳ thành một mảnh, liền ngay cả vây xem bách tính cũng vội vàng thành kính hạ bái. Bốn phía phương viên có thể thấy được chi địa, duy nhất có Lâm Quý chắp tay hướng thiên, ngạo nghẽ mà lập. Ha ha ha. Lâm Quý bất ngờ mà ha ha cười nói, thật sự là thú vị. Tấu chương xong, chương 1100. Hành điên. Chương 1100, hành điên. Hà thú có. Hoa thượng kia giận dữ vấn đạo. Theo hắn vừa quát, kia dưới thân mây đen đột nhiên cực đại, cuộn cuộn như nước thủy triều dâng lên ngập trời. Trời sinh hỏa loạn, yêu hộ nhân gian, Phật niệm từ bi thương, lấy tạm vì không phải. Lâm Quý liếc hướng thiên cao giọ quát, lại không biết này sáng sửa thiên hạ đến cùng ai là Phật tới ai là yêu. Lớn một Mạc hòa thượng tức giận kêu lên, bản tôn chính là Thiên Quan tọa hạ hộ pháp quốc sư, ngươi này đạo trích lại là yêu nghiệt phương nào? Giang Thủy tiện sinh lựa gạt nói loạn quân ta tâm. Tới nha, Thánh quân ở đâu? Tại. Quy đây một chỗ khăn đen quân đồng thanh cùng hét. Nhanh chóng bố trận, bắt hắn tương lai. Đúng. Kia mới vừa còn nơm nớp lo sợ vây quanh ở khắp nơi, không dám chút nào loạn động loạn tặc thiên quân, trong nháy mắt phảng phất biến thành người khác, vụt một cái lập thân mà tới. Từng cái thân eo thẳng tắp, gạo thét như lôi. Phanh phanh phanh. Theo chỉnh tề như một tiếng bước chân, nguyên bản tán như sa thạch phản tạc nhỏ lại trong nháy mắt làm thành một tòa ngay ngắn trật tự tầng tầng tràn đầy vây giết đại trận, giúp đạo thiên quan, phúc đầy người ở giữa, trăm ngàn phản tác đồng thanh hét lớn, thanh thế trấn thiên. 3. Cùng nhau giậm chân một cái, kia trải tại mặt đường bên trên đá xanh tức khắc bị dẫm ra trăm ngàn đạo sâu đạt nửa tốc dấu chân tới. Siêu. Đồng thời dương một tay lên, kia từng trôi sáng loáng trường đao lập giờ hướng thiên, lại trải qua hỏa thượng kia quanh người khắp nơi từng đạo Phật quang vừa chiếu, lập tức bạch quang lấp lánh nối thành một mảnh. Giống như trăm ngàn mặt sáng ngời phát quang mặt kính một loại, cùng nhau đối hướng lâm quý. Vụt. Ba ba ba từ cái này từng mặt đao quang kính ảnh bên trong, trăm ngàn đầu hỏa long mảnh một cái cuộn xạ mà ra. ầm, phanh phanh phanh, hỏa quang xen lẫn, giang khắp nơi. Chỉ một mấy mắt, liền hóa làm một mặt đao thiên lưỡi lớn, một mực đem lâm quý bao ở trong đó. Lâm quý cũng chưa hề đủ tới, như cũ hai tay bắt sau lưng, chỉ là nghiêng quét mắt một vòng, liền đã biết bên trong huyền diệu. Kia trăm ngàn khăn đen vốn chỉ là hỗn tạp tụ mà thành quân lính tản mạn mà thôi, nhưng lúc này nhưng từng cái đứng thẳng như tùng, hai mắt phát quang. Quả thực so tiền thần ngự lâm quân đều muốn tinh luyện gấp trăm lần, thậm chí đều không thua kém một chút nào minh quang thần cưới. Này một biến đổi lớn phát sinh nguyên nhân, nguyên lai ngay tại kia từng khối gắn vào đỉnh đầu miếng vải đen bên trên, kia đúng là bị làm yêu thuật pháp vật, mượn hồn bị dẫn, khu thân bị khí. Cũng có thể nói, lúc này này trăm ngàn phản tặc đã thành con cờ của hắn khôi lỗi, có thể trận đồ này, nhưng nhìn có chút quan mắt, chính là lạn kha lâu chủ giản lan sinh luôn nhón tử duy nhất nộ cờ bên trong chi cục, gắn vào khắp nơi hỏa long lưới lớn cũng có kỳ chỗ, cái kia đạo đạo hổ cả tùy ý bay vút lên, vô nguyên mà thịnh cháy, kéo dài mà không dứt, nóng dực mà tịch diệt. đây không phải là thánh hỏa lại là vật gì, lấy vật khống hồn, số đạt trăm ngàn. Đây là quỷ tông bí thuật, Thinh Vân Tàng Cục, La Liệt Chu Thiên, đây là Lạn Kha xưa cục, Thánh Hỏa lâu cháy, dư cháy mà âm hàn, đây là Thu Thánh tuyệt Truyền. Này yêu tăng thật là có chút không đơn giản. Thiên hồn bất diệt, thánh hỏa khó rời, kia xưa cục càng là khó giải. Tuy trong lúc nhất thời vong chết không có khả năng, nhưng cũng dây khốn không được. Chết không được học nữ bị nhốt ở đây 20, 30 ngày, như cũ đau khổ không được ra. Nguyên lai lại là như thế duyên cớ. Nếu ta chỉ là tầm thường nhập đạo mà thôi, sợ lần này gặp cũng đem thân hãm luôn bên trong. Chỉ tiếc, ta chính là Thiên Tiện chi tử. Cái này khu khu tiểu trợn so kia bí cảnh lại như thế nào? Lâm quý chắp tay chỉ tay nói, kia yêu tăng, ngươi vừa miệng miệng tự xưng thiên quan toạ hạ, có thể lại biết nào đó là gì người? Chê cười, kia mập hòa thượng hừ lạnh một tiếng nói, bản tôn ý theo thiên quan thánh mệnh, tận trừ thiên hạ yêu tà, giống như ngươi như vậy vô danh đạo trích vừa diệt trăm, bản tôn biết ngươi nát tên lại làm thế nào tới, lại là còn muốn vì ngươi tụng kinh siêu độ hay sao? trận này tên là trăm nhật kinh luân, chính là thiên quan chỗ thân truyền, chớ nói ngươi này nho nhỏ yêu nghiệt, phóng nhãn thiên hạ hoảng sợ đạo giả rơi hết hắn mộ phần, ta lại nhìn ngươi lại chịu đựng đến qua mấy? Hà? Hoạ thượng kia đang tử đại luôn cùng thành, bất ngờ mà đung nhiên giật mình, chỉ gặp tầng tầng hỏa long vây cháo mà thành cạm bẫy bên trong, mãnh một cái bay ra một đạo thanh ý thần ảnh. Phản phất kia đủ có thể tịch giết hết thể không tắt thánh hỏa chỉ là từng đạo nước bên trong hư tượng, cái kia có thể vây khốn mọi loại sinh cơ thiên hồn đại trận cũng là trong xương mù người ảnh, liền ngay cả cái gì có thể khốn thủ đạo vận phật quang giang dở xưa cũng nhược nhĩ hí kịch một loại không chịu nổi một kích. Thân ảnh kia từ từ hướng về phía trước, tốc độ phi hành cũng không nhanh, giống như hoàng hôn màn muộn, thôn dã trong thôn tha thức lay động tới từng sợi khói bếp, chậm rãi lay động tới, chậm chậm bay tới. Có thể kỳ quái là. Liền ngay trong trước mắt này, hắn lại không động được mấy may. Đừng nói cái gì Phật ý hạo xa, đại thuật ngàn vạn, thậm chí liền ngay cả nhục thể của hắn bản thể cũng giống như tượng gỗ một loại khẽ động cũng không thể động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một đạo như có như không, vừa giống như Vân Yên một loại ngay lúc sắp tung bay tắn đi, nhưng lại lại sáng loáng gần tại trước mặt thanh y thân ảnh thẳng mà tới. Ngay tại lúc đó, xung quanh thời không đống nhiên ngưng cái tầm. Phanh phanh phanh. Theo phanh phanh liền vang nổ tung thanh âm, treo trên bầu trời lương thành tầng mây chính là sinh xuất đạo hở khe hở cung sinh liền giống bị ai phẫn nộ xé nát hỏa quyển một loại từ nơi xa kia trước kia trong lâm phủ bừng bừng mà tới náo nhiệt khói đen mãi cho đến lan tràn đến dưới thân quần quần tầng mây tất cả đều phẫn nộ phá vỡ ken kết tương đạo tiếng sấm kinh thiên mà động phảng phất xa từ tiên ngoại hoanh minh mà sinh một cỗ chưa bao giờ có chính là uy áp cùng tập kích mà tới này đây chính là trong truyền thuyết tây thổ phật tông không truyền tuyệt học chống vắng thiên ý bất động minh vương còn có kia pha trận mà già phân thân hồn hư hải khóa biết lại là cỡ nào kinh thiên đại thuật trong lúc nhất thời mật hòa thượng trong lòng coi báo động đại tác Chưa bao giờ có như vậy nguy cơ đại khủng bố. Bóng xanh tiến gần, ở trước mặt hắn ba trượng bên ngoài ngang bằng đứng thẳng. Giúp đạo thiên quan, phúc đầy người ở giữa. Lâm Quý nhắm mắt làm ngơ một loại, xuyên thấu qua kia đầy mắt kinh ngạc mập hỏa thượng xa xa mắt nhìn treo đầy thành đầu đón gió đại kỳ, khẽ gật đầu nói, "Ân, này sấm ngữ ngược lại tới không tệ." Vừa quay đầu, nhìn chằm chằm kia mập hỏa thượng nói, "Ngươi mượn tiếng tên ta ngược lại cũng thôi, nhưng ai lại cho phép ngươi như vậy loạn hành? Ngươi luôn mồm thiên quan tọa hạ, có thể thay ta đi liền là như vậy ma đạo. Thay ta chỗ hàng liền là như vậy phúc." Nói, giang giặc, đi cùng một tiếng tức giận kinh hôi. Lâm Quý sắc mặt đột nhiên thay đổi tức giận quát, "Ngươi này yêu tăng đến cùng là ai?" Một mực vây khốn quanh thân khắp nơi thở không cầm cố hưu hưu bưng lỏng, Kiêu mập Hoa thượng lập tức cảm giác có chút khôi phục nửa điểm thần niệm, trừng lớn hai mắt rất là kinh ngạc quét mắt một cái tung bay ở trước mặt thanh ý hư ảnh, hãi nhiên ngạc nhiên nói, "Ngươi, ngươi chính là Lâm Quý Lâm Thiên Quan?" Lâm Quý cũng không đáp lời, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Cái nhìn này, phản phất một thanh xuyên trời lợi kiếm thẳng phá thân hải, Mặc Hoa thượng giận dựng mình, tự đại đầu bên trên mồ hôi lạnh như mưa rỉ giáo tung tích. "Bạn, ta, nhỏ." Tiểu tăng tên là Hành Điên. Kiêu Mặc Hoa thượng liên tục đổi giọng nói ra, Hành điên. Lâm Quý Ngẩn người nói, "Nguyên Đại Lương tự hành si đại sư là ngươi người nào?" "Đúng, đúng ta Sư Minh." Mập Hòa thượng liên thanh đáp, "Trước kia, trước kia ta phạm vào giới quy, bị Sư Minh đuổi ra cửa miếu. Thẳng đến, thẳng đến gần đây thiên hạ đại loạn, lúc này mới, mới hồi lương thành." Lâm Quý đôi lông mày nhíu lại nói, "Ngươi nhận người nào sai sự?" Chương 1101. Tuần Hại nói cùng trời. Chương 1101, Tuần Hại nói cùng trời 20231208 tác giả, tịch mịch ta đi một mình." "Cái này?" Kia Mập Hòa thượng kinh ngạc một hồi nói, "Không, không người sai sự." Tiểu nhân thiếu nhân chỉ là tham luyến phú quý nhất thời mở tâm hồn một đường trải qua thấy thiên quan uy danh sớm đã như ngày khoáng đạt liền sinh ý nghĩ sang bậy. đúng lúc ở trên đường gặp hỏa tặc quân nhỏ liền lộ giải phẫu pháp lại giả lấy quốc sư hư danh lửa gạt mang theo tới đây vốn định tại này lương thành trốn cũ uy phong mấy ngày hảo hảo ra một ngụm trước kia vàng khí thuần theo tùy tiện cuốn tiền tài lại đi nơi khác không muốn nhưng bị thiên quan phiền muộn vừa vặn thiên quan tại thượng phật tổ có biết nhọt tuyệt không dám sủi loạn nói bừa thật sao lâm quý trưởng hai mắt một cái là là mật hòa thượng hành điên liên tục gật đầu nói thiên chân vạn sắc tự tự đúng sự thực Tiểu nhân chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, còn mời thiên quan. Ầm. Hành điên lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, kia phiến trở đi hắn mập mạp thân thể mây đen trong nháy mắt nổ tung. Cuồn cuộn khói đen tùy phong tán đi, lại vừa nhìn lúc, mập hòa thượng kia một thân khảm đầy châu quang bảo ngọc gấm vóc áo cà sa sớm đã phá thành mảnh nhỏ, bóng dáng không dấu tích. Có thể kỳ quái là, mắt thấy hòa thượng kia thân eo phía dưới, nguyên bản bị rộng lớn tăng bảo cực kỳ chặt chẽ bao trùm ở một nửa thân thể đúng là bởi tượng đất đốt đúc mà thành. Đùng đùng. Theo một mảnh liên tiếp nổ vang, dưới lưng buồn phôi từng tấp từng tấp nước ra liền ngay cả nửa người trên nhìn như hoàn hảo ra cũng tầng tầng nổ lên, quên có giống như mai ruộng một loại dao thoa tung hoành động. đột ngột một thanh âm vang lên, kia cao lớn mập mạp mập hòa thượng bất ngờ vỡ thành vô số khối, loạn nứt giữa trời. lại gặp một lần lúc, lại là một đạo thấp bé gầy quầm thân ảnh. chỉ là thân ảnh kia vưu tự cái dị. lấy mũi vị tuyến, hai bên trái phải khác hẳn lưỡng dị. bên trái bóng người kia, đầu trọc sáng loáng lông mi dài sèo xuống, nửa mặt thanh hồng trận mắt dương cương. trận mắt nhìn đi, tuy không một chút nhân từ trạng thái, nhưng sinh sinh bao hàm không giận sinh uy. có thể bên phải, nhưng căn bản liền không phải người từ bên trên tới bên dưới đen xì một mảnh, chớ nói ngũ quan hình dạng, liền ngay cả đại thể thân hình cũng có chút nhìn không rõ. chắc không được này, ra hỏa muốn lấy bùn phật giả thân bày ra, lại cố ý đeo một thân bảo ngọc châu khí đoạt người mắt. ngươi lai, like, kia bên trong bên trong đúng là bộ dáng như vậy, nửa người nửa quỷ chi thân, quả nhiên không hổ là lâm thiên quan. kia bên phải quỷ ảnh thâm trầm cười nói, có thể một cái giòm ngó ta hình dáng. thanh âm kia vừa sắc nhọn lại khàn giọng, giống như bị đều sẽ chết chết bóp cổ nhất dạng. lâm quỷ chắp tay dựa trời, lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, ngươi đến cùng là ai? ta là ai? ha ha ha ha tiếng người như con quạ một loại cực vì làm người ta sợ hãi cười khan vài tiếng nói nói tỉ mỉ lên tới người ta cũng chắc chắn có tiền duyên chỉ bất quá ngươi thủy trung chưa phát giác mà thôi đã ngươi giờ đây sớm đã biết hắn một hai ta không ngại cũng báo cái danh hảo tại hạ thiên thất thiên thất lâm quý ám trong lòng bên trong là người tần gia tàng trong bóng tối cựu đại tử sĩ sớm tại trước đây đã trước sau gặp qua ba người thiên cửu phương an thiên bát tiêu trường thành thiên tam trịnh lập tân trước mặt cái này không người không quỷ cái vật nếu mở miệng xương thiên thất còn nói cùng mình rất có tiền duyên cũng hẳn là cái trước đây cố nhân chỉ là tạm thời không biết hắn đến cùng là ai. Lâm Quý lạnh giọng cười nói, Đại Tần đã vong, Tần Đằng Tần Diệp giả tiên phía sau bị ta chỗ chạm. Cho tới hôm nay người mới xuất hiện, cũng không tránh khỏi trung quá muộn cho ta. Thiên Quan sai rồi. Cái kia quỷ ảnh chính xác nói ra, gia chủ, đàng tôn tuy là một đời bất thi anh kiệt nhưng tại Tần gia tiếp truyền ngàn vạn năm minh ngông trường hạ bên trong cũng chỉ là song cả một vệ mà thôi. Có thể bọn ta sứ mệnh nhưng còn xa không phải như vậy. Nói như thế nào đây? Thiên Quan còn nhớ đến kinh thành Đông Nhai đường gia vạn an đường a, đây chính là một nhà có tới ngàn năm truyền thừa lão dược cửa hàng đời thứ nhất tiên tổ liền là từng đi theo gia chủ trình chiến thiên hạ đại công rất cao đường thịnh an năm đó thiên hạ đại định đằng sau hắn xá công hầu vị trí tử quan vị ý để hậu thế tử tôn đời đời chuyển lại lấy thiên quan thấy nhà bọn hắn đáng giá nhất là cái gì là đông nhai thập tam đường tòa nhà khắp cửu châu các nơi cửa hàng cũng hoặc mười mấy đời người đầy dây để giành được kim ngân tài bảo từ ngàn năm nay cứu tử phụ thương ân đức danh vọng kỳ thật những này người ở bên ngoài nhìn tới không gì sánh được chân quý đồ vật nhưng ở trong mắt đường gia hết thảy không đáng một đồng hắn đường gia chân chính châu muốn bảo trụ chỉ có hai dạng đồ vật đường ra đích truyền huyết mạch còn có bất thế phương, thần gia cũng giống như vậy. tần triều có thể diệt, tựa như đổi cái cửa hàng. tần diệp có thể chết, tựa như đổi người trưởng quỹ. có thể tần gia huyết mạch cùng thành đạo ngọn nguồn mới là trong cái này căn cơ. tần gia chiến sĩ, phân công bất đồng sứ mệnh không đồng nhất, có rất nhiều vì diệt trừ dị loại kinh địch, có rất nhiều vì truyền thừa có thứ tự, có rất nhiều vì bảo trụ căn cơ. lại không biết thiên quan trước đây thấy mấy vị thụ mệnh làm sao? ngược lại ta thiên thất sứ mệnh chỉ có một cái, đó liền là, tồn hại nói cùng trời. ân, nghe xong hắn thốt ra bốn chữ này, lâm quý không khỏi rất là quái dị. Tuần Hại nói cùng trời. Kia tần ra sở tu không phải đế vương nói a? Nghe nói là từ Thánh Hoàng Hiên Viên, thiên hạ, nói chúng được ngộ mà ra. Tự nhận nhật nguyệt chỗ chiếu đều là vương thổ, sơn hà trên dưới tận vì vương dân. Trời tức đế vương, một đường đôi dắt. Có thể này, Tuần Hại nói cùng trời, bốn chữ lại làm giải thích thế nào? Vì lẽ đó a, đối diện kia nói nửa người nửa quỷ hư ảnh thao lấy một bộ thâm trầm tiếng nói tiếp tục nói, tần tuy vong, có thể này ngày vẫn còn tại. Đang tôn đã chết, có thể sứ mệnh của ta còn chưa kết thúc. Thiên quang, lúc đầu từ tần diện đằng sau Hựu Châu vô tự thiên hạ đại loạn, mắt thấy thiên đạo đại thế đã như chảy về hướng Đông Chi thủy quần quần đi xa, cũng không cần đến ta lại lộ diện xuất thủ. Có thể từ lúc ngươi trở thành thiên tuyển chi tử phá cảnh mà ra phía sau, kia thiên hạ vạn dân miệng miệng tụng niệm tiên quan, người tu đạo từng cái nói ngươi lâm quý. Mắt thấy thiên đạo sụt dòng đã dừng, hình như có tụ hợp đúc lại thế lực, tự nhiên, liền nên ta thiên thất xuất thế. Cũng tỉ như, này lương thành. Nghe xong đến tận đây, Lâm Quý lập tức thể hồ kinh ngạc, quá nhiều trước đây không hiểu mê hoặc cao cáo sương ngủ tán vấn mộng. Sớm tại năm đó, hắn vẫn là thanh dương nhỏ bất lúc liền từng rất là không hiểu, toàn bộ đại tần trên triều đình bên dưới dung tiêu thối thối nát, cựu châu vạn dân càng là khổ không thể tả. Nếu không có giám thiên ti đau khổ chèo chống sợ là tùy thời đều đem cao úc sụp đổ. Nếu đây là giống như hắn kiếp trước lịch sử bên trong vậy phổ phổ thông thông giống như cổ vương triều ngược lại cũng thôi, có thể tần gia rõ ràng là truyền thường ngàn năm tu tiên đại phái, lại có mấy vị cao thủ chân thủ, muốn ngăn cơn sóng dữ trọng chấn thiên hạ cũng không phải việc khó gì. Có thể kỳ quái là từ trên xuống dưới nhà họ tần hết lần này tới lần khác liền làm mà không gặp. Cung này so sánh, nhu cầu muốn thay đổi này một xu hướng suy tàn phái đấy ngược lại có vẻ hơi không hợp nhau. Tư vô mệnh âm thầm tổn hại Cựu Châu khí vận, muốn lật đổ Đại Tần. Tần Diệp sớm tại âm thầm nhìn rõ ràng, muốn nhờ vào đó cơ hội long mạch đột tài. Một cái dụng ý khó dò ám lưu hùng dũng, khác một cái tương kế tiểu kế thuận nước đầy thuyền. Có vẻ như nhìn tới cực vì hợp lý, thế nhưng là sớm tại trước đây đâu. Đại Tần kiến quốc sớm có ngàn năm, thân vị mạnh nhất đạo thành cảnh khai tổ Tần Diệp từng có vô số cái cơ hội thân thủ thao thành, đại vọng được thành. Cũng tỉ như Tư vô mệnh bị vây ở đạo trấn tông kia mấy năm. Thấu chương xong, chương 1102. Thu Như quân cùng Hiên Viên Thái Hư có một trận Trước 1.102, thu như quân cùng hiên viên thái hư có một trận. Khi đó, tư vô mệnh bị vây ở đạo trận tông cửu ly phong thiên đại trận bên trong cũng trốn không thoát. Đạo trận tông đời trước trưởng môn cũng vừa mới vừa bị hắn giết chết. Khi đó, trường sinh điện tân vũ không gió, đạo trận tông tự vệ không có khả năng. Kinh cực bắt một trận chiến, thu như quân mệnh tăng hồn tán, bạch lạc xuyên bản thân bị trọng thương. Thiên thánh, huyền tiêu hai người ngay tại đạo thành trước sau, lại vì tương châu linh mạch dám có tranh vết dạ. Giản lan sinh đóng cửa đứng ngoài quan sát, kim đỉnh lão tổ theo núi thủ quan, phóng nhãn thiên hạ, đừng nói cái gì kinh lược từ địch sợ là có thể cùng hắn tần diệp miễn cưỡng một trận chiến đều khó tìm gặp một lần, huống chi còn có tần đằng trợ chiến, có thể hắn lại vẫn cứ cái gì cũng không làm, một mực yên lặng khổ đợi mấy trăm năm đằng sau thiên hạ đại loạn. nếu nói cái kia thiên hạ, triều đình kia đối với hắn và tần gia tới nói tất cả đều khẩn yếu không quan hệ, kia sớm tại một ngàn năm trước, hắn lại là gì nhất định phải lôi kéo lan tiên sinh nhất thống cựu châu. nghĩ như thế nào tới, tần diệp trước sau hành động đều rất là cổ quái, không chỉ có là hắn, càng lúc trước tần gia tiên tổ cũng là như thế. theo đủ loại tin đồn đến đường trọng ứng chính miệng nói tới, tần gia thủy tổ từng là thánh hoàng hiên viên anh trai bị phái hướng đến duy thành trông coi thủy lao đại trận thánh hoàng sau khi mất tích trường sinh điện thái nhất cắt chờ chỗ chỉ là theo bảo tự có phân đất cắt cứ mà thôi cái thứ nhất dơ binh tạo phản lại là tần gia có thể kỳ quái là hắn thân vì duy thành chân thủ tự nhiên sẽ hiểu hắn bên dưới bốn phong vũ lôi điện bốn người đều là có được kim đỉnh đạo khí kéo dài từ huyết mạch truyền thừa cũng không có thể rời khỏi thành trì càng không thể thiện theo chính mình dùng càng chưa nói bên hông hai bên còn có kim đỉnh sơn cùng minh quang phủ tương hỗ là y theo góc cho tại từ châu sử phản tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt có thể hắn như cũ vẫn là phản càng thêm kỳ quái là hoa sinh duy thành. Nhấc lên cựu châu loạn tượng đằng sau, hắn một đường trốn hướng kinh châu, thẳng đến mắt thấy nam cung nhất tộc binh tới thành, duyên rốt cuộc không sinh qua dị tượng nửa điểm. Giờ đây nghĩ đến, tiêu tần gia tiên tổ năm đó đi cũng cực kỳ lạ thường. Nếu chỉ theo một người tới nhìn, duy nhất có chút lệnh người khó hiểu, có thể nhìn tổng quát tần gia đi, lại tức khắc sáng rõ thanh minh. Từ đầu đến cuối, tần gia liền không nghĩ qua thiên hạ an bình. Vừa vặn ngược lại, bọn hắn chỗ yêu cầu là loạn, cựu châu đại loạn, nhân tộc đại loạn, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều muốn loạn thành một bể. Thánh hoàng sau khi mất tích, tuy các nơi phân băng, có thể cố hữu trật tự còn tại, thiên hạ không biến có thể từ tần gia phản loạn phía sau, tinh hỏa liệu Nguyên, nhà, nước, thiên hạ loạn thành một bầy. Nam cung nhất tộc y theo đường trọng ứng kế, trải qua ngàn năm khung định tự châu, khi đó tuy nhân yêu hỗn tạp, thiên hạ như các, có thể đối vạn chúng sinh linh mà nói lại là một phái bình yên. Lúc này, tần Diệp lại loạn tới chính chiến. Ngoài mặt nhìn tới, hắn muốn nhất thống thiên hạ, có thể kỳ thực, lại là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Cái gì sợ vạn dân đến an? Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới biết trơ mắt nhìn xem chiều đường hư tối, vạn dân đồ thán. Hắn mới biết bỏ mặt thành, duyện hai châu mới thành đất cần xới đá. Ngồi nhìn duy châu bị tây thổ yêu tăng điểm điểm từng bước xâm chiếm, mặc cho man tộc xâm nhập phía nam chinh chiến không ngừng. nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới biết phóng suất hư vọng, ngượng tà thi loạn tiểu châu, tiến tới cùng yêu tộc hợp lưu, xem vạn dân như cỏ rác. như vậy hành động, nào có nửa điểm đế vương chi tâm, lại chưa từng nghĩ tới ngóc đầu trở lại lại chấn sân hạ. từ đầu đến cuối, thần gia mong muốn chỉ là một cái loạn tự thiên hạ loạn, đạo sinh thay hỏa, cũng chính là vừa mới thiên thất nói tới, tổn hại đạo cung trời. nguy lai, like, đây mới là thần gia đạo căn cơ, kia chỗ tuyên bố đế vương đạo, cũng chỉ là cái ngụy trang mà thôi, là. Diệt Tân một trận chiến, ta từng khổ đấu Cửu Long Đài, sau đó Tần gia lại xem ta như không gặp. Thằng đến ta trở thành Thiên Tuyển chi tử, phá cảnh mà ra phía sau, Tần gia lại gấp vội vàng phái tới đến vị tử sĩ, lại trước sau kích động Hiên Viên Thái Hư, Bất động minh vương liên tiếp xuất thủ. Thậm chí liền ngay cả Tần Đằng đều tự mình chạy đến, liền là nghĩ thừa dịp ta thiên cơ không lộ, đả pháp không thành thời điểm, đem ta diệt sát trong trứng nước. Bởi vì, kia bên trên một cái toàn cảnh mà ra Thiên Tuyển chi tử thế, nhưng là Hiên Viên vô cực. Như Thánh Hoàng lúc trước chưa mất tích, sợ là đã sớm thành hắn hy vọng, Thiên Hạ vĩnh an. Thần gia đạo tự nhiên cũng liền xa xa mà vô hạn, sở dĩ không quản bất cứ giá nào muốn trừ ta cho thường khoái, chính là vì thiên hạ đại loạn, muôn đời không được ăn. Mặc Trường môn nói qua, từ tuyệt thiên thông đằng sau, kia ma giới chỗ thủng chính là kết nối thiên ngoại chi địa đường ra duy nhất. kể từ đó, cũng liền minh bạch tần diệp tại sao lại xuất hiện ở ma giới trong trung tâm, thì ra là thế. trải qua đủ loại đằng sau, lâm quý sớm đã lỏng tràn đầy nghĩ hoặc, nhưng lại đau khổ trăm bề mà không hiểu. giờ đây nghe xong, tổn hại đạo cùng trời, bốn chữ lập tức nghĩ thông suốt bên trong tới lui, trong điện quang hỏa thạch minh ngẫu ngàn vạn thiên thất. Lâm Quý nhìn trầm trầm trước mặt kia đạo nửa người nửa quỷ hư ảnh nói, Đại Tần đã vong, gia chủ thất tử, ngươi mới hiển lộ chân thân, cùng ta không đấu giới hợp, lại phun ra cơ mật như vậy sự tình, nói ngươi bất trung đều là cất nhắc, có thể ngươi nói đến mức đây, lại muốn như thế nào? Tại hạ bất tài, muốn cùng Thiên Quan làm giao dịch. Kia bên phải nửa bên đen xì quỷ ảnh quả quyết nói ra, ồ, Lâm Quý sướng sở, Thiên Quan có chỗ không biết, xin cho ta tinh tế nói đến. Không chờ Lâm Quý đặt câu hỏi, Thiên Thất chỉ chỉ bên trái kia nửa bên giống như nộ mục kim cương bóng người nói, ta chính là người quỷ hợp nhất chi thần. Hai đạo thần thức đợi này liên tiếp cùng dung nhất thể. Mới vừa tượng đất không phá lúc, cùng người đối thoại là hòa thượng này, hắn tên là Hành Điền, từng tại Đại Lương tự xuất ra. Tu hành trên đường, nhận hợp Hoan tông Mê hoặc hàng đêm song tu mừng không tự kiểm chế, bị đuổi ra sư môn không lâu sau, lại bị hồ yêu Sở Mê thân gặp tử kiếp, trùng hợp gặp được ta. Lâm Quý hơi khẽ to mày, không biết hắn tại này khẩn yếu quan đầu tại sao lại lời nói xoay chuyển nói tới Hành Điền chuyện cũ. Đang muốn đặt câu hỏi, lại nghe Thiên Thất tiếp tục nói, đáng tiếc, cho tới hôm nay, hắn còn không biết, hắn này một thân huyết mạch lại là cỡ nào quý hiếm. Hắn phụ mẫu đều là có lai lịch lớn mẹ đẻ chính là cực bắc thánh hỏa giáo chủ Thu Như Quân, cha đẻ chính là thánh hoàng thất lạc thế gian duy nhất huyết mạch hiên viên thái hư. Ân. Lâm Quý nghe xong không khỏi rất là kinh hãi, Thu Như Quân cùng hiên viên thái hư lại có một chân. Thánh hỏa giáo chủ Thu Như Quân, đây chính là từng tại Tân diệp, bạch lạc xuyên hai vị đỉnh cấp đạo thành cảnh vây kín phía dưới vẫn có thể trọng thương một người tuyệt thế nữ ma đầu. Hiên viên thái hư càng là thân phụ thánh hoàng huyết mạch, vì vào bí cảnh trở thành tiên truyện chi tử lại xuất hiện trước tổ phong ánh sáng, chỉnh chỉnh 2000 năm tới không quản cương ép tiếp cận. Nếu không, đã sớm phá đạo mà lại thành. Chớ nói tu sĩ tầm thường. Cho dù tại hưu hưu duy nhất có đạo thành cảnh bên trong hai người này cũng thuộc về tuyệt thế thứ tư, lại không nghĩ rằng hai người bọn họ còn có như vậy cố sự. Hơn nữa còn có sinh. Hả? không đúng. Lâm Quý đột nhiên thầm nghĩ, hành điên là hành si sư đệ, mà hành si lại là tà phật trương di đệ tử, tiêu trương di lại là ạ lạy nhận phật hóa cựu cảnh phía sau thiện ác phân thân. Như vậy tính ra này hành điên niên kỷ hẳn là cũng lớn không đến nơi đâu. Có thể thu như quân sớm đã thân diện ngàn năm, kỳ thật hồn niệm vẫn là ta tự mình mang đến cự bắc. Hiên viên thái hư vì tránh thời gian trôi qua, càng là tàng tại khư cảnh nơi bí mật ngàn năm không ra thì là hai người bọn họ từng có chuyện xưa, lại là cái gì thời gian sinh hành điên. Thiên Thất Phượng Phật nhìn ra Lâm Quý trong mắt nghi hoặc, cũng không trực tiếp trả lời, lại tiếp tục nói, Tần Diệp tuy là đương đại gia chủ, lại không phải chính thống nhất mạch. Hắn tổ tiên chính là chi thứ chớ cảnh. Giờ đây, thuần chính nhất Tần mạch truyền nhân chính là bị vây ở Tây thổ Tần Lâm. Tấu chương xong, chương 1103, Tiền Tần truyền thuyết. Chương 1103, Tiền Tần truyền thuyết. Lao Phong tử Tần Lâm. Lâm Quý đã sớm cùng hắn quen biết, hơn nữa cũng hiểu biết hắn là Tần gia lão cổ đồng, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới Đại tần thái tổ đúng là nguyên bản tần gia mạt hệ bản chi, mà này lao ra hỏa lại là năm đó tần gia dòng chính huyết mạch. Mặc dù tạm không biết được, năm đó tần gia phát sinh gì đó dòng chính thứ tranh quyền sự tình. Nhưng từ sau đó, chuyên môn phái Thiên Quan Thẩm Long một đường truy tìm đến xem, chuyện này hoàn toàn chính xác có chút không đơn giản. Cái này hiển nhiên là do vì đối bắt, thật là bảo hộ. Nhưng vô luận cao quần thư cũng tốt, vẫn là Thẩm Long cũng được, đều không lại chọn vẹn tận tâm tận lực mù quáng nghe theo tần gia sai sự. Nay khả năng duy nhất, liền là thiên cơ. Nhất định là thiên cơ có trô báo trước. Là Thiên cơ trước đây, một mực ngoài sáng ám đi giật dây ta tiến đến tây thổ, cứu trở về ngộ nan cùng tần lâm. Nếu nói ngộ nan cùng ta riêng có ân nghĩa, nhân quả giao xoa ngược lại cũng thôi. Có thể này tần lâm, ta lại cùng hắn ngọn nguồn bao nhiêu, lại là liều chết cứu hắn làm gì? Giờ đây nghĩ đến, lại là thiên cơ sớm đã thấy rõ, lời mở đầu có tham dự. Ngộ nan là phật môn lục tử chi nhất, càng là tây thổ hành trình nơi mấu chốt. Mà này tần lâm, lại là tần gia chính thống đích truyền huyết mạch. Thần gia cách làm, tổn hại đạo cùng trời. Mà ta lại muốn thiên hạ vinh an, ở trong đó nhưng còn có gì đó liên quan hay sao? Lâm Quý trầm ngâm đến tận đây, phản thanh âm hỏi, "Thì tính sao?" Thiên Quan đường nội, nghe ta tinh tế nói đến, Thiên Thất cười nói, "Sớm tại một ngàn năm trước, khi đó, Tần Diệp còn không cử binh, Lan Đình vừa mới phá cảnh mà ra, Hiên Viên Thái Hư tiếp cận nửa bước không được thiên tuyển, nhất thời tức giận phía dưới, cùng Lan Đình lớn đấu một hồi. Bị Lan Đình nhất kiếm gây thương tích, hắn tinh huyết sôi dương thẳng xuống dưới đáp xuống một khối trượng cao trên đá lớn. Đi qua năm qua, Tần Diệp binh tới Vân Châu phía trước, lửa bạch lạc xuyên cách hướng cực bắc diện sát thu như quân. Thu như quân trước khí chết, cũng là một ngụm máu tươi phun ra, trùng hợp, cũng đáp xuống một khối trên đá lớn." mà này khối cự thạch không phải là phàm vật, bên trong ẩn giấu một kiện trí bảo, tên là lôi vân châu. nghe xong, lôi vân châu ba chữ này, lâm quý trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút. lúc trước từ vân châu đến lấy được lôi vân châu đằng sau, hắn còn tưởng rằng chỉ là tầm thường đạo khí, không thèm để ý chút nào giao cho hoắc bất phàm khai hóa. thằng đến về sau, phá cảnh mà ra phía sau ở kinh thành không ép hỏi hoắc thiên phàm lúc này mới biết được, kia lại là có thể cùng phật tông vạn pháp kinh, đạo môn vô tự thư so sánh nhau cùng nhau sương tiên thiên thánh bảo, chỉ tiếp một đường vội vàng, còn chưa kịp tìm hoắc thiên phàm, không muốn vừa mới lại từ thiên thất miệng nghe được đến ba chữ này thần kỳ hơn là vẫn còn có như thế cố sự thiên thất tựa như cũng biết lôi vân châu từng đắp xuống lâm quý trong tay có chút ngừng tạm tiếp tục nói kia lôi vân châu vốn là thượng cổ di vật năm đó thánh hoàng kể từ trời xuất xứ hướng rẽ lướt trong cả đời duy nhất có 3 người có thể có thể ngang hàng một vị lư thái nhất một tay kinh thiên kiếm thuật thiên hạ vị kỳ người có thể biết kia bắt nguồn từ bắc cảnh hoành quyền năm châu cựu đạo giang ngọn nguồn từ tại sao chính là năm đó lư thái nhất cùng thánh hoàng đấu kiếm lúc phân thân cửu ảnh một chạm mà mở kiếm công thất tinh nhật nguyệt vô hình hắn chi uy lực cái gì kinh thiên người Có thể hắn như cũ có chút kém Thánh Hoàng nửa bậc, bị thua đằng sau tự sừng kiếm nô một mực đi theo Thánh Hoàng Tạ hưu, phía sau cùng ma tộc thận tử một trận chiến lúc, vong diệt thân tử. Thánh Hoàng nhất thống thiên hạ phía sau, vì niệm tình hắn công đức, đem ẩn dấu kiếm phổ điện tức chỗ, mệnh vị thái nhất các, cũng chính là hiện nay thái nhất môn tiền thân. Lâm Quý nghe nói đến tận đây, tức khắc nhớ tới từng tại ma giới bên trong gặp phải vị kia tán thân rõ ràng kiếm khách. Chắc không được cái kia một tay kiếm thuật như vậy các mình, lại còn có như vậy tới lui, thậm chí liền ngay cả thái nhất môn cũng là bởi vậy gọi tên. Cái thứ hai, tên là Hồ Huyền Ngọc, nghe danh tự này chắc hẳn tiên quan đã biết được. Đó là cái thanh câu hồ nữ, sớm tại Thánh Hoàng nhập đạo phía trước, này một người một yêu liền riêng có ngọn nguồn, đầu tiên là trăm kinh chẩm giết, phía sau lại ân ái triền miên. Lại đến sau cũng theo Thánh Hoàng chinh chiến, chết tại Thận Tường phía dưới. Thánh Hoàng kiến quốc phía sau, đuổi theo nàng vì Thánh Vũ Hiên phi. Tuy ở đời sau bên trong, vô luận là tạm thống thiên bên dưới Nam cung nhất tộc, vẫn là tần gia đều từng cưới hồ nữ làm phi, có thể hồ phi một tên nhưng thủy trung duy nàng sở độc hữu. Lâm Quý nhớ kỹ, vị này dĩ nhiên chính là cái tiỆ giúp hắn tránh một tốn ma soái, lại làm chống rung cắt viết ra nửa bước tàn kinh cựu vị yêu hồ. Hai người này đều theo Thánh Hoàng chinh chiến ma giới lúc cùng nhau tổn lạc, chỉ là không biết làm sao duyên cớ, chỉ là có nửa điểm tàn thức, nhưng lại một lời không ra. Này vị thứ ba a." Thiên Thất nói tiếp, tên là Tần Bạt. Cũng chính là Tần gia có dấu vết có thể tra vị thứ nhất tiên tổ. Hắn mới đầu chỉ là cái lấy đốn củi săn bắn mà sống hoang dã thôn phu, bất ngờ có một ngày, trời sinh cựu lôi rơi thẳng hắn đỉnh, sau đó liền mạc danh kỳ diệu vào đạo cảnh. Lại sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, hắn tu vi cuối cùng tới dị cảnh sướng không thể khảo thí. Cùng Thánh Hoàng đại chiến một trận phía sau, liền ngay cả Thiên Kinh núi cũng bị cắt rơi một tầng. Tiếp theo cũng không biết vì sao duyên cớ thánh hoàng vì đó xử lý một hồi cả nước thịnh táng lại gửi nữ nhi của hắn là hoàng hậu đảm nhiệm con của hắn vì duy châu trấn ngục dùng đây chính là tần gia tiên tổ cùng thánh hoàng ngọn nguồn sở tại tần ba sở dĩ có thể tại trong vòng một ngày lấy phàm nhân chi thân phá cửu lôi mà nhập đạo cũng là bởi vì hắn năm đó trong lúc vô ý nhặt được một hạt châu tiện tay cất trong lược trên nửa đường bị ác hổ gây thương tích máu nhuộm hắn bên trên sớm tại năm đó việc này ai ai cũng biết ai cũng biết hạt châu tiên là mai tuyệt thế kỳ bảo bởi vậy lòng mang ủy niệm ăn cướp trắng trợn án đoạn bởi vậy mất mạng người đầu chỉ trăm ngàn nhưng lại không chút nào đạt được Theo tần bản Mệnh Tang, kia Lôi Vân Châu hướng đi cũng không biết bóng dáng. Thánh hoàng mất tích thiên hạ đại loạn đằng sau, tần bản chi mộ từng bị người lật móc trăm ngàn lần, có thể vẫn luôn không có tung tích. Thiên Thất mắt nhìn Lâm Quý nói, chắc hẳn thiên quan đã biết được, hạt châu kia liền là người trước đây đến từ Vân Châu Lôi Vân Châu. Từ Lôi Vân Châu trầm lạc đằng sau, chỉnh chỉnh mấy ngàn năm chưa hề kinh thế, nhưng ai cũng chưa từng nghĩ đến, lại tàng tại cùng nhau xem giống như tầm thường cự thạch bên trong. Lại trời đất xui khiến bị Yên Viên Thái Hư, thu như quân lượng khẩu máu tươi trước sau chỗ nhiễm. Mà hai người này tổ tiên, đều không phải giới này bên trong người. Thiên Thất nói xong, đưa tay hướng Thiên Chỉ chỉ nói, hai tướng không bàn mà hợp phía dưới, linh hồn kỳ sinh. Làm sao? Lâm Quý hỏi, ngươi hẳn là muốn nói cho ta, kia hai huyết không bàn mà hợp đằng sau, lại ngưng tinh hoa nhập nguyện, bất ngờ có một ngày bạo phá mà ra hóa thành một cái tiểu thạch hầu, sau đó kia hầu tử lại thay đổi nhân hình làm hòa thượng a. Thiên Thất lại nghiêm mặt nói, hiên Viên kể từ trời ra, liên phá số cảnh đại đạo được thành, hắn huyết mạch chi lực sớm đã thức tỉnh, đã gần thánh linh. Thu như quân thể nội vẫn có tiên thiên hỏa linh, nguyên nhân chính là như vậy mới có thể tụ mà trùng sinh. Lúc đầu, kia hai huyết tướng hôn tạp cũng là không ngại. Có thể trong cái này thánh huyết, linh hỏa lại đều bị lôi Vân Châu chỗ hóa, từ đó sinh ra một sợi không chủ hữu hồn, Phiêu đã hồi lâu sau, lại bị Tần Lâm gặp được. Tần Lâm bắt này u hồn đầu nhập sắp sinh thai phụ trong cơ thể, vốn định đợi hắn thọ trung mệnh tận lúc lại đến đoạt Sát. Không ngờ, lại bên trong Tần Diệp kế bị một mực mệnh nhục ở, trước 1104, u hồn cùng Bạch Linh yêu điểu. Trước 1104, u hồn cùng Bạch Linh yêu điểu. Tần Lâm bị phong ấn vây khốn thoát thân không được, kia quái hải nhi một khi xuất thế liền nuốt sống phụ mẫu, thậm chí liên tiếp tổn hại mấy trăm đầu mạng người. Cuối cùng bị vừa mới đưa về giám thiên ti ngụy duyên niên một đao chỗ trảm. Thiên Thất nói đến đây có chút lửng tạm, ý vị Thâm trường nói ra, Lâm Thiên Quan từng tại Giám Thiên Ti hiệu lực nhiều năm, nhưng nghĩ nhất định lại là chưa từng nghe qua cái tên này à. Khi đó, Lan Đình bán cảnh mà xuất đạo ngộ hạo nhiên, cùng Tân Diệp Liên thủ nhất thống Giang Sơn. Hai người từng ký ước, phàm tục dân sự, cựu Châu Giang Sơn về tần gia trường quản, tà tu và người, yêu ma quỷ ma tận về Giám Thiên Ti trừng phạt. Khi đó Giám Thiên Ti cùng đại tần triệu đình cân sức ngang tài, đại tần hoàng đế cùng Giám Thiên Ti chủ sóng vai cùng ngồi, truyền quốc ngọc tỷ cùng Ti chủ đại ân pháp cùng một làm theo chỉ là đến sau Lan Đình đỗng nhiên không gặp, Giám Thiên Ti nhất thời quần lòng vô thủ, mà Tân Diệp còn tại, kéo dài truyền ngàn năm đằng sau lúc này mới biến thành hậu thế kia phiên bộ dáng. Có thể Tân Diệp tuy đè ép chút Giám Thiên Ti quyền hành, thu tại hoàng quyền phía dưới, nhưng lại chưa từng liên quan càng trong đó. Giám Thiên Ti xây dựng ban đầu, cùng Vô Thiên quan chức. Tại Cửu Châu trấn phủ phía trên, ty chủ Lan Đình phía dưới bố trí hai vị phó ty chủ, Ngụy Diên Niên chính là một cái trong số đó. Khi đó, chớ nói cao quần thư, liền ngay cả gia gia hắn cũng còn chưa ra đời đâu. Thẳng đến 200 năm phía sau, Cao Quần thư lấy Bình Viễn huyện nhỏ bắt thân phận, nhất cử chu sát hành hành Cựu Châu La sát, lúc này mới tài năng mới xuất hiện. Sau đó gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc nhiều lần phá kỳ án từng bước thăng trước, hiểu tấu Lan Đình thưởng thức. Đến sau cũng không biết tin ai khuyên can, đúc lại đại ấn chia ra làm bà, lúc này mới có thiên quan trước. Kia lúc đầu ba vị thiên quan là Cao Quần thư, Ngụy Diên Nghiên, Liễu Tả An. Không qua mấy năm, Lan Đình mạc danh vô tung. Ti chủ vị trí thủy trung treo mà không quyết, cuối cùng kia quyền quyết định liền chậm chậm đáp xuống tần gia trong tay. Tại ba người này bên trong, Ngụy Diên Nghiên tư cách giả giám nhất, tu vi cao nhất. Liêu Tả An nhân duyên tốt nhất, danh vọng tinh nhất, mà Cao Quần Thư lại là kinh diễm có thừa. Nhìn qua lực chưa tới, đúng lúc, khi đó ra một cột kinh động thiên hạ, yêu loạn đại án, mấy châu tổng bộ liên tiếp bị giết, kinh đô thành bên trong bách quan chết thảm, thậm chí liền ngay cả hồi hương tham viếng hoàng phi cũng lớn chấn kinh nhiễu, bị bệnh không lên. Tần Hoàng tức giận phía dưới, giao trách nhiệm giám thiên ti hỏa tốc điều tra. Thân thủ bắt được yêu giả trưởng ấn vị chủ. Thự nhiên, Thiên Thất ngừng tạm nói, cuối cùng phá được án này chính là Cao Quần Thư, chỉ dùng bảy ngày liền chạm diện yêu loạn, bắt sống quỷ thai hoạn. Bởi vậy ngồi lên giám thiên ti ti chủ vị trí, điện thiên thụ phong lúc. Ngụy Diên Nhiên phẫn nộ quẳng bảo ấn Dương tay háo mà đi, Liếu Tạ An thẳng chằm chằm cao quần thư hồi lâu, nói một tiếng tốt làm, thuận theo xài bước thẳng đi. Hai người này sau đó tất cả đều không biết tung tích. Lúc đầu này hai kiện chuyện cũ cùng không liên quan, nhưng tại năm mươi trước, có một người đến từ Vân Châu nhập đạo tán tu chợt hiện kinh đô, đụng chung kinh động thánh, miệng miệng bày tỏ muốn cáo trạng giám thiên ti ti chủ cao quần thư, nói hắn từng tại mấy trăm năm trước phóng quỷ dữ yêu họa loạn thiên hạ. Trong tay nắm giữ chứng minh thực tế vì dựa. Việc này một lần làm đến sôi sùng sục lên, triều đình trên dưới, giám thiên ti trong ngoài tất cả đều rất là kỳ quái. Ngay tại đối điện cung Đô Lục bất ngờ mà nổi lên một trận quái phong, tu sĩ kia lại đám người dưới mắt đông dưng tiêu tán. khi đó kia điện bên trong văn võ tính cả giám thiên ti mới xuất hiện thiên quan rất có 8-9 vị nhập đạo người, đúng là ai cũng không phát giác kia quái phong theo gì mà lên. người bên ngoài không biết, kia quái phong chính là tần diệp chỗ hóa. lần này xuất thủ cũng không phải là nghĩ giúp cao quần thư che chứng cứ phạm tội, đối hắn mà nói cao quần thư chỉ là ai có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ mà thôi. thiên hạ sinh dân thậm chí tử nữ huyết mạch cũng bất quá mà thay. hắn toàn tính chính là tán tu kia mang ở trên người cái gọi là chứng cứ phạm tội, kia là một cái bạch linh yêu điểu, tồn tại mấy trăm năm trước. Chính hai nghe qua Cao Quần Thư cùng tặc Yêu Đồng yêu, tùy tiện loạn thiên hạ, đến sau kia một đám yêu tặc lại bị Cao Quần Thư xem như cấp đoạt ti chủ vị trí công lao cùng nhau 추 sát, duy chỉ có chạy cái này yêu điểu. Trước đây không lâu, nay Yêu Hầu bị Lương Châu Tán Tú bắt, vì câu tự vệ nói ra này tao ngộ chân tướng. Có thể Tần Diệp chú ý, lại không phải cái gì là không phải đúng sai, mà là theo này Yêu Hầu trên thân tỏ ra một sợi không chủ u hồn khí tức, cùng với Tần Lâm Châu lưu lại thần thức tàn niệm. Tần Diệp bắn lên cuồng phong đến liên tính chỗ, tại chỗ giết Tán Tú kia, ép hỏi Yêu Hầu từ nơi nào gặp qua một sợi u hồn, lại cùng với rất có gặp nhau. Kia chim kinh ngạc không thôi. Vội vàng nói thật, kia ưu hồn đã ở rừng bên trong phiêu đã hồi lâu, cùng hắn làm bạn nhiều năm. Trước đây không lâu, thỉnh thoảng thấy một mục dương nữ trẻ con nhảy nhảy nhót nhót rất là thú vị, liền nhập thân hắn bên trên, tùy theo hi hi kịch, kia chim cũng theo đó tả hữu một đường vui sướng. Không muốn, trên nửa đường lại bị tán tu nhìn thấu, tại chỗ bắt được. Nơi này cùng kia ưu hồn cũng liền mất liên hệ. Tân Diệp để kia yêu điểu, vội vàng chạy tới bốn phía tìm kiếm. Có thể kỳ quái là kia mục dương nữ trẻ con vậy mà không cánh mà bay, lấy hắn huy huy đạo thành lực lại cũng chưa thể thu hoạch. Sau đó, Thiên Thất nói đến đây bên trong, than nhỏ một tiếng nói sau đó hắn liền giết yêu điểu luyện hắn tinh hồn đầu nhập một vị mới vừa bị sủng hạnh tần phi trong cơ thể đến sau biết được nữ đồng kia một đường vui đập, nửa đường vô ý rơi vào hà trùng đi xuôi dòng phía sau bị một cái đốn tuổi lao ông cứu nữ đồng sau khi lớn lên lân cận mà gả sắp sinh ngày lại kinh loạn phỉ đồ thôn đúng lúc gặp đại lương tự hành si hòa thượng nghe hỏi mà tới đáng tiếc có chút đã chậm một bước chỉ gặp đầy đất hải cốt bên trong có một mới sinh tiểu nhi máu me khắp người đang tử vỗ tay cười ha ha thế là thầy sư thu đủ pháp hiệu tặng tên hành điên này chính là kia không chủ u hồn đến hành điên hỏa thượng tới lui theo sau kia u hồn vốn là thiên linh địa sinh, theo chết mà bất diệt. liền ngay cả năm đó ngụy diên niên trong lúc nhất thời cũng chưa từng phát giác. tần lâm liền là nhìn vào một điểm này, sớm ở trên người hắn lưu lại một đạo ấn ký, để tùy thời tìm. nào biết này u hồn trời suy đất khiến ở giữa đắp xuống đại lương tự bị phật pháp ngày ngày chấn áp phía dưới, kia ấn ký sớm đã trừ khử yếu đi. thì ra là thế. lâm quý thầm nghĩ, chắc không được kia lão phong tử một khi chạy ra, liền khắp nơi đi loạn. nguyên lai lại là muốn tìm tìm hắn năm đó đã sớm chuẩn bị tốt đoạt xá chi thần. mà tần gia cũng tốt, còn lại người sau lưng cũng được, cũng một mực cố tình dù mà không bắt cũng là muốn coi đây là tuyến tìm này hồn. Năm đó Phùng Chỉ Nhược cũng đã nói, này lao phong tử ngoại trừ một tay tà thuật bên ngoài, càng thiện đoạt xá chi pháp. Tỷ như kia a lại ra thức dục thân chẳng phải bị hắn đoạt đi nào? Ân. Không đúng. Đột nhiên, Lâm Quý Mẫm một cái linh quang bùng lên. Tần Lâm là tần gia truyền thế đến nay duy nhất chính thống huyết mạch, nhưng lại đứng đầu tốt tà pháp thuật. Đạo tổn hại cùng trời, lôi vân châu. Còn có này trước mặt cái gì biết mọi loại cơ mật thiên thất. Thiên ti vạn lũ một đường tướng rắc, loại nào chủng chân tướng mắt thấy liền đem nổi lên mặt nước. Thiên thất là Hoắc Thiên phàm từng nói qua. Thiên Thất tựa như là nữ, đủ loại dấu hiệu phản phất đều chỉ hướng một chỗ. Lâm Quý nhìn chằm chằm đối diện kia nửa người nửa quỷ hư ảnh nói, "Vừa cùng ta nói nói quá nhiều, ngươi đến tụt cùng ý muốn như thế nào?" "Ha ha ha." Kia hư ảnh cười ha ha nói, "Mới vừa rồi không phải sớm đã cáo chi thiên quan sao? Tại hạ chỉ nghĩ cùng ngươi làm giao dịch mà thôi. Như này chuyện cũ trước không phải không nói cái rõ ràng, một sợ thiên quan có nghi ngờ trong lòng hành không có kết quả, hai sợ trời có bất trắc bị người đoạt đoạt." "Thiên quan, ngươi nhìn." Nói xong, Thiên Thất xa xa hướng ra phía ngoài chỉ tay, tấu chương xong, chương 1105. Ba cái điều kiện trên 1105, ba cái điều kiện. Thuận hắn chỉ đi, lương thành khắp nơi một mảnh hoang vắng, cách đó không xa trong lâm phủ quần quần khói đen vẫn bay đến chân trời. Phía dưới, ngàn vạn sinh dân quỳ đầy một chỗ, trăm ngàn phản tặc bảy trận như rừng. Chỉ là, nay hết thảy tất cả đều giống như họa quyển vẫn không nhúc ních định ở, đầy mắt loạn tượng thẳng lệnh người ghé mắt hoảng sợ. Vì chớ ngươi tới đây, ta thế nhưng là sát phí khổ tâm. Thiên Thất nói ra, ngươi phá theo thiên gia phía sau, dù Kinh Châu chạy Phật Châu, thuận theo một đường hướng tây, bất ngờ mà mất ảnh hơi thở, ai ngờ ngươi sau một khắc lại người ở chỗ nào? Càng nghĩ chỉ có cái này Mượn hòa thượng này lòng tham chấp niệm, giả ngươi danh hào tùy tiện ngươi trốn cũ, tất có một ngày ngươi đính hôn thân ở tới, như hỏi ta ý muốn như thế nào sao? Này ngược lại đơn giản, không ngoài có ba. Nói xong, thiên thất dựng lên ba ngón tay nói. Thân vị tần gia tử sĩ, ta trong thần thức vốn có một tia tần diệp tự tay leo xuống cấm chú, chỉ cần hắn hơi chút động niệm, ta liền lập tức thân tử hồn tiêu. May mắn thiên quan giết hắn nhanh chóng, ta mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nếu là cái khác tử sĩ sợ là sớm đã tránh thoát giàng buộc trùng hoạch tự do thân. Có thể ta lúc này đã cùng này u hồn hành điên hợp hai là một, tần diệp cấm chú tuy phá có thể còn có tần lâm tàn niệm không trừ tại hạ sở cầu chí nhất là mời thiên quan nhanh chóng chạy tới tây thổ hoặc giết hoa khuyên để tên kia chặt đứt chú niệm chỉ để trả ta độc thân tự do thứ hai sao thiên thất cười nói tần gia hy vọng chính là tổn hại đạo cùng thiên thiên quan mong muốn lại là thiên hạ vinh an nhìn như sông lên ngược lưỡng nan toàn bộ có thể kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại lại lẫn nhau mà không phạm dễ như trở bàn tay giờ đây thiên hạ sớm đã loạn như sôi canh để hắn lại loạn mấy phần có gì trở ngại chỉ cần có chút tăng thêm một cây đước kia rách nát thiên đạo từ đem tổn lạc khi đó ngươi chấn cờ hát vang lại chấn sơn hà Hảo hảo vĩnh an thiên hạ của ngươi là được. Kể từ đó chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Này thứ hai sao? liền mời thiên quan nhắm mắt nhàn nhịn, chờ ta phá loạn thiên hạ, tổn hại đạo quả lại nói. Thiên thất nói xong, lại cơ cơ thủ chỉ nói, lôi vân châu nông muội hóa xương ngàn năm không ra, nhưng tại hấp hóa hiên viên, thu như quân hai mạch thiên ngoại huyết phía sau sớm đã lại có linh trí, chỉ là kia phía trên có rơi một đạo từng bị hiên viên vô cực phong bế chú ấn, làm cho phá sông lên không ra. Thư không dám dầu dám, bảo vật này bản thân tan hành điên hồn thân đằng sau liền đã đến lấy được, đáng tiếc lấy ta lực lại không phá nổi đến, chỉ có thể tản mát nhân gian lại cố tình phóng suất tin tức, mặc người tranh đoạt. Tuy thế nhân mắt vụ về, chỉ có thể nhìn ra đây là một kiện tầm thường đạo khí mà thôi, có thể trên đời này dù sao còn có người biết hàng. Ta chỉ cần yên tĩnh chờ đợi Phong Ấn bài trừ Thiên Châu lại xuất hiện là được. Có thể khi đó, tân loạn sắp đến, ta thụ mệnh thời khắc chầm chậm thủ bạch ra động tĩnh, không thể nào phân tâm. Cuối cùng tin tức, kia Bảo Châu đã sớm bị người đoạt được. Vì lẽ đó, ta này hắn ba sao, liền mời Thiên Quan phá vỡ Phong Ấn, hoàn Châu cùng ta. Lâm Quý nghe xong giận quá mà cười nói, "Sông Tây thổ, loạn thiên hạ, còn Bảo Châu, ngươi này ba cái điều kiện thật là đơn giản chỉ cực." Nhưng nếu ta không theo đâu, ngươi thì phải làm thế nào đây? Chỉ bằng ngươi nhập đạo trung kỳ tu vi, lại có thể thế nào ta gì? Tự nhiên, Thiên Thất cũng không tức giận, dừng một chút, nói, Thiên Quan thần uy, hiếm thấy trên đời, lại là toàn cảnh mà ra thiên tuyển chi tử, hoàng sợ vạn năm qua, cũng bất quá ít đòi mấy người mà thôi. Lấy ta lực tất nhiên là không đáng giá nhắc tới. Có thể Thiên Quan, cũng không vì tiểu thê con nối dõi cân nhắc một phen sao? Ân. Lâm Quý hai mày một lập, tức giận quát, đây là ý gì? Ha ha ha ha. Thiên Thất cười ha ha, tia sắc nhọn chói hai thanh âm xa xa lay động phá trường không. Hắn cười ngửa tới ngửa lui, tính cả bên trái cái kia hình như tượng gỗ mặt người hòa thượng đều kìm lòng không được niết niết miệng, lộ ra một ngụm sáng như tuyết bạch nha. Thiên quan còn nhớ đến duy thành tân hôn trong đêm cuồn hoa lúc, từng có cuộn cuộn kinh lôi run rẩy không rất hay. Lâm quý hai tay siết chỉ thanh sắc đột nhiên lạnh nói, làm sao? Sớm tại khi đó, ta đã lẻn vào thành bên trong, mượn lôi minh thiên uy lừa qua linh tôn thần thức, ám tại thiên quan hai vị phu nhân thân bên trên lưu lại một đạo bí truyền cầm chú. Hai vị phu nhân kia sinh tức mạnh lạc, thậm chí sông xe thịnh yếu đều tại ta trong lòng bàn tay. Thiên quan, ngươi lại đến xem. Thiên Thất nói xong triển vung tay lên, trong tay có thêm một cái tiểu nhi đầu lớn nhỏ tròn vo vo sáng lấp lánh trong suốt cầu. Cầu bên trong thấy chính là lớn bụng Lục Chiêu Nhi, nhìn này hình thái cũng như thế Lâm buồn sắp đến. Nàng ngồi tại án trước, hai mày hơi nhíu, nắm trong tay bút dài treo thật lâu, nhưng lại thủy chung không biết sách từ gì theo. 3. Một giọt mực đậm hạ xuống, hắc nhĩa một mảnh. Lục Chiêu Nhi vỏ giấy thành cầu, tiện tay tung về phía một bên, kia trên thư án bên dưới sớm đã tản mát mười mấy đoạn. Tâm có thiên luôn đặt bút khó. Thư phi vạn giặm mực đã khô. Vụt. Cầu bên trong hình ảnh bỗng nhiên lóe lên, lại biến thành trung tiểu hiến một tay chống cằm nóng nhìn cửa sổ bên ngoài ngơ ngác ngắm nhìn trong gió lá trúc đung đưa trái phải điểm điểm giọt mưa nhẹ hạ xuống ba tiêu bất ngờ mà tựa như nghĩ tới điều gì nét miệng lên mặt mũi tràn đầy là cười buồn cười lấy cười lại vành mắt đỏ lên hạ xuống mấy giọt nước mắt đến cung hỉ thiên quan hai vị phu nhân đều đã hỉ vượng tại thân chỉ là kia hải nhi lại nghịch ngợm chút nói xong thiên thất đưa ra chỉ tay trên thủy tinh cầu nhẹ nhàng gậy bên dưới 3. theo một tiếng vang nhỏ cầu phân hai nửa lục chiêu nhi cùng trung tiểu hiến tất cả đều một tay ôm bụng trên mặt hiện ra một kia dị thường thần sắc thống khổ ngươi Lâm Quý giận tím mặt vừa sải bước ra, trong tay chuôi này Thiên thánh Kiếm treo tại Thiên Thất trên cổ Hưu Hưu Liên Chiến, nhưng lại Thủy Trung không dám hạ xuống. Thiên Thất chở tay nhất chuyển, Thủy Tinh cầu hóa vào hư vô. Thiên Quan, Thiên Thất nhìn Lâm Quý một cái lặng lẽ nói, lại vào lúc đó ta chỉ là truy hồi Lôi Vân Châu mà thôi. Nhưng hôm nay Thiên Quan đã thành Thiên Tuệ, này thẻ đánh bạc tự nhiên muốn nặng hơn mấy phần. Mới vừa kêu ba cái điều kiện, mỗi hoàn thành một lệ, ta liền giải khai một đạo cấm chú. Còn một đôi mẫu tử an như thế, ba lệ đều là thành đằng sau, cũng tự nhiên đem này mà cầu tặng cùng Thiên Quan, chỉ là ta có chút hiếu kỳ. Như Thiên Quan chỉ có thể hoàn thành một kiện lời nói, lại không biết trước muốn bài trừ vị nào phu nhân cấm chú đâu. Lâm Quý hung hăng cắn răng, trong lòng lửa giận đằng nhiên thịnh tới. Lúc này, hắn cùng Thiên Thất duy nhất có nhất kiếm cách, có thể hắn cũng rõ ràng, ngay tại hắn kiếm phong hạ xuống cùng thời khắc đó, kia ma cầu bên trong cấm chú cũng đem lập tức phát tác. Thiên Quan, giao dịch này lại còn có thể. Thiên Thất kia đen xì quỷ ảnh bên trong hiện ra một vệ gian kế đạt được, tùy ý không gì sánh được Tiếu Dung. Thiên Thất, Lâm Quý lớn tiếng kêu lên, khỏi cần ra vẻ huyền nghi, ta đã biết ngươi là ai. Ồ, Thiên Thất sơ qua cảm giác kinh ngạc nói, vậy ngươi nói một chút nhìn ta đến cùng là ai? là vô tình nhất đế vương gia. Thiên thất có chút run lên, tang tại trong bóng tối ánh mắt có chút phiêu hốt bất định. Thiên thất thiên thất, nửa người nửa quỷ hồn phách mỗi cái một. Hành điên chi thân chính là kia không chủ u hồn sắc, ngươi này hư ảnh phân thân chính là lấy bạch diệu phách, dung nhập tần gia huyết mạch. Ta sớm đã biết được, tần gia thiên thất chính là nữ tử, lại từ nhân quả thấy, cùng ta số có tiền duyên, đặc biệt là mới vừa gặp cầu bên trong chiêu nhi, trong mắt ngươi hiện lên một tia thương tốt trị, nếu ta đoán không lầm, cần phải tôn ngươi một tiếng gì nữa à. Một năm kia, ngươi giả nhận biến bà hoa, từng tại lục phủ cùng ta có qua một mặt. Ngươi chân thân nguyên là Lục Chiêu Nhi di nương, phải đế tỷ muội, nhưng không nghĩ qua, đúng là thiên thất. Tấu chương xong, chương 1106, Thần uy hà phạt. Chương 1106, Thần uy hà phạt. Nương tại thiên thất trên mặt hắc vụ có hơi chút nhạn, hắn yên tĩnh nhìn về phía Lâm Quý trong ánh mắt bỗng nhiên nhiều phần hơi có vẻ phức tạp mê ly. Ta trước sau hai lần nhắc lên tần gia đã vong, có thể ngươi lại ngơ ngẩn không cần biết đến quẹo tại nơi khác. Nguyên nhân chính là theo ý của ngươi, tần gia còn tại, thiên hạ không vong. Thiên hạ thiên hạ, vạn chúng lâu kỳ hạ. Cũ tần đã qua chương mới đợi tới lại coi là này Trọng Định Sơn sông tái khởi phong vân người liền là người sao? Lâm Quý vừa nói vừa tiến một bước, tay áo hất một cái cuồn phong loạn lên ầm. Phanh phanh phanh. Đại phong thổi qua, tầng tầng vây quanh ở lẩm phủ bốn phía khói đen hỏa quang lập tức tán diệt, liền ngay cả kia từng căn đốt thành một nửa xà nhà thô cây cũng trong nháy mắt vỡ thành một phấn. Thiên Thất ngạc nhiên mà người, giật mình không biết Lâm Quý đây cũng là sướng cái nào một màn. Hô. Kinh phong thổi, nơi nơi trong trèo. Khuynh chân nhắm mắt ngồi ngay ngắn tại trên nóc nhà hộp nữ mãnh một cái kim quang đại thịnh, từng đạo quang vận sông thẳng tới chân trời. Giang giác. Chính lúc này, một đạo kinh lôi cuồng hạ xuống mà xuống. Nhập đạo thiên lôi, hụt nữ hai tay hợp thập vẫn không núc đích, mặc cho kia cuồn cuộn lôi quang thẳng xuyên qua hắn đỉnh. Kim quang chập chởn, phiêu hốt mê ly, phản phất kia vần quanh quanh thân quang ảnh tùy thời đều đem tán toái trống không. Giang giác, ngay sau đó lại là một đạo lôi quang hạ xuống. Kim quang dứt hết, đẵng nhiên không còn, hụt nữ thân hình có hơi chút hoảng, hơi nhíu tới lông mày. Thiên thất, ngươi tự cho là ám dùng cấm chú cấm vợ ta nhi liền là huy nhất sao? Sợ là quên đi, ngươi chỗ yếu đang ở trước mắt. Mở, giang giác, lâm quý uống mạnh, cùng lôi tề hạ xuống. Lại gặp một lần lúc kia quần quần vân thiên phía trên, từng đạo kinh lôi ở giữa chính là treo đứng lấy một chiếc đại ấn. Ấn như mặt trời, kim quang bắn ra bốn phía. Vẹn vẹn một mấy mắt, lương thành trên dưới thậm chí ngàn giảm phương viên bên trong quang ảnh hạ đã, nơi nơi sinh hoa. Giống như tượng gỗ hành điên hòa thượng mánh đánh cái rung mình, ngơ ngác nhìn về phía Lâm Quý tựa như đại mộng mới tỉnh nửa mặt mơ mị. Cùng ngược lại là, bên phải kia nửa bên đen sì quỷ ảnh trong nháy mắt giảm đi quá nhiều. Vô chủ u hồn được trời ưu ái, ngón muẩn từ hai mạch tiên ngoại huyết, lại kinh qua ma châu độ hóa, há lại là ngươi cái này khu khu yêu linh tần huyết nhưng so sánh. Nhập đạo thiên lôi thần uy hà phạt tức là cựu cảnh quỷ tu cũng chống chọi không chịu nổi, há lại cho người này nho nhỏ tà chú hồ phi là vì phá cho ta. lại một đường thiên lôi bay xuống mà đến, lâm quý huy kiếm như hồng, trực tiếp theo hành điên chọc đầu đỉnh chót mũi chạm nhanh mà xuống, kiếm quang hạ xuống, người quỷ phân. lại gặp một lần lúc mới vừa kia nửa người nửa quỷ hư tượng sớm bị một chạm hai đoạn, hành điên hỏa thượng nửa mặt ngạc nhiên, liên tục lui ra phía sau mấy bước vừa muốn kinh hô, nhưng lại bị chính mình này nửa người tàn ảnh sinh sinh dọa ở. hắn lúc này sớm đã khôi phục trước đây thần trí, chỉ là đối hướng phía trước chuyện xưa một mực vô chi chẳng những không rõ ràng mới vừa gì đó sự tình, tựa hồ liền ngay cả chính mình lại là làm sao biến thành bộ dáng như vậy cũng thật là khó hiểu. Thiên Quan, cái này, cái này. Hành điên hỏa thượng mắt nhìn tàn đoạn nửa người, lại hơi liếc nhìn bên cạnh không xa như nhau nửa người phiêu hốt quỷ ảnh, vừa kinh động lại kỳ hỏi hướng Lâm Quý. Lâm Quý cũng không đáp án, một tay cầm kiếm xa xa chỉ hướng cái kia quỷ ảnh nói, "Thiên thất, ngươi ngày đó ta thiên lôi vị chướng, âm thầm thi chú, giờ đây lại bị ta mượn lôi vì lỏng tổn hại thân pháp pháp. Nơi đây tới lui đều là nhân quả. Hiện tại, ngươi đã hồn chi tủng tán, vẫn còn có lời gì nói?" Đối diện cái kia quỷ ảnh hơi sững sờ, cho đến lúc này, hắn mới rõ Bạch Lâm muội là gì có căn đảm thủy tiện xuất thủ. Cấm chú tà thuật chính là thiên ngoại biện pháp. Nhập đạo thần lôi hướng tới tu chỉnh không thiên vị. Tại nhập đạo lôi quang phía dưới, hiển hách thiên uy bên trong, vô luận gì đó cấm chú tà pháp đều đem không thể nào thi triển. Tựa như kia năm đó á lại Tô Thức, cũng là vạn pháp trở ra thai kiếp khó tránh khỏi. Kia hộp nữ vốn đã nhập đạo sắp đến, đã sớm dẫn tới quần quần thiên lôi, chỉ là bị bốn phía pháp trận vây khốn dãy trốn không được, vạn thiên đạo lực thấu tán không ra. Lâm Quý chấn tay áo mà tới quét phá pháp trận đằng sau. Học nữ cường kháng lực vội sông chân trời, trong nháy mắt dẫn lôi kinh động hạ xuống. Ngay tại một sát na này, lâm quý tế ra pháp bảo mượn lực cùng thiên, nhất kiếm phân người quỷ. Người. Thiên thất hơi do dự bên dưới, miệng ra nửa chữ lại dừng ở lúc này thanh âm kia cũng không tiếp tục là sắc nhọn khàn khàn như giống như lao hầu thương quả một loại, mà thanh thủy huyển chuyển linh động em hai, vừa giống như bạch linh lại như thiếu nữ đây mới là nàng lúc đầu âm sắc cầm ủ ủ liên tiếp bốn đạo kinh lôi phía sau, thiên huy nghỉ Kia xa xa vân hải bên trong nộ lãng quân quận, tần ẩn truyền đến từng đợt hơi có vẻ trầm đục u âm thanh đã sớm qua nhập đạo lôi kiếp lâm quý cùng thiên thất đều rất rõ ràng, kia sắp nên đón là cuối cùng cũng là nhất hung lệ một kích. Ngũ lôi vành đỉnh, đại kiếp sắp tới. Lâm quý trầm dãi dương cao trường kiếm, đang chờ lôi đến. Mà thiên thất chỉ là tan tần ra huyết mạch bạch linh yêu hồn, ngự hành điên pháp thân còn có đạo lực. Giờ đây sớm bị một tràng hai mở, đừng nói cái gì phản kháng đánh trả, sợ là muốn chạy trốn cũng khó. Tổn hại đạo cùng tiên. Thiên thất ngẩng địa vị tới ngắm nhìn mây đen quân quận, tự nhiên thở dài nói, sợ là vô vọng. Thuần theo bình tĩnh nhìn một chút lâm quý, khẽ lắc đầu phảng phất lẩm bẩm, vừa có kẻ này, thần gia bại không an, có thể thiên hạ này thật có thể đến hắn vĩnh an sao? Nói xong, nàng bất ngờ mà nhếch thiếu, khói đen tiêu tán, dần dần nhận đi. Bên trong lộ ra nửa cái phụ nhân xinh đẹp, chính là ban đầu ở lục phủ hậu viện thấy tần gia công chúa. "Ngươi, chân chờ đường này, phụ nhân kia hưu hưu dung phía dưới, trung quy vẫn không thể nào nói tiếp, nửa cái thanh tú trong mắt hạ xuống một giọt nước mắt, giương tay hất một cái, đem kia khỏa trong suốt thủy tinh cầu thẳng hướng Lâm Quý đem tới. Nếu nói nhân quả quả báo, vậy ta, cần phải nhận mấy phạt?" Có thể thiên hạ này ứng với phạt người ứng với không sự tình đâu chỉ ngàn vạn. Nhìn ngươi cũng tận không dung hắn. Thiện đại chiêu nhi, thiện đại thiên hạ a. Hô. Nói xong, phụ nhân kia vọt lên, hóa thành một cái bạch điểu u hồn, thẳng hướng thiên đi. Quân quận tầng mây phẫn nộ nổ tung, một đạo chói sáng kim quang mánh một cái phá sông lên mà ra. Giang rắc. Thô như cự mãng lôi quang cuồng hạ xuống mà xuống, kia bạch điểu bị đánh vùi vặn, lập tức hóa thành khói lửa một mảnh. Lôi quang không lưu lại, lại đi xuống tới, chính điện ở hộp nữ đỉnh đầu ầm Lôi minh vang vọng, kim quang nổi lên. Toàn bộ lương thành đều tùy theo kịch liệt nhoáng một cái. Ba ba ba. Từng khỏa treo ở trên thành lầu đầu liên tiếp rơi xuống, từng cái một đầu được khăn đen phản tặc trong nháy mắt ngã quỵ. Tạch tạch tạch. Theo từng đợt chói tai nổ vàng, bốn phía thời không đống nhiên nứt ra, từng đạo dài tỳ vết tùy ý phi dương đỉnh trệ bất động giống như họa trục ngàn vạn cảnh tượng trong nháy mắt tươi sống. Uy hạ xuống đầy đất dân chúng trong thành toàn bộ từ mặt ngốc kinh ngạc bên trong tỉnh hồi lại, có thể lập tức lại bị cảnh tượng trước mắt dọa ngơ ngác sửng sốt ở. Nửa ngày không trung, xa xa đứng thẳng cái áo thùng tán phát thanh niên, bên cạnh còn đứng lấy nửa cái hòa thượng. Càng xa xôi trong lâm phủ kim quan bắn ra bốn phía, thẳng lệnh người mở mắt không ra. Một đám phản tạc cũng đội vàng ném đao thương dối bởi quỳ thành một mảnh, có người phảng phất giống như một tóc, liên tục dập đầu không thôi, có người nói lầm bẩm, toàn thân run lẩy bẩy. Ai? Nhi thuốc. Mên mông trong đám người có cái mắt sắc ca lớn, vụm trộm triều thiên nhìn lên một cái, dắt lấy bên cạnh một tên mập nói, ta thế nào cảm thấy kia là lâm bộ đầu đâu? A. Cái kia mập mạp không dám ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi, cái nào lâm bộ đầu? Còn có cái nào? Liên là năm đó cái kia lương châu tổng bộ dừng quý lâm đại nhân a. Phi. Ban từ dọa khẽ run dậy, vội vàng trách mắng, ngươi cái cẩu tiểu tử nói lung tung gì đó nói dối. Kia là lâm thiên quan. Chương 1107, Địa hạ động viện. Chương 1107, Địa hạ động viện. Gió mát lướt qua, kim quang chợt phá. Một đạo bóng trắng vụ sáng bay lên không trung, nhanh một cái theo trong lâm phủ nhảy lên mà ra. Lại vừa nhìn lúc, lại là một cái cực đại hộ điểu, cánh ngang tám trượng lông chim như tuyết hạ xuống, quanh thân khắp nơi càng là sáng chói lóa mắt sáng rực phát quang. Kia hộ điểu nhảy một cái mà tới treo tại lâm quý trước người, hai cánh ôm hết túi đầu lặng yên đầu nói, vừa mới khốn trận lôi kiếp như muốn tổn hại diệt. May mắn được tiên quan xuất thủ, mới thành tạo hóa. Xin nhận tiểu nữ túi đầu. Theo thanh em giữ lời, Tiên tám trượng đại điểu lông chim quang lóe lên khoan thai biến hóa, đã thành thiếu nữ bộ dáng, chỉ là hướng trên đỉnh đầu hơi sáng tới ba đạo Phật vận kim quang. Lâm Quý cười nói: "Không cần phải khách khí, Hành Si vừa vì ngươi sư đã từng trọng ân cùng ta, vốn nên cùng thế hệ tương xứng. Tình hình ngươi hôm nay đã phá đạo cảnh, thân thành chính quả, càng làm đầu hơn cùng. Cung Hỉ đạo hữu đại cảnh đột thành, Lâm Quý vì đó thịnh chúc mừng." Nói xong, mặt hướng hộp nữ chắp tay thi lễ. Hộp nữ vội vàng hoàn lễ, lại tối đầu nói nhỏ tràn ngập xin lỗi nói: "Chưa qua đáp ứng, chuyên dùng Lâm phụ thánh địa." Còn mời thiên quan trách phạt. Lâm Quý quay đầu mắt nhìn ngoại trừ cạnh góc mấy chỗ đã thành phế tích, Lâm phủ cũ vườn, khẽ mỉm cười nói: Ta đã từng tới Đại Lương tự, mới vừa lại tận mắt nhìn thấy. Ngươi đạo tâm hướng thiện, đỡ nhỏ tế yếu, tình không dị phân, yêu nhân cùng thương sót, xứng là đại đức đồng tâm. Như vậy cử chỉ gì phải có, càng ứng với vạn dân ngưỡng kính mới là. Lương Thành có ngươi, Lâm Mỗ yên tâm rất may. Hộ Nữ nghe xong, liu hiu, hiu ngẩng đầu lên, chắp tay trước ngực lại kính thi lễ. Lâm Quý nói xong, xoay đầu lại mắt nhìn như cú ngây người giữa không trung hành điên. Lúc này hành điên còn xuất lại nửa người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phía dưới rất là hoảng sợ gặp một lần lâm quý trung lại vội vàng một tay giữ lễ nâm nếp lo sợ nói thiên quan. nhỏ tiểu nhân chỉ là nhất thời hồ đồ ta ta hành điên lâm quý trực tiếp xen lời hắn ngươi tuy có trước ác lại ngơ ngẩn tại mê bên trong còn có khả nguyên ngươi vừa lấy quốc sư tự xưng, ta là được ngươi một nguyện giờ đây liền ban thưởng ngươi danh hào nửa người phật từ đó lấy công trừ tội phúc trạch nhân gian ngươi có bằng lòng hay không a hành điên một người vội vàng liên tục gật đầu hồi đạo nguyện ý nguyện ý ta nguyện ý Kìa tốt Lâm Quý chỉ chỉ phía dưới quy đầy một chỗ khăn đen quấn nói, lần này đi hướng tây hơn 200 dặm, có một tòa nhỏ huyện tên là núi xa. Trước đây từng chịu mộng yểm họa, sinh dân không tốt. Thiếu yêu thai họa loạn đằng sau càng thêm khó khăn, phạt ngươi mang này chúng thuộc tính xuôi theo núi mở đường gặp nước Bắc cầu, tha cho ngươi tu miếu xây nhà thờ lấy đức dưỡng tu, lại có thể khiến cho. A. Có thể. Có thể. Hành điên liên tục không người gật đầu nói, tiểu nhân đi luôn. Nói xong, rất sợ Lâm Quý đổi ý giống như vội vàng lấy tay một chiêu, hướng tây phi đi. 3. Vị ngồi phía dưới một đám khăn đen quân đồng loạt lập thân mà tới chỉnh chỉnh tề tề xếp thành ba hàng, bước nhanh thẳng hướng thành Tây bước đi. Trời xanh quang đãng, gió mát vặn rội. Tuyết Đức trên cổng thành phương kia từng mặt viết, giúp đạo Thiên Quan, phúc đầy người ở giữa, đại kỳ tự tự đón gió hô hô âm thanh đã lương thành sự tình, Lâm Quý cũng không nhiều lưu, xông lên hộp nữ khẽ gật đầu, hóa làm một cơn gió mát xa xa mà đi. Thực, thật sự là Lâm Thiên Quan. Thiên Quan hiển Linh, Thiên Quan Văn thuế. Sau lưng trong gió liên tiếp vang rội tới vạn chúng kinh hô. Lâm Quý nhất niệm nhanh ra, vừa mới bước ra lương thành 50 dặm, đột nhiên cảm thấy dưới chân vùng núi có chút quái dị treo lơ lửng giữa trời dừng lại tìm hiểu kỹ càng một chút, lại có hai cô rất tinh tường khí tức. Phi thân hạ xuống, tiện tay nắm lên một mảnh xanh đậm lá cỏ, mảnh hướng về phía trước nhấc lên. Phần phật đất vụn lòi rời, tựa như nhổ củ cải một dạng, theo bên trong tư thế mà tốn ra một cái mập con nít. Ai? Điểm nhẹ điểm nhẹ, kia con nít hai đầu nhỏ chân ngắn phí công đạp đạp, hai cái tiểu bản túng tiền che lấy dài tại trên đầu lá xanh gấp rộng kêu to. Mặc dù tiếng kêu kia vừa thuốc dục lại lệ, có thể lại cất giấu phần quá có chút không ức chế được mừng rỡ. Ha ha, A lục, ngươi lại thua, ta liền biết lao ra rất nhanh sẽ đến cứu chúng ta bên cạnh nhỏ đống đất bên trên truyền đến một mảnh cực vì vui vẻ cười ha ha thanh âm ngay sau đó tầng đất lật một cái theo bên trong leo ra cái đầu đỉnh tử hoa tiểu a nhi đặt mông ngồi dưới đất chuyển hướng hai chân cười tùy tiện không kinh sợ ngựa tới ngựa lui ha không tệ sao này đều lục diệp lâm quý nhìn lướt qua bị hắn chụp trong tay tiểu a nhi cười ha hà ha nói vừa vặn ta hiện tại đói đến quá nấu một nồi hòm lại nướng con thỏ ngược lại quá ha ha ha ngồi ở một bên đỉnh lấy tử hoa tiểu a nhi gặp một lần đồng bạn luôn cuốn tay chân bộ dáng ngược lại càng là vui vẻ cười ha ha lấy nói tiếp lao ra thỏ tử nào có tiên trọc hương Nấu đầu nướng chân, lại pha hắn tâm can mới mỹ vị. Phi, treo giữa không trung con nít giữ dần giận dữ mắng mỏ một tiếng, lại liên thanh cầu khẩn nói nói, "Lão gia lão gia, mau buông tay a." Đây chính là thật vất vả mới mọc ra a. Lâm Quý Nhất tiếu buông lòng tay, Lân cận tựa ở một khỏa lớn cây tùng bên trên, chuyển hướng hai quái hỏi, "Hai người các ngươi chạy thế nào chỗ này tới rồi?" "Ai nha." Đỉnh lấy thanh diệp tha lục thận trọng luốt luốt đỉnh đầu bên trên kia mấy phim trường ngắn không đồng nhất lá xanh nói, "Lão gia không phải để chúng ta trở về sao, nhưng nơi này cũng quá đáng sợ. Đầy thành người đều như bị điên, khắp nơi móc cổ ăn." Liên vào cây đều lỗ sạch. A Tử dừng lại tiếng cười, cũng mặt hoảng sợ nói ra, có liền nấu đều không nấu, trực tiếp liền dồn vào trong miệng. Ai nha nha, thật sự là quá đáng sợ. Sau đó chúng ta liền chạy a, thành bên ngoài cũng không an toàn nha. Hai chúng ta vẫn trốn đông trốn tây, liền đầu Nhi cũng không dám lộ, lại không dám chạy xa, sợ ngươi trở về tìm không ra, vì lẽ đó liền tàng ở đây. Hai cái tiểu gia hỏa Nhi ngươi đẩy miệng một lưỡi nói, nghe tội nghiệp. Có thể Lâm Quý tự nhiên biết rõ, càng thêm đang thương lại là Lương Thành bất tỉnh. Liên ngay cả bốn phía hơn mười dặm lá cỏ vào cây đều ăn sạch, trận này hạo kiếp lại cần phải chết đói bao nhiêu người. Lao ra. Hai chúng ta phát hiện một nơi tốt. A Lục nói xong nói xong bất ngờ chặn lại Luân Phiên Tố khổ thanh âm, cầu sủng giống như nói. A. A tử mặt khinh bị nói ra, không phải đã nói, ai cũng không nói cho sao. Lão gia cũng không phải ngoại nhân. A Lục trừng mắt liếc hắn một cái nói, lại nói, không có lão gia, ngươi có thể qua sao? Hả? Lâm Quý nghe xong không khỏi tâm kỳ, truy vấn, địa phương nào? Là một cái động lớn, động bên trong có một con sông. Hồng sắc sông. A Lục đưa hai đầu thô thô mập mạp tay nhỏ liên tục khoa tay nói, ta dẫn đường vừa mới còn trách a lục dẫn đầu nói tòa ca tử lại gấp khó dằn nổi một đầu xuyên tiến địa hạ xa xa kêu lên lao ra mau cùng ta tới a lục vừa nhìn cũng đội vàng tranh công giống như một đầu xuyên tiến thổ bên trong hai cái tiểu bản chân liên tục lẹ sẹn lấy nói lao ra ngay tại lần này một bên đâu lâm Quý khởi thân theo hai cái tinh quái cang thổ hướng bên dưới này hai cái tinh quái tuy là trồng một hóa hình thần trí chưa tới có thể này độn thổ bản sự lại quả thực không tụ. một cái tại trước mở đường khác một cái hầu ở lâm quỷ bên cạnh người kia xa xa thẳng xuống dưới tốc độ đúng là sò cưới nửa đều nhanh liền lấy tốc độ như vậy ngay thẳng đi xuống dưới hơn nửa canh giờ trước mắt bất ngờ đống nhiên sáng rõ, lại vừa nhìn lúc, đúng là một đầu rất là rộng lớn địa hạ động huyệt, tấu chương song, chương 1108, vô danh cổ ấn, chương 1108, vô danh cổ ấn. Động đỉnh phía trên buông xuống thạch giống như nũ chỉ chỉ lấp lánh bạch quang, thẳng bà động phía trong chiếu như là sáng ngày như mặt trời giữa trưa hào hào nào. Bên hai âm thanh, ngay tại phía trước có một đầu đỏ như máu đại hà hào hào âm thanh dâng trào mà qua. Đào đào lãng hoa đập vào hai bên vách đá bên trên thỉnh thoảng rung ra từng đà hồi âm. Lại một bị thạch nhũ khối động, dường như trùng nhạc một loại cung góc thư vũ, chương chương hắn kêu rất là dễ nghe. Lao ra này một bên đâu chạy ở phía trước ga tử liên tục vẫy tay lâm quý lên tiếng bước nhanh đuổi theo nhưng sau đó lại phát hiện thạch động này hai bên trên bách có lưu không ít nhân công đục móc qua vết tích cái kia đạo đạo hạ xuống tỉ vết rất là cũ kĩ cũng không biết kinh bao nhiêu tuế nguyệt đi tới gần vừa nhìn này không phải gì đó cuồn cuộn nước sông rõ ràng là huyết chỉ là rất là quái dị là này đầu bề rộng trừng hai trượng cuồn cuộn lan tràn máu tươi trường hà bên trong lại không một chút mùi tanh vừa vặn ngược lại còn tản ra một cỗ hơi có vẻ quái dị kỳ hương rất giống là kính tại linh vị phật tiền hương đến mũi vị là hai linh em mũi vào hư vật nếu là đóng lại hai mắt không biết cảnh này, chỉ sợ còn tưởng rằng thân ở kia tòa đại miếu trong chùa cổ. dọc theo sông đôi bờ vách đá chống chân tịnh tịnh mượt mà như địch, địch đấy huyết hà một hướng thẳng đi. bạch quang trong suốt, hồng lãng lợn dương. lần này cảnh tượng rất là kỳ dị, cũng không biết có phải hay không vách đá quá kiên cố, không tiện đột hành. từ lúc tiến vào động huyệt đằng sau, này hai cái tiểu tinh quái cũng không còn đốn địa mà đi, mà giống như hai tiểu hài tử một dạng, một trước một sau nhảy nhảy nhóc nhóc chỉ dẫn tiến lên. lâm quý theo bọn hắn lại đi trong vòng ba bốn dặm, địch hình động huyệt chuyển cái hình tròn chỗ cong đằng sau, phía trước chính là vừa lấy ra hiện một mảnh xanh luôn tươi tốt cỏ xanh điện mặt đất kia cũng không thế nào lớn, duy nhất có phương viên tám chín trượng, Có cây thanh thúy, cổ bách che trời, tốt tươi vũ khí tràn ngập trong đó. Ngay tại ở giữa không đứng đắn thân cổ tùng bên dưới, đứng thẳng trương đá xanh bàn vuông, hai bên trái phải đối một trương lưng cao ghế trúc. Lao ra, liền là chỗ này. Bật ra tại phía trước A Tử thủ chỉ đồng cò tiếng hoan hô kêu lên, sau đó khiêu khích giống như quay đầu, xông lên A Lục giả làm cái cái mặt quỷ nói, lão gia tới một lần nữa tính, này hồi tới phi ta. Nói xong, A Tử liền một đầu chui vào thổ bên trong đi. Đừng vội vô lại, A Lục hoàng thanh em kêu lên, lập tức cũng bước nhanh đuổi đi vào lâm quý vô hạ quản nguyễn đầu này hai cái tiểu tinh quái lại đuòng địch gì đó cho chơi thẳng hướng đồng cỏ đi đến nơi đây cỏ cây đều là vật tầm thường có thể mơ hồ trong đó lại có một cỗ linh động chi ý thần kỳ hơn là theo lâm quý mỗi một chân hạ xuống kia khắp nơi thảo hoa đều đồng loạt né qua hai bên từng cái phiến lá trối mặt quấn, cánh hoa run rẩy cảm giác này tựa như là đi hồi nhà mình phụ viện hết thể gia đinh nô buộc mo để cho tại hai bên túi lầu buông xuống vai đồng dạng hơn nữa này nhìn như không lớn không gian càng như vạn dặm núi sông một loại chập chùng nếp nhăn giang hà cuốn liền lâm quý vừa đi chưa được mấy bước mấy một cái dừng ở Hắn sớm từng du lịch thiên hạ, đã từng số cấp tinh không. Nhìn kỹ lúc này mới phát hiện, dưới chân mảnh đất này, hình dáng lại cùng Cựu Châu thiên hạ giống nhau như lúc. Đầu kia xéo xuống mà xuống chỗ ngoặc chuyển chín gấp tiểu Hà Câu, không phải liền là hạ xuống từ cực Bắc Lan tràn năm châu cựu đạo ra sao? Cái kia bị bình thẳng tức đi đỉnh Tiêm Bạch sắc gò đất, không phải liền là đứng thẳng tại Thiên Kinh trên dưới 9 tầng ngọc kinh sân sao? Tới gần huyết hà nhỏ chỗ hổng lá duy thành, nơi xa kia một bãi đất cắt sắc nhận duy châu hoang mạc. Chỗ xa hơn đầu kia cao cao nổi lên thồ đường núi liền là Phật quan sao? Lâm Quý rất là sợ hai thán phục sau khi càng là phát hiện này tám chín trưởng phía trong linh khí cực vi rồi rào, này tại Lương Châu địa vực chưa từng nhìn thấy. Thái nhất môn phía sau núi cổ địa, Kim Định sơn đảo lâm bờ sông, so sánh cùng nhau cũng không kém nửa phần, thậm chí càng tăng lên. Chắc không được này hai cái tiểu tinh quái trưởng thành nhanh như vậy. Vừa rời Duy Châu lúc, hai cái tiểu gia hỏa vẹn vẹn chỉ là thông linh tính tam cảnh tiểu yêu. Giờ đây gặp lại, a lục đã hóa thành sáu mảnh tinh diệp, liền ngay cả a tử cũng độ phộng năm nhị. Như người so, như nhau đã là năm, sáu cảnh trên dưới. Thảo mục yêu linh tu hành cực chậm có thể tại ngắn như vậy trong thời gian đột ngột tăng lên đến tận đây, nhất định có ngoại giới kỳ duyên. cỏ cây chỗ ý theo không phải đàn phi pháp, toàn bằng tinh hoa nhật nguyện, thiên địa linh nguyên. nghĩ đến, bọn hắn trở lại lương thành phía sau lo lắng bị bắt, một mực trốn đông trốn tây trốn ở ngoài thành, lại là nhân họa đắc phúc tìm được chỗ này thánh địa. có thể nơi này lại là phương nào sở tại. lâm quý lòng tràn đầy lấy làm kỳ, lại đi tìm đến, thẳng đến bàn đá trước mặt rừng ở bàn bên trên hắc bạch trinh lệnh, lít nhá lít nhít bày biện một bộ giang dở xưa cũ. nay tan cục hắn ngược lại đã sớm ngập qua. lạn kha lâu chủ giản lan sinh tân thủ duy nhất nhón liền là bộ này giang dở, chỉ là mỗi lần thấy đều là như vậy, chưa bao giờ có nửa điểm biến hóa. chắc hẳn hắn đau khổ tìm kiếm mấy trăm năm, cho tới hôm nay vẫn không được hiểu. Lâm Quý vốn không biết cờ, càng là xa xa không bằng dạng tiên sinh, tự nhiên cũng không muốn tự tìm phiền não. vừa muốn cắt bước tìm nhìn nơi khác, lại thấy bàn đá hai bên mặt đất bên trên chính là hạ xuống hai đạo dấu chân, một lớn một nhỏ, kinh ngạc bắt mắt. lớn hơn một chút dấu chân bên cạnh, còn có một cái không sâu không cạn nhỏ hố tròn, xác nhận vài trưởng sau khi hạ xuống lưu lại dấu vết. kia nhỏ một chút chưa tới một trưởng lớn nhỏ, xác nhận cái yếu răng trẻ em hai cái chân ấn đến trong hố sâu sớm đã thảo sắp thanh thúy sinh tầng rêu xanh cũng không biết là bao lâu chuyện lúc trước nhi thả ra mắt đi đồng cỏ danh giới đầu kia thật dài gò đất phía sau nồng vụ lượn lờ bên trong ẩn ẩn có kim quang lộ ra nhưng lại làm sao cũng không nhìn thấy được tấu tiến lên trước hai bước vừa mới bước chân lại bị ngăn cản ở rõ ràng phía kia thốn chi địa đang ở trước mắt lại là làm sao cũng hạ xuống không đi xuống Vụ. ngay tại hắn thôi động linh khí vừa muốn cưỡng ép lúc đột nhiên cảm thấy cản khôn tụ bên trong mạnh mẽ chấn động lấy ra vừa nhìn lại là phía kia đến từ nam cung cổ mộ đại ấn tiếng ông ông vang dội bên trong thiên hạ vinh an bốn chữ lớn lộ ra nhấp nháy kim quang. Vụt, lá cỏ rung dậy, không gió mà động. Phương viên bên trong cảnh tượng lập tức biến, từng mảnh từng mảnh lá cỏ trong nháy mắt bất ngờ dài, lại vừa nhìn lúc có tới eo cao. Lâm Quý phân biệt bên dưới, kinh ngạc phát giác, cùng những cái kia lá cỏ phát sinh chi địa châu đối ứng phương vị chính là Vân Châu, Từ Châu thậm chí Lương Châu cục bộ chi địa. Còn lại có chút xu hướng tăng chỗ lại là tàn không kém cùng nhau. Tại Thanh Châu, Duyện Châu, Dương Châu chờ một đám biên cương, càng là lá cỏ làm hoàng gần như khô héo đây là. Lâm Quý nhìn một chút bốn phía phương viên, lại nhìn nhìn trong tay lại ấn, giật mình minh ngộ. Thác Bạch Song Sử từng nói qua, thế như lồng giam, nơi đây phương viên hình như thiên hạ cửu châu vạn thổ. Mỗi khi trải qua hành qua chỗ, mới có thể bước vào. Mà lúc này ta còn không cách vào tây thổ, cho nên mới bị này mê vụ tầng tầng ngăn trở. Tại vân châu, ta chạm mã chân cản ma, phi vân núi lại địch, từng tại tần gia trong tay cứu sinh dân trăm vạn. Tại tứ châu, ta giết tam yêu, phiền muộn hai triều, che lại một phương bạch tỉnh. Tại lương châu, ta lui vào quỷ, giết tiêm yêu, an tử hộ sinh miễn đi một chỗ hai hương. Vì lẽ đó, tại vạn dân cảm niệm phía dưới, đại ấn sinh linh có chỗ hiển hiện. Thật nếu nói, lại không khỏi có chút xấu hổ giờ đây thiên hạ, kia lại có thể nói là nửa cái ăn, tự thiên hạ vinh an lâm quý lại nhìn mắt ấn bên trên các tự trong ngay mắt hiểu rõ trước đây coi là cái này nam cung di vật chỉ là bất phàm mà thôi nhưng nếu thật sự được thiên hạ vinh an đằng sau lại đem làm sao Hẳn là đây chính là hoa thiên phàm nói tới bảy đại tiên thiên thánh bảo chi nhất vô danh của ấn có thể vì sao lại tại nơi này hình có điều phát hiện ha ha ha đuổi không kịp đuổi không kịp lâm quý đang từ kỳ dị ở giữa liền gặp mặt trước tầng đất lật một cái phá lệ bướng bình a tử đỉnh lấy trên đầu kia đóa hươu hươu loạn chiến hoa nhỏ nhanh chóng chạy ra Hai cái tay ngắn nhỏ ôm cái bình lớn tử chạy cực nhanh. Chương 1109, Động Thiên Phúc Địa. Chương 1109, Động Thiên Phúc Địa. Dừng lại. Theo sát phía sau A Lục nhảy một cái mà ra, mập mạp khuôn mặt nhỏ khí tròn tròn phình lên, cơ hai đầu nhỏ bé cẳng chân mất mạng truy đuổi. Mắt thấy A Lục đuổi tới, A tử mãnh vừa thu lại thân trốn ở lâm quý chân phía sau. Cấp tốc mà đến A Lục dừng thân không được, hung hang đụng bên trên, hiện tại trùng điệp gần cái bờ mông ngồi xổm. Có thể hắn độn tụ có thuật, lần này té húng chút, hơn nửa người trực tiếp ham dưới đất, không thừa lại mập mạp thủ cước bốn phía nắm bắt loạn, nhìn cực kỳ hài hước. Ha ha ha ha! A! A tử hi hi ha ha cười chính vui vẻ, lại bỗng nhiên trong tay trống không. Lại vừa nhìn lúc, ôm chặt bình lớn từ sớm bị lâm quý bắt đi. A lục từ dưới đất bò dậy thần tới, nâng lên tròn căng cái đầu nhỏ đưa tay yếu đạo, lao ra. Đây là ta! Phi! A tử trừng mắt liếc hắn một cái nói, ta trước nhìn thấy. Ta lấy trước đến. Nói tốt một người một ngày. Hôm nay tới phiên ta. Cần phải! A tử đôi mắt nhỏ châu nhi nhất chuyển nói, đúng, là nên ngươi. Nhưng bây giờ bị lao ra cầm đi, nhanh muốn trở về A. Lâm Quý cầm kia bình trên dưới nhìn một chút, so bàn tay hơi dài chút, cổ dài hẹp miệng xanh đậm không ánh sáng, vừa không linh khí hạ ra, cũng không có gì chỗ đặc biệt. Chặt mắt nhìn đi liền là một cái phổ phổ thông thông sứ men xanh bình, cũng không biết này hai cái tiểu gia hỏa là gì, bởi vậy tranh luận không nghỉ. Thứ này có làm được cái gì? Lâm Quý cơ cơ bình túi đầu vấn đạo. Không, không cái. A Tử ánh mắt né tránh do do dự dự. A Lục lại vượt lên trước vội la lên, có thể dài vóc dáng. Ồ. Lâm Quý ngạc nhiên nói, làm sao cái kế lâu dài? Chính là. A Lục vẻ mặt đau khổ gai gai hình tròn đầu thuận theo một đầu hướng xuống xuyên đi lão gia người đi theo ta lâm quý quay đầu mắt nhìn a tử sắc mặt sơ qua lạnh nhạt nói có đôi khi quá mức thông minh cũng chưa hẳn là chuyện tốt ta a tử hơi đỏ mặt đỉnh đầu bên trên kia đóa run run rẩy rẩy tiểu hoa nhi cũng lập tức hề và đến lâm quý gặp hắn biết sai cũng không nói sâu dập chân trầm xuống theo a lục trốn vào trong đất tầng đất phía dưới khu vực không lớn bốn phía vách đá hơi thành hình bầu dục hình dáng màu trắng nhạt vách đá bên trên giao thoa ngang dọc lấy lít nha lít nhít chấm đen nhỏ vài tia bạch vụ thanh đạo như nước phiêu phiêu mỉu mỉu dạng tại trong đó ngay tại coi chừng có một chỗ nửa ôm phương viên ao nước nhỏ Lá sen đầy áp đảo, nụ hoa mở hé, hoa chỉ đối diện tản ra một mảnh quá không thu hút đống đất nhỏ. Lâm Quý vừa mới quét đo non nửa mắt, lập tức cảm thấy có một cỗ nồng đậm chí cực linh khí hô một cái phả vào mặt mà tới. Phía trên linh khí đã dày đặc chí cực, có thể nơi đây lại là càng thêm tràn đầy gấp mấy trăm lần. Hít sâu một cái, cách vào đan điền, huyết mạch trăm huyệt thốt nhiên sôi sụp, mỗi một cái lỗ chân lông mỗi một tấc ra đều giống như tiểu hài tử một loại trong nháy mắt vui tới quần quật. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Lại có như thế động thiên. Lao ra, chỗ này đâu? A Lục nhảy nhảy nhót nhót nhảy lên ao bên trong lá sen, liên tục hướng hắn vây tay kêu lên. Lâm Quý đến gần tiền đến, tại A Lục ra hiệu bên dưới đánh một bình nước sạch. Ba. A Lục không biết từ chỗ nào rút hỏa hột ném vào. Hô. Cơ hồ là cùng một thời gian, sóng nước nhỏ bé lay động, lá cỏ đưa ra. Hai xin tam diệp liên tiếp xinh cao, lập tức lại chỗ nhánh nhị phóng, trong nháy mắt đã là đầy mắt xanh vàng. Trận trận hương khí thấm mũi nhà hương thơm, liền ngay cả bốn phía trong xương mù cũng chiếu ra từng đạo hoa quang. Đây là thanh lế quả. Lâm Quý ngẩn người, thuận theo kinh thanh tiêu lên. Khi đó. Ban đầu cùng lão Nưu quen biết liền là bởi vì một cây thanh lê. Vì lợi đến lê quen thuộc, lão Nưu từng giữ gần vài chục năm, có thể mới vừa lại tận mắt nhìn thấy, theo đối chiếu tới quả cũng bất quá ngắn ngủi một mấy mắt. Phúc địa hoang dòng ba lượng hơi thở, thịnh lại nhân gian mấy trăm năm, như bị lão Nưu đến sáng sớm, cũng không biết hắn lại kinh động làm như thế nào. Lâm Quý tối đầu nhìn một chút trong tay mình, lại hơi liếc nhìn ao bên trong nước, nhất thời vừa kinh động vừa vui không khỏi lòng tràn đầy kinh ngạc. Ha ha. A Lục cười tủm tỉm vỗ hai tay nói, khi đó á tử cũng là bộ dáng này. Lão gia, ta bảo bối này lợi hại không? Diệu Quả thực thật là khéo. Lâm Quý liền được khen. Rượu là rượu, nhưng cũng có một chút khoái. Theo tu vi lên nhanh phía sau, A Lục Lời nói tựa như cũng so trước kia nhiều không ít, cái bình này có thể mang đi ra ngoài, nước lại không thể. Có thể bình một khi rời đi nơi này liền gì dùng đều không còn. Hôn ngủ đều dài vóc dáng, nếu là uống lưỡng khẩu liền dài nhanh hơn. Lao ra ngươi nhịn. Nói xong, lớp manh A Lục cơ cơ thô thô mập mạp cánh tay nhỏ kêu ừm lên, những ngày gần đây, ta cùng A Tử đều giải thật nhiều thịt. Lâm Quý gật đầu cười nói, hai người phúc báo thực không tặn, lại tìm cái như vậy động thiên phúc địa. Nếu là, ha. Đột nhiên, Lâm Quý kinh ngạc phát hiện kia khắp nơi vách đá bên trên chấm đen nhỏ như vậy mà đều là từng đạo rất tinh tưởng chữ viết. Hành bình dọc theo, tới lui thiên quân. Tựa như cùng Thánh Hoàng để lại ngư thang thiếp giống nhau như lúc. Nhận si mê, Lâm Quý qua tay đem bình đưa cho A Lục bước nhanh tới. Đạo vô chỉ cảnh, phá người vi phong. Diệu không ngọng tĩnh nhìn qua tây phía đông, đem hết thiên hạ vỡ thành gió. Vẫn đạo khó, thốn thức núi, ai lấy hồng nhan một lá ở giữa. Ai có thể biết, thiên ngoại có thể có tiên. Than thở. Than thở. Than thở. Thương Hải tang điện, đảo mắt lại ngàn năm kia đầy vách trên dưới hoành liên tục dựng thẳng sai lít nha lít nhít viết đầy những thứ như vậy than thở hỏi cái kia đạo đạo đầu bút lông ở giữa tuy có cũ mới có khác nhưng lại không có nửa điểm hỗn loạn chi ý từng đạo xuyên qua thẳng như kiếm giống như thước phán phất chính có một người lấy bút làm kiếm tùy ý rượu uống say phóng khoáng tự do từ trên xuống dưới theo phía đông đến tây đầy mắt trên dưới đều là kia người cuồng vũ không nghĩ thân ảnh dây lát hoa trăm ngàn tới lui như gió trong này mắt lại quý nhất châu rõ ràng hơi chút định thần lúc này mới phát giác kia đầy vách nét vẽ vẫn là cũng chưa hề đủ tới có thể chính mình lại ý theo thần động chẳng biết lúc nào huyễn ra mấy chục đạo hư ảnh phân thân, lít nha lít nhít phân lập các nơi. Chữ tốt, Hào kiếm, tốt hào hùng. Lâm Quý bật thốt lên khen. Hiểu Hiu nhắm lại hai mắt, lại đem mới vừa kia từng đạo ẩn tại thế bút bên trong kiếm chiêu cẩn thận ôn tập một lượt. Theo bản năng lại dùng tự thân kiếm pháp cùng phá chiêu ngang hàng. Dẫn lôi kiếm, sớm mở tầng đằng sáng tạo, mượn lôi lực, triển thiên uy, giận dữ chấn động tới sơn hà biến. So sánh cùng nhau sát phạt quá nặng, lại thiếu tia đạo vận khí. Sát thân kiếm, bởi đời trước người thánh sở vết thương, tụ thần nguyên, sát độ thân, một trảm hành đi phá vạn quân. So sánh cùng nhau thần dụng phi phàm chỉ thiếu phân hồi hướng lực hạo nhiên kiếm bởi lan tiên sinh sáng tạo kiếm ra khỏi vỏ vạn dâm lạnh duy nhất ta tới lui ai giả mờ mới so sánh cùng nhau thần uy có thừa lại hết rồi phần cô vọng vết tích thất tinh kiếm bởi lư thái nhất sáng tạo tinh vận động thương khung loạn trang lặng thương hải trăm triệu sinh so sánh cùng nhau diệu tinh xảo liên tiếp lại tiết phần không chặn đỉnh cao thân phạt kiếm bởi hắn từ nộ mà ra thiên ác tới nhân quả cuối cùng thiên hạ vạn cổ ai không chết so sánh cùng nhau thiên đạo chợ hiện lại yếu đi phần lôi tấn màu Lâm Quý Ám tại Thần Hải bên trong, nghĩ đến chiêu chiêu kiếm thức cùng chi nhất một tứ địch, có thể lại nhiều lần bị thua không địch lại đến kiếm tái khởi, lại bại, lại lại lên. Một lần, hai lần, lại một lần. Trong lúc bất chi bất giác, liên tiếp đã qua mười vạn trạm. Vụt. Cuối cùng tại, cuối cùng nhất kiếm đâm kia thức hải bên trong bóng người lồng ngực. Vạn niệm đều tán, như mộng chợt tỉnh. Lâm Quý mánh một cái mở mắt ra, chương 1110. Thời không nát tí vết. Chương 1110, thời không nát tí vết. Kia mở ra hai mắt hắc kim rõ rạng, phảng phất giống như đại nhật, ô sinh. Ba ba ba phấn tán khắp nơi kia trăm ngàn vô số đạo giày đặc trùng điệp hoặc chém hoặc chém hoặc gai hoặc chọn thân ảnh bỗng nhiên quy nhất, mắt thấy Lâm Quý quanh thân khắp nơi sáng sáng phát quang, giống như quần tinh chợt hạ xuống hết sức yêu mình. Đà tạ tiền bối. Lâm Quý mặt hướng vách đá rất cung kính chắp tay thi lễ. Ba, vách đá bên trên hạ xuống một giọt mực nước. Ba ba ba. Giọt giọt mực nước như mưa cường rội liên tiếp rơi xuống, thuận theo lại ngưng tụ thành một chỗ, hóa thành một đạo người áo xanh ngành. Kia người chắp hai tay sau lưng bên cạnh đối Lâm Quý, dường như hư ảnh có biết hự hự gật đầu ậm. Lại một thanh âm vang lên, bóng người phá toé tung tích không gặp. Kia đầy vách trên dưới hoành bình dọc theo chữ viết cũng tại cùng thời khắc đó tiêu tán không còn, hiện ra một mảnh hơi có vẻ u ám màu xám trắng. Lâm Quý khởi thân vừa nhìn, A Lục sớm chẳng biết đi đâu, có thể ao bên trong kia đóa mở hẻ hà hoa cũng đã thình phóng. Cả phòng thanh hương, sáng rực phát quang. Mới vừa nhất thời nghĩ đến chỉ lo học kiếm, cũng không biết trải qua bao lâu, mà ngay cả hắn bộ này cũng sớm mịt cốc tuyệt thực, nuốt qua chân long huyết nục đạo cảnh chi thể đều cái gì cảm giác mỏi mệt. Khát khô không dứt đi về trước hai bước nâng lên ao bên trong nước, họ gọp liên tiếp uống thấm khoái, cũng không biết kia nước là phương nào thánh vật, vừa rơi xuống trong bụng liền từ thấu dạ dày mà ra hóa thành điểm điểm rõ xương ngược mạch huy ra khúc cốt, trung cực thạch môn khí hải một cỗ khí tức nóng rực như lửa liên tiếp xuyên qua nhâm mạch khí huyễn thẳng hướng hoa cái thiên đột chạy tới một cỗ khác khí tức lại rét lạnh như băng càng dương quan phá trung tâm một đường hướng về bách hội thần đỉnh tụ đi lâm quý nhất thời rất là kinh ngạc giờ đây hắn đã nhập đạo đại thành qua lâu rồi luyện thể tinh hồn giai đoạn có thể vị này đều hai mạch lại bỗng nhiên đại động như ảnh cùng một tựa như lại muốn đột phá gì đó không đặt ảnh vừa kinh động vừa vui bên dưới lâm quý vội vàng quấn thân ngồi xuống tĩnh tâm điều khí thần thị nội thể nhâm mạch như lửa Lốc mạch như băng, hai tướng lao nhanh phía dưới trong nháy mắt kết hợp. Ầm. Rõ ràng một đạo nổ vang từ thần hải chỗ sâu ẩm vang vang dội tới. Biển lửa băng sơn đối diện chạm vào nhau, thủy triều cuộn trào mãnh liệt tùy tiện loạn bành trướng. Ao ào, ào ào. Theo trận trận ngoại nhi có thể nghe đại hà dâng trào thanh âm, một cô nóng bỏng ngoản lưu ngược theo kinh mạch dây lắt giỏng quanh thân. A. Một cỗ chưa bao giờ có thoải mái dễ chịu cảm giác, lập tức tùy ý lan tràn, lâm quý lại không tự chủ được tùy theo thở nhẹ ra thanh âm. Một chu thiên, hai chu thiên. Có lẽ là hơn vài năm, có lẽ vẹn vẹn một mấy mắt. Chu thiên kinh mạch sớm đã nhìn tẩy vạn cô giữa thậm chí trên dưới quanh người, bẩn trong bụng bên ngoài mỗi một chỗ một tấc vương đều đã số kinh tùy biến. dần dần, kia mạc danh đoán lưu chạy vội đi vội tốc độ càng ngày càng chậm, cùng thân thể trên dưới độ trên lệ nhiệt độ trong ngày cũng càng ngày càng nhỏ. cuối cùng chậm rãi chậm chậm dừng lại. lâm quý lần nữa mở mắt ra, lại thấy xung quanh một mảnh đen nhánh. cho dù lấy hắn lúc này càng đạt đến hoàn mỹ, nhất cường thịnh nửa bước đạo thành cảnh, cũng chỉ có thể thấy rõ quanh thân khắp nơi năm sáu trượng mà thôi. còn lại bên cạnh chỗ vẫn là hắc không thấy đấy, như mặt trời lặn xuống biển đồng dạng. hả? không đúng. lâm quý giật mình nhớ tới. Ta mới vừa tính toán chi địa, chính là một chỗ rất là nhỏ hẹp địa hạ thạch thất, bốn phía năm sáu trượng, sớm cần phải tìm được giới hạn mới đúng. Lúc này chỗ này lại là chỗ nào? Lâm Quý có chút lấy lại bình tĩnh, đứng dậy, lại thấy chính mình chính chậm rãi tung bay ở bóng đêm vô tận bên trong. Kia xung quanh vô thượng vô hạ, vô tiền vô hậu, liền ngay cả vừa mới tỏa kia cơ hồ bị hắn uống cạn ao nước nhỏ cũng không thấy. Đâu đâu cũng có bóng tối mê mang, trống vắng vô thanh. Phản phất hàng cổ như vậy chưa bao giờ thay đổi, cũng căn bản liền không có gì đó qua, càng không có gì đó hiện tại cùng tương lai. Đây là? Lâm Quý đang tự nghi hoặc liền gặp ngay phía trước kia mênh mông không tịch trong bầu trời đêm bất ngờ nổ tung một vệt ánh sáng sáng kia sáng ngời cực kỳ yếu ớt giống như vô tận biển đêm bên trong tùy phong phiêu khởi đong đóm ẩm sáng ngời chỗ vang rội tới một đạo nói khẽ thanh âm kia cực kỳ thấp tựa như đại địa ban đầu tan ra sức tránh ra một mảnh chồi non siêu kia sáng ngời càng ngày càng gần mãnh một cái kéo đến trước mắt thẩm tiếng vang kia cũng càng lúc càng lớn hô một cái chấn hai thai đau nhức lại vừa nhìn lúc kia trước mặt chính là đứng thẳng một ngọn núi toàn thân trắng như tuyết song thẳng vươn thiên sơn cẩu chính giữa Có một đạo nghiêng mà hướng về phía trước có tới trăm ngàn trượng đá xanh bậc thêm dài, bậc thêm dài hai bên cỏ xanh cây xanh, xanh um tươi tốt. Ngay tại bậc thang ở giữa, đứng đấy hai cái tay cầm đại tạo đem thiếu niên Lang. Chặt mắt nhìn đi, hai người dài gần như giống nhau như lúc, chỉ là một người ăn mặc trắng thuần đạo bảo, một người khác mặc màu vàng nhạt tăng bảo. Này hai cái là? Lâm Quý có hơi chút lăng, lập tức nhớ tới, bị Quỷ Thánh Chu điên một đường đuổi theo tập kích lúc, đã từng mạc danh kỳ diệu tới qua nơi đây. Chỉ bất quá, khi đó đây đất là ruộng, thu nộm chính hồng. Kia một tăng một đạo cũng tụi con nhỏ, duy nhất có 7, 8 tuổi lớn. Này làm sao? Ai, ngươi tại sao lại tới rồi? Bên phải hòa thượng chống lên cây chổi mặt không nhịn được nói, không phải nói sao? Phá Thiên Đan cũ thế một lô, còn không mở ra. Lần trước lúc đến, cũng nói cho ngươi biết, còn cần 800 năm. Ta nói ngươi là không lại giữ lợi vẫn là sao? Nay vừa mới qua 100 năm, lại tới làm gì? 100 năm? Lâm Quý chính là giận mình. Thầm nghĩ trong lòng, quan trung không truy nguyệt, tu hành không ghi nhớ năm. Trong thoáng chốc, hẳn là đã là trăm năm phía sau rồi sao? Tiểu đạo sĩ nghiêng cây chổi mắt nhìn Lâm Quý nói, ngươi thật giống như, là cái tiếp theo cái gì gà a? ta nhìn ngươi này một bộ giật mình vô chi dáng vẻ, sợ là hang tại thời không nát tỷ vết bên trong đi. a, thời không nát tỷ vết, lâm quý rất là không hiểu. lần trước lúc đến, theo này một tăng một đạo nói, này địa danh vì ngọc kinh sơn, có thể nơi đây lại là phương nào sở tại? đúng là thần kỳ như thế, cái kia thời không nát tỷ vết lại là cái thứ gì? tiểu Hòa thượng nhiễu nhiễu mày nói, tam sư huynh nói tới thần phạt chi địa, thật đúng là cái quái địa phương. một cái liền thời không nát tỷ vết đều chưa từng nghe qua người, lại vẫn có thể vừa đi vừa về đi tới đi lui ngọc kinh sơn. ai? mà thôi. Tiểu đạo sĩ lắc đầu khẽ thở dài một cái nói, một lần ở trong, lần hai bởi vì, người ta vừa có thể gặp lại, cũng coi như tế hội. Bản tôn dứt khoát liền phá lệ dạy ngươi một giáo a. Khu khu. Kia tiểu đạo sĩ nói xong ôm lấy đại tảo đem cực vì tận lực hướng giọng một cái nói, kia gà, ngươi nghe cho kỹ. Cái gọi là thời không, chính là vạn vật kỳ vĩ. Thì có tương phòng, qua lại theo hư, nay tại theo thực, tương lai theo cầu. Không phải hư không phải thực cũng không phải cầu chính là lâu dài. Vĩnh hằng bất biến, lúc vĩnh chú liền vị lúc chi cực. Chỉ có bốn vết tượng, cái gọi là thành, ở, phá hư, không. Vì trống không tận, lớn không mà vô hình, không, chính là không chi cử, lúc cực mà vĩnh sinh, không cực mà vô cực. Đây là hóa cảnh căn cơ. Ngươi đã có thể lấy chỉ là nhập đạo cảnh lúc độ hay không? Liều là ham tại nát, tí vết còn không tự biết. Nếu có thể nhìn ra này cảnh, thực tới cầu, thành mà không phải không. Nếu không khả năng, liền sẽ tán làm bụi đất, vĩnh thế vô sinh. Kia gã, ngươi có thể hiểu rồi sao? Lâm Quý mặc dù nghe được không hiểu ra sao, nhưng lại mơ hồ cảm thấy đạo sĩ kia nói bên trong thâm ảo, rất có kỳ lý lẽ. Trong lúc nhất thời càng thêm hiếu kỳ, này Ngọc Kinh Sơn đến cùng là cái địa phương nào, còn có Hai người bọn hắn miệng miệng chỗ xưng sư phụ lại là người nào? Còn không mau đi." Tiểu hòa thượng la ầm lên, ngươi còn có nửa hơi chi niệm, không bay lại đến liền tới không? Tam sư minh." Tiểu hòa thượng mới vừa nói một nửa, bất ngờ tựa như phát hiện gì đó, vội vàng túi đầu thi lễ. Tiểu đạo sĩ dọa một bản ném cây trổi, cũng vội vàng như vậy. "Siêu." Chính lúc này, xa từ phía chân trời bay tới một đạo bóng người màu xanh. Chương 1111, Sen hóa thanh y nghiệ, hồn ngược thiên thành. Chương 1111, Sen hóa thanh y nghiệ, hồn ngược thiên thành. Lâm Quý cuống quýt ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp kia bóng xanh nghiêng cúp như Vân cũng sớm đáp xuống bậc thềm dài cuối cùng. Quay thân chấp tay có chút thấy không rõ hình dạng, nhưng từ thân hình đến xem, lại cùng mới vừa kia đạo mực sinh kiếm ảnh cực kỳ giống nhau. Hậu sinh khả úy. Kia đầu người cũng không hồi xải bước hướng về phía trước, chỉ là tới sớm chút. Gió mát lay động tới, tóc dài tung bay. Đi về trước đi. Ông tay áo cuốn một cái, người đã không gặp. Hô. Lâm Quý trước mắt vừa loạn, chỉ cảm giác thân hình chậm nhẹ, trong nháy mắt lùi gấp ngàn vạn dặm ẩm. Tựa như trùng điệp đụng phải cái gì đó, lại vừa nhìn lúc, chính mình như cũ ngồi tại chỗ cũ, bên cạnh không xa kia ao bên trong hạ hoa lại đã ngập nộm. Lâm Quý có chút kỳ quái mắt nhìn khắp nơi cảnh tượng màu xám trắng vết đá, nhạt như dòng nước vân vụ, cùng với chỗ này hơi có vẻ chật trội hình chứng không gian, cảm giác này, tựa như là vừa vặn làm một cái kỳ quái trí cực độ, lại hoặc là, hồn xuất thân bên ngoài trôi dạt đến một chỗ giống như đã từng quen biết địa phương. Nếu là phàm tục phổ thông người hoặc là còn không tu ra nguyên hồn thấp cảnh tản sĩ có lẽ con này tâm nghi, nhưng lúc này Lâm Quý sớm đã bước vào nửa bước bình phong, rồi bắt cảnh đạo thành duy nhất có một tia nửa hảo, tự nhiên cực vị rõ ràng, này trước sau hai lần Ngọc Kinh Sơn gặp tuyệt không phải hư huyễn, chỉ là. Vô luận là người hay là vật vẫn là đủ loại kỳ chỗ, đều xa không phải hắn lúc này có thể ngộ. Thậm chí, hắn có loại gần như không dám nghĩ sâu dự cảm. Người áo xanh kia tu vi xác nhận viễn siêu đạo thành, thậm chí là thiên nhân đỉnh phong, thậm chí lục địa thần tiên. Có thể này người đến cùng là ai? Vì sao lại ở đây di tì vết? Mới vừa gặp mặt vách đá trên giới kia từng đạo cực vì nhìn quen mắt chưa viết lúc, lâm quý phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là thánh hoàng di tích. Có thể kinh nhìn kỹ, đặc biệt là cùng thần thức đối kiếm đằng sau, lại là càng thêm kinh ngạc. Cao quần thư hướng tới đứng đầu mường chữ nhỏ, chữ chữ hợp quy tắc hoành bình dọc theo, vốn cho là hắn tâm tính như vậy thang đến gặp được ngư thang tiếp mới biết được nguyên lai like hắn là tại phòng theo thánh hoàng thiên viên thánh hoàng sở thư huyền ý ngàn vạn lớn diệu phi thường có thể nơi đây nét vẽ lại là càng kinh người hơn tuy tiểu chữ giống nhau như cũ từng đạo bình thẳng có thể bên trong thần vận nhưng lại xa xa cái gì qua canh cá trăm ngàn bước cũng không biết là thánh hoàng gặp này thần tích làm theo luyện mà thành vẫn là nguyên bản là bản thân hắn sau có tinh tiến vô luận là loại nào khả năng đều cực vị rung động ngọc kinh sơn tam sư minh kia ảnh thanh ý đã là như vậy siêu nhiên ngọc kinh sơn chủ lại là gì lâm quý chân kinh hồi lâu lúc này mới đứng dậy kinh thần thủy tẩy mạch phạt tùy phía sau từ trong ra ngoài sớm đã sáng rõ lớn mới linh khí tràn đầy một chút khó tăng thần thức thanh minh hồn lực tinh thành rời đạo thành bắt cảnh vẹn vẹn chỉ kém một tia phá ngộ cơ hội lục thể chân thân cũng từng tia từng tia hàm quang từng tấp từng tấp còn trạch, như giống như chân bảo mỹ ngọc điều khát thành liền ngay cả trước đây kia một nửa tàn phát cũng một lần nữa mọc ra như thác nước tới eo mực nhiệm hất ti xoát lâm quý vừa muốn xoay người liền nghe một tiếng vang nhỏ kia ao bên trong ngậm nụ xúc nhị lớn sen ảo ảo một tiếng khoan thai lại thả từng đạo hoa quang bắn ra bốn phía mà ra liên tiếp hạ xuống tại thạch bích trên dưới phản xạ chớp quang trong lúc nhất thời, đầy mắt thủy thải như hà vận thượng, từng đạo quang ảnh hạ xuống trên người lâm quý, cái này trăm lâu nghìn thường sớm đã rách nát không chịu nổi thanh sam trường bảo lập tức vỡ vụn thành cho. ngay tại lúc đó, lá sen ve vẩy hà ảnh như diện, dường như thiên công diệu thủ biến thành một kiện rất là vừa vặn hà sen bảo ý nghĩa. đáy sen việt vàng tuấn giật phiêu nhiên, lâm quý nhỏ bé rối hai tay trên dưới quét lựa một cái, kinh ngạc sau khi càng làm mừng dỡ đầy trời quang ảnh ảo ảo rung hết, sen bên trong hoa lá cũng đã tiêu như thế. siêu, độc lập như kiếm hoa cột hươu hươu lắc lư bên dưới, cũng tự bay tới, hóa thành một thanh như ý sen trâm đứng ở trong tóc sen hóa thanh y thể hỗn hợp thiên thành lại vừa nhìn nơi đây trên dưới sớm cùng lúc đến khác hẳn lưỡng gì đầy vách trên dưới chữ tỷ vết mặt ảnh ao bên trong chập chẩn kỳ hoa lớn sen thậm chí nồng đậm không gì sánh được linh vận khí tận đã không gặp liền ngay cả ao bên trong thần thủy cũng đã hạ xuống đáy đem làm đa tạ lâm quý xa hướng khi đó bóng xanh tụ thành chỗ sâu vây quanh thi lễ thuận theo thần niệm khẽ động vọt thổ mà bên trên a lục ca tử này hai cái tiểu gia hỏa nhi cũng không biết đã chạy tới nơi nào đi vẫn không thấy tâm hơi. Hình như Cửu Châu trên đồng cỏ vắng vẻ một mảnh vẫn giống như lúc trước, chỉ là ở giữa nguyên bản đứng thẳng bàn đá ghế mây địa phương tụ một mảnh bạch vụ, mơ hồ có thể thấy được, bên trong bên trong tựa như nhiều mấy đạo mơ mơ hồ hồ thân ảnh. Thế nhưng là, lấy hắn giờ đây nhãn lực vẫn có chút không nhìn thấy được tấu. Lâm Quý suy nghĩ một chút cất bước hướng về phía trước, kia từng mảnh từng mảnh nhạt như sa mỏng vụ ảnh lại giống như nặng tượng nghìn cân, mỗi một bước xuống dưới đều phá lệ gian khổ. Một bước, hai bước, liên tiếp hạ xuống bảy bước nữa, liền rốt cuộc khó tiến mài mây. Bất quá, đứng ở chỗ này, nhưng cũng có thể mơ hồ trông thấy bên trong cảnh tượng. Nguyên bản trống rỗng bàn đá xung quanh sớm đã tụ mấy đạo nhân ảnh. Hai người ngồi tại trên ghế mây ngồi đối diện mà đánh cờ, bên cạnh một bên có khác hai người ngưng thần mà xem đưa lưng về phía Lâm Quý là cái thân hình cao to người áo xanh ảnh, tuy nói như trước thấy không rõ diện mạo, có thể Lâm Quý lại cực vì chắc chắn, liền là vị kia từng ở phía dưới vách đá bên trên xuất hiện Ngọc Kinh Sơn Tam sư minh Ngồi tại đối diện là cái thân mang thải sắc váy dài cao tóc mai nữ tử, mặc dù mặt nạ lụa mỏng thấy không rõ dung mạo, nhưng từ hắn mặt mày dáng người điên xem, nhất định là Diễm Mỹ vô song đứng ở bên cạnh hai người, một cái tóc trắng phơ chống quải trượng, mượn nghèo trên lưng còn mang theo một cái căng phồng hoàng sắc túi lớn khác một cái lại là nhìn duy nhất có tám chín tuổi lớn hài tử. Ân, một cái đáp xuống đứa bé kia trên mặt lúc. Lâm Quý tức khắc mở người. Đây không phải là niệm khố từ đại sư huynh sao? Ba, bóng xanh nam tử cầm trong tay cờ trắng hạ xuống một chữ. Cô gái đối diện hai mày nhũ một cái, khiu khiu dùng phía dưới. Lâm Quý đứng ở đằng xa vừa nhìn, lúc này ván cờ đã cùng trước đây thấy giống nhau như lúc. Nguyên lai like này ngày tàn cục chính là từ đó mà thành. Dừng lại. Ha ha, tới a, thới a. Chính lúc này, hai đạo hi hi ha ha tiền ổ não tự xa mà gần. Ngay sau đó. Ôm bình lớn từ a tử hô một cái theo trong xương mũ lùi đập mà ra. Lâm Quý không khỏi cảm thấy lấy làm kỳ, này vụ ảnh trùng điệp như cảnh thiên cách, ta đã mắt thấy đạo thành nhưng cũng chỉ có thể phóng ra bảy bước nữa, có thể này tiểu tinh quái sao liền có thể xuất nhập tự nhiên. Ầm. Theo một tiếng vang lớn, đuổi sát chạy tới A Lục một cước dẫm qua bản đá rơi trên mặt đất. Dừng lại. Trả lại ta. Ha ha, tới a, theo đội ta à. Hai cái tiểu tinh quái một trước một sau thật nhanh xuyên qua vụ ảnh thẳng hướng Lâm Quý chạy tới. Lâm Quý có hơi chút lên người, lại vừa nhìn lúc, trước mắt bạch vụ cùng với kia đánh cờ, nhàn nhìn qua bốn đạo nhân ảnh đều là đã không gặp thử thăm dò lại đi trước bước một bước thông suốt thì ra là thế lâm quý trong nháy mắt minh ngộ nguyên lai kia mới vừa đều là huyễn cảnh này hai cái tiểu tinh quái tu vi yếu ớt phát giác không ra ta mới tới lúc linh lực suy kiệt cũng chưa thấy đến giờ đây nửa bước mà thành linh lực chẳng đầy mới có thể gặp này cảnh tượng thật ở huyễn bên trong vậy mình không có khả năng một bước một cảnh bảy bước mà chết một khi huyễn phá hồi phục không có khả năng trong cái này cảnh tượng đều là hư ảo này xác nhận trước đây cái nào đó thời không bên trong cảnh tượng lại xuất hiện cũng chính là cái tiêu ngọc tinh sơn tiểu đạo sĩ nói tới thời không nát tỷ vết mà thôi đại đạo ngàn vạn Huyền Diệu Vô Biên. Có thể nơi này đến cùng lại là phương nào sở tại? Như tiểu hài tử kia thật sự là liệu khố tử đại sư Minh, kia hắn lại là khi nào tới đây? Mấy người còn lại là ai đâu? Trước 1112 trăm ngày cùng trăm năm. Trước 1112 trăm ngày cùng trăm năm. Lao ra, ngươi cuối cùng tại ra đây. A tử không biết rõ lúc nào chạy tới, vội vàng lên tiếng chào hỏi, thân hình nhất chuyển trốn sau lưng Lâm Quý. Sương mạnh mà đến a lục lại suýt chút nữa đụng bên trên, vội vàng hai cước giẫm một cái luồn vào thổ bên trong, ngẩn khuôn mặt nhỏ tội nghiệp nói, "Lao ra, ngươi nhìn A tử lại chơi xấu, rõ ràng tới phía ta." ngươi nhớ lầm là nên ta a tử theo lâm quý chân phía sau thò ra cái đầu nhỏ lịnh ngậm kêu lên tới a đuổi tới liền còn ngươi lão gia ngươi nhìn a lục chu môi kêu lên lâm quý vô hạ vì hai người bọn hắn đoạn kiện cáo dưới ngón tay phương nói ta ở đâu một bên ngốc bao lâu tu hành không nhận nguyện nghĩ lại có thể ngàn năm ngọc kinh sơn bên trong xuân thu dễ độ kia tiểu hòa thượng càng nói qua 100 năm lúc này lâm quý vội vàng muốn biết cử hắn tới đây đã có bao lâu thực như một năm cũng không biết bỏ lỡ bao nhiêu đại sự một ngày a a lục vẻ mặt thành thật nói một ngày lâm quý nửa tin nửa ngờ đúng vậy a a lục điểm gần đầu ô quả hoa 100 ngày vừa mở lão gia lúc đến ta vừa muốn đi gỡ, hôm nay lại mở cũng không liền 100 ngày sao mới không phải đâu a tử bác bỏ nói lão gia hỏi ở dưới một bên bao lâu nơi đó cũng không đồng dạng đâu ngươi quên tiểu bạch là thế nào hóa hình sao tiểu bạch lâm quý ngạc nhiên nói kia là ai a tiểu bạch Liên là tiểu bạch a a lục sờ một cái trên đầu lá xanh có chút lờ mờ a tử nói tiếp lão gia tiểu bạch là đầu rắn ngày đó hai ta tại bên ngoài chơi trông thấy một đầu toàn thân là huyết tiểu bạch xả A Lục nói nhìn nàng đáng thương, muốn cho nàng tìm một chút thảo dược. Sau đó liền đem nàng đưa đến phía dưới đi. Hai ta tìm đủ thảo dược cho nàng chưa khỏi tổn thương, nàng liền cuộn tại bên cạnh cái ao ngủ tiếp đi. Mỗi lần đi xem đều đang ngủ, trong lỗ mũi còn buốt lên một cố khói trắng. Đến sau có một ngày, nàng cũng hóa nhân hình, theo ta hai nói lời cảm tạ đằng sau, nói là phải đi báo cái gì đó ân, có rảnh lại tìm chúng ta chơi. Lâm Quý Sừng xuất nói, nàng ở đâu một bên ngốc bao lâu? Như nhau. 200 ngày à? A Lục nói ra, huyết long quả theo xanh đến chín vừa vặn cần thời gian nửa năm, ta nhớ được nàng lúc đến. Tiêu huyết Long Thụ vừa mới nở hoa, lúc đi quả đều đỏ. Lao ra, nơi đó một bên thời gian là có chút không giống nhau. Nếu so với bên ngoài nhanh hơn nhiều, nhanh bao nhiêu? Lâm Quý hỏi, bên ngoài trong một ngày một bên là bao lâu? Cái này, A Tử đỉnh đầu bên trên hoa nhỏ hữu hiệu, hiệu rung động, giống như đang ăn lực tính toán gì đó. A Lục cũng đưa ra mập mạp ngón tay một lượt lại một lượt đến lấy, tính lấy tính lấy, hai người đồng thời ngẩng đầu châm miệng một lời, không biết rõ. Lâm Quý có chút im lặng, thế nhưng biết rõ, này hai cái tiểu tinh quái tuy trải qua mấy trăm năm hóa thành nhân hình, có chút linh trí, thế nhưng chỉ thế thôi đơn lấy yêu quy đến xem, cũng chính là mấy tuổi lớn hài đồng, để bọn hắn suy đoán việc này hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. bất quá, hắn cũng bởi vậy biết được, bên trong bên trong tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn chính xác nếu so với bên ngoài thế giới nhanh hơn rất nhiều. chắc hẳn, kia hiên viên thái hư sở dĩ có thể kéo dài sống hơn 2.000 năm, không chỉ bởi vì hắn là thánh hoàng huyết mạch duyên cớ, càng là tìm một chốt như vậy sở tại. chỉ là hắn cái kia không gian có thể là không có thời gian tốc độ chạy, hoặc là tốc độ thời gian trôi qua dị thường chậm. lâm quý nhìn hai cái tiểu tinh quái một cái, tự tụ lý cản khôn móc ra một bản nhỏ quyển sách nhỏ nói. Hai người các ngươi thiếu chút chơi đùa, nếu có nhàn rỗi vẫn là tu chút công pháp tốt, bất bị người dọa chạy khắp nơi. Ta chỗ này có một bản huyền ngụ quyết, vốn là nhân tộc tu tập pháp, nhưng lại thuận theo cỏ cây lý lẽ, luyện vật diệu. Bên trong có nhiều cỏ cây dưỡng tức bức họa, kinh mạch vận hành họa, hai người vốn không biết chữ, lại là chính là sử dụng. Nói xong, Lâm Quý vung tay ném đi ném về A Lục gầm. A Lục vừa muốn đưa tay đón, lại thấy một bình lớn tử bỗng dưng nạt tới, chính đụng vào ngực. Trốn sau lưng Lâm Quý a tử nhảy lên bắt tới, vụt một tiếng đoạt sách vừa xoay người chạy, ha ha ha. Bình vậy ngươi, ta muốn cái này. A, cấp ta, cấp ta. A Lục là người, lập tức ngưng lên bình lớn từ bước nhanh liền đuổi theo. Mới vừa chạy không mấy bước, lại bị Lâm Quý một bà bắt ở, vô cùng nhanh chóng theo trên đầu của hắn tránh ba mảnh lá xanh. A, A Lục tranh thủ thời gian hộ đầu, cũng đã đã chậm. Lao ra, ta. A Lục mặt thị khuất. Xuyệt. Lâm Quý dựng lên cái chớ lên tiếng thủ thế, theo tay áo bên trong móc ra cái dược hoàn không cho giải thích nhét vào trong miệng hắn nói, đây là đúc đạo đan, nhân tộc tu sĩ phá cảnh nhập đạo hiếm cũng có nhất chi vật. Đối ngươi cũng có lợi thật lớn, xem như mượn ngươi phiến lá tạ lễ. Đúc Đạo Đan cùng Huyền Mộ Quyết đều là đến từ Tần Gia Bảo Khố rất nhiều bí mật vật chi nhất Đúc Đạo Đan tuy không thể làm người thẳng nhập đạo cảnh, lại đối với vững chắc đạo cơ rất có kỳ hiệu. Này viên đan dược duy nhất có năm khỏa, tại phiên Vân Thành gặp lại Lục Tiêu Nhi lúc cấp nàng hai khỏa, mặt khác hai khỏa là để cho Trung Tiểu Yến. Gặp một lần A Lục đã sinh lục diệp, ngay tại độ Thành yêu Vương thời khắc mấu chốt, lại từng liên tiếp theo trên đầu của hắn lấy ra lá xanh, liền liền coi đây là tạo. Cảm nhận đan dược linh khí, A Lục tức khắc gan định xung tới, nháy đôi mắt nhỏ ngắm nhìn Lâm Quý nói, lao ra, ta lúc nào về nhà a. Lâm Quý cười sờ lên cái đầu nhỏ của hắn nói ta còn có chút đại sự chưa hết, ngươi cùng A tử trước tiên ở nơi này ở giữa liên tốt. Được rồi, các ngươi nếu là gặp được phiền phức gì, có thể đi đại lương tự cầu viện. Ta biết. A Lục ngẩng lên cái đầu nhỏ nói, là cái có thể biến đại điểu nữ tên Trọc A. Ồ. Lâm quý ngạc nhiên nói, ngươi gặp qua? Gặp qua. A Lục hồi đạo, khi đó, đầy thành người khắp nơi móc cỏ, hai ta dọa chạy ra thật xa. Liên Lan này đại điểu tên Trọc đi tìm hai ta, nói là muốn mời hai ta giúp một chút, để thành bên trong khắp nơi vườn rau hoa màu dài mau một chút, bất bị người trên đói. Sau đó hai chúng ta còn vận khứ không ít quả nấm gì gì đó chậm chậm người trong thành đều không ra tới, đến sau liền phát hiện nơi này, ân, chính là như vậy, thì ra là thế, chắc không được lương thành tuy gặp chiến loạn, có thể trên đường thấy người người khí sắp còn có thể, chí ít không giống vân châu vậy ăn thịt người sống qua ngày đói phu ngang giảm, nguyên lai like, có này hai cái tiểu gia hỏa công lao, Thiên ác có báo, nhân quả tuân hoàn, khả năng cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới bị hai người bọn hắn tìm được chỗ này động tiên thánh địa, không phải vậy trong lúc nhất thời lâm quý cũng tìm không được nơi này, đi thôi, lâm quý khoát tay hào nói, đừng vội đi xa, đến lúc đó ta tự tới tìm ngươi, nha, a lục lên tiếng. Mắt bên trong có chút không bỏ. Lao ra, cũng sớm chạy ra thật xa, gặp một lần A Lục chưa đổi theo A Tử lại trở về thần tới, nghe xong Lâm Quý lại muốn đi, cũng có chút không vui. Không biết ở đâu học nhân tộc bộ dáng, ra dáng túi người hành lễ nói, Lao ra đi thông thả." Lâm Quý cười cười, bước nhanh ra ngoài đồng cỏ cuối cùng vẫn là trắng vách huyết hà quần quần chạy xiết. Lần này hắn dứt khoát đổi phương hướng, theo đường về đi đến. Lấy hắn lúc này tu vi, liên tiếp đi 4-5 cái canh giờ, lúc này mới xa xa gặp cuối cùng. Kia là một khối phương phương chính chính trượng cao lớn thạch, bốn phương tám hướng khắc lấy từng đạo vừa xưa cũng lại rườm rà chú ấn xung quanh uy áp kỳ trọng, cách vài chục trượng bên ngoài liền đã tới gần không được. Bên hông hai bên màu xám trắng vách đá trên có khắc hai hàng chữ lớn, Cửu Ly Phong Thiên, Chấn Thủ Nhân Gian. Nhân tâm dừng bước, loạn người tại giết. Chương 1113, Lôi vân lệ. Chương 1113, Lôi vân lệnh. Chết không được kia tầng tầng chú ấn nhìn xem có chút quen mắt, nguyên lai đúng là Cửu Ly đại trận. Lâm Quý thầm nghĩ, Thiên hạ Cửu Châu mỗi cái chấn một cái, lại không biết nơi đây lại là vật gì. Sớm tại Thiên Kinh lúc, hắn từng thấy tận mắt đạo trấn tông trọng phong trấn nhãn. Hiện tại đá vương chỉ là một cái lập trụ mà thôi, con mắt hoạch tâm cũng không tại nơi này ngọn nguồn đã tới lại không khác đường, lâm quý thần niệm khẽ động phá vỡ tầng tầng các đá, độn thổ mà đi. Mấy canh giờ đằng sau, trận cảm thấy một cỗ hôi thối phả vào mặt đánh tới. Lâm quý cảm thấy khẽ động, dọc theo này cô mùi thối tìm kiếm. Rất nhanh, hiện ra tại lâm quý trước mắt là từng căn lo lắng hắt thiết trụ, bốn ngoại môn bên trên còn mang theo từng căn lòng đỏ chứng kích thước tinh thiết giải khóa. Đây là nhà giam, tổng bộ tới thiên quan, từng tại giám thiên ti số nhiều năm, cảnh tượng này tất nhiên là không xa lạ chút nào. Chỉ là này nhà giam cũng không tránh khỏi quá sâm nghiêm rồi chút. Tầm thường lao thất đều là cột gỗ vì cột, xây gạch vì vách. Nhưng bây giờ căn này phong giam, vô luận đối diện mà Lập trụ tử vẫn là mặt khác ba mặt vết tượng, vậy mà toàn bộ là tinh thiết chế tạo thành. Mỗi một cái cột sắt có tới eo thô, ở giữa khe hở chỉ chứa một tay ra vào, treo ở môn bên trên dây sắt đều bị huyết khí nhu qua, càng tại một đầu còn dán vào trường tiếp xúc lôi phủ. Chớ nói hơn nha, cho dù hình bộ thậm chí giám thiên ti tổ tử lao cũng không có thể như vậy. Đây là đâu? Trước đây lại giam giữ những người nào? Văn Bệ quay đầu nhìn một chút, phân theo dựa vào tường nóc nhà góc tường đưa ra tứ đạo trường khóa, một mực buộc lấy một cá nhân, hoặc là nói là một bộ bạch cốt. Kia người thật sâu cúi đầu, gần như dính vào nhau, đỏ thấm hôn hợp tóc rối buông xuống qua gối. Toàn thân cao thấp ra thì sớm đã giữa hết, huyết hồng rách dưới áo tủ nhân cũng giống như cho giấy một loại tàn hạ xuống không có mấy, liền ngay cả bạch cốt âm u bên trên cũng đầy là đứt gãy vết tích. Nhìn tới này người chẳng những chết đi đã lâu, khi còn sống đã từng số nhận tra tấn. Giang giác. Lâm Quý xoay đầu lại thần niệm khế động, của tại môn bên trên dây sắt lập tức cắt ra. Két một tiếng, Lâm Quý đẩy cửa đi ra ngoài. Trước mắt là một đầu đen tấm hành lang, chỉ ở chính trước nơi xa hơi lộ ra một vệt ánh sáng. Màu trắng nhạt quang mang bên dưới hai bên trái phải đều có mười mấy gian giống nhau như lúc nhỏ phòng giam lâm quý ngăn chặn lòng tràn đầy hiếu kỳ từng bước đi ra ngoài mỗi gian phòng phòng giam gần như đều giống nhau như lúc cố định ở trên tường bốn cái dây sắt một mực buộc lấy một bộ uy nghiêm mạnh cốt có chút bất đồng là có rất nhiều nhân hình có rất nhiều thú trạng còn có treo một bụng phá cái vỏ khỏi cần trước mắt nhìn kỹ lâm quý cũng có thể cảm nhận ra Này nơi đây đủ loại vô luận là thú hay người cũng hoặc đùn phong đàn bình đều không phải là tầm thường tục chúng người là tu sĩ thú là yêu tộc đến mức hữu kia bên trong chỗ phong chính là từng sợi từng sợi hồn linh quỷ vật có thể không chút nào ngoại lệ cũng sớm chết đã lâu. Hả? đi tới đi tới, lâm quý bất ngờ tại tới gần quang mang cuối cùng một gian phòng giam bên ngoài rừng ở chỉ gặp bên trong kia bốn cái dây sắt bên trên một mực cột tên hòa thượng. bất đồng là, hòa thượng kia mặc dù toàn thân cao thấp máu me đầm địa vô cùng thê thảm, nhưng lại một hơi còn tại, vẫn không mất mạng. nghiệt trướng, Phản phát nghe được ngoài cửa kịch bản gốc thanh âm, hòa thượng kia bất ngờ mà khàn cả giọng hét lớn, các ngươi mơ tưởng theo miệng ta bên trong thò ra một chữ. ta phật thần uy, nhất định đem các ngươi trầm xuống địa ngục cát tị, vĩnh thế không được luân hồi. lâm quý nghe xong thanh âm này, lập tức nhớ tới là ai. Thám thanh ngẫm hỏi, thế nhưng là liêu Trần đại sư, hòa thượng kia một hồi, dị thường chảy trận ngẩng đầu lên, theo cổ sắt khe hở ở giữa xa nhìn về nơi xa một cái, rất là kinh ngạc nói, thế nhưng là Lâm thí chủ. Đúng vậy. Lâm quý khẽ gật đầu, thần niệm tán ra, giang giặc, hào hào hào. Sắt nát thanh âm liên tiếp bạo tạc, cửa nhà lao pha toái, dây sắt quyết đoán. Lại có một cỗ gió mát bay xuống mà tới, nhẹ nhàng đỡ hòa thượng kia. Lâm quý tiến lên trước hai bước, chất một cái tay áo dài, cấm ở trên người hắn mấy tầng pháp chú lập tức tán đi. Lưu Trần lão hòa thượng mặc dù thụ thương không nhỏ có thể hắn dù sao cũng là ngũ cảnh đại yêu, sao không giống nhân tộc phản tục yêu đắt như vậy không chịu nổi. một khi giải thoát pháp chú, liên liên nhẹ nhàng quá nhiều, quân quyết đóng lại hai tay thi lễ nói, đa tạ lâm thí chủ lại cứu chi ân, không cần phải khách khí, đại sư mời ngồi. lâm quý khoát tay áo, gió mát chầm trầm động, đỡ lấy liêu trần dựa vào tường ngồi xuống. lâm quý cũng tại đối diện ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề ăn nói thẳng thắn hỏi, đại sư, đây là địa phương nào? ngươi lại là gì bị nhốt ở đây? thí chủ, còn nhớ đến tòa kia ẩn giấu phật môn điện tịch lầu cát sao? nói xong, liêu trần đưa tay chỉ hướng quang ảnh chỗ này chính là xây ở phía dưới bí mật ngục lồng giam tục xưng 19 lồng. Ồ, lâm quý sưng sở lập tức nhớ tới ngày đó mới tới lôi vân tự lúc chẳng cảnh liêu trần tiến môn vì hắn lấy sách nói là kia lầu các ngoại trừ phương trượng bên ngoài người bên ngoài không được đi vào, lại không nghĩ rằng kia lầu các phía dưới vẫn còn có một chỗ như vậy sở tại kỳ quái hơn là hắn là theo lương châu độn thổ mà ra theo huyết hà dọc theo đường hướng về phía trước, không muốn lại một phá xuất lại đã thân ở tương châu thì là hắn lúc này nửa bước đạo thành cước lực cực nhanh, mà dù sao không phải đạp vân bay lên không trung chỉ là ba bốn canh giờ liền có thể ngang nửa châu. Như vậy nhìn tới, kêu Việt Hà cũng có khác huyền diệu. Chẳng lẽ lại là tăng nhân phản? Lâm Quý cảm thấy kỳ quái, thuận miệng vấn đạo. Lần trước lúc đến, ngoại trừ Tà Phật biến thành phân thân giả tăng cùng với mấy cái kia vọng có tặc tâm con lửa chọc bên ngoài, toàn bộ chùa trên dưới tuyệt phần lớn tăng nhân đều là phổ phổ thông thông người phàm tục, có thể Liêu Trần sớm tại khi đó liền đã là tứ cảnh đại yêu, giờ đây càng tại Ngũ Cảnh Đỉnh Phong. Nếu là chùa bên trong các hòa thượng tạo phản, sợ là cũng không thể làm gì hắn. Phải, cũng không phải. Liêu Trần hồi đạo, kia phản đích thật là tăng nhân, nhưng lại không phải tới từ Lôi Vân tự, mà là ở Sa Duy Châu Kim Cương tự. Ân. Lâm Quý Ngạc nhiên nói, Kim Cang tự hòa thượng chạy thế nào đến nơi này? Ai? Liêu Trần thở dài một tiếng nói, quy ước tại ba tháng trước, Kim Cang tự bất ngờ đến kỳ lực, mấy vị tăng nhân liên phá bị khâu cảnh, thậm chí còn ra một vị Thánh La Hán. Nhất cử Chu Diệt Dược Vương cốc chờ hai bên thế lực, nhất thống Duy Châu. Sau đó, lại phái ra số đội ngũ tăng lữ phân hướng các nơi miếu thờ. Tới ta lôi vân tự này đội một, cầm đầu tên là Thiền Tính. Đã là đại thành bị khâu, hắn móc ra pháp công văn cùng ta nói nói, Duy Châu nhất thống Phật quốc đã lập, muốn ta lập tức tu theo. Mà khắc còn muốn tán ra, ứng với linh chi dược, giáo hóa thương sinh. Thuốc này chính là bởi ứng với trùng luyện chế, một khi ăn liền sẽ ứng với người mệnh, tin không nghi ngờ. Tên là Linh Dược, thật là cổ trùng. Nếu không đúng hạn phục dụng giải dược, liền sẽ huyết tận mà chết. Như thế chuyện ác, ta kia lại bằng lòng theo. Tốt một cái lớn mật con lựa chọc. Lâm Quý Thầm nghĩ, trước đây A lại ra thức họa loạn Duy Châu, lúc này mới vừa mới thân tử không mấy năm, nho nhỏ kim càng tự vậy mà lại dám hoác loạn. Hơn nữa không hiểm nghi mệnh ngắn, đem tay vậy mà rời khỏi Duy Châu bên ngoài gặp một lần lão nạp không chịu thuật theo, kia thuyền tính lập tức thẹn quá hóa giận, liền thi ngoan thủ đem ta đánh thành trọng thương, lại hạ xuống pháp chú ngăn chặn linh cơ, lệnh ta tự giải mà không thể, dồn ép không tha, nhất định để ta giao ra lôi vân lệnh, nếu không, liền đem để ta vạn khổ nếm tận sinh tử không có khả năng. Lâm quý sơ qua suy nghĩ một chút nói, đã cùng chùa cùng tên, kia lôi vân lệnh thế nhưng là trưởng môn tín vật, phải, cũng không phải, Liêu trần hồi đạo, lôi vân tự vẹn vẹn xây thành năm năm mà thôi, có thể kia lôi vân lệnh lại là truyền lưu mấy ngàn năm, xa tối lâu cổ, xác thực nói xác nhận trước có hắn lệnh, sau có hắn chùa thí chủ có châu không biết này lôi vân lệ. liêu trần lời còn chưa nói hết bên ngoài lại đột nhiên chuyển đến một trận văn động giắt chi chi lệch lệch theo một trận nặng nề chân đủ hư hưu lộ quang chỗ đống nhiên mở rộng ngay sau đó đi vào hai đạo tinh tế cao nhân ảnh lao yêu ta lại nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng đến khi nào nay gặp cấp ngươi tới điểm tàn nhẫn trước 1114, nơi đây tàng thần kiếm trước 1114, nơi đây tàng thần kiếm không đúng kia hai đạo nhân ảnh mới vừa hướng phía trước bước mấy bước một cái trông thấy vỡ thành hai nửa đại môn tức khắc sợ hết hồn gấp đi hai bước lại hướng bên trong nhìn lên Bộ tại dây sắt bên trên lão hòa thượng đã bị người để xuống, đưa lưng về phía mà ngồi còn có một đạo người háo xanh ảnh. Ân, gì đó người? Tốt lớn găn chó, lại dám xông vào sát tụ, nhìn ta không? Lâm Quý lười nhác quay đầu, thiện tay giương lên. Thổi phun một tiếng, cái kia đứng ở ngoài cửa lộ cánh tay cứu vãn tay háo tức miệng mắng to gầy hòa thượng lập tức đầu một nơi thân một nẹo, tròn vo vo đầu choạng một tiếng đập xuống tại vỡ thành mấy thối. A! Sau lưng hòa thượng kêu hoảng kêu một tiếng, xoay người chạy, có thể vừa đi chưa được mấy bước liền vẫn không núc nhích đứng ở lập tức tịch một tiếng, toàn thân nổ tung. Mơ mơ hồ hồ hết mục tùy ý lăn tràn. Lâm Quý cũng không bay đầu lại nói ra, các ngươi tội ác nặng nề, cùng thiếu hơn 500 đầu vô tội tính mệnh. Nhưng nếu lưu trí nhất lúc, chính là cùng thiên bất công. Ngay tại chỗ tuyệt diệt, lấy huyết chính pháp, cấp tán ác. Phanh phanh. Liên tiếp hai tiếng, kia hai đạo vừa mới tự mình hại mình thi bên trong nhảy lên mà tới hồn phách lập tức ứng thanh phá toái, hóa thành cho bụi. Liêu Trần đại sư, kia lệnh bên trong đến cùng có gì kỳ diệu? Ngươi tiếp tục lại nói chính là. Lâm Quý hờ hở nói, "A, tốt." Liêu Trần quay thân dựa vào tường, thế nhưng là nhìn rõ ràng. Hai hai tên hòa thượng đều là tiền tính đệ tử thân truyền. Từng cái đều là lục cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng lại một chiêu không ra, trong nháy mắt thân tử lăn lộ tiêu. Mà Lâm thí chủ lại cũng chưa hề độ tới, thậm chí liền mí mắt đều không nháy một cái. Như vậy thần uy, thật sự là chưa hề kinh gặp. Khi đó gặp hắn, cũng bất quá 4 năm cảnh mà thôi. Này làm sao? Liêu Trần cảm thấy kinh hãi không dứt, vội vàng thu hồi tâm niệm, tiếp tục nói, sớm tại quá lâu phía trước, Lôi Vân tự thậm chí Lôi Trạch huyện cũng không gọi tên. Phía sau núi phía trên, cũng không có kia trợ dị tượng. Nghe nói, có một vị thượng cổ đại năng lấy kiếm vấn thiên, phạm vào thiên đạo thần uy. Thiên ngoại kinh lôi liên tục nổ vang không dứt có thể vị cao nhân nào nhưng thủy trung nửa bước chưa hẳn lui ngược lại vùi kiếm ở đây thế lực muốn cùng thiên trường đấu kéo dài hàng cổ từ nay về sau cái này phương viên trong vòng trăm dặm liền lôi vân cuộn cuộn quanh năm không ngừng một mực kéo dài không ngừng hơn nghìn năm đến sau có một vị tây thổ dạo tăng hạ xuống trải qua này chỗ ngồi tại đỉnh núi đối thiên tụng kinh liên tục không ngừng lại là 800 năm kia tiếng sấm mới dần dần thu nhỏ chỉ ở phía sau núi chấn động tới lại đến sau có một bản địa phú hộ liên tiếp mấy năm bị bệnh liệt giường hàng đêm đều từng động có cảnh này. Tìm người bói toán nói là kiếp trước thiếu Phật duyên, ứng với tu một chùa chặt đứt lại trước không phải. Thế là, hắn liền tán hết gia tài, tại vị kia tây thổ tới tăng tụng niệm Phật Kinh chi sơn đỉnh có xây một chùa, lấy tên Lôi Vân. Này chính là nơi đây gọi tên tồn tại. Lôi Vân mới lập hương hòa ít đòi, có thể tùy theo ứng với linh chi danh rộng rãi truyền khắp nơi, đến đây cầu bái người ngày càng gặp thịnh, tiến tới nguyên bản điêu linh phương viên cũng dần dần hưng vượng, lúc này mới có Lôi Trạch huyện, là lấy mượn Lôi Sinh Phúc, trở đạt tới vạn dân chi ý. Mà vị kia xây chùa miếu người giàu có, chính là bản tự đời thứ nhất phương trượng, trước khi chết đem trước đây đủ loại kể viết thành sách, tên là Lôi Trạch Chí cùng cùng nhau có xây một tòa lầu các. Chính như thí chủ trước đây đến hiện tại thấy, kia lầu các bề ngoài nhưng trông như là ẩn dấu Phật gia điện tích chỗ, bên trong bên trong lại là nhà tù giam cầm chỗ. Bởi vì, nay trong đó có một hạng tuyệt mật sự tình, quyết không thể chuyển hướng ra phía ngoài. Lâm Quý ngừng tạm nói, nếu ta đoán không lầm, xác nhận ngày đó chuyển đạo kiếm chỗ ẩn thân a. Nói, Liêu Trần ngạc nhiên giật mình, ngơ ngác ngắm nhìn Lâm Quý nhìn tốt người này, lúc này mới ngạc nhiên nói, thí chủ cũng sớm mới được. Lâm Quý nhất tiểu, ta chẳng những mới được, chuôi kiếm này tên là Đạo kiếm, càng thêm biết được vị kia thượng cổ đại năng lại là vị nào. Thực không gian dầu dính, cho dù không nghe đại sư nói, ta cũng muốn tới đây." Lâm Quý nói xong hướng khắp nơi mắt nhìn nói, nơi đây đủ loại người, yêu, quỷ vật đều là bởi vì này bị tụ. "Phải, cũng không phải." Liêu Trần đáp, lôi Vân phía sau núi ẩn giấu thần kiếm bảo vật một sự tình, sớm tại thiên hạ sôi sùng sục, càng tại tu giả yêu tộc bên trong rộng rãi nghe biết rõ. Bởi vậy liền có không ít tâm vọng người đến đây tham lấy. Thế nhưng là, tiên núi bên trong thần uy lại cực kỳ lợi hại. Chớ nói tìm kiếm bảo vật, tu vi không tốt mới vượi vào mỏm núi liền tự nứt thân mà chết. Có chút tu vi cũng chỉ có thể gặp mặt lôi quang mà thôi, cho dù có thể cứ thế mà chống được mấy đạo cũng sau đó bị thêm nữa kinh lôi nổ thành cho bụi. Nghe nói, cái tia đạo đạo kinh lôi đều giống như nhập đạo lôi kiếp. Tâm thương nhập đạo người cũng bất quá nên lôi 5 6 kích, liền có tối cường giả cũng liền 8 9 trí cực. Có thể kia lôi quang lại là ngàn vạn không dứt, càng lúc càng liệt. Ai có thể chống chọi chịu nổi? Càng thêm dọa người là, mỗi lần có người bị lôi nổ chết, liền sẽ hóa thành lôi khôi. Kia lôi khôi không có thần trí, gặp người liền giết, khát máu như cuồng. Mỗi lần đến ban đêm, kinh nguyệt vừa chiếu, càng là lựa giận bừng bừng. Nước nào càng tăng lên, thổ trận thành cho chỉ có thể dẫn hắn đến trống chạy chi địa yên lặng chờ bình minh kể từ đó lôi trạch trên dưới thay hoạ không ngừng người chết lửa cháy liên tiếp không nghỉ thế là tại đạo trận tông tương trợ bên dưới liền tu tòa này địa lao. bên trong chỗ tủ vây khốn đều là lôi khôi lôi vân tự phía sau núi vẫn giấu thần kiếm một sự tình đối với tu sĩ yêu vương tới nói cũng không phải bí mật gì có thể theo bởi vậy mất mạng người càng ngày càng nhiều thậm chí nhập đạo bên trong người nổi bật giã thiên phía sau vẫn lạc còn dám lên núi lại là càng ngày càng ít nghe nói thiên hạ hôm nay kia ít ỏi có thể đếm được gần như vị đạo thành cảnh cũng đều trước sau nhìn qua nhưng lại không một cái dám lên núi nếm thử. Lâm Quý suy nghĩ một chút nói, nói cách khác, thiên hạ đều biết nơi đây tàng thần kiếm, lại không biết kiếm là gì tên, lại càng không biết tàng người vì ai. Đúng. Liêu Trần gật đầu. Có thể Lôi Vân tự phương trượng lại chẳng những biết này bí mật, càng có thần vật Lôi Vân lệnh có thể chạy suốt đỉnh núi, không nhận này hại. Lâm Quý bật thốt lên hỏi. Cái này? Liêu Trần mở ra, nhìn về phía Lâm Quý ánh mắt hự hự có né tránh. Đại sư có thể từng đi qua. Lão đạo. A Di Đà Phật. Liêu Trần tụng thanh âm Phật hiệu nói, Phật muôn vô vọng, tăng lời không lựa gạn. Thứ không giam dâu dến. Lão nạp sát thực đi qua. Thí chủ có thể nhớ kỹ, sớm tại năm đó, lão nạp liền từng nói qua, ta tuy là yêu thân, nhưng cũng đến chân mệnh chuyển thừa. Kia duy nhất kiểm nghiệm phương thức chính là cầm trong tay Lôi Vân Lệnh, đang phong tới đỉnh. Lâm Quý cười nói, nói như vậy, kia duy châu tới yêu tăng là nghĩ bức ngươi giao ra Lôi Vân Lệnh, hắn muốn đích thân đăng đỉnh lấy kiếm hay sao? Phải, cũng không phải. Liêu Trần như trước đánh lấy tiền nữa nói, Lôi Vân Lệnh chỉ là trưởng môn tín vật, có thể hay không bình hẹn dẫn đỉnh còn phải xem mệnh số chuyển thừa, cho dù cưỡng ép đoạt này lệnh cũng là vô dụng. Hắn muốn Lôi Vân Lệnh mục đích là vì khác một cái công dụng. Bất quá Lâm Thí chủ, thứ cho ta khó xử. Việc này quyết không thể nói." Lâm Quý cười cười nói, "Không cần đại sư khó xử, ta nói chính là, nói xong tay hắn chỉ địa hạ nói, "Hắn bức ngươi giao ra Lôi Vân lệnh, có phải là vì phá vỡ phía dưới trận đồ ta? Cửu Ly Phong Thiên, trấn ở nhân gian. Kia bị đặt ở Tương Châu ma quái chính là âm dương song sinh đẳng. Trong tay ngươi Lôi Vân lệnh chính là phá chất khí." Chương 1115, phía sau núi quái Nhân. Chương 1115, phía sau núi quái Nhân. "Này." Liêu Trần sắc mặt đột nhiên thay đổi hãi nhiên kinh hãi, theo Lâm Quý môi nói một câu, cái kia sớm đã trận tròn hai mắt liền lại trận to mấy phần, thẳng đến cuối cùng đã là khỏe mắt. A Di Đà Phật. ngạc nhiên nửa ngày, Liêu Trần lại hợp xong trưởng, tự nhiên thở dài nói, nghĩ không ra Lâm Thí chủ sớm đã hiểu hết. như thế bí mật đều là ghi vào Lôi vân Chí hướng bên trong, ngoại trừ lịch đại trưởng môn bên ngoài không người biết được. cho dù là năm đó kia giết sạch toàn bộ trượng phạm phải ngập trời tội nghiệt, tà tăng trương di cũng vẹn vẹn biết nửa góc mà thôi. có thể Lâm Thí chủ lần này, Lưu Trần có chút dừng lại, cẩn thận nhìn Lâm Quý một cái hỏi dò. là vì leo núi lấy kiếm, vẫn là vì kia đại trận mà tới. Lâm Quý hồi đạo, ta mới vừa đã nhìn qua. Nơi đây trận cước không việc gì bình yên, như vậy tốt nhất, ta còn kinh động nó làm gì? Ngược lại nghĩ đi đỉnh núi vừa nhịn. Liêu Trần nghe xong, lúc này mới yên lòng lại, thuận theo lại lo lắng nói, "Lâm thí chủ, ngàn vạn làm cẩn thận." Đỉnh núi kia thần lôi từng đạo như kiếp, thế nhưng là không thể coi thường. Lịch năm rồi tới, chớ nói lập tức thân tử hóa thành cho bụi người. Chính là mệnh mạnh vận lớn hóa thành lôi khôi người cũng rất coi trăm ngàn, này bốn phía lồng giam chính là chứng cứ rõ ràng. Lâm quý có chút khó hiểu nói, "Lôi Vân tự hướng tới không lấy tu cảnh cao thâm mà lấy rừng, đáp xuống tương châu ba chân chi địa đàng là yên lặng vô danh." Mà Lôi Khôi một sự tình lại người biết rất ít, này từ xưa đến nay, lại là làm sao tận bắt ở đây. Trên núi kia có một vị dị sĩ, Liêu Trần hồi đạo, ai cũng không biết tới từ nơi đâu, họ gì tên gì. Xích Phát hung mắt, cầm trong tay đại đao, suốt ngày đều vòng quanh kia quần quần Lôi Vân bốn phía tuần sát. Gặp người lạ không nói hai lời, vung đao liền chém, gặp Lôi Khôi, càng là theo đuổi không bỏ, nhất định phải thân thủ bắt đưa vào tù đến. Thượng như là, nơi đây lồng giam duy nhất bộ đầu. Chỉ là, hắn hướng tới chỉ ở ban đêm tới lui, kia một thân tu vi cước lực lại là kỳ cao không gì sánh được, mấy trăm năm qua chưa có người biết ta sớm tại còn không hóa hình lúc, ngược lại gặp qua hắn mấy lần. Đừng nhìn kia người điên bị điên điên một bộ hung tướng, nhưng lại tâm sinh nhân tử chạm chán thiện niệm. Những năm gần đây, bị hắn cưỡng chế di rời, hoặc là nói miễn gặp lôi kiếp bị hắn cứu sinh linh đến không hết. Nguyên nhân chính là có hắn tại, cũng là bất nhiều phiền phái. Bởi vậy đỉnh núi kia càng là ít có người tới. Bất quá, ngược lại có một ngoại lệ. Ồ, lâm quý có chút hiếu kỳ mà hỏi, gì đó ngoại lệ. Này nói đến ước trưởng hơn nửa năm quan cảnh, ngày đó tới một cái lao tu sĩ, tự xưng họ hoắc tiên bất phàm, hướng ta tỉ mỉ dọ la đỉnh núi sự tình. Ta gặp hắn đạo cảnh cao thâm đã tu luyện không dễ, liền tự nhiên thực tướng cáo sáng sớm nói lợi hại. Có thể hắn nghe xong, ngược lại hai mắt phát sáng, thậm chí kích động liên tục xoa tay đầy đất bồi hồi. Hiện tại làm chớ liền muốn thẳng leo núi đỉnh. Nhưng sau đó tưởng tượng, sợ là ta câu nào không nói rõ trắng, để hắn sinh lòng cầu gặp may. Nếu là bởi vậy xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta tội khó chứa, tâm càng không đành. Thế là, liền tranh thủ thời gian một đường đuổi theo, chờ đến đỉnh núi vừa nhìn, lại có chút chợn mắt hốt muộn. Kia hoát tính tu sĩ lại cùng kia dị sĩ quái nhân ngồi đối diện nhau cười ha ha. Thậm chí, còn uống đấu rượu cộng ẩm một hồ lô ta ở bên cạnh xem trường thật lâu, lúc này mới dần dần yên lòng, nhưng lại không khỏi cái gì kỳ quái thay. lại cách mấy ngày lại đi nhìn lên, kia Hoắc tính tu sĩ đã ở đỉnh núi đúc tới một tòa bát giác bậy đá, lại quái nhân kia hiệp trợ phía dưới, liên tiếp dẫn tới từng đạo lôi quang. thượn như là tại luyện hóa pháp bảo gì đạo khí. tình hình như thế, trước đây đã từng có, thiên công phường mấy vị trưởng lão cũng nghĩ mượn lôi luyện khí, phân ra mấy người dẫn quái nhân kia khắp núi chạy loạn, có khác mấy người dẫn lôi vào phòng, chỉ tiếc bọn hắn đánh giá cao tự thần, xem thường thần lôi, cựu lôi cùng nhau hạ xuống đằng sau, mấy người chết hết. Vẹn vẹn trốn một người cũng bị chém làm luôi khôi. Bên trong nhất gian kia trong lao tù chớ cửa ải là được. Nhưng lần này ngoại lệ lại rất là bất đồng, trước đó vài ngày ta còn đi xem qua. Tiệp Hoắc tính tu sĩ còn tại nơi đây. Hơn nữa, từng đạo lôi quang bốn phía khuấy động tà hưu xấu sáo, tựa như đã tận đại thành. Chỉ là, ta tu lực thấp, cận thân không được cũng thấy không rõ lắm. Bất quá, chỉ cần hắn không có việc gì, ta liền an lòng được. Lâm Quý nghe nói đến tận đây, không khỏi thầm nghĩ, nhìn tới thật đúng là để Hoắc Thiên phán đoán. Tiệp Hoắc bất phàm mặc dù thân phụ luyện bảo kỹ thuật, đáng tiếc lại lịch duyệt hữu hạn. Vừa mới cầm tới Lôi Vân Châu thời điểm, chỉ coi kia là tầm thường đạo khí, liền tự một ngụm đáp ứng, có thể theo hắn không ngừng luyện hóa chậm chậm liền biết phát hiện ra không phải như vậy. thằng đến cuối cùng nhận ra kia đúng là tiên thiên trí bảo, lúc này mới khắp nơi tìm cửu châu tìm kiếm hỏi tham hóa lựa chỗ, liền ngay cả điểm này cũng bị hắn thúc thúc đoán vội vặn. quả nhiên đến lôi vân sơn, thế nhưng là cái kia một mực thủ tại hậu sơn quái nhân là ai đâu? ta này liền đi tới phía sau núi, lâm vi ống tay áo rung động đứng dậy, đại sư có thể nguyện dẫn đường đồng hành. liêu trần mẩn người, quân quyết đáp, thí chủ tại ta có ân, tất nhiên là vui lòng, xin mời đi theo ta. nói xong. Hai tay rơi xuống đất, sau lưng hơi gù lên, vụt một cái, biến thành một cái có tới nửa trượng lớn nhỏ bạch nhĩ chồn. Lôi Vân tự phía sau liền là Lôi Vân Sơn, kia quần quần Lôi Vân kinh thiên cùng nhau hạ xuống, muốn dạ bộ mù không gặp đều hết sức gian nan. Tự nhiên không cần dùng ai chỉ dẫn dẫn đường. Có thể hiện tại trong chùa đã sinh kinh biến, vừa mới lại giết hai cái lục cảnh yêu tăng, nếu là đơn độc lưu hắn ở đây, một khi bị phát hiện sợ đem khó giữ được tính mạng. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là mang lấy hắn cùng đi tốt. Đến mức cái kia Duy Châu loạn tăng, sơ qua sau lại rất cũng không mượn. Liêu Trần máu me khắp người tổn thương không nhỏ có thể hắn dù sao thân vì ngũ cảnh yêu vương, bản thể lại là trồn, đi đường xuyên sơn tất nhiên là không ngại. một người một yêu, liên tiếp xuyên qua hai gian bảy đầy cổ một giá sách mật thất, bước ra ngoài cửa. lúc này, chính vào lúc chạm vào tối, hồng dương rơi về phía tây, nơi nơi hào quang, trống vắng không người lầu các phía trước bất viễn, mọc ra một khỏa treo đầy phấn trắng hoa nhỏ thu hải đường. từng tia từng tia hương thơm xông vào mũi và phổi, ngay tại lúc đó cũng ẩn ẩn truyền đến một mảnh không dễ dàng phát giác mùi máu canh. lâm thí chủ bên này, bạch nhĩ trồn triều lấy hậu viện cửa nách dương lên cái cẩm, bước nhanh chạy đi. dừng lại, két một tiếng cánh cửa mở rộng, cùng môn đồng thanh vang dội tới một đạo tiếng hét phẫn nộ, tốt ngươi cái lão yêu, còn dám hóa thân đào tẩu, ta nhìn ngươi chạy đi đâu. Nói xong, kia chạm mặt tới mập hòa thượng, giơ lên cao cao trong tay kim bát đối diện lập tới, giang rắc. một đạo bạch quang kinh động chợt hiện mà qua. Kia mập hòa thượng cao cao giơ kim bát vẫn không nhúc nhích đứng ở lâm quý cũng không thèm nhìn hắn, sai bước hướng về phía trước tự môn bên trong một bước mà qua, thanh âm tại trăm trượng xa xa truyền đến, từng cái một đi tìm cái chết cũng quá phiền vài chút. Liêu trần vương trượng theo ta đi tới phía sau núi, lôi vân lệnh liền trong tay hắn, muốn liên lại, sợ chết liền lăn. Chờ ta đuổi tới Duy Châu tận diệt cũng giống vậy. Chết đi đưa tin a. Chẳng. Lâm Quý Thanh nhắm chưa dứt, kia mập hỏa thượng từ trên xuống dưới đồng loạt nứt ra hai nửa, liền ngay cả trong tay lưu lưu sáng lên kim bắt cũng vỡ thành một mảnh. Ầm. Lục thân rơi xuống đất đập cái đập tan, một đạo sắp sửa phá toái hồn ảnh run rẩy run rẩy phiêu khởi thẳng hướng nơi xa phi đi. Liêu Trần quay đầu nhìn một cái, lòng tràn đầy trên dưới vừa kinh động vừa vui, thuận theo vội vàng bước nhanh đuổi theo. Chương 1116. Chốn muốn phong thiên. Chương 1116. Chốn muốn phong thiên. Cửa nách phía sau có một đầu chuột dê đường nhỏ cũng không biết bao lâu không người đi qua mặt đường trên dưới cỏ hoang không nứt gần như nhìn không gặp nửa điểm màu đất tại xung quanh tất cả lớn nhỏ màu xám đen núi đá làm nổi bật phía dưới phóng tầm mắt nhìn tới kia bốn lượn hướng lên đường đi tựa như một đầu màu xanh biết tiểu xà xa, xa xa đi xa sông thẳng đỉnh núi trên đỉnh núi vương một mảnh đen nhánh đen nhịp tần mây áp từ thấp cách như nhau cháy đen núi đá phảng phất có chút duy nhất có rộng chừng một ngón tay từng đạo kim bạc hỗn hợp quang ảnh liên tiếp hạ xuống tại trong mây tại đỉnh núi lảo đảo khát xuống từng đầu tùy ý phi dương cuộn cuộn dài tít giống như hấp gấm lạc kim mực bên trong dư trắng vừa rõ ràng chói sáng lại chính là mả hoa sợ ẩm Abu u trong lúc mơ hồ, từng đạo trầm muộn tiếng sấm từ xa tới gần. Nổ tại Tiền Phương trong sơn cốc lại lay động khởi trận trận tiếng vang, có thể thanh âm kia cũng bởi vậy giảm đi quá nhiều. Lâm Quý Sa xa nhìn một cái, lập tức phát hiện, xa như vậy chỗ Sơn Cốc cũng là một tòa pháp trận. Bởi từng khối thanh sắc cự thạch xếp thành vòng tròn hình dáng, lại tầng tầng dần dần cao, dáng như bát thai. Tự tầng mây đỉnh núi hạ xuống từng đạo kinh lôi một khi nơi đây, liền bị từng kia từng kia yếu đi, tự tướng trừ khử. Nguyên nhân chính là như vậy, kia gần tại ngàn trượng bên trong lôi vân tự có thể không nhận ký nhiễu, liền ngay cả nửa điểm hỗn tạp thanh âm lôi âm cũng nghe không tới. Lâm Quý giẫm lên ngọn cỏ nhi không đổi không hoàng hốt chầm chậm hành dậm chân, liêu Trần thả ra bốn trảo một đường phi nước đại, rất nhanh liền vượt qua sơn cốc rơi thẳng ở giữa đầu kia bốn lượn đường nhỏ đến nơi này, liền mãnh một cái thu rồi ở ngay tại phía trước đứng thẳng một khối có tới cao ba trượng bên dưới uy như thế cự thạch. Kia trên đá bút tẩu Long xà khắc lấy bốn chữ lớn, chấm muốn phong thiên. Hoành bình dọc theo, khí thế bằng bạc, chính là Thánh Hoàng mục Tích. Lâm Quý gặp một lần bốn chữ này, không khỏi hơi sửng sở. Từ xưa đến nay, này cửu châu trong thiên hạ, có thể lấy chấm chữ tương xứng nhất thống vương triều không ngoài có hai. Hiên Viên đại thương, thần gia đại tần mà có thể lâu dài lập ở đây, như vậy khí thế phi phàm, cũng duy nhất có hiên viên vô cực một người mà thôi. Lôi Vân Sơn bên trên ẩn dấu tuyệt thế thần kiếm, cũng không phải gì đó ẩn mật sự tình, chí ít tại nhập đạo, đạo thành người bên trong gần như ai ai cũng biết đã như vậy. Tam Thánh Động, đạo trận tông bên trong mấy vị đại năng, há cũng không biết, nơi đây cất giấu chính là tứ kiếm chi nhất đạo kiếm. Huống chi, theo Liễu Trần nói, mấy vị kia đạo thành cảnh cũng đều trước sau tới qua nơi này, nhưng bọn hắn lại vẫn cứ nói cho ta, bốn mất hắn một, trôi này đạo kiếm sớm đã không biết tung tích, là sợ ta định lực chưa tới, thu vi không tốt nhất tâm muốn cướp đoạt kiếm này lợi nói, ngược lại lại thân thụ hắn hại. Vẫn là có khác chớ tình. Lâm thí chủ, Lâm Quý vừa muốn cất bước hướng về phía trước, lại nghe hóa Nguyên hình Liêu Trần có chút khó chịu nói, lôi vân lệnh tạm thời không trong tay, ta nhưng cũng không dám lại hướng phía trước đi. Một khi qua cách tập cốc, chớ nói bị lôi kích bên trong, thì là vẹn vẹn nghe được tiếng sấm, cũng có chút chịu đựng không được. Đặc biệt là yêu, quỷ hai tộc càng là như vậy. Thí chủ, ngươi nhìn. Nói xong, nhìn như vô tình lại hướng núi bên dưới nhìn một cái. Hiển nhiên, hắn rất sợ bị chúa bên trong yêu tăng đuổi theo. Nguyên bản, hắn vì giữ vưng lôi vân lệnh gần như chết tại tù bên trong, cũng lão nghệ thẳng thắn vô tư xem chết không về. Có thể từ lúc gặp Lâm Quý đằng sau, lại đột nhiên có sinh hy vọng. Vừa có thể sinh, ai muốn chết. Người nói kiếp sau, Phật nói luân hồi. Có thể chỉ cần mạng sống như treo trên sợi tóc, còn không đường tuyệt, ai lại muốn đi đầu gì đó kiếp sau, chuyển cái cái gì luân hồi. Đương nhiên, liếu Trần nhỏ bé vì gượng gạo khác một tầng ý là, cho tới hôm nay, hắn cũng không dám đem lôi vân lệnh lấy ra. Cũng tốt. Lâm Quý điểm gật đầu, giương tay hất một cái, thiên thánh kiếm bay lên giữa không trung. Vút một tiếng, cuốn quanh địa đá nhanh quay ngược trở lại một tuần rơi trên mặt đất hình thành một đạo nửa thước bao sâu, ước chừng hai trượng phương viên vòng lớn nhì. Ngươi ở chỗ này chờ ta liền tốt, như kia yêu tăng tới, khi đó ta tự sẽ biết được. Hảo hảo, đa tạ đa tạ. Liêu Trần vội vàng bước nhanh nhảy vào trong vòng, xông lên Lâm Quý liên tục gật đầu. Lâm Quý thu hồi thành kiếm, vừa đi vài chục trượng bước, bất ngờ quay đầu nhìn chăm chú về phía một tảng đá xanh, hai mày vẩy một cái nói, ra đây. Hòn đá kia khẽ run lên, đông nhiên biến lớn. Ngay sau đó, một cái cằm nhõm tiểu lão đầu nhì theo ôm chặt hai đầu gối ở giữa ngẩng đầu lên, mặt mũi nhăn meo trong nháy mắt kéo thẳng. Xông lên Lâm Quý cười hắc hắc nói, "Thiên quan chớ trách, ở dưới Tôn Tổ tử, nghe theo lão gia mệnh, đặc biệt ở chỗ này chờ đợi." Lâm Quý nhìn lướt qua, đó là cái núi đá biến thành yêu quái. Nếu theo nhân tộc cảnh giới để tính, tối đa cũng liền lục cảnh sơ kỳ. Có thể núi đá một loại hóa yêu thành hình lại là cực vì không dễ, sợ là sớm đã trải qua mấy ngàn năm phía trên. "Ai là người gia lão lão gia?" Lâm Quý vấn đạo. "Nam Hải hòa đạo." Lão đầu Nhi kia đứng dậy, chắp tay bên cạnh bên trên cung kính hồi đạo. "Hoắc Thiên phàm." "Lão gia lệnh chúng ta năm huynh đệ lặn tới Cửu Châu, bốn phía nghe ngóng nhị thiếu gia tin tức. Một khi biết được nhị thiếu gia người ở chỗ nào, liền muốn mau chóng thông chi thiên quan nhị thiếu gia tự nhiên chỉ là hoắc bất phàm nhị thiếu gia cũng sớm ở đây lộ diện hơn nửa năm nhưng tại bên dưới huynh đệ mấy người lại một mực không mò ra thiên quan bóng dáng thế là liền từ ta thủ tại chỗ này thời khắc chầm chầm phòng bị nhị thiếu gia hướng đi có cái biến hóa lại tùy thời liên lạc mấy người khác nhưng không nghĩ thiên quan tự hành tìm tới lão gia nói gặp thiên quan muốn tất cả thong mệnh Thật nghe phân phó thì ra là thế nhìn tới hoắc thiên phàm này lão gia hỏa coi như nói ứng với số lâm quý điểm gật đầu tôn thủ từ đúng không đúng tiểu lão đầu vội vàng túi lầu nói Huynh đệ tại hạ năm người, liên xương kim, mục, thủy, hỏa, thổ, thiên quan sương ta tiểu ngũ hoặc cháu năm đều có thể. Tốt, cháu năm, ta tới hỏi ngươi, nhà ngươi nhị thiếu gia thế nhưng là còn tại sắc thượng. Là, cự này đi lên bà giám chi địa. Hắn vẫn luôn đang làm gì? Nhìn hắn động tĩnh cùng thủ thế, xác nhận tại luyện hóa gì đó đạo khí chi vật. Ở dưới cũng không dám rời quá gần, sợ bị hắn phát giết đi. Vì lẽ đó cũng chưa từng thấy rõ kia rốt cuộc là cái thứ gì. Lâm Quý Điểm gật đầu, hỏi tiếp, trừ hắn ra, còn có người nào tại? Hồi thiên quan, đỉnh núi kia bên trên, ngoại trừ nhị thiếu gia còn có cái lao phong tử, ân, nói chi tiết một chút, phải, kia láo phong tử, đầy đầu mái tóc dài màu đỏ rực một mực rủ xuống tới đầu gối dài như vậy, trong tay nắm lấy một thanh tam tiêm lưỡng nhận lớn trường đao, cả ngày quấn quanh đỉnh núi lôi vân chạy tán loạn khắp nơi, không ăn không uống cũng không thấy hắn tu hành, khi thì niệm niệm lại nải cũng không biết nói xong thứ gì, khi thì ngựa mặt lên trời gào to, có khi cười ha ha, có khi va va khóc lớn, ngược lại, chưa hề gặp hắn nửa khắc kiên tĩnh, lâm quý cho mày, lại hỏi, có thể từng nhà ngươi nhị thiếu gia có qua gặp nhau? Nguyên lai like có qua, tôn thủ tử nhanh thanh ngấm đáp. Hai người bọn họ tựa như nguyên bản liền quen biết, nhị thiếu gia không khi đến, kia tên điên cả ngày không nói một lời, không khóc không cười, chỉ là cuốn quanh lôi vân loạn chuyển lo lắng. Gặp nhị thiếu gia ngày ấy, hai người ngồi đối diện nhau cười ha ha lấy uống cạn thật nhiều rượu. Trình trình ba ngày ba đêm, dứt lời mới tận. Ta cũng không dám tới gần, lại càng không biết hai người bọn hắn đến cùng nói thứ gì. Ngược lại, từ nay về sau, kia tên điên liền biến thành dạng này. Lâm Quý Nhân mày nói, cho nhà ngươi lão gia chuẩn tin, để hắn vô luận là ở đâu, mau tới nơi đây. Nói xong, cất bước hướng về phía trước, thẳng hướng đỉnh núi đi đến, tấu chương xong, chương 1117 xích huyết cuồng đao ngụy diên nhiên, trước 1117, nghìn xích huyết cuồng đao ngụy diên nhiên, lại hướng lên đi đã không đường, đầy mắt đều là tròn căng đen xì tiểu sa châu, đừng nói cái gì có cây, liền ngay cả nửa khối lớn trứng cái trứng gà thạch đầu cũng nhìn không gặp. Nghĩ đến cũng là, cái kia đạo đạo thiên lôi cuồng lạc không thôi, chỉnh chỉnh mấy ngàn năm qua chưa hề đoạn tuyệt, đừng nói cái gì có cây cự thạch, nếu không có đỉnh núi đạo kiếm, sợ là cả tòa đại sơn sớm bị tạc bằng. Bất quá, nếu không có đạo kiếm ở đây, cũng chọc giận không đến như vậy lôi tiếp. Giang giác, ủ ủ từng đạo lôi minh đinh thay nhức, cách đỉnh núi còn có thật xa kia không ai bị nổi lôi vi dư thế lực vẫn chấn động đến bốn phía thời không hô hô loạn chiến nào ảo hảo một đạo cắt sóng xa theo đỉnh núi tầng tầng tà bên dưới một đường sông qua xa thạch biên giới lại đi trước trải ra xa hơn nửa thước nhìn tới không bao lâu cả tòa lôi vân sơn liền đem biến thành một mảnh cồn cắt lánh đạm biển cạch cạch từng đạo lôi quang liên tiếp không ngừng ào hảo theo gần như đắp lên đỉnh núi đen nghịt tầng mây bên trong cuồng lạc mà xuống kim bạch hỗn hợp tiếp hợp thành tuyến chính như liễu trần nói kia mỗi một đạo kinh lôi đều giống như nhập đạo chi kiếp xa không phải tầm thường nhưng so sánh lấy hắn có chút ngũ cảnh tu vi chớ nói bị trực tiếp bổ trúng Sợ là xa xa chấn một cái, đều muốn thương tới tạp phủ. Phổ thông phàm tục càng sẽ lập tức giết chết. Nếu là không có kia đạo cách ngâm pháp trợ tại, kia núi bên dưới lôi vân tự thậm chí toàn bộ lôi trại huyện đều sẽ thành một mảnh người lại chớ tiến tuyệt tử chi địa. Nguyên nhân chính là như vậy, lôi vân tự không cần bố trí phòng vệ, càng khỏi cần trở ngại ai tới đây, có bản lĩnh đạp hành mà vào ngăn không được, ngăn được tự nhiên cũng không chết được. Ầm ù ù tiếng sấm quái động, không ngừng rung động. Nơi chân trời xa mây đen chao đỉnh, kim tuyến phủ du, trước mắt khắp nơi hắc sa quẩn quẩn, tầng sóng như nước thủy triều. Cũng đúng chỗ khó gặp phong cảnh. Lâm Quý cũng không đặc không, hai tay bắt sau lưng, nghịch tầng tầng cắt sóng thẳng hướng tiến lên. Hô. Đúng nhiên, Đại Phong chấn động tới. Nơi xa đỉnh núi bất ngờ lóe ra một đạo cao lớn thân ảnh đỏ rực như huyết tóc dài đón gió lay động tới, giống như một mặt tinh hồng áo khoác phần phật tung bay ở sau lưng. Trong tay nắm một thanh sáng loáng cán dài đại đao, tam tiêm lưỡng nhận trắng sáng chói mắt, tóc đỏ như huyết, trắng đao ánh trăng, sừng sững đứng ở một mảnh mênh mông hất xa ở giữa, hết sức rõ ràng. Thiên lạc kinh lôi, hào quang rét buốt nhẹ nhàng, kia một đạo cũng như thế độc lập thân ảnh, đúng là như vậy lộng lẫy. Lâm Quý dừng lại chân xa xa nhìn một cái, tâm sinh thở dài, chắc hẳn đây chính là Liêu Trần Miệng bên trong cái kia quanh năm thủ trên Lôi Vân Sơn, bắt giữ Lôi Khôi quái nhân a, đối diện bóng người kia đứng yên chỉ chốc lát, gặp một lần Lâm Quý không lùi không trốn, chậm rãi giơ đao lên đến. Siêu. Ngay sau đó sau một khắc, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, càng nhìn không gặp nửa điểm đạp không cấp bước vết tích, vậy mà lóe lên mà tới đập xuống Lâm Quý trước mặt. Không nói hai lời, giơ đao liền chém. 3. Mắt thấy hàn quang hạ xuống, Lâm Quý đưa ra hai ngón tay gắt gao kẹp lấy đao phòng, nhìn chằm chằm đối diện kia trương góc cạnh rõ ràng hồng cần phi dương khuôn mặt, khẽ mỉm cười nói, đao lạnh tâm ấm áp, chợt ra còn lưu lại, nhìn như vô tình nhưng lại hữu tình. Quái nhân kia người lơ lửng giữa không trung, có chút kinh ngạc. Thuận theo hô một cái rút ra đao tới, phẫn nộ nhất chuyển. Hô. Đại phong nổi lên, cùng sa bạo cuốn. Thẳng hướng Lâm Quý nghiêng eo bộ tới đang. Lâm Quý tóm ra thiên thanh kiếm hoành điểm đầu đao. Tiêu đao khí có hơi chút lại, đáp xuống một bên. Phình một tiếng, bạo tạc một tiếng cùng lôi tiếng vang chăm trượng cuồng xa bắn ra bốn phía mà ra, lại lâm quý bên cạnh người nổ ra một đầu tràn đầy người cao dài ước chừng trăm trượng chính là lư câu. Hát xa như mưa cuồng lạc mà xuống. Quái nhân kia đáp xuống lâm quý đối diện ngoài mười trượng. sắc mặt vi kinh quan sát lần nữa lâm quý một cái. Thoát theo, hai tay xiết chặt, trường đao trên dưới trong nháy mắt lộ ra một tầng nhạt bạch quan tráng. Giết. Một tiếng nổ hống, bay lên không trung vọt lên, đao phong kia phía trước đống nhiên tụ tới một mảnh hình trăng lưới liềm chói mắt bạch quang. Có tới dài hơn mười trượng, hàn khí uy nghiêm. Ven đường khắp nơi hạt hạt hát xa tự nhiên bạch sương, bụi đất tung bay giữa không trung liên tiếp nổ ra từng đạo phá âm giòn vang. Từng đạo vết dạng loạn bay lên giường, phá, lâm quý trường kiếm lắc một cái, tức giận kêu lên, kiếm vẫn thanh quang đối diện chém xuống, tạch tạch tạch, thiên lạc kinh lôi, liền vang không dứt, thương thương thương, tiếng nổ lát thay, lay động phá trường không, thiên địa vì đó tối sầm lại đại sơn vì đó rung lên, kia đẩy trời mà xuống mênh ngông hất xa, liên tục loạn rơi hồi lâu lúc này mới dừng ở đỉnh núi cồn cắt bên trong chính là sinh ra một tòa trăm trượng lớn nhỏ hình tròn hồ lớn. Ngay tại bên trong, thanh hồng tôn nhau lên, hai đạo nhân ảnh ngưng mắt mà trong đao kiếm tương giao, có chút tranh kêu có thể lưới kiếm kia lưới đao lại là đều không hẹn mà cùng hướng chính mình lâm quý cùng quái nhân kia đều là hơi sững sở. mới vừa quái nhân kia khí thế hung hung nhìn như bá đạo không gì sánh được đệ nhất đao duy nhất có ngũ cảnh lực hơn nữa cũng không biết là vô tình hay là cố ý đao phong chợt hiện lúc còn có chút dừng máy mắt lâm quý có chút đưa ra hai ngón tay liền kẹp ở lập tức quái nhân kia lại chân rõ mà tới thi xuất lục cảnh đỉnh phong chi huy lâm quý lay động kiếm một đập, gác ở một bên cho đến lúc này quái nhân kia mới nhìn thẳng vào lâm quý giống to một tiếng đao ảnh của ra lúc này đạo vận rất rõ ràng đã là nhập đạo đỉnh phong cảnh có thể mắt thấy đao phong tới gần lâm quý bên người lúc quái nhân kiết nhưng lại thay đổi đầu đào thu hồi nửa chiều chưa thống hạ sát thủ như nhau lâm quý cũng là như thế đao kiếm lưng bay về phía đều tàng kỳ phong liêu trần nói không sai này người nhìn như hung ác hình như bị điên nhưng lại lòng mang lương thiện cùng không có ác ý gặp một lần bóng người vung đao liền chém lại chiêu chiêu có lưu chỗ trống khả năng hắn vẹn vẹn là muốn đem người đuổi xuống núi đi miễn cho lại gần một bước bị lôi gây thương tích cùng hắn nói hắn ở đây tuần thú lôi vân chẳng bằng nói hắn tại cứu hộ chúng sinh dù là kia cái gọi là chúng sinh đều là lòng mang tham vọng thế hệ. Đối diện người như thế, như vậy tâm, như thế nào lại sát nghiệm bắt đầu sinh. Lâm Quý Thu hồi trường kiếm, chắp tay làm lên nói, ở dưới Lâm Quý, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Quái nhân kia mới vừa một đao đã hiện ra điên phong chi lực, có thể Lâm Quý nhìn ra hắn vẫn có dư lực, dù chưa đạo thành, cũng là khoảng cách nửa bước. Thiên hạ đạo thành có chút ít đòi, khoảng cách nửa bước có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nay người vừa tại Lôi Vân Sơn đỉnh xuất ngày thủ hộ mấy trăm năm, nghĩ đến sớm đã thành danh. Lại nghi ngờ như vậy tâm cảnh, tự cần phải nhận hắn một tiếng tiền bối danh xưng quái nhân kia chậm rãi thu hồi trường đao từ trên xuống dưới quét lượng đường này, hơi tự sinh nghi nói, tam thánh động tiên kiếm, thái nhất môn bắc cực công, thần gia tàng kiếm thức, còn có hạo nhiên, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? giám thiên bộ hạ cũ, cầu nhi cấp dưới. chính lúc này, ở xa đỉnh núi có người quát, lâm quý quay đầu nhìn lại, chỗ đỉnh núi đứng đấy cái gầy còm lão giả, tay nắm lấy tàu hút thuốc nhẹ nhàng phun ngụm vân vụ nói, nguy huynh, nhìn tới giám thiên ti thật đúng là người tài xuất hiện lớp lớp à, không có nghĩ rằng tiểu tử này lại cũng vào đạo cảnh, chính là bí danh không lại hoắc bất phàm, hoắc bất phàm lại hút một hơi, nghiêng quét lâm vì nói, ngươi tuy cũng vào đạo cảnh có thể xưng hắn một tiếng tiền bối cũng là không an. Ngươi có thể biết hắn là ai sao? Chính là từ trước tới nay giám thiên ti thủ vị thiên quan, xích huyết cuồng đao ngụy diên niên. Người láo cấp trên Phương Vân Sơn liền là Ngụy huynh tử trong đống người chết nhặt về cô nhi tiểu cậu tử, thầm long là tay hắn nắm tay dạy đồ đệ, liền ngay cả cao quần thư đã từng là hắn cấp dưới. Ngoại trừ Hạo Nhiên kinh thiên lan tiên sinh, Ngụy huynh có thể xưng giám thiên đệ nhất nhân. Lâm Quý nghe xong, nội lòng tôn tính. Theo thiên thất nói đến giám thiên chuyện xưa ít đòi gần như lời bên trong, đủ biết này người canh tính như thế nào. Giờ đây gặp một lần, quả nhiên không phụ hắn danh tiếng. Lâm Quý lại chắp tay nói, gặp qua tiền bối. Làm sao? Ngụy Diên Nghiên quét Lâm Quý một cái nói, ngươi cũng là vì đạo kiếm mà tới. Tấu chương song, chương 1118. Đạo thành chi kiếp. Chương 1118, đạo thành chi kiếp. Đúng. Lâm Quý điểm gật đầu không e dè nói, Thánh Hoàng Di kiếm bốn lạc nhân gian, như hôm nay, đất, người ba kiếm tận tại tay ta. Đã biết kiếm ở đây, tự ứng với thử một lần. Ồ, Hoắc Bất Phàm ngẩn người nói, đã có ba kiếm nơi tay. Tam thánh động thế nào bỏ được. Lâm Quý giương tay áo hất một cái, Thiên, Địa, Nhân ba kiếm hội thành một hàng. Còn một người khác phương phương chính chính cái hộp nhỏ cũng treo giữa không trung. Hoắc Bất Phàm gặp một lần, nửa hiếp hai mắt đột nhiên trừng lớn, lại bị một điếu thuốc khí sắp đến, liền khụ mấy tiếng lúc này mới rất là kinh ngạc nói, cái này, đây chính là đạo trận tông tứ kiếm chu thiên bức hoạ. Đúng. Lâm Quý lại dương một tay lên, ba kiếm một bản vẽ thu hết tay áo bên trong, mặc trưởng môn thân thủ đem tặng, nói là tứ kiếm quý nhất có thể thành đại khí. Hoắc Bất Phàm biết hầu liên động, liên tục không nuốt mấy bên dưới nước miếng, lúc này mới phản phất tự nói giống như nghi ngờ nói, này, đây cũng có khả năng a. Thiên, địa, nhân ba kiếm chính là tam thánh động chấn môn chi bảo. Bốn kiếm đồ càng là đạo trận tông bất truyền chi thuật. Làm sao đều biết không duyên cớ cấp tiểu tử ngươi, thì là ngươi là bất thế kỳ tài, ngắn ngủi mấy năm liền có thể nhập đạo mà thành. Thậm chí, lại hướng lớn nói, thì là ngươi cựu lôi phá thiên đại cảnh vô hạng, hoặc là thân phụ kỳ vận, một bước đạo thành. Bọn hắn cũng quyết không có thể nào đem như thế trọng bạo giao phó cùng ngươi. Trừ phi, trừ phi ngươi là trong truyền thuyết toàn cảnh mà ra thiên tuyển chi tử. Đúng. Lâm Quý lại gật đầu một cái. Là, là gì đó, hoặc bất phàm kinh thiên vỡ đạo. Lâm Quý hồi đạo, ta từng dẫn lôi thanh thành, cựu kiếp mà nhập đạo đã từng may mắn vào thiên tuyển, toàn cảnh mà được, được cái gì đó ầm ầm mạnh mẽ thanh âm kinh lôi theo thiên nổi lạc lệch cách một tiếng hoặc bất phàm trong tay kia cột linh khí lấp lánh xanh thạch miệng tàu hút thuốc ba một cái đập xuống trên mặt đất có thể hắn lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái chăm chú ngắm nhìn lâm quý cực vì không tin nói ra ngươi nói Ngươi cựu kiếp nhập đạo đúng còn còn tiến thiên tuyển bí cảnh đúng đứng đầu cuối cùng vẫn là toàn cảnh mà ra đúng lâm quý liên tục gật đầu đáp cái này Hoắc Bất Phàm tay có chút run rẩy, liền ngay cả trên cằm sợi dâu cũng liền liền chuyển rung, cái này sao có thể? Liền ngay cả Lan Tiên Sinh cũng mới bán cảnh mà thôi a. Này, cái này. Hoắc Bất Phàm thủ ở trên núi đã có hơn nửa năm, đối nhân gian thậm chí tu giới việc vật vênh áp đảo không nghe thấy, chỉ là biết rõ tần triều đã vong, thiên hạ đại loạn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, bí cảnh mở lại thiên tuyển chi tử lại hàng nhân gian, càng thêm không nghĩ tới, này ngày chọn chi tử đúng là khi đó cầu hắn mở kiếm luyện bảo giáng thiên ti số tiểu tử. Khi đó hắn mới tu vi bao nhiêu? Ngô cảnh vẫn là lục cảnh đấy. Mặc dù tuổi còn nhỏ liền có tu vi như vậy cũng là không dễ, xem như thiếu niên thiên tài. Có thể thiên tài sao? Hắn lại thấy nhiều hơn. Sớm tại hòa Đạo, những cái kia nhận địa linh vận đại phóng kỳ thải tạm thời không tính. Liên theo hắn du lịch Cựu Châu tính lên, Phương Vân Sơn, Thẩm Long, Tử Đình. Đây đều là hắn tận mắt nhìn thấy từng bước một trưởng thành thiên tài thiếu niên. Sớm hơn phía trước, cùng hắn tuổi tác phảng phất thậm chí càng thêm kinh diễm xung quanh diễn, Bạch Linh. Cái nào không phải thiên tài? Cái nào chưa từng tên lay động Cựu Châu chấn kinh nhất thời? Nhưng ai cũng chưa từng có qua như vậy tuyệt thế cái người. Thiên điển chi tử, toàn cảnh mà ra. Vẹn vẹn dựa này bắt tự, liền có thể danh chấn thiên cổ. Trình trình vạn năm qua, duy nhất có thánh hoàng chờ năm người đến này duy nhất vinh. Liền ngay cả năm đó ngộ đạo hạo nhiên kinh tài diễm diễm lan tiên sinh cũng chỉ là bán cảnh mà thôi. Có thể tiểu tử này, mấy năm, lúc này mới mấy năm a. Thời gian mấy năm, liền theo có chút năm sáu cảnh, liên phá mấy tầng. Chẳng những cựu kiếp nhập đạo, thậm chí còn, này, cái này sao có thể? Như vậy nhìn tới, kia tiên thiên trí bảo, hoa bất phàm lăng ngay tại chỗ thật lâu không nói. Liên ngay cả ngụy diên niên cũng đứng yên bất động, nắm đao cổ tống tiền lại gấp, từng đạo gân xanh sông sáo như rồng. Hắn bình tĩnh nhìn Lâm Quý nửa ngày, nghiêm túc hỏi: "Này nói thật, Thiên Chân Văn sát. "Tốt, tốt." "Ha ha ha." Ngụy Diên Nghiên bất ngờ mà ha ha cười nói, thiên tuyển lại ra, thế phân kinh luân. "Ta Ngụy Diên Nghiên cuối cùng tại chờ đến một ngày này." "Ha ha ha." "Tốt, quá tốt rồi." Ngụy Diên Nghiên ngửa mặt lên trời cười to, cái kia đạo đạo tiếng cười che lại đầy trời kinh lôi, chấn động đến đầy đất Hắc Sa tùy tiện loạn cùng bay. "Ầm." Tiếng cười đột ngột lưu lại, Ngụy Diên Nghiên đại đạo một hồi, đâm sâu xuống đất, sau đó lại quỳ một chân trên đất, hướng Lâm Quý hai tay làm bài nói: thánh chủ lâm thế thiên càng và tượng ngụy mẫu nguyện hiến đang mang lại quét hảo đẳng cái này lâm quý có chút mẩn người không biết vị này lão tiền bối đến cùng tâm phụ gì nguyện lại có này biến đổi có thể hiện tại ngụy duyên niên chính trực đỉnh đỉnh quỷ gối trước người cũng không tiện hỏi liền tự đáp tốt lâm mô nhất định không phụ nhìn qua tất thành thiên hạ vinh an tiền bối mau mau mời đứng lên tốt một cái thiên hạ vinh an ngụy duyên niên hô một cái động thân mà tới khí trùng vân tiên nói thánh chủ chờ nào đó đi vậy nói xong trở tay kéo đao lóe lên một cái rồi biến mất lâm quý có chút mẩn người quay đầu nhìn về hoắc bất phàm nói tiền bối đây là khu cụ hoặc bất phàm liền cụ vài tiếng rất là gượng gạo thân eo hơi đừng dễ giờ đây ngươi đã nhập đạo tự nhiên cùng thế hệ tướng luật bản lại là thiên tuyển chi tử này tiền bối hai chữ ta thế nhưng là vạn vạn đạm đương không nổi tự nhiên lấy thánh chủ tương xứng lâm quý còn nhớ rõ lúc trước lao đầu nhi này tư thế thế nhưng là rất lớn khi đó phương vân sơn dù chưa thụ phong đến ấn, thế nhưng thực tế nắm trong tay đại tần giám tiên ti lại bị hắn mở miệng một tiếng tiểu tử đệ thậm chí ngay tại mới vừa một bên nói lâm bí tôn ngụy duyên niên một tiếng tiền bối cũng là không oan sau đó lại lấy ngụy huynh tương xứng Ý kia rất rõ ràng, đừng nhìn ngươi cũng bảo nói, ở trước mặt ta thủy trùng cũng là tiểu bối mà thôi. Thằng đến mới vừa, biết được Lâm Quy đúng là toàn cảnh mà ra Thiên Tuyển chi tử, lúc này mới bỗng nhiên biến hóa, hạ thấp chút tư thái. "Có thể này, Thánh chủ, một xưng lại là bắt đầu nói từ đâu?" "Thánh chủ, ngụy huynh giúp ngươi phá ấn đi." Hoắc Bất Phàm thủ chỉ phía trước nói ra, nơi đây lôi vân đều là bởi vì đạo kiếm mà sinh, có thể kia đạo kiếm tuy tại đỉnh núi, nhưng lại tầng tầng có phong. Con đường phía trước hiểm trở, không người có thể phá. Ngụy huynh kệ từ tại điện vứt bỏ ấn rời khỏi Giám Thiên Ti đằng sau, vẫn thủ ở chỗ này. Mấy trăm năm qua trải qua từng đạo lôi kiếp 10 vạn kích, vô luận nhục thân vẫn là tinh hồn sớm đã nền vững chắc không gì sánh được. Có thể xương ngàn năm vạn cổ, đạo thành phía dưới đệ nhất nhân. Như hắn muốn, tùy thời đều có thể phá sông lên bình cảnh, bắt cảnh mà đạo thành. Có thể hắn một khi phá vỡ bình cảnh, sợ là rốt cuộc không người có thể bước vào đỉnh núi đại trận. Trôi này đạo kiếm cũng đem dài chôn ở đây, vĩnh viễn vô thiên ngày. Đạo kiếm ngay tại trên đỉnh ngọn núi đầu, ngoài có tầng tầng lôi vân đại trận. Ma này đại trận duy nhất phá pháp, chính là đạo thành chi kiếp. Kinh hắn một điểm, Lâm Quý lập tức tỉnh ngộ nói, ngươi nói là Nay đầy trời lôi vân đều là nhập đạo chi kiếp, chớ nói nhập đạo, sợ là đạo thành cảnh cũng thân vào hẳn phải chết. Mà này duy nhất phương pháp phá giải, chính là có người ở đây phá cảnh mà đạo thành. Không tệ. Hoắc Bất Phàm gật đầu nói, nhập đạo sinh kiếp, thiên hóa cửu lôi. Đạo thành chi kiếp lớn hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng cùng nhập đạo sơ qua bất đồng là, đạo thành đại kiếp chẳng những có thể dẫn tới vô tận kinh lôi, càng có thể phong thiên mấy mắt. Ồ. Lâm Quý Ngạc nghiền nói, như thế nào phong thiên mấy mắt? Tấu chương xong, chương 1119. Thiên Như Bình, Như Áp Đạo. Chương 1119, Thiên Như Bình, Như Áp Đạo thiên như bình như áp đảo này cái nắp lúc mở lúc cửa ải, linh khiêng linh cứu đi diệt chớp mắt ngàn vạn nhưng tại đạo thành đại kiếp một nấy mắt trời giáng thần uy ầm vang ngập đầu nhận kiếp người lấy mệnh người tiên có thể cái khác thần phạt cũng theo áp đảo bế nghiêm. nói cách khác đừng nhìn thiên hạ này như vậy tự đại một khi có nhân đạo thành hết thề thần phạt thiên uy đều biết hàng ở trên người hắn tại này nháy mắt đã không có người nhập đạo lại càng không có người nhận này chui sát tỷ như tại ngươi nhập đạo lúc hoặc là tại ngươi khi đó tá thiên đạo thần phạt chui sát ta lại gia thức thời điểm vừa lúc có người phá kiếp đạo thành kia ngươi liền nhập đạo không được kia tà tăng cũng không chết được Ngụy Minh sở tác sự tình, liền là lấy đạo thành chi kiếp, dẫn tới vạn chúng thiên phạt. Từ đó để này đẩy trời kinh lôi đều hạ tới trên người hắn đi. Vị ngươi tranh ra nháy mắt cơ hội, Lâm Quý mắt nhìn đỉnh núi lôi quang, không khỏi rất là cảm thán. Này Ngụy Diên nhiên đến cùng là tiểu gì người, kia trầm tích ở trong lòng lại là cỡ nào mong muốn? Chỉ là ban đầu ban đầu gặp một lần, liền nguyện vì hắn phạm này lớn nguy hiểm. Hoặc bất phàm thừa dịp Lâm Quý có hơi chút lăng thần nhi công phu, xoay người nhặt lên tẩu hút thuốc, cực nhanh giả bộ tốt, xinh đẹp hút một hơi tiếp tục nói, từ xưa đến nay trong thiên hạ này bắt cảnh đạo thành vốn là có chút có thể đến được dám ở hiểm ác như vậy chi địa đột phá bình cảnh càng là chưa từng duy nhất có đây cũng là chỉnh chỉnh mấy ngàn năm qua đạo kiếm còn tại nhưng lại không người có thể đến nguyên nhân phóng nhãn thiên hạ ngoại trừ ngụy huynh sợ là không người có thể làm được điểm này cho dù là kia cũng sớm nửa bước đạo thành cưỡng ép tiếp cận hiên viên thái hư thân đến bi truyền địa thánh xung quanh diễn cũng không dám thử một lần nghe nói cái khác mấy vị kia đạo thành cảnh phá này đại kiếp lúc cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút thai hoang ẩm tỉ như linh tôn là tại nam hải phế tích bên trong mượn vật mà hóa liền cung mượn khí nhập đạo một loại có chút tiên thiên không đủ xa so với cái khác đạo thành cảnh muốn hơi yếu một chút Đạo trận tông Mạc Khúc là bởi vì tu pháp bất ổn, vô luận tư chất cao thấp, căn cơ như thế nào, đạo trận môn hạ chắc chắn sẽ có một người nói thành, chín người nhập đạo. Khi đó, tiên nhiệm trưởng môn công thâu vòng mới vừa bị Tư Vô Mệnh giết chết, Mạc Khúc liền lập tức phá cảnh được thành. Nay phiến đến thiên tri ẩn, tất nhiên là tùy tiện, có thể tu vi tự nhiên cũng muốn hơi kém nửa phần. Vẫn còn so sánh như Kim Định Sơn lão tổ, hắn căn cơ ngay tại đỉnh núi, một khi rời khỏi Kim Định Sơn phạm vi ngàn dặm, hắn uy năng cũng muốn hạng hơn phân nửa. Còn lại gần như vị ta ngược lại biết hắn không rõ. Thế nhưng nói chung như vậy, đạo thành đạo thành, chỉ là đại đạo sơ thành có thể cho dù thực vì thiên chi đại đạo cũng có 50 số thiên diễn tứ cửu tản có hắn một Này một đường tương tàn chính là thiếu thiên tiết càng khó mà di kiên, chỉ có trải qua ma luyện nay nay tàn thiếu mới càng thêm lạnh nhạt như ngụy huynh như vậy dù chưa đạo thành lại có thể thọ kéo dài ngàn năm tiến tới càng thêm tinh luyện chính là lôi kiếp không ngừng bách luyện ngàn trượng nguyên cớ thu giáo lâm quý chắp tay thi lễ nói lúc này lâm quý rời đạo thành đại cảnh cách chỉ một bước nghe hoắc bất phàm phen này đạo pháp trí lý phía sau lại là được dẫn dắt rất nhiều không dám hoắc bất phàm vội vàng đáp lễ nói ta tuy còn không đạo thành có thể bởi vì tổ tiên rất có di sao chép đối với tu hành nhất pháp nhớ kỹ cực vì rõ ràng ta hóa thị tử tôn người người mi tâm nhiều mắt vừa ra sinh liền có thể mắt xem bên cạnh vật chi tiết lại đối với tu hành không lích gì Ừm. lâm quý gật đầu nói ta gặp qua tu thúc nói ngươi tổ tiên chính là thượng cổ đại vua am hiểu nhất thuật cũng không phải là tu hành chính là hóa bảo giám vật. a đúng rồi Hạt châu kia ra sao luyện tốt không có a cái kia hóa bất phàm con ngươi nhanh quay ngược trở lại mấy cái hơi không người một cái hồi đạo thánh chủ ta đang muốn nói với ngươi đâu đó cũng không phải là vật tầm thường chính là tiên thiên thánh bảo ta khắp nơi tìm thiên hạ đều không tìm được luyện hóa chỗ đến sau mới đột nhiên nhớ tới chỗ này trời sinh lôi kiếp chi địa ta đã luyện hơn nửa năm cũng liền tại mấy ngày nay liền có thể phá đem mà ra đa tạ lâm quý không nhẹ không nặng hồi đạo thuận theo khẽ mỉm cười nói nếu ta chưa phá cảnh mà ra càng không phải là gì đó thánh chủ lời nói ngươi còn biết trả lại ta sao cái này hoắc bất phàm hơi đỏ mặt làm bộ bị hơi khói sợ đến quay mặt qua chỗ khác liền hò khan vài tiếng nói ta thoát ra dùng cái này tiếng tâm truyền xa tự nhiên không thật xấu quý cũ nát danh tiếng bất quá Ta lại đưa ra đủ để cho ngươi hài lòng điều kiện, dùng để trao đổi. Ồ, Lâm Quý cười nói, không phải giết đến qua liền giết, giết không nổi tìm người giết sao? Hoắc Bất Phàm nghe xong, nếp nhăn trên khuôn mặt già nuôi nhẹ nhàng lắc một cái, phảng phất bất ngờ nhớ tới khi đó đối diện Lâm Quý ngạo mạn vô lễ tình hình. Tuất không xấu hổ nói, ta kia cũng chỉ là nói một chút mà thôi, nhưng từ chưa bao giờ làm này loại chuyện ác. À, đúng rồi, Thánh chủ mới vừa thế nhưng là nói, ngươi gặp qua Hoắc Thiên Phàm. Lâm Quý ngẩn người, Hoắc Thiên Phàm thế nhưng là hắn bản gia thân thúc thúc, lại liền như vậy không e dè gọi thẳng tên. Nhìn tới này thúc cháu giữa hai người mâu thuẫn cũng không nhỏ. Hơn nữa, nghe giọng nói kia thế nhưng là một chút đều không giống Hoắc Thiên phàm nói, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi. Đúng. Lâm Quý hồi đạo, ta mới vừa phá cảnh không lâu, ở kinh thành không cùng Tam Đại dị Tính Vương đánh một trận, giết hai cái còn lại hắn. Những chuyện này cũng đều là hắn nói cho ta biết, bao gồm Lôi Vân Châu. Hắn cũng đã nói, giống như cùng ngươi có một chút nhỏ hiểu lầm. Hiểu lầm. Hoắc bất phàm hung hăng mắng, nghe hắn đánh giấm. Kia láo thất phu già mà không kính, lại thừa dịp ta trọng thương tại giường lúc. Hoắc bất phàm lời đến khỏe miệng lại mắng một cái thu rồi ở, nhắc lại việc này vẫn bị tức không nhỏ, thở phì phò thổi một liều thuốc. Dâu diễn luận chiến, cắn đến hai răng hà ha hà ha văng lên. Vừa thấy như thế, Lâm Quý cũng không tốt hỏi lại. Nhưng từ ra mà không kính, cùng với kia bỗng nhiên chặn lại câu chuyện nhì đến xem, xác nhận gì đó màu sắc tranh chấp, nóng giận hại đến thân thể. Lâm Quý cười cười, móc ra một mảnh lá xanh đưa cho hắn nói, luyện chút đang dược, sống lâu mấy năm mới là đoan trang. Trường Thanh Thảo, Hoắc bất phàm hai mắt sáng lên, vội vàng hai tay tới tiếp. Lâm Quý trở về vừa thu lại, nghiêm túc nói ra, luyện gia đang tới, ngươi sáu ta ba. Hảo hảo. Hoắc bất phàm liên tục gật đầu. Lúc trước đáp ứng luyện bảo một sự tình, chỉ là lô bên trong một đan. Giờ đây lại biến sáu cái. Mới vừa đau mất, trọng bảo cùng với lần nữa nhớ lại chuyện thương tâm không tốt tâm tình cũng lập tức trời quang mây thạnh. Nghĩ đến cũng là, chỉ là nhập đạo hậu kỳ tu vi, trong tay lại nắm một viên tiên tiên trí bảo, này cũng bị người biết được đó cùng tê liệt tại giường suy tàn người hết lần này tới lần khác có cái vừa cợt nhà lại đẹp đẽ sóng bà nương, có cái gì đó khác biệt. Phi, thế nào mẹ nó liền nghĩ tới này cẩu lò sự tình. Lâm quý gặp Hoắc bất phàm như nhặt được trí bảo một loại thu hồi lá cỏ, quay đầu nhìn về trong mây rất là lo lắng hỏi, ngươi không nói hắn tùy thời đều có thể đạo thành sao? Làm sao qua lâu như vậy, còn không có động tình nhi. Thánh chủ, ngươi có chỗ không biết. Hoắc Bất Phàm hồi đạo, Ngụy huynh chi đạo gọi là một cái, cùng, chữ, hắn như nghĩ đạt đến hóa cảnh mông đến nửa bước đỉnh phong, tiến tới phá đạo sông lên kiếp, trước muốn đem chính mình bức tài năng điền quân hành. Hắn ở đây kinh luyện mấy trăm năm, trải qua mười vạn đạo lôi quang đại kiếp, chỉ dựa vào mới vừa này mấy đạo lôi quang còn không thể đem hắn bức tới tới cảnh. Ồ. Lâm Quý nói ra, ý của ngươi là, hắn gặp mạnh chính là mạnh, như nhau. Hoắc Bất Phàm suy nghĩ một chút nói, nghe nói Hắn nguyên bản là cái phổ phổ thông thông phạm tử đô tệ, liền lạc tại gia phá người vòng đằng sau, giận dữ phá cảnh, trở thành tu sĩ. Khi đó, hắn mang theo một bạ sát chư đao duy nhất sống sót qua, một đêm tại bên trong liên tiếp chém lật loạn binh nghịch tặc 137 người, sau đó cũng đều tình tế linh tinh chặt thành thịt khô tử. Chương 1120, Ngụy Lao Tiền Bối, cố lên. Chương 1120, Ngụy Lao Tiền Bối, cố lên. Kể từ đêm hôm đó đằng sau, hắn tóc vẫn đỏ thẫm như huyết chưa bao giờ thay đổi. Đến sau nhận Lan Tiên Sinh chỉ điểm nghiệp đại thành, thêm vào giám tiên ti đằng sau càng là ghét ác như cũ. Bình sinh chỗ hận chính là tổn thương dân sát hại tính mệnh sự tình. Khi đó Đại Tần mới lập, thiên hạ tùy tiện loạn, vô luận tán tu vẫn là môn phái lớn nhỏ đều xem sinh dân không có gì, bởi vì một chút chuyện nhỏ liền có thể đổ thôn diệt chấn động một chút thì là mấy trăm hơn ngàn miệng. Ngụy huynh mỗi lần xử lý việc này cũng mặc kệ ngươi theo sau như thế nào, phía sau là ai, vẹn vẹn quyết định giết người thì đền mạng đầu này. Đi chỗ ác nhân hẳn phải chết một tên cũng không để lại. Thì như Dương Châu, ngoại trừ đạo trận tông bên ngoài, toàn bộ là tu tiên đại gia, mà ngay cả một cái môn phái cũng không có. Đó là bởi vì. Lúc trước Duyên Hải Cửu Môn cùng Cao Lánh Lục Phái lẫn nhau tới tranh phòng, hai bên đánh nhau ở giữa vài tòa thành trì đều bị san bằng, mười mấy vạn người tận hóa hải cốt. Ngụy huynh biết được phía sau, tự mình hạ lệnh, mang lấy cao quần thư, Phương Vân Sơn, Thẩm Long chờ đến lực cấp dưới cùng con đuôi, đồ đệ tấn công bất ngờ Dương Châu. Trong vòng một đêm, Cửu Môn Lục Phái tất cỏ vô sinh. Án hắn nói, thiên hạ tu giả tận vì vạn dân sở sinh, tổn thương dân hại chúng như là thân tử giết cha. Quả thực xúc vật không bằng. Lận chó giết đến, tu sĩ cũng giết đến. Chó điên cắn một người, ác tu giết một thành. Nay loại xấu sang như chướng không chém giết giết sạch vẫn còn giữ lại an tết sao những năm kia xích huyết cuồng đao chi danh uy chấn cựu châu vạn dân ca tụng thậm chí trong lúc nhất thời hạ tại dân gian danh vọng đều xa xa lớn át lan tiên sinh cùng đại tần hoàng đế lâm quý mắt nhìn nơi xa liên tiếp mà lạc từng đạo kinh lôi nghe hoắc bất phàm nói tới như vậy chuyện cũ không khỏi tâm tới ngàn vạn đồng thời cũng giải thoát trước đây nghi hoặc ngụy diên nhiên ghét ác như kiều cùng dân mà nói tất nhiên là chuyện tốt đối vừa mới mới xây không lâu vẫn cần thiết huyết chấn áp các phái thế lực đại tần cũng là chuyện tốt đồng thời đây cũng là lan tiên sinh xây dựng dám thiên ti dự tính ban đầu có thể theo đại tần chính quyền không ngừng củng cố cũng cần các phái thế lực thế chân vạc cùng hộ. Hơn nữa tu giả dù sao bất đồng cùng phàm tục, cũng xác thực cần chút đặc quyền, như đều giống như Ngụy Diên Nhiên một loại hành sự, sợ là cũng không lâu lắm, thiên hạ các phái đều biết ào ào dựng thẳng lên phản cờ. Lan Tiên Sinh sau khi mất tích, Ngụy Diên Nhiên không còn duy nhất trèo chống chỗ dựa, Đam yêu tức trí Tần Diệp tự nhiên sẽ không đem giám thiên ti giao đến trong tay hắn. Ngụy Diên Nhiên lúc trước vứt bỏ hấn mà đi, cũng không phải là vì cái gì ti chủ vị trí, quyền lợi tranh đấu, mà là không quen nhìn Tần gia đi. Cao quân thư tiền nhiệm phía sau, cùng Tần gia không nưu mà hợp, tất lực phong sát hết thể liên quan tới Ngụy Diên Nhiên sự tích thẳng đến mấy trăm năm phía sau, chớ nói dân gian, liền ngay cả thân ở giám thiên ti các đồng liêu cũng tất cả đều chưa từng nghe qua trước đây còn có một vị sinh mánh như vậy lao tiền bối. sớm tại phương vân sơn thẩm long phía trước còn có ba vị thiên quan. hoắc bất phàm nói tiếp, xích huyết cuồng đao ngụy diên yên, lớn mực cô nói liêu tả an, ba tâm nhiều cốt cao cẩn thư. ba người này tại bên trong ngụy huynh tính thẳng thiệt chiến, liêu huynh có thể phân biệt thiên thuật, cao cẩn thư diệu kế thiện yêu. có thể cuối cùng lại bởi vì hoàng phi gặp quỷ một án, cao cẩn thư lập có đại công, bị tại điện phong làm giám thiên ti ty thi chủ, ngụy liêu hai người lập tức treo ấn mà đi cũng chính là theo một ngày kia trở đi, nguyên bản đứng ở đại tần hoàng đường, cùng hoàng đế Long Nghị tồn tại cùng lúc mà thiết lập giám thiên ti ti chủ bảo tọa cũng bị vĩnh viễn tu lại. Lan tiên sinh lấy giám thiên chi danh, nguyện ý vốn là, bên dưới giám vạn dân sinh tức, bên trong giám yêu tu thiệt ác, bên trên giám quân thần trung gian trá. Có thể từ nay về sau, kia lệnh vạn dân ca tụng, phổ thiên cùng kính giám thiên ti cũng sớm tên tồn mà thực vong. Hoắc bất phàm rút điếu thuốc tiếp tục nói, mới tới cựu Châu lúc, ta đã từng nhập chức giám thiên ti. Sớm cùng Ngụy huynh quen biết, biết được Ngụy huynh rồi đi, thuận theo tử quan đi vào thiên cung vương. Vốn cho rằng từ nay về sau lại không có thể gặp Lại không nghĩ, tại này Lôi Vân Sơn bên trên, lại lấy được chủng phù. Khi đó nói với hắn tới này bệ bộn trăm năm, đặc biệt là đại tần vong diện, giáng thiên ti tứ tán không có kết quả, thiên hạ hỗn loạn đằng sau. Ngụy huynh nắm chặt hai tay thật lâu không lời, thuận theo thở dài một tiếng nói, tiêu đại tần thối nát trí cực, là sớm cần phải vong. Có thể sụp đổ như vậy nhanh chóng, lại là có chút trở tay không kịp. Nếu là yêu tà tái khởi, phản tắc luân thế, ai lại đem hộ vạn nhân dân, bảo vệ chúng sinh hơi thở? Chỉ tiếc, ta đã mệnh định vào này rồi không được, nếu là như vậy đạo thành mà xuất thế, lại sợ tương lai trời giáng thánh chủ không có kiếm thích hợp nếu là giữ gìn ở đây, nhưng lại tâm niệm không đành, ai cũng trách ta khi đó một mạch năm quyền. Nếu ta còn tại giám Thiên Ti, có lẽ cũng có thể cứu Vãn miễn một hai. Lâm Quý nghe nói đến tận đây, không khỏi càng sinh tình ý. hắn đã từng tại giám Thiên Ti hiệu mệnh nhiều năm, chứng kiến hết thảy đồng liêu trên dưới trăm ngàn người, lại không một người có mang như vậy liên sinh thích dơ tâm Cho dù là Đại nghĩa Lâm Nhiên, vong chết đương đường Tống Khải Minh vẫn kém nửa bậc. Cao Quần Thư vì hiểu rằng buộc giết dân mấy vạn, Phương Vân Sơn vì Danh Chanh Quyền nhìn tổng quát nhàn nhìn điển quốc thắng vì báo thù nhà Ám Lưu Quốc mà tính toán. Thâm Long vì tranh báy rời khắp nơi du ngoạn toàn bộ giám thiên ti trên dưới tinh tế đếm lại không một người tâm hệ thương sinh liền ngay cả chính hắn lại vào lúc đó cũng việc không liên quan đến mình mắt thấy sinh dân đổ thán. giờ đây nghĩ đến này ngày quan chi danh vạn dân chỗ thành thật tại nhận lấy thì ngại thánh hoàng di niệm vạn dân chỗ trông mong không bên ngoài bốn chữ thiên hạ vĩnh an lúc này ta chính là thiên tuyển chi tử trách nhiệm trên vai ta hôm nay lập thế nơi này vì thành hắn nguyện thẳng tiến không lùi lâm quý nhất niệm vừa khởi không trung trong mây mánh nổ ra một đạo kinh lôi kia lôi quang hết sức sáng ngời xa so với sớm trước kia từng đầu nhập đạo lôi kết mạnh mẽ gấp mấy trăm lần Ha ha ha, tới tốt. Phía dưới đỉnh núi mãnh chấn động tới một tiếng cuồng thanh giống to ầm ủ ủ. Kinh lôi chợt lạc. Ngay tại lúc đó, một đạo bán nguyệt hình trăm trượng bạch quang phẫn nộ bước lên, thẳng hướng kinh lôi bổ tới. Giang rắc giang rắc. kinh lôi thiệt diệt, bạch quang pháái. Ngay sau đó, một đạo đỏ thấm như huyết thân ảnh một phát bay lên, vung lên đại đao thẳng hướng thiên xuống lên. Tới a, ngươi cái cẩu tử, lão tử đánh cho liền là ngươi này lão tạp tiên. Ngụy Diên Niên chửi gầm lên, Ngụy Thiên Niên cùng chém. Tạch tạch tạch một đạo lại một đạo càng thêm sáng ngời nóng rực lôi ảnh liền theo thi lạc. Giết, giết giết Ngụy Diên nhiên đại đao của vũ loạn ảnh che trời, một đao lại một đường liên tiếp chạm tại lôi bên trên, từng đạo kinh động kêu ầm vang nổi lên một phía, chấn động đến đỉnh núi hất xa tầng tầng vẫn nộ tới cao mấy trượng, giống như biển động nộ trào một loại tuân ra mà xuống. Hô, một đạo cắt sóng cuồng sông lên mà đến, Lâm Quý vung tay áo đẩy ra, hai mắt không nháy một cái nhìn về phía kia đạo nhất hướng vô địch kinh thiên chạm lôi thân ảnh, hai tay không tự chủ được gắt gao đem nắm, buột miệng kêu lên, Ngụy Lão tiền bối, chịu được a, cố lên, a, đứng ở một bên hoắc bất phàm đột nhiên ngẩng người, thầm nghĩ trong lòng, cố lên, thêm gì đó dầu. Cái này chẳng lẽ là gì đó thiên ngoại bí chú hay sao? Mới vừa, ta thân thiết thân có thể thấy được, từ hắn trên người đưa ra một cỗ sông lên thiên hạo ý, lập tức kia đạo thành chi kiếp liền ngân kể từ thiên mà lạc. Cạch cạch cạch. Từng đạo lôi quang liên tiếp hạ xuống, một đạo nhanh giống như một đạo, một đạo hơn một đạo. Kia đáp lên đỉnh núi đầy trời mây đen sớm bị tầng tầng phá vỡ, phóng nhãn khắp nơi kim quang một mảnh, liền ngay cả đầy đất xa cũng bị chiếu lập lòe phát sáng, như giống như trân châu bạo ngọc. Rít rít rít. Ha ha ha ha. Lao ta tiên, cấm lao tử chết đi. Rít ba. Ngụy Diên Miên cùng thanh gào thét lớn, gần như mỗi một thanh âm đều tèo phá huyết hầu. Từng tiếng kêu to cùng lôi tranh thế lực, từng tiếng mắng to đấu với trời tàn nhẫn. Cố lên, cố lên, cố lên. Ngụy huynh cố lên a. Hoắc bất phàm liên tục vung tẩu hút thuốc liên thanh hét lớn. Thật có lỗi, thật có lỗi, ta cũng không biết, ta hai ngày này định thời gian ban bố ba chương thế nào đều có phục chế. Vạn phần thật có lỗi cường 1121. Kiếm hồn đã hiện. Chương 1121, kiếm hồn đã hiện, thật có lỗi. Lại một đường lôi quang kinh thiên mà lạ, cùng trước đây bất đồng là, kia lôi quang lóe lên vậy mà hóa thành ngũ trảo long hình. Long ngâm trường không, ngũ trảo cũng rối, chỉ một nháy mắt liền xé toan tầng tầng mây đen, thậm chí liền tiên không đều bị giật ra từng đạo dài tỷ vết. Tạch tạch tạch, liên tiếp nổ vang bên trong, cựu long bay lên không trung lôi quang nổ lên thẳng hướng hồng ảnh bạch quang bao phủ xuống mà đi. Tốt lớn cá chạch. ngụy diên nhiên không chút nào kinh động, ngược lại vui cười mắng, tới tới tới, Nếm thử ra ra lưới đao nhanh cũng không nhanh. Nói xong, nhảy một cái trung tiên, đao như loan nguyệt điên cuồng chém mà xuống. Dương Dương Dương, kinh thanh nổ lên. Tạch tạch tạch, lôi minh không rước. Viụ long lộn xộn bay bao quanh đem hắn vây quanh ở coi trường, từng tiếng long ngâm liên tiếp, từng đạo lôi quang lấp lóe không thôi. Khắp nơi thiên địa lập tức hắc thành một mảnh, chỉ gặp một đoàn cực đại kim sắc quang cầu trận cao trận thấp quần quần không ngừng, giống như đến một vòng bị hóa điên thái dương một loại, đầy trời trên dưới sông mạnh này loạn, mỗi khi trải qua một chỗ, đều đỏ rừng rực rịt thiêu thấu nửa bầu trời. Ầm. Âm u u trận kia trận tiếng sấm như giống như chống trận một loại, cuốn truy không chỉ càng ngày càng vào rồi. Không trung tầng mây càng ngày càng thấp, một cỗ chính là uy áp khủng cháo mà xuống. Cho dù Lâm Quý cùng Hoắc Bất Phàm hai người sớm đã thân nhập đạo cảnh, cũng có chút chịu đựng không được, ào ào một cái chìm xuống các không đầu gối. hô, mạnh một cái, một đạo bạch quang phá cầu mà ra. Ngụy Diên niên tàn nhẫn chém một đao, thò ra nửa xuất đầu tới kêu lớn. Thánh chủ, đại trận đã phá. lấy đúng lúc. tốt. Lâm Quý cũng không phải thác, càng là vô hạ gửi tới lời cảm ơn. mạnh mẽ thả người nhảy ra đất cát, nhanh như sao băng thẳng hướng mỏm núi phi đi. hóa tiền bối. xa giữa không trung, Lâm Quý lớn tiếng kêu lên. trong chùa chủ chỉ còn tại biệt chỗ, như hắn gặp nạn cứu hắn một cứu. ta cái này đi. hóa bất phàm thu hồi cái tẩu, vút qua mà đi ẩm. ẩm ủ Tiếng sấm như trống càng ngày càng nhanh, một đạo lại một đạo long hình thiểm điện phá không mà ra, hào hào thẳng hướng đầy trời tán loạn quang cầu phi đi. Trong mắt, đầy trời trên dưới đều là lôi quang long ảnh, lít nhá lít nhít số có trăm ngàn đầu. Giang giác, đứng ở đỉnh núi chính giữa khối kia trượng cao cự thạch tầm vang nổ tung, mảnh đá phi dương ở giữa lộ ra một tòa hắc ngọc nhậm địa. Phía trên khắc lây tám cái đấm máu chưa lớn, kiếm lấy phạt thiên. Đạo lấy khắp sâu trong lòng, hồng quang chợt hiện, hạo khí trùng thiên. Khắp nơi phương viên từng đạo phất tạm phù chú liên tiếp sáng lên, hóa làm một tòa huyết sắc cửa lớn chợn mắt trước. Lâm Quý tiến lên trước nửa bước, một hàng vết máu chính là hiện, hiện. Lập mệnh an dân, lấy đạo chính tâm, có thể giữ. Có thể." Lâm Quý hét to một tiếng, vèo một cái rút ra nhân thánh kiếm vạch phá lòng bàn tay. Máu tươi loè ra, cửa lớn hoa sương ngủ, một cỗ vô hình hạo ý treo tại Lâm Quý bên cạnh người ngưng luyện như châu. Phía trước nơi xa, vân khí bừng bừng kết lương hóa trụ, trong nháy mắt hợp thành một tòa cao điện phòng lớn. Lâm Quý đi tới gần ngẩng đầu nhìn một cái, kia treo thật cao tại cửa hiên bên trên tấm biển bên trong lại trồi lên một nhóm chữ bằng máu tươi, Vạn Linh Trường Cổ, lấy đạo chính pháp, có thể giữ. Có thể." Lâm Quý lại quát một tiếng, rút ra địa thánh kiếm phốc một cái vạch phá cánh tay. Huyết như long vũ, hô một cái phóng tới đỉnh điện theo từng tiếng duyệt long ngâm cung điện kia phá thoái không còn tán thành đạo đạo hạo ý trường phong, treo ở bên cạnh kia khỏa tiểu châu bỗng nhiên sáng rõ đón gió năm thước chênh chênh có thanh âm từng đạo huyết khí dày đặt thanh bậc ở xa phía trước đứng thẳng một tòa cực cao không gì sánh được bắt giác tế đàn ngay tại tại trung lập lấy một cái lo lắng hát thiết trụ trên cổ sắt phương treo một đạo có chút lay động túi đầu bóng người lâm quý theo bậc thêm dài đến gần tiền đến vừa mới đạp vào tế đàn chủ bên trên kia người máy một cái ngẩng đầu lên lâm quý có chút kinh ngạc kia người đúng là chính hắn chủ bên trên lâm quý khoác đầu rất đầy thân là tổn thương khe miệng hàm răng bên trong càng là máu me đầm địa, hắn dị thường chảy chật gần từng chữ một, thiên lung nổ phá, lấy đạo chính cương, có thể giữ, có thể. Lâm quý không chút nào do dự một bả tún ra thiên thanh kiếm, ao ảo một cái vạch phá ở ngực. lớn huyết như đổ tôn trào ra, hô một cái, tế đàn cột sắt tính cả treo ở phía trên Lâm quý ẩm vang phá thoái, tu thành một cố hạo ý dòng chạy xiết nhanh chóng mà tới, cong, mạnh mẽ âm thanh, đứng ở Lâm quý bên cạnh năm thước treo trụ lập tức thanh quang loài sáng, hóa thành một thanh uy nghiêm trường kiếm, Lâm quý lại vừa nhìn lúc, đâu còn có cái gì trước đây loại cảnh, trên dưới quanh người càng là không có nửa điểm vết thương. Lúc này, hắn như cũ vẫn không nhúc nhích đứng tại mỏ núi, chính đối ở trước mặt vẫn là tòa kia chữ bằng máu đỏ hắc ngọc nhập địa, kiếm lấy Phật Thiên. Đạo lấy khắc sâu trong lòng, kia tám quả chữ lớn như trước chính là hoảng sợ. Vụ. Chính lúc này, trôi này treo ở bên cạnh trường kiếm mánh một cái phá sông lên mà ra. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo quay thân mà lập, nhìn như cực kỳ nhìn quen mắt người áo xanh ảnh, trôi này bay tới trường kiếm vững vàng đắp xuống trong tay hắn đại phong nổi lên, thổi kia người góc áo phi dương. Vụt. Hắn mãnh một cái dương cao trường kiếm, thẳng hỏi Phật Thiên: Một đạo thanh sắc kiếm ảnh thẳng tắp hướng về phía trước, phản phất muốn xông ra thiên cùng, phẫn nộ chém vỡ này vạn dặm hư không. Kịch, kịch kịch. Xa xa vân thiên phía trên, từng đạo kinh động bằng vào không chợt hiện, từng cái từng cái lôi long loạn vũ cùng bay. Chỉ một cái mắt, trên bầu trời bên dưới ngàn dặm phương viên, phóng tầm mắt nhìn tới đều là lôi quang long ảnh. Phản phất một mặt cực đại không gì sánh được lôi long đại trận áp thiên lập đất, thế lực không thể đỡ cùng lạc mà xuống. Hô. Gió lốc được khởi, như muốn thịt nát xương tan. U ù tiếng sấm, giống như đem màng nhĩ nội xuyên. Cái kia đạo đạo uy áp như giống như núi lở, lâm uy thân không nhịn không liên tục run rẩy. Phản phất tùy thời đều đem bị ép thành thịt nát phấn mị. Lâm Quý cắn răng thật chặt, dị thường gian nan chậm rãi giơ kiếm hướng thiên. Hô, tiếng sấm khoáy động, vạn long thẻ minh xa xa thẳng xuống dưới cuồn quyền mà tới. Ầm. Chính lúc này, từ nơi xa truyền đến một tiếng oanh minh nổ vang, ngay sau đó một đạo đỏ trắng hỗn hợp nhanh chóng lưu quang bay vụt mà tới. Ha ha ha, thông khoái thông khoái. Ngụy Diên Nhiên gần như khàn giọng tiếng cười to xuyên phá đầy trời lôi minh, hô một cái tự Lâm Quý đỉnh đầu vút qua. Lao tắt tiên, lại ăn lão tử một đao. Rít. Hô. Hồng quang nổi lên giống như lại nhật, bóng trắng hơi chói ngợp như giống như huyền nguyệt. Như nhìn từ đằng xa đi, lần này cảnh tượng càng kinh người hơn, đầy trời long lôi vô tận vô biên, phía dưới song kiếm giao nhau, nhật nguyệt cùng tại, giống như một mai vừa cổ lão vừa thần bí huyệt ẩm. Ngụy Diên nhiên bay sông lên thẳng lên, cùng đầy trời vân lôi cứ thế mà đâm vào một chỗ, chấn động tới một tiếng ầm vang nổ vang. Ngay sau đó, lấy hắn đao mang vì tâm, từng đạo bạch quang bốn phía sông sáo, đến ngàn vạn đầu lôi quang long ảnh liên tiếp phá toái, tạch tạch tạch, liền giống bị tàn nhẫn đập một truy mâm sứ một loại. Đây trời trên dưới chấn khai vô số đạo vết nứt, vết nứt phía sau cuồn cuộn hưởng vân cuồn cuộn lật trời. Ngay tại lúc đó, Tiêu Đạo giơ kiếm vấn thiên thanh y bóng người trong nháy mắt vỡ vụ. Thanh trưởng kiếm kia đột nhiên nhất chuyển, lại treo đứng tại hắc ngọc địa đá bên cạnh. Ha ha ha ha! Ngụy Diên Niên cuồng thanh cười to, như giống như bị điên, vung lên trường đao, không quan tâm bên trái chém bên phải chạm đầy trời loạn vũ. Từng đạo lôi quang tùy theo âm vang pha toái, từng cái từng cái long ảnh lập tức vải khúc. Lâm Quý thân bên trên uy áp cũng tại đồng thời đột nhiên tàng ra, quay đầu nhìn lại, trôi này đứng lơ lửng giữa không trùng trưởng kiếm cũng không phải là thực thể, chính là một đạo thanh quang lấp lánh kiếm hồn. Kiếm hồn đã hiện, đạo kiếm ở đâu? Lâm Quý đang từ nghi hoặc, lại thấy tòa kia hắc ngọc nhọn bia bên trên chữ viết trong nháy mắt mơ hồ. Từng đạo máu tươi phi lưu mà xuống đắp xuống phía dưới hình thành bốn đạo minh văn, ngoài tròn trong tròn, hình như đồng tiền. Có thể thấy rõ ràng, bên trong đều có một chữ. Đúng vậy, thiên hạ vinh an. Thật xin lỗi các vị lao thiên nhóm, hai ngày này đổi mới có ba trường xuất hiện lặp lại nội dung, cấp đại gia mang đến không tốt duyệt đọc thể nghiệm, phi thường thật có lỗi. Lần nữa cúi đầu, chương 1122. tứ kiếm linh, chương 1122, tứ kiếm linh. Vụ Lâm quý đang từ nghi hoặc, liền nghe ông thanh nổ vang, treo ở một bên thanh quang kiếm hồn vẹo một cái treo tại, thiên chữ minh văn bên trên vang rội keng keng. Siêu siêu siêu. Ngay tại lúc đó, Lâm Quý trong tay Thiên Thánh kiếm, tàng tại Càn Khôn tụ bên trong địa thánh, người thánh lượng kiếm cũng đồng thời phá xông lên mà ra, xa cách đáp xuống cái khác ba đạo minh văn bên trên. Vụt một cái minh văn chợt sáng, thả ra bốn đạo tinh mang. Xanh, hoàng, xích, hắc hỏa lẫn, chiếu lấp lánh. Phù khác sâu thiểm thước, tứ kiếm lên tiên, trong lúc mơ hồ giống như vận đại đạo ngàn vạn. Lâm Quý hơi chút ngừng kinh ngạc, trong ngáy mắt minh ngộ. Ngọc ra tứ kiếm giết tiên độ dương tay bỏ rơi ra, cao giọng quát, mở. Cách. Theo hắn dứt tiếng, tứ kiếm cùng nhau chạm loạn quang một mạnh. Lại vừa nhìn lúc Hắc Ngọc Nhọn Bia sớm đã từng tấc từng tấc vỡ vụn, một thanh thanh phong trường kiếm duy nhất ngày ra, cong, một đạo thanh duyệt hú dài chấn động phá thai, vụt. Ngay sau đó kiếm mang sáng lên, tự quang ảnh bên trong lóe ra bốn đạo nhân ảnh đến. Một cái thân mặc cơm mạng đi ùn hoàng trường bảo, tóc bạc mặt hồng hào thương hoàng hôn lão giả. Một cái thân mặc huyết hồng báy dài, đôi mắt đẹp đưa tình tuyệt diễm nữ tử. Cả người khoác đen nhánh ao khoác, sát mặt che lấp tàn khốc lạnh tráng hán, đang lúc cầm đầu chính là một người mặc trường bảo màu xanh cao tóc mai thiếu niên. Bốn người kia hai chân rời tung bay ở giữa không trung, sau lưng khắp nơi quang ảnh thiếp thước, cúi xuống mà hướng phía dưới bình tĩnh nhìn về phía lâm quý. Lão giả tóc trắng hơi chần chờ nói, "Thế nhưng là tiểu tử ngươi đem bọn ta gọi ra tới." "Đúng." Lâm Quý đáp, cảm thấy đã sáng tỏ, "Này bốn đạo hư ảnh chính là thiên, địa, nhân, đạo tứ kiếm linh." Cái kia vừa mới nổ nát vụn hắc ngọc bia đá không chỉ có là phong tồn đạo kiếm chi địa, càng là khốn thủ kiếm linh chi trận, chỉ là nửa bước đạo thành. Thân khoác hắc sắc áo khoác trắng hán nghiêng quét mắt một vòng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thiếu niên kia, váy đỏ nữ tử nợ nụ cười xinh đẹp nói, "Mặc dù ngươi hùng vận tại thiên, đến kiếm, bức họa nơi tay gọi bọn ta hiện thân." nhưng lại chưa hẳn có thể trưởng hắn vĩ lực, cho dù năm đó hiên viên cũng chỉ có thể dùng hai ba. Nếu có không kịp, ngược lại sẽ phệ lực tổn hại sức khỏe, nói không chừng. Phịch một tiếng liền tán vân yên. Nữ tử kia nói xong một tay che mặt ha ha loạn cười không thôi. Lâm quý vừa muốn trả lời, lại thấy thanh y thiếu niên kia nghiêm mặt nói, ngươi tuy phá trận giải phong gọi ra chúng ta, có lẽ là không biết bọn ta vì ai, càng không hiểu lợi hại trong đó. Đạo tôn khai thiên gió, hỏa, thủy, thổ bọn ta chính là trong cái này linh vật. Sau khi được bàn tin hoàn thành, hồng yên, hắc sát, thanh thương, bọn ta thụ mệnh tân tàng kiếm bên trong chấn thủ tứ cực, sớm đã ngàn năm vả cổ phía sau bị phá cảnh chi hiên viên mang đến nơi đây. Tuy theo, hắn nghĩ phá toái khắp nơi sông ra chỗ này lồng giam chi địa, liền lấy bọn ta lực đúc trận vấn thiên. Giờ đây đã bị ngươi phá ấn khởi động lại, thế nào sinh tính ra đều là ba nhiệm tân chủ. Có thể ta cũng không thể không nói nhiều một câu. Mới vừa hồng yến nói không sai, lúc này thiên địa như mình, kia ngàn vạn uy áp đều tại bên cạnh chỗ, lấy ngươi thấp lực còn có thể gặp ta. Chỉ khi nào linh kiếm hợp nhất, Rời trận này giang buộc, tất nhiên là xa không phải thời trước nhưng so sánh, sợ ngươi không chịu nổi. Tứ kiếm gia cuối cùng không một tận bạn cổ hóa nguyên sơ. Bọn ta thần lực dần dần khôi phục đằng sau. hắn uy năng xa xa vượt ngươi suy nghĩ, cũng không dựa ngươi có thể khống chế. Năm đó huyên viên quét thiên hạ chấn ma quan, thậm chí xa xa thẳng lên cựu cảnh đỉnh cao đỉnh, nhìn như ngang nhiên không gì sánh được. Có thể bọn ta lực cũng bất quá hơi lộ hai ba. Sau đó, hắn thật lâu đại thành không được, có thể bọn ta lực lại càng lộ ra cùng nhiên. Khi đó, hắn đã nhận không được, lúc này mới đúc ấn tại đây. Mượn thiên đạo lôi kiếp hai sông lên chống đỡ, trình trình tám năm mới vừa điều dưỡng. Ngươi dựa tự vẫn lòng, nhưng so sánh hiên viên, có thể lại chịu được thần lực cung cháy. Lâm quý nghe xong, không gọi ngạc nhiên kiếm tàng cùng núi, lôi kiếp vì cửa ải vốn là kinh thế hãi nhiên, không nghĩ tới này bên trong trận bên trong còn ẩn dấu bốn đạo kiếm linh, mà này kiếm linh nói nhưng lại như vậy dọa người nghe thấy, chắc không được thánh hoàng năm đó cố tình mê trận, thiết hạ trùng điệp kỳ quặc đem thần kiếm ba lưu tại thánh hoàng động, đem tứ kiếm giết tiên đồ đặt ở đạo trận tông, lại lấy đạo kiếm vì lô thiết hạ tầng tầng tầng cố, dẫn tới đạo kiếp thiên lôi cùng đối kháng, làm cho tứ linh phá sông lên không ra, có thể lại sợ kẻ đến sau lấy kiếm không ra, âm thầm lưu lại nhất tuyến thiên cơ, muốn phá trận thủ kiếm giả, tất có tứ tông điều kiện thiếu một thứ cũng không được cần có người ở đây đạo thành bộ kiếp lấy để tin cần bộ ngực ba giữ tâm lấy để ý cần có thiên địa nhân ba kiếm lấy vì khí cần có tứ kiếm giết tiên đồ lấy vì pháp tin đạt mà trận phá ý đạt mà huyễn ra. khí đạt mà khắc sâu động pháp đạt mà linh hiển nhìn như tùy ý kiếm lạc nhân gian lại là thâm nhu cùng đây có thể làm tam thánh động cùng đạo trận tông sâu tin phục giao ra chấn môn chi vật lại được đạo thành đem phá người vì đó dẫn lôi khai đường lại còn lòng mang người trong thiên hạ nhất định vì vạn dân chi chủ thì ra là thế trách không được địa thánh di kiếm mà khúc tặng lưu toàn phía sau tất cả đều nửa câu chưa đề cập lôi vân sơ lẩn giấu đạo kiếm một sự tình đều là sợ ta cơ duyên chưa tới tâm loạn mê dắt giờ đây lại là nhân duyên tế hội nước đến mà cử thành tứ kiếm ở đây lấy có thể đến phúc họa thuận nghịch tại nhất niệm thanh thương chỉ hướng sau lưng kia bốn trôi ngạo nghệ trường kiếm tiếng quát hỏi ngươi có thể dám thử một lần dám lâm uy ứng thanh hồi đạo thánh hoàng hiên viên từng là thiên tuyển chi tử ta cũng là toàn cảnh mà ra hắn xây thật tưởng phong ma cửa ải ta đã từng vừa vào trong đó giết cái út sấp hắn chỗ niệm thiên hạ vĩnh an ta chỗ nhìn qua ngàn vạn năm Tám ngàn năm trước, hắn phong kiếm ở đây, giờ đây ngày đó ta phá ấn mở lại, chính là nhân duyên tế hội, ý trời khó tránh. Nếu ngươi chờ thực cỗ thần lực, cứ việc thi hành tới. Lâm Mỗ đang muốn lay động phá Cửu Thiên Cầu còn không được, lại là làm sao không dám. Nói xong, Lâm Quý mạnh mẽ vẫy tay, kiếm tới. Vũ. Tứ kiếm tề minh, ong ong vang vọng, hô một cái bay thẳng mà đến. Kia bốn đạo hư linh thân hình như xương bỗng nhiên tán đi, riêng phần mình nhận vào kiếm bên trong. Tốt một cái lay động phá Cửu Thiên. Ta lại nhìn ngươi lại như thế nào. Theo cuối cùng một đạo quang ảnh lặn vào mũi kiếm. Thanh thương hơi có vẻ khinh thường thanh âm sẹt qua bên hai ầm ủ ủ chân trời khắp nơi tiếng sấm trền tới, nhưng cùng trước đây so sánh lại là yếu đi quá nhiều. Lâm Quý ngựa đầu vừa nhìn, chỉ gặp đầy trời trên dưới hồng vân cuộn cuộn, Ngụy Diên Niên chính vung cái kia thanh bạch quang đại đao khắp nơi đuổi theo tàn thừa lại không nhiều lôi long điên cuồng chém không nghỉ. Ha ha ha ha, thông khoái, thông khoái. Ngụy Diên Niên nhấc ngang một đao đem một đầu cuối cùng lôi long chạm làm hai đoạn, thuận theo cười ha ha lấy, cầm đao tái khởi thẳng hướng thiên chém. Lão tặc thiên lại ăn lão tử một đao. Hô, bạch quang chợt hạ, tựa như băng vào chảo dầu một loại, toàn bộ đấm ngáo không trùng trong nháy mắt phá toái. Ngàn vạn nộ lãng lập tức nổ tung. Ầm. Một tiếng vang vọng, thanh thế to lớn. Vạn đạo kim quang xông thẳng mà xuống, khắp nơi chân trời tính cả vạn dặm phương viên đều bị chiếu ánh vàng rực rỡ một mảnh, phản phất đại nhật rơi xuống đất choáng lạc tương khung. Giết. Ngay tại tại bên trong ngụy diên yên mạnh mẽ thanh âm hét lớn ầm. Đại nhật phá toái, vạn quang tuẫn diệt. Lại vừa nhìn lúc, tia sáng xua bầu trời đêm lại về bình tĩnh, trăng sáng ngôi sao nhấp nháy rất lạ trông mèo. Một đạo hồng ảnh loáng chợt hiện mà qua, nhẹ nhàng đáp xuống lâm quý trước người. Chúc mừng tiền bối phá cảnh đạt thành. Lâm quý chắp tay khen, tấu chương xong, chương 1123. Ngụy Diên Niên đạo thành khí linh giác tỉnh. Trươn 1123, nghìn Ngụy Diên Niên đạo thành khí linh giác tỉnh. Đa tạ thánh chủ. Ngụy Diên Niên chắp tay đáp lễ đẩy mặt thoáng quang, tiễn một đôi trùng đồng đại nhãn tại tóc đỏ hở cần làm nổi bật bên dưới lộ ra càng phát tinh sáng. Thánh chủ, đạo kiếm có thể đến. Ngụy Diên Niên cứng đờ bốn phía mắt nhìn lo lắng vấn đạo. Lâm quý khẽ gật đầu, tay áo dài lắc một cái, Vèo một tiếng tứ kiếm tế xuất. Xanh, hắc, xích, hồng hoa thải rõ ràng, ẩn ẩn xuyên qua một cấu ngạo thế thần uy. Cung trước đây một so quả thực giống như vấn nghe. Hắc, Ngụy Diên Niên hai mắt sáng lên. Thuần theo cao giọng cười to nói, "Chúc mừng Thánh chủ lại đến thần khí. Giờ đây, ta đã phá cảnh đạt thành, cũng có thể rời khỏi nơi đây. Thiên hạ này cũng nên." Đang, "Đường đường đường." Chính lúc này, xa theo núi bên dưới truyền đến một trận kinh động kêu loạn hưởng. Ân, Ngụy Diên Nhiên quay đầu nhìn một cái nói, "Là Hoắc Lao Đệ. Ta đi xem một chút." Lời nói chưa dứt, người đã không gặp. Lâm Quý vừa muốn cất bước, chợt nhớ tới, kêu Lôi Vân Châu lại tại nơi nào? Phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa Lôi Vân Sơn định sớm bị lay động thành đất bằng, đâu còn gặp gì đó tế đàn bóng dáng. Hô Mánh một cái đất bằng tới quần phong, vô số hắc sa bị mang theo bọc trong đó, trong nháy mắt hình thành một đạo núi liền đất trời cự hình lớn đấu thẳng hướng phía tây cấp đi. Ân, Lâm Quý lập tức cảm thấy có cái gì không đúng, kia trong gió lại có một cỗ cực vì nồng đậm yêu tà khí, chẳng lẽ này gia hỏa cũng sớm giấu ở chỗ này, muốn trộm lấy Lôi Vân Châu hay sao? Chạy đi đâu? Lâm Quý thân hình nhảy lên, trong nháy mắt bay ra 300 trượng, trường kiếm lắc một cái ngăn tại phía trước đại phong phát sinh biến hướng, gấp hướng bên phải quay đầu. Có thể này trong lòng nội vảng, lại bị Lâm Quý một cái xem cho rõ ràng. Tiếng ngay tại trung tâm bắn lên báo cắt lại là cái duy nhất có cao hơn ba thước, hình như người lùn hài đồng thân ảnh gầy nhỏ, trên dưới quanh người yêu khí hạ đảng, chí ít cũng là vị đại yêu vương. Chỉ bất quá, bóng lưng này nhìn ngược lại có mấy phần nhìn quân mắt. Dừng lại. Lâm Quý cao giọng quát, ngươi như lại đi nửa bước, lập tức làm cho ngươi đầu một nơi thần một nẻo. Nói xong, chậm rãi giơ lên phía trong tảng thanh thương đạo thành kiếm. Lớn cùng trước đây bất động, kiếm thế không ra, phong mang đã tới. Bốn phía vân tiên bỗng nhiên tối sầm lại, hào quang màu xanh đen rời kiếm ba trượng chính là lóe ra, thiên địa linh khí cuồn cuộn mà tới, liên tiếp không ngừng ngưng tụ hắn bên trên kia kiếm tùy theo cũng càng ngày càng nặng, như muốn cầm nắm không được. hô hô, Kia đại phong nguyên địa chuyển bài vòng, cuối cùng vẫn không dám lại trốn. ngay sau đó tiếng gió vừa mất, đen xì đất cắt liên tiếp hạ xuống, mắt thấy một đạo thân ảnh gầy nhỏ thẳng hướng địa hạ xuyên đi, đâm đầu vào chỗ chết. lâm quý gầm thét một tiếng, trường kiếm hạ xuống ầm, kiếm bên trên thanh mang phẫn nộ phóng đại mấy chục trượng, một đạo hàn quang bay đi, liên tiếp vang rội tới âm bạo thanh bên trong, tiêu đen xì mặt đất bị chính là chém ra một đạo ngàn trượng danh dài, sâu đạt ba trượng. ngay tại đáy danh bên trong có một đạo gầy gò thân ảnh nho nhỏ đã bị chém thành hai đoạn cắt ra ở bụng bên trong ảo hạt bốc lên từng đạo màu vàng nhạt khói bụi hôi thối tràn ngập hun người đều có chút mở mắt không ra lâm quý bịt mũi biết trước mắt vừa nhìn tên kia chính là trước đây gặp qua một lần đại yêu vương diễu lão cửu dựa theo đầu đá một cước phu một tiếng đầu phá thoái tính cả bị chém thành hai nửa tản thể cũng trong nháy mắt thay đổi đúng là cái cực đại hổng hồ lô lâm quý khắp nơi dò xét một vòng cũng không phát hiện này ra hỏa chân thân sở tại lại bị lao tiểu tử này chạy trốn cũng không biết rõ này lao gia hỏa là lúc nào lại dùng biện pháp gì tàng ở chỗ này liền ngay cả ngụy duyên niên cũng không phát hiện lăn lóng lốc chính lúc này, theo phá toái hổ lôi mảnh vỡ bên trong lăn ra một quả nho lớn nhỏ lóng lánh từng đạo lôi quang viên hạt châu lôi vân châu tuy cùng lần đầu thấy rất là bất động, có thể lâm quý vẫn một cái nhận ra cái đồ chơi này liền là lôi vân châu, chỉ bất quá bị hoắc bất phàm trùng điệp luyện hóa lại kinh thành trên ngàn trăm đạo thiên ngoại lôi kiếp phía sau sớm đã đi hắn tạm chất bộ dáng lớn đổi, có thể bên trong kia cố vung đi không được tà ma chi khí lại càng thêm nồng động, siêu siêu siêu lâm quý vừa muốn đưa tay nhặt lên, lại thấy hạt châu kia lăn lóc lăn một vòng, trốn ở mũi bên, sau đó tán ra khói đen hóa thành hai đầu nhỏ chân ngắn nhi theo rãnh dài một dài chạy xa. Ân, chẳng lẽ cái đồ chơi này bị luyện hóa về sau, khí linh cũng thấy tỉnh rồi. Lâm Quý có hơi chút lăng, lại thấy hạt Châu kia bên trên sinh ra một cái hồng quang đại nhãn, một bên bước ra hai chân nhi chạy cực nhanh, một bên đại nhãn hướng về phía sau chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Quý. Ngược lại thú vị, Lâm Quý thả người đổi kịp một bà nhấc lên, hạt Châu kia trong nháy mắt lại tán xuất ra đạo đạo khói đen, hóa làm hơn 10 cánh tay, phóng lớn lên hai mắt dùng sức hướng ra phía ngoài đẩy đi. Gặp một lần không tránh thoát, Hạc Châu kia lại nứt ra một cái lỗ vết rạn, trong nháy mắt mở to, thẳng hướng Lâm Quý hổ khẩu táp tới đàng lâm quý cong lên ngón giữa dựa theo hạt châu kia hung hăng gậy cái đầu bật ra cấp ta thành thật một chút hạt châu nhận đau ôm lấy từng cái từng cái cánh tay gắt gao bảo vệ đỉnh đầu một lát sau lại từ cánh tay trong kẽ hở thò ra lít nha lít nhít mười mấy chỉ mắt nhỏ vừa kinh động lại sợ nhìn về phía lâm quý ta hỏi ngươi đáp lâm quý chỉ vào hạt châu kia giữ giàn nói đúng liền gật đầu sai chỉ lắc đầu dám nói nửa câu nói láo, ta liền gừ gậy trên ngươi một mực gậy đến chết nghe rõ không nói xong lại cong lên ngón giữa hướng phía trước roi ra hạt châu kia dọa tranh thủ thời gian che lại đầu sau đó lại liên tục gật đầu ngươi có phải hay không gọi Lôi Vân Châu. Hạt Châu kia nhìn chằm chằm linh lợi hình tròn độc nhãn có chút mà người, cuốn quyết gật đầu, sau đó lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Ân. Lâm Quý trong lòng ngạc nhiên nói, chẳng lẽ nó còn có cái khác danh tự hay sao? Lại tưởng tượng, cũng thế, theo Hoắc Thiên phẩm nói, Tiên thiên trí Bảo tổng cộng có bảy kiện, cái khác mấy món phần lớn đều là đời thứ nhất Tiên tuyển chi tử Thánh Hoàng đám năm người xa theo bí cảnh mang ra, chắc hẳn Hạt Châu này cũng là như thế. Loại như Vô Tự Thư, Vạn Vật Kinh, Khuynh Thiên Cảnh những vật này cũng hẳn là nơi đầy tu sĩ khác phu hắn danh tiếng, hắn bạn danh có lẽ cũng không phải là như vậy. Vì lẽ đó, Hắn mới trước gật đầu lại lắc đầu. Nghĩ được như vậy, Lâm Quý đưa tay hướng về phía trước chỉ chỉ không trung nói, ngươi có phải hay không theo bên trên tới? Hạt Châu lắc đầu liên tục, đưa ra một cái tinh tế khói đen ngón tay nhỏ hướng phía dưới. Phía dưới? Lâm Quý hỏi, là trong truyền thuyết địa ngục sao? Vẫn là ma giới? Hạt Châu kêu mở to hai mắt nhìn như có chút nghe không hiểu, đưa ra vài gốc tay nhỏ ngưng tụ thành một cái kỳ quái hình tròn ký hiệu. Bên ngoài là có lưu ba đạo lỗ hồng đầy hình tròn, bên trong trung tâm là ba cái đầu đôi đụng vào nhau lồm ngộp. Ồ, đây cũng là gì đó đặc thù uy hiếp sao? Liên cung song kiếm giao nhau, nhật nguyệt cùng tại một dạng. Lâm Quý lại hỏi: "Kia ngươi tiền nhiệm chủ nhân là ai?" "Đạo tôn." Lắc đầu. "Phật chủ." Vẫn lắc đầu. "Không phải Phật không phải đạo. Toàn thân trên dưới cũng đều là tà ma chi khí, tổng không lại còn có cái ma chủ a?" Gật đầu, điểm cực nhanh. "Ồ, thật là có ma chủ a." Lâm Quý càng thêm hiếu kỳ nói: "Kia ngươi đã chạy tới nơi này tới, kia ma chủ đâu?" "Chết rồi sao?" Hạt Châu lắc đầu liên tục, thuận theo kia hơn 10 đầu tay nhỏ quấn quấn quanh cuốn vận bệ thành một đoàn, đột nhiên lại tán từng chiếc lập. Thấy nó khoa tay hơn nửa ngày, Lâm Quý cuối cùng tại có chút thấy rõ, hỏi dò: "Ngươi nói là, hắn ngủ thiệt đi?" hoặc là, đang bế quan, bị phong ấn. Chương 1124, Thánh chủ chi danh. Chương 1124, Thánh chủ chi danh. Hạt Châu nghe xong hoa chân múa tay liên tục gật đầu, cái kia linh động đại nhãn cũng theo đó vừa mở nháy mắt, đầy lộ ý mừng dỡ, thậm chí còn cười toe tué toét kia trường cơ hồ đem toàn bộ đầu đều triệt để cắt đứt mở miệng rộng đóng đóng mở mở cười không ngừng, tựa như đối Lâm Quý đoán được nói ý tứ trong lời nói rất là vui vẻ. Bất ngờ mà ở giữa, Lâm Quý đối cái vật nhỏ này sinh ra một tia lòng tương hại, thử hỏi nói, ta muốn ngươi hẳn không có đồng bạn a. Có phải hay không quá cô đơn? Quá nhàm chán, có phải hay không rất muốn tìm người nói nói chuyện. Ân, tỷ như nói nói chơi vui sự tình, Hàn Huyên một chút vui vẻ sự tình. Hạt Châu gật đầu, thuận theo đại nhãn buông xuống, mười mấy đầu tay nhỏ nâng tròn vo vo đầu to, tốt là thịt mịch, bộ kia cô sở bộ dáng rất là đáng thương. "Này." Nhỏ than họn, Lâm Quý đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng chọn hắn một cái, mỉm cười nói, "Sau này đi theo ta đi, ta tới làm ngươi đồng bạn, thế nào?" Hạt Châu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cái kia ngập nước mắt to bình tĩnh nhìn Lâm Quý hồi lâu, bất ngờ mà hùng hang gật đầu. "Thánh chủ" Chính lúc này, ở xa núi bên dưới Ngụy Diên Nhiên kêu lớn, này đám bẩn thỉu con lựa chọc lại nên xử trí như thế nào? Lâm Quý sờ sờ kia quái trâu tròn căng cái đầu nhỏ thu nhập tay áo bên trong, đứng người nhảy lên thẳng hướng núi bên dưới cấp đi. Bia đá cao lập, xa hỏi khung thương, chấn dục phong thiên, bốn chữ lớn long vũ phi dương. Hoắc bất phàm ngồi dựa vào trên bia đá, có chút nhắm hai mắt liên tục thở hổn hển. Ngụy Diên Nhiên cầm trong tay đại đao uy nhưng mà lập, sáng như tuyết đao phong ép xuống lấy cái đen xỉ mập hoa thượng. Hoa thượng kia thân hình cường tráng giống như thiết tháp một loại, lại bị đại đao ép tới quỳ đắp xuống đất, dưới gối cự thạch sớm đã vỡ vụn lại phá vỡ mà vào trong đất nửa thước bao sâu vì sau lưng hắn kia ba cái thân khoác kim sa hòa thượng mặt hoảng sợ có khắc năm cái sớm đã đổ một nơi thân một nẻo máu chảy ủn ạt. lâm quý quét xuống một cái lớn tiếng hỏi yêu tăng tiên gì bị đại đao ngăn chặn mập hòa thượng ngẩng đầu lên nhìn lâm quý một cái thuận theo lại rất là quái e dị nhìn một chút ngụy diên niên cảm thấy trách trách rõ ràng trước mắt cái này râu đỏ tóc đỏ cầm trong tay đại đao ra hỏa tu vi cao nhất đã là bắt cảnh đạo thành có thể thế nào liền hết lần này tới lần khác lấy người áo xanh này cầm đầu hưng hổ hồ từ miệng miệng nói hắn vì thánh chủ người thánh chủ này lại là phương nào tôn sưng Chẳng lẽ lại này Trung Nguyên Cửu Châu có khác Tân Chủ hay sao? Dừng. Ách. Thánh, Thánh chủ. Gặp một lần kia mập hòa thượng không đứng thành, chốn tại thạch bia hậu phương trồn vọt đập mà ra hóa thành nhân hình, nhất thời đổi giọng có phần có không thích hợp, tiến tới liền ngay cả cấp bậc lễ nghĩa đều có chút quá dị, hai tay hợp trưởng không người thi lễ nói, "Thánh chủ, này người chính là lão nạp trước đây nói tới thiên tính, tự xưng gì đó Tương Châu phần soái." Tương Châu phần soái? Lâm Quý cười nói, "Vừa chủ soái xưng Tương Châu, đây chẳng phải là Vân Dương, Trầm Trọng, kinh chờ mấy châu đều có vị cùng." Này đám nát lựa thật đúng là lòng tham mất tử sở tại duy châu liền từng hoạ loạn nhất thời, vọng lấy quốc tổ. giờ đây, này gan chó lại hơn phân. còn dám vào ta trung thổ. thiên hạ này cũng là các ngươi yêu lưỡng ngấp nghẽ chi địa, vươn cơi trí cực, cấp ta chạm. như vậy cầu vật lưu hắn làm gì? đúng. mập hòa thượng nghe xong đống nhiên kinh hãi, vừa muốn mở miệng gấp biện, liền gặp bạch quang lóe lên, giang giác một tiếng phì đầu rơi xuống đất. một đạo tàn hồn phiêu đang mà lên vừa định thoát đi, lại thấy đau mang sáng lên, mắt thấy liền muốn phá toái phân tán. chập chập. kia tàn hồn dọa liên thanh kinh hãi, rốt cuộc không còn mới vừa vậy cái cổ thẳng tắp không có sợ hai bộ dáng. Hô một cái quỷ đến hư không liền miệng cầu xin tha thứ, "Thánh chủ ra ra, thánh chủ ra ra." "Tiểu tăng, tiểu tăng vẫn có chỗ dùng, còn có lại nói." Nói, Lâm Quý tức giận quát đại đao lo lắng lưu lại, treo tại kia tàn hồn đỉnh đầu nửa tốc trên dưới, tùy thời đều đem một trảm mà lạc. Kia tàn hồn dọa liên tục run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một màn kia chói sáng hồng quang vỡ vụn thành khói. Càng làm cho hắn thầm quyết tâm kinh động lạ, người áo xanh này đến cùng là kiểu gì nhân vật? Có thể như vậy sắt phạt quyết đoán, đặc biệt là kia cố chính là thần uy càng là ở xa tu vi phía trên, thẳng lệnh người gan tấu tâm hàn. Ta thế nhưng là lớn bị khâu cảnh a. Đủ so nhập đạo đỉnh phong, liền xem như Phật đạo không dung, đối thủ phủ đầu, cũng không thể hỏi cũng không hỏi nói a. Nếu ta tái sinh do dự, sợ là liền này một tia tàn hồn cũng đem khó giữ được. 800 khổ kiếp, số thế luân hồi trong khoảnh khắc liền tự khói bay. Thánh, Thánh chủ ra ra. Kia tàn hồn tối đầu dập đầu, thanh sắc khẽ run nói, ta chủ." Phi, Kia lửa tặc mệnh bọn ta mỗi cái vào nhất châu, loạt chùa tăng tăng chiếm cứ một phương. Âm thầm dò đại trận phương vị, mà đối đại hắn lệnh. Mặc dù hắn chưa kịp để danh, nhưng tại nơi trốn có người đều rõ ràng kia đại trận chỉ chính là cửu ly phong thiên. trận kia bên trong vây khốn lại là vật gì, một khi phá ấn mà ra lại đem như thế nào. hoắc bất phàm mở ra hai mắt, ngạc nhiên cả kinh nói, cửu ma đồng xuất, vạn linh quốc khô. kia yêu tăng thật độc tinh kế. lâm quý hỏi, kia duy châu tặc thủ lĩnh lại là phương nào yêu nhân? cái này, kia tàn hồn một chút do dự vội vàng hiền lành hồi đạo, tiểu tăng cũng không biết hắn tưởng tình theo sau, vẹn vẹn biết hắn nguyên là biên giã vùng hoang vu người trăn cừu, thậm chí chữ lớn không biết thần trí không được đầy đủ. thế nhưng không biết làm tại sao, bất ngờ có một ngày, trời sinh lơn sáng, vạn thải hỏa sơn, khắp nơi dân chúng tâm kỳ chạy tới. Sau đó đều quy y đi, chính là Kim Cang tự chúng cũng theo đó tôn đầu. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, Phật quang phổ chiếu vạn dân kính bái. Giờ đây kia Duy Châu trên dưới nam tử tăng nữ nghi, già trẻ a gì, đã không nửa cái Phật bên ngoài hôn tạp dân. Hán quang cảnh hơn xa năm đó xạ gạ thế lực. Vạn dân tin hết, thành kính không gì sánh được. Sau đó, kia ngàn vạn Phật dân ảo ảo đập vỡ mới vừa ở các nơi mới xây mà tới Thiên Quan Tổ Thần, đổi thành từng tòa đại Phật kim thân. Kia người chăn cừu bởi vậy tự xưng đại nhập Phật chủ, gặp tám mở thế, điểm hóa vạn sinh, mỗi lần điển lúc đều có bị khâu thoát sinh có nguyên là thợ săn thợ rèn, có rất nhiều si đần độn, có thể một khi khai ngộ, liền có bất thế thần công. T. hoa bất phàm hít sâu một hơi, hô một cái lập thân mà tới, kinh thanh tiêu lên, thánh chủ, đây là niết bàn luân hồi chi pháp. xác nhận tây thổ phật quốc quy mô xâm lấn điểm báo. lâm quý trầm tư một chút quay đầu hỏi, nhưng cùng đạo môn đoạt xá dị khúc đồng công, mạnh lớn hơn. hoa bất phàm nên trước hai bước nói, phật, đạo hai tông tuy là đồng tân đồng nguyên, có thể cuối cùng hắn bản chất lại rất là khác lạ. đạo pháp tự nhiên nhìn như thuận hòa, có thể kỳ thực lại ngược sông lên và tượng. phàm tu tuổi thọ sáu mươi sáu mươi, bảy nếu có trăm tuổi đã là phượng mau lần rác, có thể theo đạo cảnh thăng trước, thọ tuổi phát triển, nhập đạo 500, đạo thành ngàn năm, đây là ngược sinh tượng. lại nếu có trường sinh bí pháp hoặc duyên thọ linh vật, thọ tuổi càng có thể kéo dài quá nhiều. người tuy năm cỗ nhưng lại đều có chưa tới, lực không như châu hổ, dạo không kịp cá cua, vọt không bằng viên chim, chúng không bằng sâu kiến, mệnh bất quá rùa ba ba. chỉ khi nào tu đạo có thành, lại thẳng thịnh gấp trăm lần, ngàn vạn không thể bằng, đây là sông lên bắt đầu tượng. ngược sinh tổn hại thể, sông lên bắt đầu hao tổn khí, giống như cao chứa nước, ao cao chính là nước sâu, đạo cao chính là pháp mạnh. Thế nhưng là, nhìn như từng bước có thành, lại khó tránh khỏi gặp lôi kiếp nạn Một khi thể, khí không kịp, nước cao mà ao nông cạn tự đem nguy như thế, như giống như kia bạch lạ xuyên liền giống như như vậy Chính là lấy hắn làm thí dụ, lúc này trước mắt vẫn có hai hiểu Tấu chương song, chương 1125 Nước đến mà cử thành, nước rơi mà triều sinh Chương 1125, nước đến mà cử thành, nước rơi mà triều sinh Một hiểu vì nước đến mà cử thành Tại hắn đèn cạn dầu phía trước tiến thêm một bước, phá vỡ mà vào thiên nhân cự cảnh, liền có thể lần nữa duyên thọ năm Nghe nói thiên có thọ luân tổng cộng 9,873 năm, phá thiên cử cảnh, có thể đến thọ tuổi nửa vòng. Đáng tiếc, hắn trọng thương chưa lành, thọ niên đã tới, đương thời chỉ là đạo thành hậu kỳ, rời phá cảnh xa xa ngang giảm, tất nhiên là đường này vô vọng. Hắn khắp nơi nôn nóng tìm kiếm diện thiên bức hỏa mục đích, liền là muốn tìm đến một chỗ thời không bất động thậm chí ngược dòng chi địa, từ đó tuế nguyệt không giấu vết, phá cảnh mà chín thành. Khắc chi nhất hiểu tên là nước rơi mà triệu sinh, hồ đây chính là bình, giang nửa chính là tuân gia chính là này lý lẽ. Một khi cảm thấy phá cảnh vô vọng, liền sẽ tự chủ bỏ nguyên thân trí thể, tràn đầy khí. Can nguyện thấp ao nửa nước cũ đường trùng sinh, bởi vậy lại nối tiếp kéo dài thở. Thánh chủ mấy ngày trước thấy trường sinh điện đám người đến thiên cơ đi đều là này pháp, có thể bởi vì không đạt thiên nhân lại cảnh, hắn tinh thể đoạn khó trùng sinh, tổn hại khó lại nối tiếp, vì lẽ đó đều muốn một lần nữa chọn chọn một bộ nhục thân dung làm lô đỉnh. Như vậy, kia càng thêm dễ hiểu dễ hiểu danh xương liền vì đoạt sá. Hắn bản ý là đoạt người chi thể, xả thân chi thân. Lâm quý khẽ gật đầu, chắc không được thọ như thiên cơ, hơn người thánh, hoặc là phùng chỉ nhược. Chu Lôi đám người, tuy tinh chuyển thế trùng sinh, có thể hắn nhưng thực lực rất là bỗng nhiên, nguyên lai đúng là như vậy đạo lý có thể phật ra phương pháp tu hành lại rất là bất đồng. Hoắc bất phàm nói tiếp, Phật môn chúng tượng danh sương vạn pháp truyền kinh, có thể hắn tu tập đường lối không ngoài có ba, một vì tín niệm trí lực, hương hòa điển nghi, thành tâm kính bái, nội ngoại hợp nhất, đúc xây căn cơ. Hai là trời dáng chi quang, có thể dựa chỉ ấn, chú như trợ pháp mượn chân phật linh vận, trợ hiện thần uy. Này pháp tuy là cường hãn tốc thành, có thể hắn đáy lực hữu hạn, vẹn vẹn chỗ tài nhất thời. Này thứ ba sao, liền vì luân hồi chi pháp. Thanh như thánh chủ nói, dương mắt thấy đi như giống như đoạt sáng không khác nhau chút nào. Có thể niết bàn diệu dụng, ở chỗ sinh sôi không ngừng, mới sanh thắng cũ lan chỉ bất quá niết bàn pháp quá mức hung hiểm, cho dù đại vận tại thân, chỉ có thể thành thứ hai ba, như cùng đoạt xá so sánh, chính là một cái đơn giản mà dễ thành, có thể tu vi lại đại giảm, khác một cái hơn nhiều lần trước, có thể hắn hơn phân nửa diệt hết. người thanh nắm chắc, phật đạo cũng thế, như y theo này yêu tăng nói, kia duy châu phật quang đại thịnh, bị khâu thịnh ra, duy có niết bàn nhất pháp có thể độ phật quan và giảm, tân sinh lại lấy được. tự thánh hoàng phá thiên đến nay, phật đạo lương tông tuy coi tranh chiến, có thể hướng tới lấy cửa ải làm danh giới ít có xâm phạm, như giống như hôm nay tượng chưa hề thấy, không phải kia tây thổ phật quốc phô trương đông độ lại như thế nào hừ ngụy diên niên hừ lạnh một tiếng nói lan tiên sinh năm đó phẫn nộ sông phật quan giết ngàn vạn cái người người đều nói cái gì sát huyết trùng thiên phật kiếp đại nạn có thể ta nhìn tới vẫn là mềm chút nếu ta là hắn cũng sớm chém sạch sẽ lưu hắn nửa cái chọc đầu nhi đều coi như ta tay lười mệnh ngắn thánh chủ theo ta thấy ta không bằng thẳng vào duy châu diệt hắn cái vạn dặm không khói sau đó lại tiến tây thổ giết cái út sấp lúc này mới thông khói liêu trần nghe xong dọa rụt cổ lại tranh thủ thời gian hướng lâm quý bên cạnh người ních lại gần Lâm Quý cười nói, "Ngụy Lao tiền bối ngược lại ăn nói thẳng thắn khoái ngứa, có thể Phật tông cũng tốt, Đạo môn cũng được, luôn có thiện ác chi phân. Tỷ Như vị này Liễu Trần đại sư, kinh ta thấy, liền thủy trung nghi ngờ tốt trong lòng, chưa làm qua nửa điểm tổn thương dân mất mạng sự tình, thậm chí này bốn phía bách tính cũng nhiều nhận hắn bóng râm. Có thể cánh cửa kia bên trong, hiểm ác thế hệ hung độc hàng ngũ cũng không tại số ít. Bên trên xem trung gian trà, bên trong xem thiện ác, bên dưới tra sinh tức. Cấp thiết không thể một lời mà nói. Hùng hổ thiên hạ ngũ tộc có Phật một tông, thích môn như không, trời sinh một thiếu. Sợ cũng không thích hợp thượng trung hạ ba lời chính là lan tiên sinh xây dựng giám thiên ti dự tính ban đầu kế sách ngũ tộc cộng sinh lý lẽ chính là thánh hoàng để lại ngữ điệu lại bởi lâm quý miệng ra ngụy diên niên nhất thời cũng phản bác không được trung điệp chìm đao đè ép đắp xuống kia tàn hồn đỉnh đầu tức giận kêu lên còn có cái gì nói nhảm thống khoái nói xong lao tử tốt đưa ngươi hồi tây thiên kia tàn hồn dọa liên tục run rẩy nói các vị các vị ra ra tiểu tăng tiểu tăng trong tay có một bản kim sách qua lại mật lệnh đều là từ đây ra phái hướng cửu châu mỗi cái từng cái yêu tăng cũng có một bảng cũng chỉ có bọn ta chín người có thể mượn pháp có được tiến tới lẫn nhau thám tung tích ta, ta nguyện vì trước cậu, giúp các vị truy tìm mấy người khác. các vị ra ra, xem ở tiểu tăng còn có dùng một chút phần bên trên, có thể tha ta nhất mệnh. có thể. lâm quý nhanh thanh ngấm đáp, chuyển hướng ngụy diên niên vừa chắp tay, cựu ly chi trận không được khinh thường, như bị yêu tăng phá vỡ nguy rất nhiều, liên cực khổ ngụy tiền bối vất vả tao nỗ a. đúng. ngụy diên niên ứng thanh hồi đạo, xúi trùng mấy túm, sẽ là được. lâm quý gật đầu lại nhìn mắt kia tàn hồn nói, mới vừa ngươi cũng nghe rõ ràng, nếu theo nhất bản lời nói, kia duy châu trên dưới chúng con lựa chọn, bị khâu đều là tây thổ độ tăng. Ngươi này yêu ngoan cũng là trong đó một cái, chỉ là ta lười hỏi ngươi đến cùng tên ai, lại là cái nào. Vừa nguyện chuộc tội kia là tốt nhất, có điều ta có thể khuyên ngươi một câu, vị này lao tiền bồi tinh khí cũng không quá tốt, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ đổi một cái. Đúng đúng đúng. Tiêu Tàn Hồn liên tục gật đầu, gấp giọng kêu lên, đa tạ thánh chủ ân không giết. Tiểu Tăng rơi nước mắt cảm kích, sẽ làm trung thành. Thiếu mẹ nó vướt mông ngựa, Ngụy duyên Niên một đao chụp lấy, Tàn Hồn nhoáng một cái lại nhạt mấy phân hóa thành một đoàn màu xám nhạt tiểu cầu. Theo hậu Ngụy Diên Niên bàn tay lớn vù một cái, veo một tiếng. Trên mặt đất tàn thi bên trong bay ra một bản vàng óng ánh sắc nhỏ, tính cả kia tàn hồn tiểu cầu cùng nhau rơi vào tay háo bên trong. "Thánh chủ, ta trước đi vậy." Ngụy Diên Nhiên nói xong, mặt hướng Lâm Quý chắp tay thi lễ, tùy theo thân hình lóe lên đã không gặp. Nay Ngụy Diên Nhiên quả nhiên không phụ hắn danh tiếng, tính đơn giản là như hỏa, tới lui như gió. Lâm Quý quay đầu quét mắt như cũ quỷ gối tại chỗ ba cái hòa thượng. Ba người này tính cả phơi thây tại năm người đều là lục cảnh đỉnh phong tà hữu, chắc hẳn cũng là Tây Tổ nhân tại trụ cột, như không này tao ngộ, mấy năm sau không chừng còn có thể ra vài cái bị khô. Ba người gặp một lần lâm quý trông lại từng cái kinh hãi, vội vàng dập đầu không ngừng, liên thanh xin thêm, thánh chủ tha mạng, thánh chủ tha mạng a, lâm quý Dương tay áo quét qua nói, hôm nay ta được hai bảo, lại lấy được thần dũng đại tướng, không nên nhún máu quá nặng, các ngươi có thể nguyện lưu tại lôi vân tự lấy công chủ tội, nguyện ý, nguyện ý, bọn ta nguyện ý, tốt, lâm quý Dương tay vỗ một cái, phân theo mấy người thức hải bên trong cầm ra một sợi hủ niệm, quay đầu nhìn về phía liêu trần nói, đại sư, người đưa qua trưởng đến, liêu trần không biết ăn ý, thế nhưng không chút do dự kéo lên tay áo dài xuề bàn tay ra đưa tới. Lâm quý bung ra kia ba đạo hồn niệm đặt ở hắn lòng bàn tay, sau đó móc ra đại hấn cháo che đầu đi. Thiên hạ vinh an, bốn chữ lớn chính lạc hắn bên trên. Liêu Trần đại sư, phía sau núi đạo kiếm đã bị ta lấy đi. Ngày sau Lôi Vân cũng không còn gặp, có thể này Lôi Vân tự vẫn cần thiện giả rằng có nhau, này ba tăng liền lưu ngươi tự xử. Nếu có phản ý, nhưng cần nhất niệm liền có thể lập hồn tán lập nát. Nguyện tốt ngươi tự lo thân. Tạ thánh chủ. Liêu Trần vội vàng không người đáp lễ, mặc dù hắn một tay nửa rối không dám dám vào, động tác kia nhìn vẫn có chút dày dặn, dà, có thể thánh chủ một xương lại là cực vì thuận miệng. Đi thôi. Lâm Quý Dương lên tay. Đúng. Liêu Trần ứng thanh. Kia ba cái hỏa thượng lại tạm một lần, sợ Lâm Quý đổi ý giống như vội vàng bò người lên theo tại sau lưng, thẳng hướng núi bên dưới đi đến. "Cung hỉ thánh chủ." Hoắc Bất Phàm cỡ nào gạ tật, nghe xong Lâm Quý nói, có được hai bảo, liền đã đoán được, lôi Vân Châu sớm tại tay hắn. Lâm Quý cười nói, "Vẫn là nhờ có tiền bối luyện hóa có phương. Ngoại trừ trường thanh thảo bên ngoài, ta còn muốn giúp ngươi một tông nhân quả." "Ồ." Hoắc Bất Phàm sửng sở, rất là kỳ quái nói, "Gì đó nhân quả? Ngươi nhìn, đây không phải là sao?" Lâm Quý nói xong, xa xa hướng phía trước chỉ tay. Đấu chương xong, chương 1126, Đạo thành con đường. Chương 1126, Đạo thành con đường. Hoắc Bất Phàm theo Lâm Quý thủ chỉ vừa nhìn, chỉ gặp nơi chân trời xa bay tới một cái điểm sáng nhỏ, mắt thấy càng lúc càng lớn càng ngày càng sáng. Hô một cái vọt đến trước mặt, lại là đỉnh lừa đỏ tiệu nhỏ. Tiệu đỉnh bốn góc mỗi cái bị một cái hồng vũ lớn đưng một mực bắt ở, dài hơn ba trượng cự xí trên dưới phiến hợp ở giữa, chớp mắt đã tới. Lao Đông Tây. Hoắc Bất Phàm một cái nhận ra, thở phì phò ống tay háo dương lên xoay người muốn đi, lại bị Lâm Quý một bà bắt ở, cười ha hả nói: thì là người hai chú cháu lại có khoảng cách, mà dù sao một họ giống nhau, vừa không thâm cứu, có thể tự tính, một mực tránh mà không gặp, tổng không phải cái biện pháp. Huống hổ, ta còn cần người hai chú cháu đồng nêu đại sự, cũng không thể nhất thời dùng khí, bỏ lỡ đạo thành con đường a. Nói, đạo thành, hoa bất phàm mắng một cái dừng ở, thánh chủ mới vừa có thể nói là đạo thành con đường. Này lời nói như theo trong miệng người khác nói ra, hoa bất phàm không thèm để ý quay đầu rời đi. Thiên hạ phàm chúng đầu chỉ ước vạn, sinh ra căn cơ có thể vào tu đầu người đã thuộc tính không dễ lần trước lục cảnh tạm thời không sách chỉ là nhập đạo chi môn liền sinh sinh chịu đựng thu lại bao nhiêu người vọng luận đạo thành tuy nói duy nhất có kém một chữ có thể đầy trời phía dưới ngàn vạn năm tới lại có mấy người nhảy một cái mà đăng phong chớ luận bàn tầm thường, chính là kia kinh thế tuyệt luân kỳ tài ngút trời cũng phần lớn nhìn đến không được chìm xuống cắt như biển trước lục cảnh tốn thời gian tu luyện lấy linh dược hỗ trợ tuy có nhanh chậm luôn có thành lúc nhập đạo chi cảnh như thiên tư còn có thể khắc cơ duyên đúng lúc gặp tuy có mạnh yếu tổng có thể nhìn một cái có thể bắt cảnh đạo thành lại là nói nghe thì dễ tia thanh thành sơn lý lao tam Năm đó thiên tư biết bao siêu nhiên, thanh thành nội tình lại là biết bao thâm hậu. Có thể qua nhiều năm như vậy, lại một mực nửa bước khó tiến. Tiên tam thánh động xung quanh diễn, vừa ra thế, liền chấn động Cửu Châu, 6 tuổi tu hành, 30 nhập đạo, không đến 40 liền đã nửa bước mà thành. Nhưng hôm nay như thế nào? Trình trình 400 năm, như cũ còn kém nửa bước. Khoảng cách nửa bước, xa so với trời cao. Nhưng chính là này có chút nửa bước cách, ngàn năm vạn cổ lại khó ở bao nhiêu tuyệt thế anh tài, loạn như kiêu hùng. Nếu có thể lại tiến nửa bước, lại có gì đó chuyện làm không được. Cao quân tư vì tránh thoát ràng buộc, thành Cửu đạo thành con đường không quản hủy một thế thanh danh, nhu phản giám thiên tư. Thi. Công đấu phá vì bắt cảnh đạo thành, không quản ta đường hiên tế, sinh sinh bị mất vạn linh dựa vào, tàn lạc đến nay. Kia Chu Điên, vì thanh bắt cảnh, Diệp Thanh, duyên hai châu. Kia Địch Càng, vì thanh bắt cảnh, gặp tà mà gây đau khổ. Lao giả kia. Phi. Hắn nên. Tóm lại, ngàn vạn năm tới kẹt tại nửa bước cảnh tuyệt thế kỳ tại nhiều vô số kẻ. Lục cảnh phía trước, bị người chỉ điểm làm ít công to. Nhập đạo lối đi, vừa cần tiên tư càng phải bợ vì chút. Nhưng nếu có người nói, có thể vì ngươi chỉ ra một con đường thành con đường, ai có thể tin? đặc biệt là kia người, liền chính hắn đều còn không đạo thành đây quả thực là thiên hạ đạm thiếu. có thể này người nếu là thiên tuyển chi từ đâu? chỉnh chỉnh vạn năm qua, phá cảnh thiên gia người xa xa không có mấy. lúc trước kia mỗi một cái tiến vào bí cảnh người đều là nhập đạo trên linh giới, có thể cuối cùng lại từng cái công tích nổi bật, tất cả đều thành tựu một phen bất thế truyền kỳ, chỉ sợ kia trong đó kém nhất người đã từng đạo thành đỉnh phong, thậm chí kia năm đó thánh hoàng còn vô cùng có khả năng đột phá thiên nhân chi cảnh, nhảy vọt lục địa thần tiên. nghe nói, liền ngay cả đi theo thánh hoàng ba đại thiên sư bốn đại nguyên soái, chí ít đều từng đạo cảnh có thành. nghĩ như thế chẳng lẽ kia thiên ngoại bí cảnh bên trong có thể có gì đó tất thành pháp mắt thấy hoắc bất phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lâm quý mỉm cười gật đầu nói đúng ta nói chính là đạo thành con đường không biết ngươi có thể có hứng thú cái này hoắc bất phàm hầu kết liên động lại là một lời không ra run run rẩy rẩy lấy móc ra tẩu hút thuốc tới tay kia chân đều có chút không nghe sai khiến tinh tế xanh như chả lá cây thuốc lá rối bởi rơi vãi một chỗ lâm quý sớm đã buông tay có thể hắn đâu còn cam lòng đi hô chính lúc này kia bốn cái cự ứng mang lấy cố kiệu đã ở ngàn trưởng bên ngoài chỉ gặp màn tiệu vén lên một đạo đỉnh đầu tóc đỏ Thân hình tròn vo bóng người vèo một cái bay tứ tung mà ra, vững vàng đáp xuống Lâm Quý trước mặt. "Tham kiến tiên quan." Hoắc Thiên Phàm rất cung kính không người thi lễ nói. "Ừm." Lâm Quý không nhẹ không nặng ứng tiếng. Hoắc Thiên Phàm ngẩng đầu lên, mắt nhìn Lâm Quý bên cạnh Hoắc Bất Phàm, ra vẻ kinh ngạc nói, "A, nhan chất, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Những này năm ngươi đều chạy đi đâu rồi? Vi thuốc tìm thật khổ a." Hoắc Bất Phàm hung hăng hút một hơi thuốc, tựa như vừa không thấy được cũng không nghe thấy, cố ý đem mặt ngoật về phía nơi khác, kia một gương mặt mo cũng sớm chợt đỏ bừng một mảnh. Lâm Quý cảm thấy cười thầm, nay Hoắc Thiên Phàm lão quỷ gian hoạt ngược lại lại giạng ngu trước đây không nói kể từ hoắc bất phàm tới đến sân thượng hắn vẫn phái người thủ ở bên cạnh giờ đây này một bộ kinh ngạc ngẫu nhiên gặp bộ dáng vẫn còn thật giống lâm quý cũng rõ ràng này hai chú cháu ở giữa như có gì đó xấu hổ cùng nhắc lại chuyện xưa dây dưa tự nhiên hắn cũng lười đến thăm dò để bọn hắn gặp lại trùng phùng cũng không phải nghĩ giúp bọn hắn chấm dứt ân đoán tiêu tan hiểm khích lúc trước mà là có khác đại kế vốn cho là còn muốn trên lôi vân sơn bàn hàng mấy ngày lại không nghĩ rằng này lao ra hỏa lại tới nhanh như vậy cũng không biết rõ hắn vẫn ở phụ cận hay có khác gì đó bí pháp thẳng theo nam hải chạy tới hoắc thiên phàm a tiểu nhân ở Hoắc Thiên Phạm vội vàng rất cung kính xoay người thi lễ. Các ngươi thúc cháu tình nghĩa lui về phía sau lại tự, ta tìm ngươi tới, là có tao ngộ Thiên cổ đại kế. Như đến hắn thành, chẳng những là vạn dân phúc, đối các ngươi mà nói cũng có lợi ích to lớn. Nói không chừng đạo thành con đường đang ở trước mắt. Nói, Đạo Thành. Hoắc Thiên Phạm đột nhiên ngẩng đầu đông nhiên sững sở. Hắn tuy nói mượn có kỳ pháp, sớm đã sinh trưởng ngàn năm tuy nguyệt, mà dù sao ngoại pháp hữu hạn sợ khó lại nối tiếp, hơn nữa hắn cũng sớm kẹt tại nửa bước cảnh nguyệt giai tình hình lâu. Bắt cảnh Đạo Thành, hắn nhưng là nằm ngậm cũng muốn. Đúng. Lâm Quý gật đầu nói, "Đạo thành con đường biết bao gian nguy, khỏi cần ta nói, chắc hẳn các ngươi cũng đều rõ ràng. Có thể ta lại có nhất pháp, lập khắc hệ đường, không biết hai vị có thể cảm giác hứng thú sao?" Hoắc Thiên Phàm kia một đôi hẹp hỏi Trừng Tăng tròn, Hoắc Bất Phàm vặn bẻ quay đầu lại đều quên khắc khói. "Thiên quan tại thượng, nhỏ muôn lần chết không tử." Hoắc Thiên Phàm liền miệng thuyết đạo, "Chớ nói gì đạo thành cơ duyên, chính là núi đao biển lửa, chỉ cần thiên quan có lệnh, tiểu nhân tự nhiên anh dũng hướng về phía trước." "Có cái gì phân phó?" Thiên quan nói thẳng chính là, "Tiểu nhân nguyện ra sức châu ngựa." Hai người này tuy là nhất mạch tộc cháu có thể hắn bản tính thậm chí dung mạo lại đều hoàn toàn khác biệt đồng thời lệnh lâm quý sơ qua cảm giác ngoài ý muốn là hoắc thiên phạm như cũ gọi hắn là thiên quan có thể hoắc bất phạm cùng ngụy duyên nghiên lại mở miệng một tiếng thánh chủ lâm quý cũng không nói thẳng cố tình bán cái kiện cáo cười ha ha nhìn một chút hai người nói y như theo hai vị thấy tu cảnh một đường nhất chân quý thế nhưng là vật gì cái này sao hoắc thiên phạm khẽ cho mày nhìn như lơ đãng nhìn lâm quý một cái âm thầm thầm nghĩ tiểu tử này đến tự thiên gia sớm đã nửa bước ma thành bất ngờ mà hỏi ra này lời nói lại là cái gì ý tứ đâu đạo thành con đường nào có dễ dàng như vậy. Thật có này chuyện tốt, chính hắn làm sao không trước chiếm đi. Nào có ở không nhàn nói cho ta nghe. Sợ không phải, lại muốn treo cái bánh nướng phân công ta đi. Hoắc Bất Phàm phun khỏi nói, đạo cảnh lên đỉnh, không ngoài có ba. Chương 1127. Vừa lập tuần trà ti. Chương 1127. Vừa lập tuần trà ti. Cổ nói sư lữ pháp tài địa, có thể theo ta, lại không phải. Bắt trước cùng nhau, đều là thuật. Đại năng cao sư cũng tốt, huyền diệu công pháp cũng được, chỉ là được có lý, kỹ năng mà theo. Thế nhưng là, như sinh kỳ tài, không sư có thể ngộ, không cách nào có thể vết thương. Này thiên địa vạn pháp cũng sớm tan xuyên qua trong đó, thử hỏi đại đạo đầu mở người, sư tông người nào? Pháp tự ai sách? Dựa vào, sư, pháp mà kẻ không thành, tận vì hậu thế người tầm thường mà thôi. Tài vật một lý lẽ, đều là khí. Đạo khí trí bảo cũng tốt, phúc địa động thiên cũng được, chỉ là tập có chỗ, thi hành có vật. Nhưng nếu có thiên tư hành ra người, như thế hai vật có chính là tăng thêm hoa, không cũng không ngại. Thật muốn lấy phúc địa trí bảo luật bản, cái kia thiên hạ vạc cổ, há có sát nhân đoạt bảo nói chuyện. Kia phúc địa động thiên ai có thể tranh? Đến mức bạn bệ sao, lại là có cũng được mà không có cũng không sao nếu không kia bế quan tự phong hẳn là đạm tiểu, Tán tu thành đạo lại là kia, lâm quý gật đầu nói có chút đạo lý, kia điểm thứ ba đâu, y thì theo ta thấy này thứ ba cũng là khâu trọng yếu nhất chính là tuế nguyệt vô gian, chỉ cần tuế nguyệt kéo dài, chống lâu vô hạn, đừng nói cái gì phổ thông phàm chúng, si đần đột chính là kia có dại loạn thạch, cũng có thể hóa linh thành tinh, chính là ngày đó du kỳ chưa kịp thu hoạch liền nhất mệnh yêu hô thế nào lại được thành, vì lẽ đó này thuật khí lúc trong cái này tam vật lấy lúc vì dựa vào đây là vạn pháp chi nguyên, những người còn lại đều là ngoại vật hay, nói rất hay. Lâm Quý Cao khen một tiếng, quay đầu vấn đạo Hoắc Thiên Phạm nói: Ngươi cho rằng như thế nào? Hoắc Thiên Phạm thầm nghĩ, ngươi đều khen tốt, ta còn dám nói, không, chứ sao? Nhưng lại giả trang ra một bộ âm thầm trầm tư hình dáng, thoáng qua trầm ngâm nửa ngày mạnh mẽ vỗ tay nói, vừa mới nhàn chất nói hoàn toàn chính xác diệu cực. Thiên địa văn pháp, duy lúc không phá. Có thể trong cái này còn có một điểm rất là cửa hải muốn, đó liền là thiên tư, tỉ như Thiên Quan Hải, chớ nói tu hành tuệ nguyệt, chính là bấm ngón tay tính ra, xuân thu hướng độ lúc tới hiện nay, cũng bất quá mà lỡ. Có thể Thiên Quan lại là cỡ nào tạo hóa? Cựu lôi phá đạo, nửa bước tự nhiên càng chưa nói còn từng phá vỡ mà vào thiên tuyển toàn cảnh mà ra thành tựu như thế vạn cổ không chút nào chính là kia năm đó hiên viên cũng đuổi không kịp cùng thiên quan một so ta này ngàn năm tuế nguyệt sợ là đều sống đến cầu thân đi lên vì lẽ đó theo ta thiên tư năm nhất tuế nguyệt thứ hai bảo vật linh địa thứ ba như đến tam vật hợp nhất người nhất định thành đại khí nhưng nếu thiên quan đồng dạng không không thiên quan tư cách khoáng cổ tuyệt kim tự không lại có dù là duy nhất có thiên quan vừa thành tư cách cũng đủ để kinh trấn một thế đạo thành có hy vọng hoắc bất phàm rất là chán ghét trường hoắc thiên phàm một cái quay đầu nhổ một ngụm khói bụi lại nhìn phía Lâm Quý, ám ở trong lòng có chút kỳ quái, thánh chủ là gì bất ngờ mà hỏi chuyện này. Theo lý thuyết, trong cái này đạo lý cũng không thâm ảo, lấy hắn tư cách, lại tu nhiều năm sớm cần phải minh ngộ mới đúng à? Ân, nói không sai, thiên tư cũng rất trọng yếu. Lâm Quý điểm gật đầu, lại hỏi, vậy theo hai vị thấy, phá nhập đạo cảnh người thiên tư như thế nào? Hoắc Bất Phàm nói tiếp, tu giả ngàn vạn, đạo thành như thiên. Như dùng cái này tính, nhập đạo cũng coi như đỉnh núi cực đỉnh, bởi vì là chúng ta đều là này cảnh bên trong người, cũng là bất giác như thế nào, có thể phóng nhãn thiên hạ tu sĩ thậm chí vạn chúng sinh dân ở giữa, đủ sừng hắn tư chất nốt trời. Hoắc Thiên Phàm vội vàng nói tiếp, nhưng cùng thiên quan một so tất cả đều không đáng giá nhắc tới. "Lão." Hoắc Bất Phàm hít sâu một hơi, đem vọt tới bên miệng ác lời lại nuốt xuống. Lâm Quý Điểm gật đầu tổng kết nói, liền theo mới vừa nói, này đạo thành con đường khó thiếu chi vật phân biệt là, Thiên Tư, Tuyết Nguyệt, Linh Bảo, Diệu Pháp. Như trong tiên điển này, có này một chỗ, có thể khiến Tuyết Nguyệt không dấu vết, dài dàng giặc không tịch. Lại tập hợp thiên hạ vạn pháp tận hợp thành trong đó, lại triệu nhập đạo giả lâu mà tập, lại đem như thế nào?" "Này chỉ sợ." "Ha." Hoắc Thiên Phàm mới vừa nói một nữa, Đột nhiên kinh hãi, thanh âm khẽ ru nói: "Thiên quan, ngươi nói là, ngươi tìm tới như vậy thần kỳ chi địa." Hoắc Bất Phàm nghe xong cũng đống nhiên kinh sợ, nhìn chằm chằm hai mắt thẳng hướng Lâm Quý trông lại. Lâm Quý cười nói: "Năm đó Thánh Hoàng phá cảnh thiên gia phía sau, chuyển thế thụ pháp, thái nhất, tam thánh, đạo truyện, thành hành. Cửu Châu đạo thống bởi vậy mà sinh. Lan Tiên sinh bán cảnh mà ra phía sau, nhất kiếm hạo nhiên tiên hạ kinh động, sau đó lại thân thủ khởi đầu giám tiên ti, bảo hộ vạn dân chỉnh chỉnh một ngàn năm. Giờ đây, ta lại tự tiên gia, cũng phải thiên tuyển chi danh, các ngươi tổng không lại coi là ta Lâm Mộ chỉ có thể tiện tay chém vài cái yêu tà tiểu tặc." rút kiếm chồ hướng gặp chuyện bất bình à? Lâm Quý nói xong, ngửa đầu nhìn một chút kia dần dần đã lộ ra một mảnh bạch quang phía đông chân trời, dường như tự nói dường như gào to nói, thánh hoàng đạo chuyển cho thế, lan tiên sinh nhất kiếm kinh động đều, mà ta lại muốn phá này lồng giam, quản hạt khắp nơi. Đại tần tại lúc, giám thiên ti chấn thủ tiểu châu, mà ta tuần tra thi lại muốn vòng đoàn chu thiên, giám thiên ti tận vị tu giả, mà ta tuần tra thi đều là đạo thành. hô, một cỗ sông lên thiên hạo ý phẫn nộ mà tới. ầm ầm, bầu trời đen như mực bên trong, manh vang rội ra một tiếng kinh lôi. Lâm Quý mỉm cười tiếp tục nói, đến lúc đó. Thiên ngoại hữu thiên, tầng tầng nhân gian. Nay nhìn như to lớn cửu châu thiên hạ cũng bất quá thanh dương nhỏ huyện, kia ngũ tộc loạn tới tranh chấp chi địa, cũng bất quá hài đồng vui đùa ẩm ý hoa vườn. Đến lúc đó, tam thập tam thiên trên giới hoàn vũ chi địa tận vì ta thổ, muôn vàng thế giới vạn chúng sinh dân tận vì ta dân. Đến lúc đó, vạn tộc can vui, lại không phân tranh, một chiếu ngồi cùng hưởng trò chuyện vui vẻ, đây mới thực sự là thiên hạ vĩnh an. Tựa như này đại nhật, Thịnh Quang rất rõ ràng mới xứng phổ chiếu nhân gian. Ẩm, theo Lâm Quý một tiếng rứt lời, kia phóng lên tận trời hạo ý cuồn vũ như rồng, mãnh một cái đẩy ra tầng tầng màn đêm, hô một tiếng phía đông đại nhật sôi nổi thăng trước, từng đạo kim quang vạn giảm cuồn cuộn, chỉ một nấy mắt, khắp nơi ngàn giảm liền đã sáng thấu như ban ngày. một chiếc đại ấn đông dương treo cao, loạn ảnh tiềm thức bên trong chính là lộ ra bốn chữ lớn, thiên hạ vinh an. ầm ủ ủ đông dương xinh lôi, từng đạo như rồng, cuốn quanh kia phương đại ấn bốn cuốn lượn vòng. sớm đại yên lặng lôi vân sơn lập tức kim quang sáng chói, voi lớn ngàn vạn. Lộc cẩu, hoắc thiên phàm mánh nuốt xuống nước miếng. lệch cạnh, hoắc bất phàm tẩu hút thuốc rất xuống đất. như lấy tu vi đến xem, hai người này tuy đã nhập đạo, nhưng tại cựu châu thiên hạ cũng không tính kinh ngạc, có thể dám bảo nhãn lực đến xem, lại là độc nhất vô nhị. Vô suất kỳ hiu, có lẽ là người bên ngoài không nhìn thấy được thấu, nhưng bọn hắn một cái liền có thể nhìn ra này phương đại ấn lại là vật gì. Đây chính là Tiên tiên Thánh Bảo. Thêm nữa trước đây đến lấy được Lôi vân Châu, hai kiện thần vật. Năm đó Thánh Hoàng Hiên Viên cũng bất quá mang theo bản vô tự thư. Thật muốn ngược dòng tìm hiểu lên tới, Hoắc Thị gia tộc sớm tại Thánh Hoàng xuất thế trước kia, thậm chí vạn năm vĩnh viễn cổ liền là huyết mạch truyền thừa hỏa họ đại vu. Theo gia tộc tổ ghi nhớ đến truyền miệng chứng kiến hết thảy, so sánh với thiên hạ tất cả mọi người rõ ràng mang ý nghĩa cái gì. Thánh Hoàng Hiên Viên lấy vô tự thư truyền đạo lưu thế. Tây thổ như lai lấy vạn pháp kinh sáng tạo Phật quốc, có thể lôi vân châu cùng này phương vô danh đại ấn, lại là uy lực vô cùng chưa hề kinh thế. Giờ đây lại đồng thời đáp xuống một nhân thủ, cái này lại đem nhắc lên cỡ nào phong vân. Tuần tra ti mới xây vừa lập, hai vị có thể nguyện thành hắn một thành viên. Lâm quý bất ngờ thanh âm vấn đạo, nguyện ý. Từ đầu đến cuối chưa trò chuyện với nhau nửa câu, Hoắc thị thúc cháu trăng miệng một lời hét lớn. Tốt. Lâm quý vẫn liền quay thân mà lẩm, cao giọng quát, Hoắc thiên phàm, Hoắc bất phàm mà người hai người vì tuần tra ti luyện khí dùng, chuyên quản hạt luyện bảo chế khí năng lực. Tạ thánh chủ. Hai người không người cùng nói. Lần này xưng hô ngược lại đồng tệ nhất tề, hơn nữa kia lễ được uy y theo càng thêm trịnh trọng trọng. Hô. Đại ấn phía trên hạ xuống hai đạo quang ảnh, chiếu vào hai người đỉnh đầu một không mà vào. Lâm Quý Dương một tay lên, thu hồi đại ấn, nhìn về phía hai người nói, "Hiện hữu hai nơi bảo địa, cần các ngươi trước đi đánh cái trước đứng." Tấu chương xong, chương 1128. Tương thành năm dặm sử dốc. Chương 1128, Tương thành năm dặm sử dốc. Tương thành Đông Nam, năm dặm sử đốc. Hai bên trái phải xanh mướt hoa màu phóng nhãn vô biên, một đầu rộng bình đại lộ thẳng tắp hướng về phía trước. Lúc này đầu kia đủ dung tám ngựa cùng đi trên đường lớn, lít nhá lít nhít toàn bộ là bóng người, xe lân ngựa hí liên tiếp không ngừng, dịu ra giát trẻ ong tuân ra như nước thủy triều, giát lấy trâu dê gấp gáp vì cẩu, có lấy nổi chén kẹp lấy điểm chăn. phảng phất rơi thành di chuyển vô cùng náo nhiệt, ven đường sườn đất bên trên dựng lấy ba gian liều cỏ, trước cửa cao cột bên trên sáng loáng chọc lấy cái cửa đại, trà, chữ, mười mấy đầu trên ghế dài thưa thất đã ngồi bốn năm người, từng cái một cắm đầu uống trà ai cũng không nói lời nào, Lâm Môn dựa vào bên ngoài bàn kia ngồi lấy cái đầu mang mũ rộng bènh, thân khoác áo tơi to lớn hình trăng hán, cho dù ngồi cũng cao hơn người ngoài ra hơn nửa đoạn phía sau dựng thẳng một thanh hai trưởng rộng bao nhiêu cựu hoàn đại đao bàn bên trên mười mấy chỉ cao cao thay nhau nổi lên cái chén không bên cạnh dùng một đầu dây thường lớn buộc lấy năm cái tròn vo vo túi lớn từng đạo huyết thủy theo trong bao vải thâm nhập mà ra hô loạn hô chạy một mảng lớn lại theo mặt bàn lạc hắn một cước có thể hắn cũng đầy không quan tâm bưng lên một cái chén lớn uống một hớp làm đầy lều trên dưới mùi tanh sông và mũi, dẫn tới một đám rồi ong ong loạn vũ cho dù ai đều nhìn ra kia trong bao vải giả bộ xác nhận khỏa cái đầu người bên cạnh bên ngoài mấy người nào dám nhìn nhiều vội vàng uống xong khởi thân liền đi trong nay mắt liền còn lại kia chính cử hán. Có hắn ở chỗ này, qua lại dư người cũng không dám tiến đến, kia bán trà lão hắn càng là không dám nói thanh âm, trốn ở cạnh góc run lẩy bẩy. Lấy thêm 10 chén tới. Kia cự hắn họ có uống cạn sạch cuối cùng một chén, thổ thanh âm kêu lên: "Tốt, cái này tới." Lưng eo hơi trố ngoặt lão hắn hoảng thanh âm đáp, vươn lên mầm go đi tới gần. Hai tay nâng lên trà lạnh vừa muốn đưa ra, bất ngờ hành bên trong đưa ra một cái tay, đông dưng đột đi. Lão hắn sững sờ, quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào bàn này bên trên lại thêm một cái người. 30 trên dưới, lông mi li ngang, một bộ thanh y việp, cơ bủ không nhiễm. Tóc dài kéo cao, khí độ bất phàm trên dưới quanh người ẩn ẩn tán ra một cỗ không giận chi vi lão háng kia cũng là có chút nhã lực lập tức nhìn ra vị này thanh ý khách tuyệt không phải hạng người phản tụ rất có thể là cái nào tu tiên đại phái đệ tử môn đồ chỉ bất quá tuyệt không phải thái nhất môn cùng tam thánh động này hai phái ngay tại tương châu môn bên trong phục sức hắn đều gặp đối diện tráng hán kia cũng đống nhiên dần mình theo mũ rộng bánh phía dưới quét lâm quý một cái lại không mở miệng chỉ là âm thầm cong lại thành quyền lâm quý phảng phất tại hắn không tồn tại một loại uống một ngụm trà lạnh nhẹ nhàng buông xuống quay đầu hỏi lão nhân già ta nhớ được này khắp nơi không đều là núi hoang dã lắm sao lúc nào đều biến thành ruộng nước rồi à, bán trà lao hán hơi chút thản thoát, ngầm hạ quét mắt đối diện kia hung thần cự hán, gặp hắn bị đoạt trà cũng không dám ứng thành, càng là tin tưởng vững chắc suy đoán của mình không sai, vị này nhất định là có lai lịch lớn ngàn vạn trọc không được. Vội vàng cung kính hồi đạo, tiên khách nói không sai, sớm tại hai năm trước, nơi này thật là hoang dã đường núi núi hoang, chẳng những xải lang thành đoàn, còn thì có giặc cướp, có thể tự đại tần vong diện đằng sau, bốn phía đại loạn, các nơi lưu dân liên tiếp vây quanh đến, dựa vào thành bên ngoài hoa màu cũng lấp không được bụng, chậm chậm liền một đường khai hoang trung đến nơi này, không riêng gì năm dặm sườn dốc hiện nay tương thành khắp nơi 30 năm mươi bên trong đều bị khai hoang trồng trọn không còn đâu còn có cái gì hoang địa à liên này còn xa xa đều không đủ đâu ngay nhìn lao hán nói xong hướng về sườn dốc hạ quan đạo nhất chỉ đạo nghe nói kia bên ngoài rất loạn khắp nơi đều đang chiến tranh các nơi lưu dân ảo ảo hướng chỗ này chen chỉ là tháng này sợ là liền lại mấy vạn người chiếu này tình thế số dưới qua không mấy năm năm giảm sườn dốc đều nhanh thành ngoại thành ồ lâm quý ngạc nhiên nói nơi khác đại loạn này tương thành thế nào giống như này bình yên kia khắp nơi lưu dân là gì đều tôn chào tới đây lao hán cười nói nghĩ đến Tiên khách xác nhận người sứ Kaka. Nay tương thành cũng không so hắn chỗ, có trung gia tỏa chấn, kia cô tạp phỉ dám đến tương thành làm loạn. Đừng nói cái gì tạp phỉ, liền ngay cả yêu quỷ cũng phải đi vòng qua. Tiêu Thái Nhất Môn cùng Tam Thánh Động mặc dù cũng tại tương châu, mà dù sao đều tại Thâm Sơn nơi xa, tầm thường bách tính lại đi không được. Có thể trung gia ngay tại tương thành, mấy vị lao gia cũng rất nhiều nhân đức. Thiên hạ mới vừa loạn, liền linh lấy trong thành phố hộ nhón quyên lương thực tế cháo, lại dán ra bố cáo, để lưu dân tự hành hoang thận, không cần thuế ruộng. Gần đây nửa năm, lại khuyết trương một chi trung gia quân, bảo cảnh an dân, riêng lý lẽ có đầu. Mặt khác nghe nói vị kia danh mãn cựu châu thiên quan đại lao ra liền là trung gia con rể chớ nói lưu dân liền ngay cả xung quanh tới chút thành cựu lưu phỉ phản quân cũng liên tiếp tới đầu hiện tại tương thành thế nhưng là xưa đâu bằng nay sợ là so hoàng đế lao nhi quốc đô đều náo nhiệt đấy thì ra là thế lâm quý điểm gật đầu tự tân vong phía sau thiên hạ cựu châu tùy tiện loạn không nghỉ hắn một đường xuyên châu qua huyện nghe thấy thấy vô cùng thê thảm lại không nghĩ rằng lại có như thế bình yên chi địa giờ đây thiên hạ có thể đến như vậy an bình chỉ sợ ngoại trừ tương thành liền là duy thành vừa lúc đều là hắn chí thân sở thuộc. Lâm Quý bưng lên trà nguội lại uống một ngụm, tựa như mới phát hiện bản kia bên trên túi, quay đầu hỏi hướng kia Cự Hán nói, này Nam Yêu có thể làm việc các gì sao? Yêu liền là yêu, thế nào không thể dễ đến? Kia Cự Hán như cũ cúi đầu, trong giọng nói quá hơi không kiên nhẫn, thế nhưng nghe ra, hắn cưỡng ép đệ lại không ít hỏa khí, nếu không phải thò ra Lâm Quý tu vi trên hắn rất ra, sợ là cũng sớm chửi hầm lên. Người có thiện ác, yêu cũng cũng thế. Lâm Quý chậm rãi uống một ngụm trà, bất ngờ mà nói rằng, huống chi, ngươi cũng không phải người. Tiêu Cự Hán mắng một bà nhất lên buộc lấy năm cái bao vải to dây thường lớn. Cả người ảnh hô một cái phá tan lều cỏ lui về phía sau cấp đi, vài cái thiệp dược đã không thấy tăng hơi bóng dáng. Lâm Quý không nhanh không chậm lại uống một ngụm trà, móc ra một khối nguyên tinh đặt lên bàn, lạnh nhạt nói ra, tiền trà nước ta giúp hắn giao phó. "Không." Lao hắn vừa muốn chối từ, lại thấy thanh quang lóe lên, vừa mới vẫn ngồi ở nơi này người áo xanh cũng không thấy. Kia cự hắn chạy hùng hục, một hơi thở chạy hơn mười dặm, liên tục quay đầu thấy lại, không gặp có người đuổi theo, lúc này mới có chút thở dài một hơi. "Mạn mãi, chẳng phải vào đạo sao? Có gì đặc biệt hơn người, chờ lão tử luyện hóa mấy cái này tiểu yêu tệ tử, nhìn lão tử ân" Kia cự hán mắng lấy mắng lấy, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu lạnh lẽo. Ngẩng đầu nhìn lên, một đạo người áo xanh ảnh chính treo ở trên đỉnh đầu hắn không. "Ngươi nghĩ sao?" Kia cự hán thở phì phò kêu lên, "Ta giết là yêu quái, cũng không phải người. Có liên quan gì tới ngươi?" Lại nói, "Chớ nói đại tần đã vong, thì là đại tần tại lúc, này loại chuyện không quan hệ liền ngay cả giảm thiên ti đều chẳng muốn quản. Làm sao? Ngươi còn nhất định phải cùng ta đối nghịch hay sao?" Lâm Quý thanh sắc lạnh lẽo nói, "Đối nghịch? Ngươi còn chưa xứng." Nói, "Chứ ngươi bên ngoài còn có vài cái." Kia cự hán hơi sững sờ, trở tay kéo xuống phía sau đại đạo. Giọng căm hận nói ra, hết mức lại sao? Mơ tưởng theo ta miệng bên trong thò ra nửa chưa tới. Vụt. Nói xong, kia cử hán đại đao quét ngang thẳng hướng cái cổ vừa qua. Lâm Quý Dương tay hất một cái, răng rắc giòn vang bên trong, chôi này cựu hoàn đại đao lập tức phân thành mười mấy khối loạn rơi trên mặt đất. Liền ngay cả tên kia mũ rộng vành áo tơi cũng đều ứng thanh màn nát, lộ ra bên trong diện mục thật sự. Chương 1129. ngang nhiên chịu chết giao long. Chương 1129. ngang nhiên chịu chết giao long đầu sinh hai sừng, toàn thân là vậy, râu dài nặng trĩu, kéo sinh cái đuôi lớn, đúng là một đầu còn chưa hoàn toàn hóa thành nhân hình giao long. Ngươi, ngươi nghĩ sao?" Giao Long liền lùi mấy bước, ngạc nhiên cả kinh nói. Chưa kịp hợp lại, chín hoàn bảo đao đột nhiên phát toái, chớ nói đối địch, liền ngay cả tự vận tìm chết đều làm không được. Kia cự long miệng vẫn cứng nhắc, có thể ánh mắt bên trong đã sinh ra ba phần ý sợ hãi. Ngươi này quái long ngược lại có chút ý tứ." Lâm Quý cười nói, "Không chờ động thủ, đi đầu tự sát." "Bất quá, ngươi liền chết còn không sợ, vẫn còn sợ tự tại sao? Nếu ta đoán không sai, ngươi sợ là bị người nắm đằng trôi, nhặt chỗ bức a." "Cái này?" Giao Long ánh mắt có chút tiệm thước, cái cổ ưỡn thẳng mạnh mẽ thanh nghiêm lên, "Muốn ngươi tới quản." muốn giết muốn chạm tùy ngươi thoải tiện. một chút nhíu mày ta giao tam đều tính không được hảo hán. hảo hán, kia lại đáng giá mấy đồng tiền. lâm quý thân hình vừa rơi xuống, đứng ở trước mặt hắn, giao tam liền lùi lại hai bước, lại đứng ở như trước cảnh lấy cái cổ nói, sao? lâm quý đưa tay hướng về phía trước xa xa chỉ tay nói, mấy năm trước, ta tại kia bờ sông chém qua một đầu ác long, tên là ngao lãng. lâm quý cố ý đem ngao lãng hai chữ cắn cự trọng. quả nhiên, giao tam thần sắc biến đổi. lâm quý giả bộ như không nhìn thấy, tiếp tục nói, chớ nói trung nguyên phúc điện. Cho dù gần biển Tử Châu cũng chưa có lòng tộc xâm phạm, Người này thân tu vi như so nhân tộc tối đa cũng liền ngũ cảnh sơ qua dư, dám tại tương châu cảnh nội sáng loáng mang theo đầu đi loạn. Kia khả năng duy nhất chính là ngươi tới lui chi địa rời này không xa, sợ là kia cửu đạo giang long vương dưới chúng a, Người chém yêu lưu đầu, tới lui vội vàng, đây là nghị khai đàn tế pháp hay là luyện đan chế dược? Ngoại trừ này năm yêu bên ngoài lại muốn giết hại bao nhiêu sinh linh, làm sao? Mắt thấy thiên hạ đại loạn, kia lão gia hỏa cũng ngồi không yên. Chẳng lẽ lại hắn coi là giờ đây hiện tại liền có thể bởi hắn tùy ý hổ vi không người xen vào nữa rồi sao? Giao Tam, ngươi vừa không phải chân long huyết mạch, lại lấy, giao, chữ làm họ, chắc hẳn cũng chỉ là tên hộ vệ gia tướng bị ép tòng mệnh mà thôi, không đáng vì hắn có phạt thế tội. Ta muốn tìm là kia lão gia hỏa, cùng ngươi vô can. Giao Tam há to miệng sừng sốt nửa ngày, trên dưới quan sát Lâm Quý một cái, rất là kinh ngạc nói, nói như vậy, ngươi, ngươi chính là cái kia họ Lâm. Này gia hỏa rõ ràng có chút e dè chưa tới, này hỏi một chút chẳng khác nào liền là biến tướng thừa nhận Lâm Quý mới vừa phỏng đoán. Không tệ. Lâm Quý gật đầu nói, Giao Tam, ngươi cái này đem ta dẫn đi long cùng, ta cùng hắn ở trước mặt nghị luận. Vì Giao tam lưỡi ngực lên đạo, ta giao tam tuyệt không người bán cầu sinh, muốn giết muốn chạm tùy ngươi tới. Trưởng nghĩa, Lâm Quý cao giọng khen, thuận theo sắc mặt lạnh lẽo nói, có thể kêu Long Vương trưởng nghĩa sao? Theo con của hắn ngao lãng đức hạnh đủ thấy, ngươi ngược lại hung hãn không sợ chết giống như đầu hắn tử, có thể kêu lão Long lại là cái không cần mặt mũi mềm chân trứng. Năm đó kêu ngao lãng họa loạn một phương, bị ta chỗ chạm, sinh sinh rút gân cốt. Có thể hắn như thế nào? Liên cái bọt nước đều không nhấc lên nửa đóa, nửa cái nói nhảm cũng không dám nói. Nghĩ đến là kiêng kỵ dám thiên thi, lại sợ đưa tới người, dồn chinh chiến lúc này mới cưỡng chế một hơi này nhưng hôm nay nhưng lại cầm ngươi khó xử lại là cái thá gì? Giao Tam, ngươi là nhận kia lão long bức bách à? Làm sao? hắn là không ở ngươi gia nhân già trẻ vẫn là vừa mới nói ra gia nhân già trẻ bốn chữ Lâm Quý nhảy cảm phát giác Giao Tam kia hai bàn tay to gắt gao cầm tụ thành quyền liền ngay cả kia hai hàng từng chiếc như chỉ răng dài cũng cắn hà hà vang lên hiển nhiên chính như sở liệu ai làm nấy chịu một nhà có hận cả nhà bồi thường ta bình sinh vô cùng tàn nhẫn nhất cũng là tù người gia quyến nước hiếp người già trẻ đây coi là đến cái gì hảo hán hành động. Sợ là liền xúc sinh đều không bằng. Hắn như thật là có bản lĩnh, nói với ta tới. Giao Tam, ngươi cái này linh ta tiến đến. Nếu ta bản sự không tốt bị kia lão Long giết, ngươi chính là một cái công lớn. Gia nhân tự nhiên không việc gì. Nếu ta giết kia lão Long, ngươi cùng người nhà cũng phải đoàn viên, ngươi nhìn như thế nào? Không. Giao Tam gắng sức dung phía dưới, kiên định hồi đạo, Vô Luận Long Vương như thế nào, ta Giao Tam lúc nào cũng ra tướng, chuyện này ta vạn vạn không làm được. Họ Lâm, ngươi này hảo ý ta xin tâm lĩnh. Nếu có kiếp sau, sẽ làm được con. Nhưng bây giờ, đã rơi vào trong tay ngươi đã không còn gì để nói, liền xem như cấp mấy cái này tiểu yêu bồi thường mệnh a ầm thanh âm chưa dứt, máy một cái huyết đục bạo tạc giao tam ở lướt mắt thấy ở giữa phá xuất một ngụm máu đổ lô lớn, theo một tiếng vang vọng lân thiến, long rác tứ tán bay tứ từ tung, từng mảnh huyết đục cuồng lạc như mưa lâm quý có chút ngẩn người, không nghĩ tới này ra hỏa càng như thế cương liệt, không quản tự bạo giao đan ngang nhiên chịu chết ngưu trung thật đáng buồn, kia lão long lại tăng thêm một tội lâm quý thở dài một tiếng giương tay một điểm phấp phấp liên thanh kia năm cái đấm máu túi lớn lập tức phá thoát ra, theo bên trong lộ ra năm khỏa tròn vò vò gót khí túi. Đôi đoá kỳ lớn, khắp sinh mạnh mao. Đây cũng là Đại Nhĩ Viên trốn ở Đại Lương tự yêu Hải từng nói qua, Thanh Thành Sơn đại sinh kinh biến phía sau, yêu tộc tứ tán, sau đó lại bị tùy tiện loạn truy sát. Tương Châu phụ cận bởi vì có Thái Nhất Tam Thánh động tại, thì có môn hạ con cháu đi ra ngoài lịch luyện, vì lẽ đó hướng tới ít có yêu tộc, chẳng lẽ mấy cái này tiểu yêu cũng là theo Thanh Thành Sơn trốn ra được? Một đường hoảng hốt chạy bừa, lại hoặc là theo ngàn vạn lưu dân thẳng hướng tương thành, trên nửa đường bị lại giao tam giết chết. Bất quá, kia yêu hải nói qua, Đại Nhĩ Viên tâm mới là tiền đan rủ dẫn có thể kia lão Long càng muốn lấy đầu thì có ích lợi gì vô luận như thế nào nay cựu đạo Giang Long Vương cũng là tai họa sớm muộn lưu hắn không được chỉ là kia đại Giang ngang qua Nam Châu tạm thời cũng không biết kia Long cung lại tại chỗ nào Lâm Quý vung tay háo một cái đuôi đất khắp tới đem đầy đất huyết nhục tính cả năm yêu đầu tất cả đều kín đáo che lại thân hình khẽ động thẳng hướng tương thành cấp đi xa xa liền gặp cửa thành chính lầu bên trên cao cao chọc lấy một cây cờ lớn cờ thượng trung trung tâm treo một cái cực đại rõ ràng trung chữ Lâm Quý xa xa thân hình hạ xuống theo một đám lưu dân từng bước tiến lên một đường thấy. Ciêu ngàn vạn lưu dân tuy là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt mỏi, nhưng lại từng cái cao hứng mừng mừng. Ao ào sướng ngắm nhìn tương lai ngày tốt, thậm chí còn có người cẩn thận tính toán, năm tới cần phải trùng kia dạng hoa màu càng tốt hơn một chút hơn. Càng nhiều người lại là lòng tràn đầy miệng đầy mang ơn, xa xa trông thấy tương thành môn quyết hậu càng là miệng mồm mọi người một nhấp ngáy, đều nói chung gia lão gia thế nhưng là tích đại đức, như vậy nhân nghĩa tâm thiên hạ không có. Còn có mà nói, thiên quan nhạc phụ còn đến mức nào? Ngày đó quan là ai? Cứu khổ cứu nạn lòng mang vạn dân, thực cầm chúng ta dân chúng coi là người nhìn. Thiên quan nhạc phụ lão gia còn có thể kém. Thế gian có thể có thiên quan Tương thành có thể có chung ra, đây đều là trời ban đại ân, là vạn dân tạo hóa. Một đường nói xong, cười càng ngày càng náo nhiệt bao lấy, cũng không biết là ai, trước hô một tiếng, giúp đạo thiên quan, phúc trạch nhân gian. Một đám hải đồng đi theo cùng têu lên têu lên vui mừng, càng ngày càng nhiều các đại nhân cũng đi theo cùng têu lên hô to. Sau đó, cái này đến cái khác cũng không biết truyền lại từ chỗ nào, câu câu ca tụng thiên quan đồng giao sấm ngựa đều liên tiếp hát lên. Một người linh bạn người sướng, một đường hoan ca càng ngày càng vang dội, lại là lâm quý bị kẹp ở giữa, có chút gật gạo. Này. Đột nhiên có cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hắn tử, giữ dằn hỏi hướng Lâm Quý nói, "Ta nói ngươi tiểu tử này thế nào không xứng đâu? Lại là dám đối thiên quan bất kính sao?" Này vừa nói, tất cả mọi người ngừng lại, chăm chú quay đầu trông lại. Tấu chương song, chương 1130. Thiên quan có kiếm còn có sách. Chương 1130, thiên quan có kiếm còn có sách. Lần này, Lâm Quý ngược lại lúng túng hơn. Khắp nơi lưu dân miệng miệng nói tụng, chữ chữ đều nói thiên quan đại đức, nhưng lại ai cũng không nhận ra. Tựa như trên Lôi Vân Sơn, hóa ra chú cháu cùng Ngụy Diên Nghiên đều từng tiếng tôn hắn vì thánh chủ, có thể hắn cũng không tốt hỏi, "Này, thánh chủ" một tên lại là theo gì mà đến đám người vây quanh nghi ngắm, thậm chí có mấy cái tiểu thanh niên còn ảo ảo chen lên đến đây mặt mũi tràn đầy lý, "Thiên quan, đây chính là Thiên quan đại nhân a." Chính lúc này, bất ngờ có một người kêu lớn đám người quay đầu nhìn lại, lại là quảo một cái lấy roi ngựa hán tử vội vàng nhảy xuống xe, mấy bước vọt tới Lâm Quý trước mặt, nam úp sắp thân liền bái, miệng miệng nói nói, "Tiểu dân gặp qua Thiên quan đại nhân." Lâm Quý vừa nhìn, hiện tại nhận ra được, chính là khi đó Ngạc Hải Đồng mang đến Vân Châu Mã Sa Phu. "Thế nhưng là Trương Tam?" Lâm Quý vấn đạo. "Đúng đúng đúng, chính là tiểu dân." Kia Trương Tam liên tục lễ bái vui vô cùng thật không nghĩ tới Đường Đường Thiên Quan đại nhân, lại vẫn nhớ kỹ hắn tên họ. Bốn phía dân chúng gặp một lần, lập tức kinh sợ, nhìn một chút Trương Tam, lại nhìn nhìn Lâm Quý. Nhìn hai người này làm sao cũng không giống gì đó sớm có liên quan, nhưng ai cũng không tin người trước mắt này liền là vạn dân ca tụng thiên quan. Lưu dân vây lên, chặn lại một vòng lại một vòng, nhưng ai cũng không còn dám hướng phía trước đến. "Này, lúc trước chất vấn Lâm Quý hắn tử, tối đầu hỏi hướng Trương Tam nói, "Này huynh đệ, ngươi nói hắn liền là thiên quan, vậy còn có giả?" Trương Tam thẳng lên nửa người, lẽ thẳng khí hùng tiêu lên. Ta khi đó tại Vân Châu, thấy tận mắt thiên quan Trên chạm mã chấn, thiên quan một người duy nhất kiếm, ngăn cản một mảnh lớn quỷ vụ khói đen. Cuối cùng liền kia đại sơn đều răng rắc một tiếng bổ hai nữa. "Này rạp sao?" Khi đó cảnh tượng, đời ta đều quên không được. Án thiên quan phân phó, "Ta đem những cái kia yêu tà bắt hải tử tất cả đều đưa về nhà đi, một đường gặp không ít thiên quan thần miếu." "Các ngươi đều là từ đâu nhi tới?" "Thì là chưa thấy qua thiên quan bản tôn, liền tượng thần cũng chưa từng thấy qua sao." Nghe hắn kiểu nói này, bốn phía đám người cũng ngào hào hồi tưởng lại. Khoan hay nói, là cùng thiên quan có chút giống như. "Có thể thiên quan có kiếm a." "Đúng." Tay kia bên trong còn bưng lấy một quyển sách tới. Vài cái gan lớn tiểu thanh niên, trận lòng can đảm xa xa kêu lên. Ngươi muốn thật sự là thiên quan láo ra, liền đem kiếm móc ra nhìn xem. Có kiếm hướng kia phong a. Ngươi nhìn hắn này một thân trường sam, sợ là liền cây quạt cũng không có. Ngươi hiểu gì? Thiên quan là thần tiên. Chớ nói kiếm. Nghe nói, hắn trong tay áo chứa lấy ba toàn lũy. Thiên quan thật đẽ đẽ. Có khác vài cái phụ nữ nhỏ giọng thương nghị đạo, trung gia tiểu thư thật có phúc phận. Lâm quý nhất thời im lặng, quá có chút dở khóc dở cười đột nhiên. Tại ngàn vạn bóng người bên trong, Lâm quý đột nhiên phát hiện một đạo cực vì nhìn quen mắt thân ảnh. Từ phía ngoài đoàn người xa xa nhìn hắn một cái xoay người rời đi. Chạy đi đâu? Lâm Quý nhảy lên mà tới, vượt qua vạn chúng đỉnh đầu điên cuồng đuổi theo. Kia người phát giác không tốt, thân hình nhảy lên cũng là vút không mà lên. Mắt thấy Lâm Quý đạp không mà đi, trong nháy mắt không gặp, mới vừa bao bọc vây quanh hắn một đám lưu dân lập tức kinh sợ. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn hắn tự phụ phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất, mặt hướng Lâm Quý đi xa phương hướng, dập đầu kêu lên, "Thiên quan thứ tội, phù phù thông." Ngàn vạn lưu dân liên tiếp quỳ xuống, lít nha lít nhít đen ngịt một mảnh lớn ẩm. Lâm Quý ba bước hai bước cực nhanh mà tới, cầm một cái chế trụ kia người đầu vai. Lưu Sử Minh, ta nhìn ngươi, Lâm Quý một bà vận bệ qua, lại vừa nhìn lúc, lại là cái làm bằng gỗ nhân ngẫu, chỉ là kia hình thái hình dạng tất cả đều giống nhau như lúc. Phóng nhãn vừa nhìn, tên kia thừa dịp này thời cơ sớm đã chạy ra thật xa, ba bước hai bước vội vã chen vào ngàn vạn lưu dân bên trong, mắt thấy liền muốn trà trộn vào thành đi. Lâm Quý vừa muốn lại đuổi theo, lại thấy đâm nghiêng bên trong sông ra hai đạo nhân ảnh, một trái một phải cặp ở, nắm lên Lưu Sử Minh trực tiếp vượt qua thành lâu bay vuốt lên mà đi. Lâm Quý gặp một lần kia đột nhiên tới hai người đều là ăn mặc tam thánh độn phục sức, hơn nữa kia mau chóng vuốt đi phương vị chính là trúng phụ, cũng là không đổi khắp tại thiên trung, nhàn bước mà qua, chỉ gặp kia trên cổng thành đao thương san sát, đại kỳ phi dương càng là tràn đầy dày đặc rất nhiều lan muột lôi thạch những vật này, đề phòng xâm nghiêm như lâm đại địch. sớm tại đại tần tại lúc, tương thành tuy là nhất châu thủ phủ, có thể bởi vì thái nhất môn tam thánh động đến trung gia này tiếng tăm lừng lấy hai môn nhất tộc đều ở đây chỗ, hướng tới chưa có loại tượng, vì lẽ đó châu phủ chiến sự tất cả đều thùng rông kêu to, cảnh tượng như vậy lại là chưa bao giờ thấy qua, có thể khiến lâm quý rất là kỳ quái là, trung gia là tu tiên đại tộc cũng không tệ, nhưng lại chưa từng nghe qua có cái gì trị quân bản sự. Lấy nhạc phụ trung kỳ luân tính tình càng là khả năng không lớn nghiêm luật tại đây. Lúc này mới bao lâu con cảnh. Sâm nghiêm như thế đại quân lại là như thế nào dựng lên? Chính giữa cửa ra vào, hơn trăm cái toàn thân giáp trụ binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, cẩn thận kiểm tra lấy ra vào cửa thành ngàn vạn lưu dân, thậm chí cho mỗi một cá nhân đều bước lên tên tạo sách, còn có năm sáu cái y quản phiên nhãn nhìn lướt tinh tế kiểm tra có hay không thân mang theo tai họa bệnh dịch. Thành bên trong hai bên, vốn là đào lâm ngắm hoa chỗ, sớm bị san bằng, dựng lên bảy tám đứng hàng có tới hơn ngàn tòa liều cỏ, lấy để cho lưu dân nhất thời dung chân chi dụng. Có chút vào trong không xa, hai mươi mấy cái bố thí cháo cửa hàng thải Kỳ Pháp Phối, kia phía trên ganh đua sắp đẹp treo các vị phú hộ lao gia tục danh lớn nhỏ kia cửa hàng bản hiệu. Thầy Ngài Mã gia, Thành viên Triệu thị, Từ gia rượu lâu năm, Tam Hỉ cửa hàng gạo, Lý gia bánh nướng. Chỗ xa hơn, lại có một dãy mười cái lều lớn. Bên trong ngồi chút giống như sư gia, phòng thu chi dạng lao tiên sinh, khi thì phát đánh bản tính, khi thì vung bút nhất họa, từng cái trước mặt càng là xếp hàng thật dài một hàng hàng dài. Riêng phần mình đỉnh đầu lều bên trên, sa cách viết, quân, nông nghiệp, tượng, tu, van, mỗi người chữ lớn. Nhìn tới Buổi phận môn khác loại theo lưu dân bên trong mở rộng các loại nhân thủ. Kia vạn vạn ngàn ngàn tràn vào thành bên trong lưu dân, tại một đám binh sĩ chỉ dẫn bên dưới đúng là không loạn chút nào ngay ngắn rõ ràng. Cảnh tượng như vậy lại là rất là kinh ngạc. Án kia quán trà Lao Hàn nói, chỉ là một tháng bên trong, liền tràn vào lưu dân mấy vạn, những ngày qua lại hẳn là thiếu, lại có thể xuân sẻ như vậy thu hóa có độ nên là cơ nào không dễ. Đây cũng là nhạc phụ thủ bút. Lâm Quý không khỏi càng là kinh ngạc. Gì đó người? Lâm Quý thân hình nhất chuyển, vừa mới tới gần chủ phủ, bỗng nghe hô to một tiếng, đồng thời ba đạo nhân ảnh cuồn sông lên mà tới quá quyết quách. Lâm Quý vừa nhìn kia đối diện ba người, một người mặc Thái Nhất đạo phục, khác một cái thân mặc Tam Thánh động trường bào, ở giữa cái kia tuổi tác hơi lớn chút một thân tục da ăn mặc, có thể phần eo lại treo một khối khát lấy, trung chữ làm bằng đồng yêu bài, nha, là cô gia, không chờ Lâm Quý mở miệng, ở giữa kia người một cái nhận ra Lâm Quý, cúm quít túi người hành lễ nói, lão nô Trung Phúc không biết cô gia giả đáo có mất mạo phạm, mau mau mời vào, lại phân phó bên trái cái kia Tam Thánh động ăn mặc tiểu nhân nói, phiền sư đệ nhanh chóng thông bẩm lão gia, liền nói cô gia giả đáo, đã ở ngoài cửa, vâng, kia người tuân mệnh một tiếng, xoay người rời đi, trước khi đi lại phá lệ ngạc nhiên nhìn Lâm Quý hai mắt. Lâm Quý thân hình hạ xuống, tại trung phúc dẫn dắt phía dưới, xuyên qua trước cửa tường đạo trọng binh, thẳng hướng hậu viện đi đến. Trên nửa đường, cái kia theo đuôi sau lưng hắn thái nhất môn đệ tử, bất ngờ mà rất là cùng kinh chắp tay thi lễ nói, "Mạo muội xin hỏi, thế nhưng là Lâm Quý Lâm tiên quan?" "Đúng." Lâm Quý hướng hắn khẽ gật đầu. "Thế nhưng là Lâm Xuân huynh trưởng." "Ồ." Lâm Quý dừng lại chân nói, "Nhà đệ cũng ở nơi đây." Chương 1131. Cự Liêu thôn, Quái Hải nhìn xuất thế. Chương 1131, Cự Liêu thôn, Quái Hải nhìn xuất thế. Vốn hiện tại Thiếu niên kia hồi đạo, Lâm sư Minh ba ngày trước, ngươi cái số tiểu tử, có thể tính đến rồi. Chính lúc này, liền nghe một tiếng tiếng hoan hô kêu to, Nhạc hắn luân chân cướp ngọn cỏ một bay mà ra. Sắp đến trước mắt, bất ngờ lại nghĩ tới, tuy nói tiểu tử kia giờ đây đạo cảnh phóng đại danh mãn thiên hạ, mà dù sao là ta con rể, thân vì nhạc phụ lão trượng, cũng không thể bởi vậy rất phần. Tâm niệm đến tận đây mãnh một cái đứng yên ở cong lên hai tay ưỡn ngược ưỡn bụng bày ra một bộ hiển trường tôn dung. Gặp qua nhạc phụ đại nhân, Lâm Quý vội vàng khom mình hành lễ. "Hào hào." Chung Kỳ Luân hơi có vẻ mỏi mệt trên mặt lay động đầy ý cười hiện tế không cần đa lễ, mau mau theo ta tiến vào nói chuyện riêng. Lâm quý lại không động, quay đầu hỏi hướng thiếu niên kia nói, ngươi mới vừa nói nhà đệ như thế nào? Thiếu niên kia ngẩng đầu nhìn một chút trung kỳ luân, chắp tay hồi đạo, hồi thiên quan. Ba ngày trước, Lâm sư huynh phụng vân trưởng lão chỉ lệnh, mang theo một đám sư đệ tới tương thành trợ lực. Nhưng tại trên nửa đường gặp được hai cái máu me khắp người thôn dân, nói là cự liêu thôn chợ hiện yêu tăng, toàn thôn trên dưới một trăm miệng đều bị trừ diệt, lại từng cái chản đầu. Chỉ có hai người bọn họ ra thôn mua muối may mắn trốn một khó, gấp tới tương thành báo tin nhi trên đường lại gặp đàn sói. Lâm sư huynh liền làm cho bọn ta mang lấy kia hai cái thôn dân về tới trước, hắn linh lấy hai cái sư đệ tự thân đi xem xét, đến nay vẫn không quay lại, tuy nói cũng không chuyển ra cầu cứu phụ, có thể ta tổng cảm giác không tốt, rất là lo lắng. Thế nào không nói sớm? Trung Kỳ luôn nghe xong rất là kinh ngạc nói, chớ nói ta trung gia cùng thái nhất môn riêng có tình nghĩa, kia Lâm Xuân càng là ta thân quyến con cháu. Người tiểu tử này, ai chẳng phải là bỏ lỡ đại sự. Lao ra. Cung lập một bên Trung Phúc đạo, Lạc sư đệ vừa tới phủ thượng lúc, liền đem việc này nói cùng bọn ra. Có thể khi đó, ngươi chính hội kiến duy thành thái quý sau đó lại vì tiểu thư thiết lập bảy tụ linh pháp trận, sợ lao ra phân tâm không dám cái nhiều, hắn đã liên tiếp phái hai phiên hảo thủ đi tìm, thường đông thời gian lại không yên lòng tự mình mang người đi. ta vốn định chờ nhất thời gặp quản gia cùng xuân thiếu gia trở về hay không, lại đi cáo chi. hôn trưởng, trung kỳ luân giận tí mặt, trung phúc dọa phù phù một tiếng quỳ dặm xuống đất, túi đầu run rẩy nói, tiểu nhân đáng chết, ngươi chết có cái dám dùng. trung kỳ luân cả giận nói, tranh thủ thời gian tán gia nhân thủ bốn phía đi tìm, như tiểu chất có chút sơ suất, nhìn ta không. nhạc phụ, lâm quý cản lại nói, tương châu hướng tới chưa co yêu tả. Nhà đệ lại là thái nhất cao độ, đã chưa truyền phù cầu cứu nghĩ đến xác nhận không ngại, nên là một đường truy tra chỉ hoàn ở trên đường. Lúc này lại tán ra nhân thủ cũng vô dụng chỗ, không bằng ta đi xem một chút đã trước thay ta đem này hai hạt đúc đạo đan giao vu hiến, ta sơ qua phía sau liền hồi. Kia, cũng tốt. Trung kỳ luôn ngừng tạm đạo, tiểu yến mắt thấy sắp sinh, nhưng lại nhập đạo sắp đến, làm không cẩn thận chính là song hỉ lâm môn. Đạo trận tông biết được phía sau, đặc biệt chạy đến vì nàng xây một tòa tụ linh pháp trận, này trận cần cho ta mượn lực, nhất thời bức ra không được. Bởi ngươi gần lui hướng xem xét, ta cũng yên tâm. Quý nhi Việc này không nên chậm trễ nhanh đi mau trở về. Người ta cha vợ trở về lại tự. Tốt. Lâm Quý lên tiếng, quay đầu nói, lạc sư đệ, vậy liền phiền ngươi dẫn đường a? Đang cầu mà không được. Thiếu niên kia thanh âm theo dứt lời, nhảy một cái mà ra. Lâm Quý theo sát phía sau, thẳng hướng tây bắc. Kia lạc họ thiếu niên, cũng liền hai mươi sơ qua dư, nhưng lại đã có tứ cảnh tu vi, cùng Lâm Quý sớm tại Thanh Dương lúc sai biệt không nhiều. Cho dù tại Thái Nhất môn bên trong bốn nên cũng thuộc về người nổi bật, có thể Lâm Quý gặp một lần. Hắn trên lưng chỗ treo vẫn là ngoại môn đệ tử linh bài. Nghĩ đến, từ Tần Diệt phía sau, Thái Nhất môn. Tam thánh động này mới phái lớn phân linh vận, hắn bên dưới đệ tử tất cả đều tu vi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, tiến bộ cực nhanh. Tiêu thái nhất môn công pháp lại hướng tới lấy thiên địa làm dựa vào, khí vận vị cốt, càng đến hắn trương. Giờ đây mà ngay cả tứ cảnh đệ tử đều vào không được nội môn. Có thể tứ cảnh dù sao cũng là tứ cảnh, nguyên thần không thành, còn không thể lẳng không bay lên. Thiếu niên kia tuy là một đường đi vội nhanh như gió, dù sao vẫn là chậm chút. Lâm Quý dứt khoát một bả nhấc lên hắn tới, vọt giữa không trung đạp gió mà đi. Mắt thấy thiếu niên kia có chút kinh sợ, Lâm Quý cười hỏi, tiểu sư đệ như thế nào xưng hô? Hồi thiên quan Tuy nói Lâm Quý mặt mũi tràn đầy hòa ái lấy ngang hàng tương xứng, mà dù sao vô luận hắn uy danh vẫn là tu cảnh đều thắng cho phép ra, thiếu niên kia tất nhiên là không dám thật coi bằng bay, vội vàng chắp tay hồi đạo. ở dưới Thái Nhất Ngoại môn đệ tử, Lạc Tiểu Hàn. có thể có 20 tuổi rồi, vừa qua khỏi. Lạc Tiểu Hàn hiền lành đáp, tuổi vừa mới 20, đã vọt tứ cảnh. Nay tại sớm trước tự nhiên tiền đồ vô lượng, nhưng hôm nay lại tại Thái Nhất môn bên trong liền cái nội môn đệ tử đều lăn lộn không được, nhà đệ giờ đây lại là mấy cảnh tu vi, Lâm Quý lại hỏi, Lâm sư Minh Thiên Tư phi phàm lại rất là cần cù. Tháng trước mới vừa phá dạo đêm đỉnh phong cảnh, tại toàn môn đại bị bên trong chỉ kém trung sư tỷ cùng trần sư huynh nửa bậc xếp hàng thứ ba. Thiếu niên kia rất là ngưỡng mộ nói, ngũ cảnh đỉnh phong, tiểu tử này ngược lại tiến bộ cực nhanh, rất nhiều thu hoạch ra. Lâm Quý thầm nghĩ, duy thành hôn lễ lúc vội vàng gặp một lần, khi đó hắn vẹn vẹn mới là tứ cảnh sơ kỳ, lúc này mới qua bao lâu, vậy mà đã là dạo đêm đỉnh phong, chắc không được khi đó cấp phái đại lão, thậm chí tư vua mệnh ngàn năm lưu kế đều là rơi vào đây. Theo như cái này thì này số mệnh chi lực thật sự là không thể coi thường. Theo hắn đi trước hai vị sư huynh đều là nội môn đệ tử toàn bộ đã phá vỡ mà vào ngũ cảnh, trong đó la sư huynh đứng đầu lấy quỷ kế tăng trưởng, lúc đầu ta cũng không đáp lo lắng, chỉ là lạc tiểu hàn ngừng lại hạ đạo, chỉ là trước khi đi, vân trưởng lão giao cấp lâm sư huynh một kiện bí mật vật, nâng hắn chuyển giao cấp trung lão ra, ta là lo lắng, đây hết thảy đều là bởi vì này mà sinh, người nói là lâm quý trần trừ một lúc đạo, tia thôn dân yêu tăng toàn bộ là cái bẫy, hắn là bị người xếp đặt cạm bẫy hay sao? cái này lạc tiểu hàn do dự một chút nói, ta đây ngược lại nói không chính xác, có thể sau đó nghĩ đến lại càng ngày càng cảm thấy có chút bất thường, làm sao? các hai cái thôn dân nói là gặp đàn sói, máu me khắp người khắp nơi là tổn thương, có thể mang trở về thành bên trong vừa nhìn. kia trên dưới quanh người hoàn toàn chính xác vết thương chấm chết, nhưng lại không có một đạo là chí mạng. hai người băng bó sau đó, có chút mệt mỏi quá độ lập tức mơ màng ngủ đi, có thể sáng sớm hôm sau, ta vừa muốn lại đi hỏi lúc, lại thấy hai người kia như cũ yếu ám mất tỉnh, làm sao cũng gỡ gọi không nổi. trung gia quản công việc mời ba hồi đại phu, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. lúc này ta cùng quản gia mới phát giác được có chút không đúng, có thể khi đó trung gia láo ra, chính cùng đạo trận tông tiền bối vì tiểu thư thiết trí tụ linh trận, cũng không dám quấy nhiễu. Quản gia tranh thủ thời gian phái người đi tìm, lại qua một đêm, hai người kia vẫn là không tỉnh. Quản gia cũng sợ phía trong có sai lệnh, tranh thủ thời gian mang theo người tự mình đi tìm. Kia cự liêu thôn, ngươi có thể đi qua. Lâm Quý mắt thấy Thiếu niên kia một bên tự thuật, một bên xe nhẹ đường quen chỉ điểm phía trước, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Đi qua? Lạc Tiểu Hàn hồi đạo, nửa năm trước, ta theo Trần sư huynh đi qua một lần. Nói là kia thôn bên trong ra cái quái hài nhi, vừa ra thế liền cười ha ha, tùy theo chẳng những cả nhà bạo chết, liền ngay cả kia thôn bên trong tôn kính hơn 100 năm to lớn Liễu thần ngây tây đều bị đánh chết, có thể chờ ta chờ chạy tới vừa nhìn kêu quái Hải Nhi sớm đã không thấy tâm hơi. Khắp nơi tìm một lần, cũng không phát hiện nửa điểm vết tích. Thế là cũng liền đành phải thôi. Có thể hơn nửa năm qua này, rốt cuộc không xuất hiện qua gì đó quái sự. Lần trước đi lúc, có thể có nhà đệ. Lạc Tiểu Hàn Sơ qua suy nghĩ một chút nói, nguyên bản có. Ân. Lâm Quý sướng sở, gấp giọng truy vấn, cái gì gọi là nguyên bản có. Trước 1132, Thái Nhất Môn Trần Sư Minh. Trước 1132, Thái Nhất Môn Trần Sư Minh. Nay một bên. Lạc Tiểu Hàn chiều lấy phía dưới một chỗ mang trúc dạng đại sơn xa xa chỉ tay, tiếp tục nói: Nguyên bản lần kia nhiệm vụ, bởi Lâm Sư Minh dẫn đội đi tới, có thể vừa muốn đi ra sơn môn lúc, lại nhận trưởng môn căn dặn, điều Lâm Sư Minh khác hướng nơi khác, đổi bởi Trần Sư Minh dẫn đội. Trần Sư Minh, trưởng môn căn dặn. Trần Sư Minh, Lâm Quý nghe xong, trong lòng không khỏi trồi lên một tia dự cảm bất tưởng. Thái Nhất trưởng môn cô hồng chân nhân nguyên gia bản danh chính là Trần Tiểu Thất, đúng à? Lạc Tiểu Hàn hồi đạo, Thái Nhất môn lập phái ngàn năm, ngút trời kỳ tài đến mãi không hết, có thể giống như Trần Tư Minh như vậy, nguyên bản tư chất bình thường lại dựa một cô kinh người nghị lực cường tu nhập đạo lại là không nhiều, mà hắn sở tu biện pháp cũng giống như cùng chúng ta có chút không giống. Ồ, lâm quý ngạc nhiên nói, ngươi nói rõ chi tên nói, đúng. lạc tiểu hàn gật đầu đáp, nghe nói trần sư huynh vừa mới tiến sơn muôn lúc chớ nói vào không được nội môn trưởng lao pháp nhãn, liền ngay cả ngoại môn trưởng lao đều trợn mắt, kém một chút đều muốn đem hắn theo một đám không được tuyển người đuổi xuống núi đi. đúng lúc khi đó tạm dịch phòng có mấy cái thợ học nghề lên núi lúc đốn tuổi vô ý ngã, giường quản sự sư thúc tiện tay lưu lại mấy người, ở trong đó liền có trần sư huynh. Trần Sư huynh vốn là không có nửa điểm tu tiên thiên phú, chỉ có thể sung làm nô bộc gánh nước đốn tủi. Cái khác người cũng sớm nhận mệnh, toàn bộ làm như một phần sinh kế, sống tạm kéo dài tính mạng mà thôi. Một khi hoàn thành quy định số lượng, không phải trốn đi lười biếng liền là đi dạo xung quanh. Có thể Trần Sư huynh lại luôn luôn cất nhập môn công pháp đi sớm về tối luyện không ngừng, liên tiếp 7 năm liền nửa điểm khí cảm cũng không ngưng ra. Khi đó toàn bộ trên dưới núi đều coi hắn là cái kẻ ngớ ngẩn, mỗi lần gặp hắn đều không ngừng được cười ha, ha Nhưng ai có thể tưởng, liền như vậy ngày qua ngày luyện 19 năm, cuối cùng lại bị hắn luyện ra minh đường. Ngày ấy, chính là thái nhất môn lập phái đại điện. Hết thể nô buộc, đệ tử, mỗi cái phòng trưởng lão thậm chí mấy vị sư tôn tất cả tại chỗ. Trường môn lên lời, chúng lớn go vang, lúc này, từ trong đám người bất ngờ mà bước lên một mảnh trướng mắt hồng quang, đám người quay đầu nhìn lại chính là Trần Sư huynh. Thiên quan, cự Liêu thôn ngay tại lần này một bên. Lâm Quý Điểm gật đầu mang lấy hắn hạ xuống giữa không trung, theo gặp gành đường nhỏ thẳng hướng tiến lên. Sau đó thì sao? Lâm Quý quay đầu vấn đạo. Khi đó, Trần Sư huynh hồng quang lóa mắt, một cỗ chính là uy áp xông thẳng Vân Thiên. Kinh Hồng Sư tôn lướt qua đi để lại vân khí, lại trang một cái hắn thể chất hại nhiên kinh hãi. Sau đó Lạc Hồng đến trưởng môn hai vị sư tôn cũng đều cẩn thận điều tra, mặt mũi tràn đầy trên dưới đều là một mảnh vẻ đại hỉ. Trước đây không lâu, Từ sư huynh mặc danh mất tích, thái nhất thủ độ vị trí thủy trung treo lơ lửng giữa trời. Trưởng môn sư tôn tại chỗ tuyên bố, phá lệ thu hắn làm quan môn đệ tử. Sau đó, vẹn vẹn nửa năm quan cảnh, hắn Vũ liên tiếp phá cảnh. Tháng trước đại bị lúc lực áp toàn bộ núi. Nếu không phải trung sư tỉ từng tại Giám Thiên Ti hành sự nhiều năm, chiến đấu kinh nghiệm rất là phong phú, thế nhưng kém chút thua ở tay hắn. Trần sư huynh nhập môn phi sớm, giờ đây đã gần 40 có thể đạp vào tu đầu cũng bất quá ngắn một năm mà thôi, nếu là lại có mấy năm cũng như vậy tiến độ tu luyện lời nói, sợ là sư tôn phía dưới đã vô địch. Thiên quan cũng rõ ràng, ta Thái Nhất môn phương pháp tu hành nặng nhất thiên tư, vừa mới nhập môn liền có thể nhìn ra hạn mức cao nhất như thế nào. Nguyên nhân chính là như vậy, mấy vị sư tôn mới như vậy mừng rỡ. Có thể trần sư huynh biện pháp lại cùng chúng ta rất là bất đồng, kia lúc trước chỉ là cái phổ thông phạm tục, cuối cùng cả đời đều không thể bước vào con đường tu hành, cũng là bị hạn cứ thế mà luyện được một đầu tới. Kể từ có trần sư huynh thiên lệ, chớ nói cái khác phía trong ngoại môn đệ tử liền ngay cả kia nguyên bản ngồi ăn rồi chờ chết đám nô bộc cũng từng cái tay không thả quần khổ luyện không dứt. giờ đây trần sư huynh sớm đã thành cần cù điển hình, cùng thiên tư độc tú lâm sư huynh, kinh nghiệm lao lạc trung sư tỷ được phái ra ngoài đồng môn hợp tên cùng sưng là thái nhất tam kiệt. lâm quý hơi nhíu bên dưới mày, thuận theo cười nói, thật là thú vị. nếu có nhàn rỗi, ngược lại cần phải gặp hắn một lần. tháng trước đại bị đằng sau, trần sư huynh đã phong ấn bế quan, lại vừa xuất thế nói không chừng. đến, thiên quan, ngươi nhìn, đó chính là cự liêu thôn. khỏi cần hắn nói, lâm quý cũng phát hiện, trước mắt sơn khẩu bên trong nằm ngang lấy một quả tre trời to lớn liễu một chút đánh giá, chỉ ít to đến vài chục trượng, nếu là thân đứng lên khỏi ghế, sợ có hơn trăm trượng cao. gần sát mặt đất một nửa, đen nhánh chọt quanh gần gần phát sáng, một nửa khác lại là chặt cây như rừng, bí mật có ngàn vào đầu. chỉ bất quá sớm đã đều nhòa múa, từng đạo chỉ xéo trùng thiên đi tới gần vừa nhìn, nguyên lai đại thụ kia cũng sớm rông rồi tâm, cực đại hốc cây rất là rộng rãi, đầy đủ mười mấy người quanh bàn ăn uống no say đại thụ là bị nổ tận gốc, kia từng đầu thô hơn người eo cự căn loạn vũ như dông, bên hông mặt đất bên trên bị cứ thế mà tốn ra một cái cự đại hố sâu. Hố sâu cuối cùng dối bởi chồng chất lấy trên dưới 100 bộ thi thể, vô luận già trẻ nam nữ đều bị đồng loạt chém đứt đầu, chỉ là kia trên dưới 100 khỏa đầu sớm đã không biết đi chỗ nào. Hố sâu đối diện trên đất bằng, bày biện một bộ bị lợi kiếm phá vỡ thi thể, bốn phía đất mềm bên trong còn có mấy đạo một chút tán loạn dấu chân. Thiên Quan Ngư nhìn, Lạc Tiểu Hàn chỉ kia mấy đạo dấu chân nói, đây là thái nhất môn giày thì vết, hẳn là là Lâm Sư huynh bọn hắn lưu lại. Ừm. Lâm Quý gật đầu nói, bọn hắn lấy một cỗ thi thể xem xét tinh tế bởi vì, nhưng sau đó không kịp tang hồi, lại đột nhiên phát hiện gì đó vội vàng mà đi. Lâm Quý nói xong, điểm điểm kia mấy đạo vẹn vẹn lạc tay trước nhưng lại nhập thổ cực sâu lặng ngẩn, lại chỉ hướng một đầu bị gọt sạch một nửa sợi dễ nói, hơn nữa, chẳng những chuyện đột nhiên xảy ra, còn sâu hơn, có nguy cấp, chỉ ít một người hoảng hốt rút kiếm. Này kiếm mang chỗ hướng, chính là gian kia phòng nhỏ. Lâm Quý theo dễ đức phương hướng xa xa chỉ tay, ngay sau đó thân hình tung bay hạ tới trước mắt. Kia phòng nhỏ xây ở cuối thôn trên sườn núi, tường sau tiếp lấy núi đá, mặt khác ba bên cạnh bởi từng khối to bằng cái thớt đá xanh đắp lên mà thành, bốn phía không cửa sổ, chỉ có một đạo chỉ chứa nửa người bên cạnh vào tiểu môn. Bên cửa cách đó không xa, quả nhiên hạ xuống một đạo mới tinh kiếm lần. Bạch mang kiếm. Lạc Tiểu Hàn trước mắt kiểm tra một hồi, hướng Lâm Quý giải thích nói, đây là Bạch Sư huynh tổ truyền bội kiếm. Năm đó Bạch gia thảm tao diện môn, duy nhất có một cái trung thành gia nô liều chết sung ra, đem vết thương chẳng trị Bạch Sư huynh đưa đến Thái Nhất môn, sau đó huyết tận mà chết. Bạch Sư huynh xem kiếm như mạng chưa từng rời thân. Lâm Quý quét mắt, bất ngờ lên tiếng, tháng trước đại bị lúc, này người xếp hạng thứ mấy? Thứ 6. Lạc Tiểu Hàn nhớ lại nói, nếu bản về Thái Nhất công pháp, Bạch Sư huynh nhập môn còn sớm hơi kém nửa bậc, có thể hắn kiếm thế lại dị thường tàn nhẫn dũng cảm, thường có liều mạng cùng chết kỹ năng. Quá nhiều sư minh đệ cũng không dám cùng hắn cùng đại tranh chấp, mặt vòng đối chiến, thua ở trung sư tỷ trong tay. Lâm Quý thầm nghĩ, liều mạng cũng chết. Cái này được rồi, Bạch Gia vô tình kiếm xưa nay đã như vậy. Như hắn thật sự là Bạch Gia bằng chi, kia năm đó diệt môn thảm án, rất có thể liền là tự biên tự diễn. Vì đạo tận một tầng, không quản giết gần gũi diệt cốt chính là vô tình đạo vận. Vừa vận vì linh tôn nữ trung linh lại là có thể nào không biết. Thua ở dưới tay nàng, cũng là hợp tình lý. Cái kia họ La đâu, lại đứng hàng thứ mấy? Lâm Quý nhìn như thuận miệng hỏi một chút, dậm chân đi hướng trong phòng. Chương 1133 Huyết sát Hồng Liên. Chương 1133, Huyết sát Hồng Liên. La sư huynh thứ tư, Lạc Tiểu Hàn hồi đạo, này nói đến, La sư huynh cũng là một đạo hiếm thấy. Nếu bàn về công pháp, kiếm lực đều là thường thường không có gì lạ, thậm chí còn không bằng quá nhiều ngoại môn đệ tử, nhưng lại trên giới quanh người mang lấy một đống quái đồ vật, lại là quỷ kế liền ra, kiếm mưu dồn dập hiện, đúng là một đường liên thắng. Cuối cùng thua ở Lâm sư huynh trong tay. Có thể ta cảm thấy, làm sao? Lâm Quý Ngựa đầu khắp nơi ngắm nhìn trống chân lều đỉnh vách đá hớ hở mà hỏi. Ta cảm thấy, Lạc Tiểu Hàn hơi chần chờ nói, hắn tựa như là cố tình bày La sư Minh hướng tới cùng Lâm sư Minh nhất là mối tốt, gần như như hình với bóng. Hai người tất cả đều lẫn nhau biết nền tảng, một khi nhất định phải đấu cái thắng thua lời nói, sợ là bị người nhìn ra sơ hở. Ồ, Lâm Quý ngạc nhiên nói, lời ngươi nói vị kia La sư Minh, có phải hay không một cái tròn vo tiểu bản tử? Đúng, Lạc Tiểu Hán đáp, La sư Minh nhất là tham ăn, lại hướng tới lời nhác, đích thật là dài một thân thịt béo. Thiên Quan có thể từng gặp hắn sao? Sắp nhận gặp qua. Lâm Quý thầm nghĩ, hẳn là duy thành hôn lễ lúc đứng tại Lâm Xuân bên người tiểu bản tử, không nghĩ tới đảo mắt bất quá thời gian một năm, hai người này tất cả đều. Ân, không đúng. Một năm, Lâm Quý lần nữa xác nhận nói, ngươi mới vừa nói vị kia Trần Sư huynh thế, nhưng là tại một năm trước bất ngờ phóng thần, tại sao? Đúng vậy a. Lạc Tiểu Hàn hơi kinh ngạc, Thiên Quan sao lại lần nữa hỏi tới cái này? Khi đó đại tần diệt hay không? Giống như, Lạc Tiểu Hàn cẩn thận hồi tưởng bên dưới, vẫn có chút không nắm chắc được, do dự nói, giống như ngay tại mấy ngày này a. Đại tần ngược lại diệt tin tức từ Kinh Châu truyền ra, một đường đến Tương Châu cũng cần mấy ngày. Bọn ta bản tại Sơn Môn thu hành, cũng không sao quan tâm thế tục việc vật vãnh. Đại điện kết thúc không mấy ngày, ta từng đi ra một chuyến Sơn Muôn. Khi đó liền nghe phố phường trên phố sôi sùng sục đều tại lớn thương nghị việc này. Suy nghĩ cẩn thận, cũng sai biệt không nhiều. Thái nhất đại điện là một ngày nào? 18 tháng 7. Lạc Tiểu Hàn lần này ngược lại cực vì khẳng định hồi đạo, thái nhất chi danh nghe nói là truyền lại từ một vị nào đó thượng cổ đại năng, vị kia đại năng Quy Thiên ngày liền vì thái nhất đại điện kỳ hạ. Hàng năm tiểu tế, 10 năm một cung tế, trăm năm một điện, lần này chính gặp là năm, vì lẽ đó phá lệ long trọng. 18 tháng 7. Lâm Quý ám niệm một tiếng. Phái đế mất mạng, Cửu Long Đài ẩn vàng phá toé ngày nào đó chính là 18 tháng 7. Ngày nào đó các phái đại lao nào ảo tụ tại bàn Long Sơn. Thái Nhất Huyền Tiêu cũng tại thời gian còn từng cầu hành nguyện, chia cắt khí vận. Cũng tại cùng một ngày, đúng lúc liền là Thái Nhất môn ngàn năm đại điển. Không có Huyền Tiêu trấn thủ, Thái Nhất môn liền lấy cô Hồng chân nhân tu vi cao nhất. Lại tại một ngày này, tiên lặng 19 năm vô danh tạp dịch gáy một tiếng ai nãy đều kinh ngạc. Sớm đã thấy, cô Hồng có khác triêu tâm. Thừa dịp Huyền Tiêu láo tổ đi xa đến Vân Châu thận tưởng cơ hội, cùng cực Bắc Manu, Tây thổ loạn tăng Hầm Nưu, muốn phá vỡ thượng cổ hư cảnh. Nếu như nói tận tường nguy hiểm thiên hạ đều biết, hắn cũng có thể đoán trước Huyền Tiêu nhất định sẽ ra tay, sớm có tính toán. Có thể này tháng 7 mới bắt diệt tần này, hắn như thế nào lại sớm biết được. 18 tháng 7 chính gặp ngàn năm đại điện, cô hồng lao tặc này là tại cảng tre càng lộ tận lực che dấu gì đó. Vẫn là ta nhiều này, một nghĩ chỉ là xạo nộ mà thôi. Giờ đây quan trọng, trước tìm tới Lâm Xuân lại nói ầm ầm. Lâm Quý manh điểm tay chỉ tay, đối diện chỗ rửa vách tường ẩm vang sụp đổ, loạn thạch phi dương bên trong lộ ra một đạo đen xỉ cửa động đến. Thương. Lạc Tiểu Hàn nhanh một cái rút kiếm ra tới, khẩn trương hỏi, thiên quan, kia tặc nhân nhưng tại nơi đây, tới thiếu Lâm Xuân bọn hắn hẳn là là từ nơi này đi xuống?" Lâm Quý nói xong chỉ chỉ cửa động bên cạnh một chỗ khắc lấy tân tỷ vết tiêu ký. Sớm tại khi đó, vì giết hoàng cảnh đi sâu vào cổ mộ, trên đường đi liền từng gặp không ít các môn các phái lưu lại đủ loại ám ký, trong đó một cái liền là trước mắt như vậy. Lạc Tiểu Hàn tiến lên phía trước xác nhận hạ đạo, là thái nhất ám ký. Ý là, theo người mà vào, trước tình hình không biết, quản hắn trước tình hình như thế nào, tìm tòi liền biết. Lâm Quý tay háo dài quét qua, khói lửa tự diệt, một bước bước vào trong đó. Lạc Tiểu Hàn vội vàng tại kia ám ký bên trên lại tăng thêm hai đạo, bước nhanh đuổi theo. Không biết kinh bao nhiêu tuế nguyệt hoàng thổ sớm đã cứng rắn như đá rắn, đỉnh đầu Hai bên cũng là như thế, kia cửa động cực vì nhỏ hẹp, chỉ có thể dung một người không lưng mà đi. Mặc dù tận không ánh đèn, nhưng lúc này Lâm Quý sớm đã xem đêm không có gì, tất cả đều từng kia từng kia hào hào nhìn nhất thanh nhị sở. Mỗi có đường rẽ lối rẽ, đều khắc lấy một đạo cùng trước đây giống nhau tiêu ký. Theo kia quanh quanh co co, lúc rộng lúc hẹp đường nhỏ nghiêng mà hướng phía dưới 4-5 dặm, bất ngờ mà phía bên phải nhất chuyển, lại là một thềm đá tiểu đạo. Thẳng tắp hướng về phía trước lại đi một chén trà thời gian, trước mắt bất ngờ hiện ra một đạo treo đầy xanh mơn mởn màu xanh đồng thanh đồng đại môn ngay tại ở giữa bị người đập ra một khổng đại động, tẩn tẩn bay ra một cỗ cực vì nồng đậm huyết tinh chi khí. Lâm Uy một bước bước vào hầm, cực đại trong tính đường mánh một cái hồng quang sáng rõ. Hai bên vách đá trên có khắc từng tòa có tới cao hơn 5 trượng uy như thế đại phật, có thai to mặt lớn, mặt mũi tràn đầy là cười, có hạng mục chi tiết lông mi dài, mặt lộ hiền lành, có trận mắt nhìn, miệng rộng cùng trương, dáng vẻ khác nhau, thiên hình vạn trạng. duy nhất giống nhau là kia từng tôn cự phật trước mặt đều đoan đoan chính chính bảy biển một viên máu đỏ ban đầu làm đầu. nghĩ đến, sắp nhận kia một đám thôn dân trên đầu chi vật, ngã phật tứ bi, lấy đầu làm thế. Lâm Quý một cái lướt qua, thẳng trông chờ phía trước. Chỉ gặp kia thạch thất cuối cùng bên trong, khắc lấy một tôn càng thêm to lớn vô cùng, gần như kể sát lều đỉnh có tới trăm trượng uy cao hại nhiên đại Phật. Kia Phật thủi bên trong kết ấn, ngân một đóa phẫn nộ thịnh phóng huyết sắc hồng liên. Kia đầy mắt hồng quang chính là bởi vậy mà sinh. Càng làm Lâm Quý giật mình là, tại kia hồng liên bốn mặt vươn ra từng mảnh dài lá bên trên, xa cách đứng có bảy đạo bóng người. Mấy người còn lại chưa kịp nhìn kỹ, một người trong đó chính là Lâm Xuân. Hắn một tay cầm kiếm nửa bước lăng không, mũi chân đạp tại lá sen bên trên vẫn không nhúc nhích. Kia mấy đạo nhân ảnh đều là như vậy, như cũng duy trì một khắc trước động tác có vẫn nộm mà hướng về phía trước, có vui vẻ không dứt, còn có mặt xi si mê, duy nhất giống nhau là tất cả đều giống như tượng đá khắc gỗ theo kia từng mảnh lá sen từ từ chuyển động đóa sen lớn chính giữa đồng ngó sen bên trên, đoan đoan chính chính ngồi một cái thai to mặt lớn mập hòa thượng, một tay dọc theo tại ngực, tay kia giữ lấy pháp truy, một cái lại một cái gõ mõ. mặc dù hòa thượng kia hai trên môi bên dưới nói là mầm, truy truy đập xuống tựa như kinh thanh, có thể toàn bộ trong thạch thất lại yên tĩnh không có nửa điểm tạp âm. thêm nữa kia phảng phất giống như huyết vụ mê ly hồng quang bốn phía rộng rãi chiếu, như ngọc như huyễn chân giả khó phân biệt, nợ máu tại bồi thường chạ mạng cho ta! bất ngờ mà ở giữa, lạc tiểu hàn giận tím mặt nhảy lên một cái, trường kiếm cuồng quét thẳng hướng liên tâm phóng đi. lâm quý vừa mới quay đầu, lại thấy lạc tiểu hàn mánh một cái dừng ở, cứ như vậy vẫn không lúc nick treo ở giữa không trung bên trong. ngay sau đó, hô một tiếng, vững vàng đắp xuống mảnh thứ tám lá sen phía trên. azika kadem lượn quanh đi ni hoành. đương đương đương đương đột nhiên, kinh thanh âm nổi lên, mo từng tiếng, mánh một cái xông vào thải bên trong. lâm quý lúc này mới chợt hiểu, trước mắt có Phật, hai bên trong vô âm, sơ qua nhất niệm động, thứ mê trong đó, lạc tiểu hàn duy nhất có tứ cảnh mà thôi. Tất nhiên là không thể cùng hắn so sánh, vừa không chú ý mất tâm trí, lập tức bị cuốn vào trong đó. Kia mấy người khác cũng là như thế. Phật tâm vi pháp, động niệm vô sinh, chương 1134. Ác liên chi địa, La Hán trùng sinh. Chương 1134, Ác liên chi địa, La Hán trùng sinh. Tuy đã thấy rõ nơi đây chỗ khác biệt, có thể đồng thời lâm quy cũng quá mức cảm giác hoang mang. Theo lý mà nói, này pháp vừa ra, trên dưới lập hiện. Người tu vi cao thâm từ đầu đến cuối căn bản là nghe không được nửa điểm tạc âm, nếu có thể nghe được liền đã mê loạn trong đó, phá đi khó giải. Nhưng vì sao ta vừa có thể nghe được rõ ràng? nhưng lại rõ ràng đâu. Đang chính lúc này, sâu trong thức hải manh vang rội tới một đạo tiếng trung. Kìa tiếng trung cũng không như thế nào vang rội, nhưng lại chấn động đến bốn phía thời không khẽ run lên. Liên liên tục tiếp vào thai niệm kinh, mọ thanh âm cũng theo đó một hồi, vang lên lần nữa lúc đã yếu đi quá nhiều đang. Lại là một tiếng. Phật trung tới, vạn con sinh. Một đạo năm màu ánh sáng từ lâm quý trong mi tâm hồ một cái tuôn trào ra. Cả phong hồng quang đống nhiên tối sầm lại. Vụt một cái. Đôi mắt đen nhánh, khắp nơi bên trong mênh mông vô tận, như giống như vạn tịch hư không. Ngay tại bên trong, ngồi một cái thai to mặt lớn mập hòa thượng đây là phật vực, hơn nữa, còn là La Hán chi cảnh. Lâm Quý bỗng nhiên mở người, nắm chặt kiếm đồ vận sức chờ phát động. A. Hoa thượng kia cực vì kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Lâm Quý một cái, xá thanh ngạc nhiên nói, rõ ràng còn không đạo thành, như thế nào phá ta huyền âm đại pháp? Lâm Quý cũng xa nhìn về nơi xa hắn một cái, thanh sắc gâm lên nói, rõ ràng là La Hán phát thân, là gì thi hành như vậy quỷ quái tiểu kế. Hoa thượng kia nghe xong, vừa cẩn thận quan sát Lâm Quý một cái, ống tay háo hất một cái lập thân mà tới, hai tay hợp thập nói, lão nạp tiền phá hư. Đã nhìn ra. Lâm Quý nói móc nói, con lựa chọn ngàn vạn, tốt không nhiều có thể phá hư thành ngươi dạng này cũng ít gặp thí chủ sai rồi Hòa thượng kia hồi đạo thành ở phá hư không tiếp chi nhất cực lão nạp chuyên tu phá hư nói nhận ở hướng không chính là ta phật thánh bảo thuận phi lâm quý mắng tốt một cái không cần cầu hòa thượng như vậy ác độc sự tình lại cũng nói như vậy quang minh chính đại ta lại hỏi ngươi cự liêu thôn chăm chúng dân thế nhưng là bởi ngươi giết chết cũng không phải Hòa thượng hồi đạo kẻ giết người chính là trong thôn săn dân lý tứ lý ngũ hai minh đệ cũng chính là mấy ngày trước đây báo truyền giả tin người đó cũng là nhận ngươi này lão lửa chọc yêu pháp làm hại cũng không phải Hoa thượng kia như cũ sắc mặt không đổi đường, hai người này nửa săn nửa thường, mượn mua muối mẻ cơ hội tùy tiện tham lam tiền tài, một bị phát giác, phẫn nộ mà hành hung. Lão nạp chỉ là báo ngậm cùng dân, nói nói rõ mà thôi. Nơi đây thương vong lý do cùng ta vô can. Hai người bọn họ sau đó lại ném tội cùng ta càng là báo có nên được. Đánh rắm. Lâm Quý nhịn không được mắng thanh em nói tục, tức giận kêu lên, ngươi này lừa giả ngược lại đầy sạch sẽ. Vậy những này đâu đâu? Tổng không phải chính bọn hắn cắt đầu lại đặt tới nơi này a? Còn có kia La Sen bên trên tu sĩ lại là chuyện gì xảy ra? Người đã chết, tàn thi như đất. Ta mang tới làm lưỡng, chậm đợi mùi hoa, vốn là thiên đại công đức, lại là ác tử phương nào. Những cái kia đạo môn tu sĩ cũng không ta tổ thường, chính là linh âm vậy thả, nghe kinh mảng lộ, tự nguyện thành hắn hộ trụ, lại là cùng ta như thế nào. Thí chủ, lão nạp hướng tới nhân tử vi hoài, chưa hề đả thương người mất mạng, ngược lại trợ giúp chi luân hồi, sớm thành phá hư không, chính là phật tân vô lượng, cấp thiết chớ nhục lão nạp thuần khiết. Thuần khiết. Ha ha ha. Lâm quý giận quá thành cười nói, tốt một cái nát lưa yêu tăng, đã chết là phá hư không, vậy ta cũng tiến ngươi một đoạn đường. Mở. Hô theo lâm quý mạnh mẽ thanh âm gào to một đạo bạch quang bắn ra a di đà phật hòa thượng kia gặp một lần hoảng nhiên kinh hãi rốt cuộc không còn mới vừa vậy tinh xảo biện như lò xo phi thân lui về phía sau vội vàng thối lui như tinh siêu trong nháy mắt liền biến mất tại bên mông trong đêm tối còn xuất lại một đạo yêu đớt huyền quang siêu từ lâm quý tay áo bên trong bay ra kia đạo bạch quang lại là đuổi theo càng nhanh trong nháy mắt bao quanh vây lại quang mang kia được vững vàng định trụ giống như sắp hưởng đồng khải minh duy nhất thăng yêu tăng nghĩ đến kia nửa năm trước quái hải nhi chính là ngươi mật tông luân hồi chi pháp chỗ này ác liên chi địa chính là ngươi năm đó chọn tốt trùng sinh chỗ la hán trùng sinh ngược lại khó được giờ đây ta là được ngươi mong muốn để ngươi phá hư cái tri để, lại không ở thành từ từ đã thí chủ giết lâm quý không nói lời gì mạnh mẽ thanh âm gầm thét siêu siêu siêu siêu xanh xích hắc hoàng bốn đạo quang ảnh tựa như không kịp chờ đợi một loại cồn xạ mà ra tạch tạch tạch tạch bốn đạo quang ảnh cùng nhau trả mà xuống toàn bộ tối mờ mịt bầu trời đêm lập tức bị tạc cầm vang lớn ạt ngay sau đó thời không chấn động xung quanh cảnh tượng đống nhiên sáng lên lại vừa nhìn lúc chính mình như cũ đứng tại chỗ cũ cũng chưa hề đổi tới chỉ là kia mới vừa chuyển kinh đầy thai mẫu kinh thanh em sớm đã không gặp lại vừa nhìn lúc kia bồng ngó sen bên trên mập hòa thượng cũng ngưng thân dừng lại vẫn không nút đít ca một tiếng hòa thượng kia trên mặt nổ tung một đạo vết nước không có máu tươi loá ra lại có vô số cho bụi chiếu xuống một khỏa lại một khỏa một tốc lại một tốc trong ngay mắt hóa thành từng mảnh bụi đất hồng quang tiêu tán lá sen dừng chuyện lá bên trên mấy người ảo ảo hạ xuống lâm quý phất ống tay háo một cái cuốn phong cuốn lên nhẹ nhàng đặt ở dưới chân giang giặc lại một tiếng hứng liên nước ra hai nửa từng mảnh từng mảnh lá to cuồng đập mà xuống, ào ào vỡ thành đất cát. ngay sau đó kia tôn nóc tiếp thiên đại phật, tính cả tả hữu hai vách hơn trăm tòa phật tượng cũng tầng tầng nổ tung, khỏa khỏa đầu máu tươi tuôn ra, phảng phất vừa mới bị chém đứt một loại, thậm chí kia từng cái trong mắt cũng manh ra một tia dị dạng thần thái. kha, ta cuối cùng tại thắng. Nam ngang tại lâm xuân giật mình nhập ngọng mở hai mắt ra, gặp một lần lâm quý, mặt mũi tràn đầy ý cười mắng một cái động lại ở ở ủ ủ từng tòa phật tượng liên tiếp đổ xuống, chấn động đến mặt đất rung động ầm ầm. a, lâm sư minh tốt. Một cái mặt mũi tràn đầy thịt méo bản tử trà sắt đem nước miếng, lộc cộc một cái bò người lên nôn nóng hướng Lâm Quý Vân An. "Thiên quan, ta đây là." Lạc Tiểu Hàn sờ lên đầu mặt mơ hồ. Trong một chớp mắt, theo san sát Phật tượng liên tiếp vỡ vụn, mấy người khác cũng liên tiếp tỉnh lại, từng cái một mặt mũi tràn đầy kinh dị không biết vì sao. Ra ngoài lại nói, nơi này lập tức liền muốn sụp. Lâm Quý nói xong, giương tay háo vung lên, loạn rơi hào hào đá vụn đất cát đều bị chấn cuốn trống không. "Đi." Lâm Quý thều to một tiếng. Những người kia cũng biết nơi đây nguy cấp, lại không nói nhảm, từng cái một vọt lên phi nước đại lại có một cái thiếu niên tóc trắng mới vừa chạy hai bước lại đứng ở cũng không quay đầu lại thẳng hướng phía tích bên trong xuyên ẩm. cự phật đầu đối diện hạ xuống chính đối thiếu niên cùng đập mà tới lâm quý tay háo phi dương chấn ở một bên bạch mang kiếm có phải hay không ở ta nơi này đâu đi mau lâm quý lớn tiếng kêu lên đồng thời ống tay háo sinh phòng, đem thiếu niên kia lại ngạnh sinh sinh chành trở về lập tức một bước mười trượng thẳng hướng bên ngoài xông lên giang rắc. lâm quý mang lấy thiếu niên kia vừa mới nhảy ra ngoài cửa liền nghe giang dắc một tiếng vang thật lớn kia đạo cự đại không gì sánh được thanh đồng đại môn cũng ầm vang hạ xuống sau đó lại bị một mảnh đất cắt cự thạch tầng tầng đóng ở, đem sau lưng thạch thất đè ép cái cực kỳ chặt chẽ. mấy người trở về đầu nhìn một cái, nhưng cũng không kịp chân kinh, cuốn quít một đường phi nước đại. có thể này địa động thực tế quá trận, chỉ chứa một người tiến lên, hết lần này tới lần khác chạy ở trước nhất kia người lòng can đảm nhỏ nhất tu vi lại thấp nhất, bị này hù dọa, chạy càng chậm hơn. ai? ta nói phía trước. ngươi ngược lại chạy mau a. cái lấy phiền muộn đạo. ai? ta nói. ai mẹ nó còn đánh dám a? cái này thối a. ngắt ở phía sau mặt mũi tràn đầy thịt béo bản tử khó thở bại hoại kêu lên. Đấu chương song, chương 1135. Lúc đầu mộng tượng. Chương 1135, lúc đầu mộng tượng. Giang giác, Ầm ù ù liên tiếp không ngừng tiếng trầm nổ vang bên trong, từng khối cắt đá cùng rơi mà xuống, dưới chân mặt đất tạ hữu lay động, cửa động bốn vách tường nứt ra từng đạo dài khe hở, phảng phất tùy thời đều đem sụp xuống sụp xuống. Ngược lại nhanh lên a. La bản tử gấp giọng liền kêu gạo, có thể phía trước kia người lại sợ hãi rụt rè đi càng trầm hơn. Ai? Được rồi được rồi. La bản tử rất là bất đắc dĩ nói lẩm bẩm, cấp các ngươi thêm một đạo tật phong phù a. Lại như vậy phiền nuột xuống dưới ai cũng chạy không được toàn bộ mẹ nó hợp táng đến một khối, tiểu gia ta còn không ăn mà đâu, ta nói tốt ha, cái đồ chơi này quý quá, cần phải trả ha. La bản tử một bên lại nhảy bên trong rông dài nói, một bên theo treo ở bên hông cái kia căng phồng trong túi ra móc ra một bả cái gì đó, hô một cái phát tán không trung, từng cái to bằng móng tay trang giấy tiểu nhân tứ tán mà ra, hào hào đắp xuống đám người trên đuổi, lập tức tiếng gió cuồng cấp, cơ hồ là mang lấy hai chân phi tốc hướng về phía trước. cái kia gì? thiên quan sư minh, liền không cấp ngươi dùng ha, cấp tốc trong khi tiến lên, La bản tử vẫn không quên quay đầu hướng Lâm Quý La ở lên, ngươi tu vi cao thầm cái đồ chơi này cũng trợ lực không? phi lời còn chưa dứt, rơi một ngụm đất cát thào hào hào ầm ủ ủ vang vọng bên trong, lại manh chuyển ra một đạo đại thủy thanh âm. xác nhận kia chỗ khe hở quán xuyên sông ngầm, tuôn ra mà đến sóng nước lớn trụ bốn vách tường, chấn gào không dứt. mấy người nào còn có dư gì đó đuổi đất thi mắt. từng cái một chạy như bay một mực phấn chấn nhanh phi nước đại. lâm quý lại là không nhanh không chậm quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp một đạo cuộn trào mãnh liệt sóng lớn cuồn cuộn tăng vọt, trong nháy mắt đã đến trước mặt, mắt thấy liền muốn một ngụm nuốt đến. lui lâm quý gầm thét một tiếng, dương vung tay lên, xoát đại phong nổi lên. Kia quần cuộn thủy triều lập tức cấp tốc thối lui, chớp mắt không gặp tầm mù mù. Soạt, đám người một đường phi nước đại, vừa mới xông ra dàn kia thạch xây phòng nhỏ, liền nghe sau lưng ầm tiếng nổ. Ngay sau đó to lớn mặt đột nhiên trầm xuống ảo ảo một tiếng, nước tuôn ra cuồn ra. Nay hồi khỏi cần ai tê, từng cái một vội vàng đạp nước của bay, vài cái vọt đập ở giữa ảo ảo nhảy lên rất cao. Quay đầu nhìn một cái, kia toàn bộ cự liêu thôn sớm thành hồ lớn đại dương. Kia quần cuộn sóng bạc tùy ý cuộn quyển, trong nháy mắt không qua ở giữa gian phòng đỉnh. Ngay tại bên trong, kia nguyên bản địa hạ động huyện phương hướng chính là dựng thẳng lên một đạo có tới 3 trượng to hơn to lớn cột nước lớn. Như kiếm thứ Thiên Tuân ra không chỉ, phảng phất kia tứ hải tám giang đều do này ra, trăm dãm núi sông cũng như muốn bị một không tới đáy. Ôi trời ơi, đây con mẹ nó là cái gì đó quỷ. A, phi, phi phi phi, La Bảng Tử thở hồng hộc trà sắt đem đầy đầu mồ hôi dị. Đặt mông ngồi tại trên sườn núi, mới vừa lầm bầm nửa câu, kia trộn lẫn liêu trần đất mồ hôi sớm thành bùn loãng, xôi dòng chảy xuống chảy đến đầy miệng đều là. Cái khác người tuy không giống hắn như vậy la bái, nhưng trước mắt này cảnh tượng nhưng cũng dọa không nhẹ. Mấy người kia đầu tiên là trong lúc bất chi bất giác lấy kia yêu tăng đạo, nếu không phải Lâm Quý Thoả đáng lúc chạy đến nói không chừng cũng sớm né mạng, chính là mới vừa có chút chậm hơn nửa bước, chỉ sợ cũng cũng sớm thân vùi như vậy. Ai có thể nghĩ đến một cái nho nhỏ cự liêu thôn có thể như thế hay nhiên? Đại ca Lâm Xuân nhìn bốn bề mắt, mấy người tất cả đều bình yên vô sự, nhưng lại duy chỉ có không gặp Lâm Quý thân ảnh, lập tức nóng nảy, thả người nhảy một cái liền muốn vào nước đi tìm, lại bị La Bàn Tử một bà ôm thật chặt ở hai chân. Ai nha? Ta nói ngươi gấp cái gì a? Thiên Quan sư minh thế nhưng là nhập đạo đại năng, còn có thể bị điểm ấy nước tiểu chìm không thành. Ngươi lợi thêm. ầm La Bàn Tử lời nói chưa dứt liên gặp một đạo thanh quang gọt ra khỏi mặt nước ngay sau đó kia nằm ngang tại to lớn liều mạnh một cái nhấc lên một đạo đầy trời sóng lớn đứng thẳng lên lâm quý cao cao treo tại trăm trượng đầu cảnh giương tay háo hất một cái nói đi hô to lớn liều bay lên không trung thẳng hướng cột nước áp đi ẩm sóng nước bốn rơi thiên băng có thanh âm lại vừa nhìn lúc kia to lớn liều thẳng tắp khăng vào sớm đem kia ngập trời chỗ thủng chặn lại cực kỳ chặt chẽ từng đạo sóng lớn khắp nơi dâng trào liên tục chập trùng hình như có muôn vạn không cam lòng mọi loại không nguyện có thể bốn phía mực nước cũng sớm một định trong đáy mắt, kia dưới sơn núi phương trăm mẫu bình nguyên đã thành hồ lớn mêng mông. Vụt. Lâm Quý treo giữa không trung múa đạo kiếm hoa, tiện tay ném một cái, kia kiếm nhanh như sao băng trực tiếp rơi vào thiếu niên tóc trắng bên hông trong vỏ. "Tạ thiên quan." Thiếu niên tóc trắng kia không người xoay người nghiêm túc thi lễ nói. Mới vừa nếu không phải Lâm Quý ngăn cản hắn một bả, sợ là cũng sớm ẩn thân nơi này. Cứu mạng, tìm kiếm lượng trọng đại ân, lệnh vị này hướng tới cao ngạo kiêu ngạo thiếu niên cũng từ túi đầu tâm phục khẩu phục." Lâm Quý có chút gật đầu, "Đi thôi." Nói xong tay áo dài chợt lại nói, "Lâm Xuân cùng ta một đường đồng hành a, hai huynh đệ ta cũng tốt tự ôn chuyện." vừa dứt lời, Lâm Xuân liền đã nhẹ nhàng thăng tới giữa không trung. Thanh quang lấp lánh ở giữa, hai người đạp không mà đi, càng ngày càng xa. Ai, nếu là ta đại ca là thiên quan liền tốt, chỉ tiếc kia ngu xuẩn. Ai, La Bản tử rất là cảm khái thoáng qua phía dưới, bất ngờ mà máy một cái nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía mấy người khác, đưa ra cái kia đều là buồn đen tay mập nói, các ngươi mới vừa cái mạng này, đã là thiên quan cứu, cũng có công lao của ta. Một trương tật phong phủ năm cái nguyên tinh, mỗi người 10 cái, tới tới tới, nhận ân huệ các vị Nơi xa thiên trung, Lâm Quý ống tay háo lấm nhẹ, giúp Lâm Xuân thổi đi toàn thân bụi đất, vô vô bả vai hắn cười ha hà tán dương, "Không tệ sao, đều đã ngũ cảnh đỉnh phong. Nghe nói ngươi tại Thượng Nguyệt đại bỉ, còn phải người thứ ba." Nghe xong Lâm Quý tán dương, Lâm Xuân trong mắt lướt qua một tia mừng rỡ, lập tức lại chợt lóe lên, rất có thất lập nói, nhưng cùng đại ca so sánh vẫn còn kém xa lắm đâu. Đại ca đều nhanh đạo thành đi, có thể ta chớ nói nhập đạo, liền ngay cả lục cảnh bên cạnh còn không có sờ tới. Lâm Quý kinh ngạc, hồi tưởng lại khi đó, Lâm Xuân từ huyễn cảnh bên trong mới tỉnh mà tới, câu kia còn không nói xong lời nói, hẳn là là, ca Ta cuối cùng tại tháng ngươi. Bị Tiêu Yêu tăng huyễn pháp sở mê đám người từng cái tâm kiếp khác nhau, mà Lâm Xuân tâm kiếp chính là Lâm Quý. Sớm tại Duy Châu, hắn vì Lâm Quý thân ở giám thiên tim mà tự hào, từ đó làm việc nghĩa không chùn bước muốn thêm vào trong đó. Cho tới hôm nay, hắn duy nhất truy tìm mục tiêu, nhất tâm muốn đuổi theo người hay là Lâm Quý. Lâm Quý cười cười nói, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, lại ngay cả tam cảnh vẫn chưa tới đâu. Biết rõ ta khi đó lớn nhất nhộng tưởng là gì đó? Phá nhập đạo cảnh, chạm yêu trừ ma. Lâm Xuân hỏi dò. Nhập đạo? Ha ha ha. Lâm Quý cười ha ha. Khi đó ta vừa mới luyện thể có thành, rời tam cảnh khai linh đều xa. nhập đạo, lại là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. khi đó à, ta lớn nhất ngọc tưởng, liền là một ngày kêu bánh từ trên trời rất xuống, cũng có thể trộn lẫn cái tổng bộ tiêu đường. hoành tẩu thanh dương, không người dám cản. lý ra bánh nướng, dương ra canh thịt, nghĩ nợ liền nợ. sau đó lại cưới cái mỹ tiểu đương, mỗi ngày tự nhiên tỉnh, ngừng lại miệng đầy thơm. liền như vậy thư thư phục phục sống hết đời, chịu đựng hắn cái hai trăm tuổi. thử tôn cả sảnh đường, phúc thọ bình yên khỏe mạnh. lâm xuân sừng sốt đường này, rất là không tin hỏi, liền cứ như vậy. Cứ như vậy, Lâm Quý Điểm gật đầu, rất là khẳng định đáp. Tiên sau đó thì sao? Lâm Xuân vấn đạo, tấu chương Song, chương 1136, Vạn niệm tùy tâm hoa tự khai. Chương 1136, Vạn niệm tùy tâm hoa tự khai. Đến sau, Lâm Quý lo lắng nhìn xa núi, thét dài thở dài nói, đến sau, ta bị hãm hại trong cục, từng bước một bị lầy đi. Có qua phẫn nộ, cũng có qua mê mang, cũng có qua trốn tránh. Tốt tại cuối cùng cuối cùng tại tìm được thuộc về mình đường. Mỗi người đều có một đầu thuộc về mình con đường, chẳng yêu chữ ma cố nhiên vị chính, có thể yên ổn một phương như nhau hồng ánh sáng. Thế gian này lâm lang vật tượng, cũng không thể giống nhau như lúc, chỉ cần không thẹn với lương tâm, chính là bình an mặt trời rực rỡ. Tựa như ta phụ mẫu song thân, bọn hắn chỉ là phàm nhân tu cốt, cả một đời cũng không thể tu hành. Nhưng bọn hắn trong lòng còn có lương nghiệm, cả đời vì tốt, ngay tại chúng ta tự cho là trạm yêu trừ ma công đức vô lượng lúc, bọn hắn khả năng cũng tại bố thí cháo thế người, cứu hộ một phương. Chúng ta trạm yêu ma là đại nghĩa, bọn hắn cứu được dân khổ cũng là cao đức. Ân, nói như thế nào đây? Trời sinh ta mới tất hữu dụng, vạn niệm tùy tâm hoa tự khai nếu là sớm liền liền trôn xuống một đầu nhìn về nơi xa chi niệm ngược lại sẽ xa vào ràng buộc bị hại nặng nề tỷ như giám thiên ti nguyên ti chủ cao quân thư sự tình của hắn ngươi tổng nghe quá a mặt khác ngươi nếu một lòng tập ta lại có thể nào nhập đạo nhập đạo nhập đạo ngươi đều có đạo cứ thế mãi tất thành ma kiếp. được trời yêu ái mới là chính đủ được trời yêu ái lâm xuân đọc thầm một tiếng hai mắt trợ sáng tựa như máy một cái tâm có điều lộ ra ngươi cũng đã biết giản tiên sinh sao lâm quý rèn sắt khi còn nóng mà hỏi lạng kha lầu cái kia lâm xuân hỏi đúng lâm quý đáp Ta cũng vậy mới vừa biết không lâu, hắn thân đệ đệ liền là năm đó ngộ đạo hạo nhiên, thân thủ sáng lập giám thiên ti lan tiên sinh. Như hắn lúc trước một ý truy tìm huynh trường bước chân, có thể có đến sau thành tiểu tần. chẳng hai nhà đạo pháp tương truyền tuyệt không tằng tư, có thể ngươi nhìn kia đến tiếp sau người đến, có thể có một người vượt qua tần diệp, bạch lạp xuyên vô luận như thế nào ra sức đuổi theo chỉ có thể là đuổi theo, lại lại như thế nào siêu việt. Một mực đuổi theo sau lưng người khác, kia ngươi chỉ có thể là cái bóng của hắn. Lâm Xuân giật mình gật đầu, nghiêm túc nói ra, đa tại đại ca khai ngộ, ta ta quá mức ngu đột, đúng là chưa hề nghĩ đến. Lâm Quý cười cười nói, ngươi chỉ là người trong cuộc mà thôi. Này nói đến ngươi, nhưng so với ta tiến bộ nhiều. Nếu là đổi ta, nói không chừng cũng sớm dựa vào lấy minh trưởng uy phong hình người dáng chó ngồi ăn rồi chờ chết. Có đệ tại như rừng Tiểu nhị Nhi, thế không nhận thua thiên không áp đảo nhi. Lâm Xuân sững sờ, cười ha ha. Lâm Quý cũng cười. Nhất thời phảng phất lại về tới khi đó duy châu bốn. Lâm Quý bắt Lâm Xuân tay lăng không đứng vững, dưới chân dãy núi nhảy một cái mà qua. Ta nhìn tương thành trong ngoài đều là Thái Nhất, ba thánh môn học trò, chẳng lẽ gần nhất đem có đại sự phát sinh sao? Hai người cười ha hả nói chuyện chút sớm đi tới sau đó, Lâm Quý bất ngờ mà vân đạo. Lâm Xuân quay đầu nhìn hắn một cái, rất có đoán giận nói, "Đại ca, đây chính là ngươi không đúng à?" Hai vị tẩu tử đến tháng khai hoa nở nhụy sắp đến, thiên hạ các phái đều gạt ra đến đây thủ hộ chúc mừng, lại là ngươi cái này sắp làm phụ thân vậy mà cái gì cũng không biết. A. Lâm Quý ngẩn người, lần này ngược lại kỳ quái hơn nữa, tới thích kỳ hạ, ta từ luôn luôn tâm kế, có người chúc mừng cũng không kỳ quái, có thể này, thủ hộ, hai chữ lại là theo nói gì tới? Cụ thể tường tình ta cũng không biết, chỉ là nghe Vân trưởng lão nói, cũng không biết làm tại sao hai vị tẩu phu nhân sinh con ngày chỉ sợ chính là nhập đạo thời điểm, lại bởi vì ngươi là thiên tuyển chi tử, huyết mạch hàng thế kiếp vân cực trọng. Đồng thời, linh vận hảo nhiên, phúc duyên rộng rãi tán, sợ có yêu ma thừa cơ lọt lên. Vì lẽ đó, các đại môn phái vừa vì lệnh bệ ngươi đến đây chúc mừng phân một kiếp phúc, đồng thời cũng tới trợ lực một trận chiến, trở ngại ma khí, ứng với lôi kiếp. Ồ, lâm quý nhau tới, mới vừa lúc đến, nhạc phụ trung kỳ luân cùng lạc tiểu hàn hoàn toàn chính xác đều nói qua vì tiểu yến đúc tới tụ linh trận một sự tỉnh, có thể hắn coi là chỉ là nhạc phụ ái nữ nóng lòng, lo lắng khác xảy ra ngoài ý muốn mà thôi. Không có nghĩ rằng lại còn có như vậy ẩn tình. A? Không đúng. Lâm Quý bất ngờ thanh âm kêu lên, kia ngươi Triêu Nhi tẩu từ đâu? Nàng có thể ở xa Từ Châu, bên kia có thể có. Hẳn là cũng nhanh đến. Lâm Xuân hồi đạo, sớm tại 3 tháng trước, lục gia lão gia bên kia liền truyền ra tin tới, phái người một đường hộ tống Triêu Nhi tẩu tử thẳng hướng tương thành tới. Hẳn là ngay tại mấy ngày nay. Mắt khác ta phụ mẫu cũng sớm đã bị người nhận lấy. Duy Châu phân loạn, Lâm Quý vốn còn có chút lo lắng, nghe hắn nói chuyện cũng từ yên lòng. Duy Châu bên kia vừa mới sinh loạn, ta liền nôn nóng hướng qua cản, có thể nửa đường đụng phải đi trở về trung gian o buộc, nói là trung lão gia cũng sớm phái người đi, nhưng bọn hắn đến lâm phủ hỏi một chút, nói là sớm đã bị người nó đi. ta hiện tại gấp gáp, đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng tại đuổi tại lớn hắc sơn đụng đến, đúng là bị bốn cái hóa thành nhân hình đại yêu âm thầm hộ tống, còn một người khác thấy không rõ tu vi bản tử, đưa lạnh đưa nóng rất là chú đáo, nghe xong ta là người đệ đệ, kia một chương mặt béo đều cười đến không chung đi, miệng miệng nói là một chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, có thể trên đường đi lại nghìn lần trăm hồi nhắc nhở ta, hắn để hoắc thiên phàm, có thể tuyệt đối đừng quên cấp ngươi mang cái tốt. Hoạt thiên phạm. Lâm Quý thầm nghĩ, ta nói hắn làm sao tới nhanh như vậy đâu, nguyên lai vẫn ở Tương Châu phụ cận. Con hàng này định luật bản sự hoàn toàn chính xác bất phàm, có thể phần này tâm ý cũng không tệ. Âm thầm tinh miệng chu toàn, có thể ở ngay trước mặt ta lại không nói tới một chữ. Lao quỷ này. Tốt. Lâm Quý lòng tràn đầy vui vẻ nói, kia ta cũng nhanh hồi Tương Thành, tụ cái đầy nhà đoàn viên. Ân. Lâm Xuân điểm gật đầu, lại hỏi, đại ca, ngươi nhưng nghĩ tên hay rồi sao? Danh tự? Tên là gì? Lâm Xuân liếc mắt nhi, còn có thể là tên là gì? Ta kia hai cái tiểu chất nhi a. Lâm quý hơi sững sờ nói, còn chưa xuất sinh, ngươi thế nào biết là nam hay là nữ? Lạc Hồng Sư tôn cũng sớm tính qua, đều là nam hải. Một cái bảy cân sáu lượng, một cái tám cân chín lượng. Ngươi nhìn. Lâm Xuân nói xong, giương lên tay hào nói, ta cái này tại thúc thúc đều sớm đem lễ vật chuẩn bị xong. Tốt, tốt, tốt. Lâm Quý nghe xong đầy mặt nở hoa, liên tiếp nói ba cái, tốt, chữ, thuận theo cười ha ha vui vô cùng, xài bước qua bước, thuận gió trở về. Tương Thanh, Tây Bắc Sơn bên trên, mấy vạn dân phu đốn cây đốn tuổi, khai hoang chuẩn hạ kê, kia chỉnh tề van rội hảo tử một tiếng lại một tiếng, đánh vỡ thiên khung. Thành bên trong thiên khung, khi thì bay ra một đạo lại một đạo thân mang các loại phục sức tu sĩ, tuần thành xem xem, gấp chầm chầm khắp nơi. Thành nội đường phố, từng đội từng đội lưu dân hoặc dưới sự chỉ huy của quân sĩ thao luyện trận pháp, trận trận tiếng giết phá thay nhức óc, hoặc tại tiệm sắt tiểu nhị dẫn dắt bên dưới rèn sắt chú khí, tương đương liền vàng thanh thúy tranh kêu đầy thành trên dưới bận rộn có thứ tự, bước lên như trên. Hai người một đường bay dẻo vừa tới trung phủ trên không, liền gặp một hàng chỉnh chỉnh tề tề trăm nhân mã đội ngũ rơi chân như một đang từ cuối phố trầm trầm đến. Trường kích như rừng, kim giáp sáng rõ, từng đạo tuyết hồng áo khoác đón gió tung bay. Liền ngay cả kia đầu ngựa bên trên kia từng căn dọc theo dài lập kim sắc độc giác tất cả đều một đường như cắt. Vượt, vượt vượt vượt. Tiếng chân thanh thủy, từng tiếng như trống, dẫn tới vô số người hai mắt đăm đăm. Minh Quang phủ thần cưới, Lâm Quý một cái nhận ra được, chỉ là kia người cầm đầu nhìn không quen mặt, lại là chưa bao giờ thấy qua, tấu chương song, chương 1137. Âm Dương đại diễn vương. Chương 1137, Âm Dương đại diễn vương. Kia một chương đen nhánh mặt to bên trên nếp nhăn tung hoành, không phải tê dại ý tưởng liền là việt thị. Hai mắt vô thần một mảnh mù mịt, cương la một bộ ố yếu, người lết thiết yếu không cấm phong bộ dáng. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rất xuống ngựa đến. Nếu không phải tọa hạ kia thất đẹp đẽ màu phi dương sắc huyết thần câu, sợ là cho dù ai cũng sẽ không đem hắn cùng kia một đám thần dũng thiên binh nghĩ tại một chỗ. Có thể này người lại vẫn cứ đang lúc hắn đầu. Lâm Quý nhìn một cái có thể thấy được, này người đã là nhập đạo hậu kỳ. Minh Quang phủ tổng cộng có bốn vị nhập đạo cảnh, kiếm thủ Sở Vị Ưng, cầm thủ Yến Vân tiêu, kỳ thủ Tề Thiên Hạ trước đây sớm đã gặp qua. Không hề nghi ngờ, này người nhất định là mục thủ nguy sự sách. Mặc dù cùng tại Từ Châu Kim đỉnh sơn, Minh Quang phủ hai phái môn phong khác lạ, duy trì có một điểm lại là cực kỳ giống nhau. Này hai phái hướng tới không hỏi rảnh rỗi, hắn xem đệ chớ nói tiên suất từ châu, thậm chí gần như tất cả đều đột môn không ra. Này phiên lại có trăm ngựa không xa ngàn dặm cách tới Tương Châu, nghĩ đến xác nhận Lâm Xuân nói, chuyên vị hộ tống Triêu Nhi. Ở xa tới là khách, lại là vì mình buôn ba. Lâm Quý vội vàng hạ xuống giữa không trung, chắp tay thi lễ nói, "Ngụy huynh vất vả." Lâm Quý cảm ơn. Cái kia lập tức tướng mạo xấu xí bệnh thư sinh dừng đầu ngựa nao nao, thuận theo chắp tay niết miệng lộ ra một nụ chỉnh tề bảnh nha, rất là văn nhã cười cười. Sau đó chỉ chỉ miệng, lại quát tay áo. Liên tục lời kết thúc nói, "A ba, a ba." À bạn dính, Lâm Quý giờ mới hiểu được, này Ngụy Sử Sách đúng là người cầm sao? Cái này, nhất thời, Lâm Quý cũng không biết nên ứng đối ra sao, đành phải lại bái thi lễ, nghiêng người thoái vị nói, "Ngụy huynh mời." Ngụy Sử Sách mặt có ấy náy mỉm cười, chắp tay hoàn lễ dù mở dây cương. Vượt vượt tâm thanh bên trong, trăm ngựa đồng thanh, theo sát sau lưng thẳng hướng trung phủ đi đến. Minh Quang phủ thần cưới xem như mở đường tiên phong đã đến thành bên trong, nghĩ đến chiêu Nhi cũng đã rời nãy không xa, Lâm Quý cũng không vội mà trở về, đuổi Lâm Xuân trước báo cái bình nhiên, nhảy lên một cái nên ra thành bên ngoài. Quả nhiên, theo bác môn nên nhận hiện báo xa, liền gặp một đội chủng trùng điệp điệp quân hàng chính hướng phía trước đến đao thương như rừng, cờ giáp rõ ràng đón đầu dựng thẳng mặt trượng cao lớn cờ, phía trên chính là viết: Thiên quan thần quân, bốn cái rõ ràng chữ lớn. Dưới cờ bạch mã ngân thương đứng thẳng cái tinh thần phấn chấn mặt đỏ thiếu niên. "Gì đó người dám?" Thiếu niên kia gặp một lần có người ngăn chặn đường đi, trường thương lắc một cái mới vừa nổi giận lên, lại mạnh mẽ bên dưới ngẩn ra ở, cứ không dám tin nói: "Là Thiên quan đại nhân." "Điều kiện." Thiếu niên kia hô to một tiếng phóng ngựa chạy vội, vài cái bước xa vọt tới trước mặt, treo thương xuống ngựa, nhào đầu liền bái một mạch mà thành, tiểu nhân mặc bắt gặp qua Thiên quan đại nhân. Lâm Quý rơi mắt vừa nhìn, không gọi người. Ai? Đây không phải là cái kia tàng tại giả Sơn phía sau học trộn quyển pháp ngựa nô sao? Sao lúc này mới một năm không gặp, liền Trổ Mã thành bộ dáng như vậy rồi? Chẳng những dài một đầu rất cao thân hình cường tráng, thần tình kia khí sắc hơn nhiều lúc trước, thậm chí còn luyện thể sơ thành, đã có tam cảnh tu vi. Không tệ, thiếu niên có thể là. Đứng lên đi." Lâm Quý gật đầu khen. "Già Thiên Quan." Mạc Bác thanh âm vang rội vụt một cái lập thân mà tới, cử chỉ như gió, bất động như trùng, thần ẩn, ẩn đã có mấy phần đại tướng phong thái. Sau lưng quân trận xếp nửa vòng tròn, ngay tại tại bên trong gắt gao vây quanh một đỉnh mảnh vài hồng tiểu nhỏ. Này trên đường đi còn sống yên ổn, Lâm Quý lo lắng vấn đạo, Thiên Quan Hưởng Phúc, lên đường bình an. Mạc Bác hồi đạo, chỉ là phu nhân không ở trong đó, kia ngồi trong tiệu chính là Tiểu Lan thị tỷ. Tiểu Lan là Lục phủ nha hoàn, mật cưới chín đêm luôn luôn đợi ở ngoài cửa, Lâm Quý còn nhớ rõ kia là cái trên mặt mang tàn nhang Tiểu nha đầu. Nhìn tới, đây cũng là ra gia, gia nghi binh chi kế. Phu nhân kia đâu? Bởi lỗ sư thúc thủ hộ đi là khác một đường. Mạc Bác tranh thủ thời gian hồi đạo, tới gần xuất phát lúc, lục lão gia xếp đặt tứ chi giống nhau như lúc đội ngũ, ta cùng sư phụ một đường, ta tại ngoài sáng dẫn đội, sư phụ chứa thành khất cái âm thầm chăm nom. Thứ hai đường là Hà Khê Sư Thúc, viên Tử Nang Đại Ca, thứ ba đường là Lục Can Đại Bá cùng Kim Định Sơn Ngô Lai Sư Thúc, thứ tư đường là Lô Thông Lô Sư Thúc, Như Đại Ca vợ chồng. Mặt khác còn giống như có cái tóc trắng phơ ta cũng không nhận ra. Phu nhân cùng với Linh Nhi tỷ tỷ đều tại thứ tư trên đường, bọn hắn đi con đường nào cách, lại là khi nào đến ta cũng không rõ ràng. Lâm Quý nghe xong, lập tức tâm rõ, có thể đồng thời cũng không khỏi âm thầm cười khổ. Lục ra lão già cũng không tránh khỏi quá cẩn thận rồi chút. Ra vẻ nghi trận, chia ra 4 đường còn chưa tính, có thể liền Long Nưu, bàn hạt đều ở trong đó, càng chưa nói cái kia tóc trắng phơ hơn phân nửa liền là Phương Vân Sơn. Đội hình như vậy chớ nói gặp được gì đó loạn binh tạp phí, sợ là gặp vạn quỷ dạ hành cũng có thể giết sạch sành xanh. Vừa thấy như thế an bài, tất nhiên là yên lòng. Dẫn đội vào thành a, lại không thể loạn quân kỷ. Lâm Quý Phân phó nói. Đúng. Mạc Bác nhất quyền coi chưởng, chấn động đến áo giáp vù vù vang lên. Nói xong trở mình lên ngựa, giơ cánh tay vung lên. Hình tròn tròn quân trận lập tức hóa thành thiên hình, che chở ở giữa kia đỉnh đỏ chói kiệu nhỏ từ hướng phía trước chạy đi. Màn tiệu vén ra một góc, lộ ra một cái tế bạch tay nhỏ nhẹ nhàng huy vũ hai lần lại đóng bên trên. Lâm Quý Pay người lại vừa muốn bay lên không trung trở lại, lại thấy một mảnh lá có đung đung đưa đưa bay tới trước người. Lời nói, lá cọ bay ra, hiện ra một cái râu tóc hơi bạc, má trái bên trên mọc ra lớn nhất khối màu đỏ tím lốm đốm dấu vết gầy gò lão giả. Hắn mặt hướng Lâm Quý chắp tay cười nói, đã nửa đường có gặp, ngược lại không cần vào thành, cũng bất một chút phiền phức. Lão hủ nhận ủy thác của người, vì người đưa kiện đồ vật đến. Lâm Quý có chút kỳ quái, này người là ai? Đúng là một cái nhìn không thấu hắn tu vi. Chẳng lẽ này Cửu Châu bên trong, còn có ta chưa thấy qua, thậm chí còn nghe đều chưa từng nghe qua đạo thành cảnh sao? Lại một nhìn kỹ, giờ mới hiểu được, nguyên lai này đứng ở trước mặt chỉ là một đạo hình như bọn nước hư ảnh phân thân mà thôi. trước đây thấy, vô luận là nhàn vân đạo trưởng vẫn là tiêu trưởng thanh phân thân chi thuật, tuy cũng kỳ diệu phi thường, có thể hắn bản thể cũng không thể rời quá xa. lão giả này lấy quả hóa thân đột nhiên mà hiện, trước đây nửa hơi hoàn toàn không có chỗ tra, bốn phía chân thân càng không thấy. dứt khoát, người đến không phải địch. xin hỏi tiền bối là, lâm quý hơi kinh ngạc mà hỏi, như trước đây, này, tiền bối, hai chữ ngươi cũng không xứng đáng ra. nhưng hôm nay ta lại nhận không tới. lão giả kia cười nói, phá cảnh chi tử, cùng thiên đồng tề. Người ta tuy có trước sau, lại kém nửa bậc. Này, tiền bối, hai chữ lại là đừng vội nhắc lại. Lão hủ nô sầu, gặp một lần lâm quý không phản ứng chút nào. Lão giả kia có chút thoáng qua phía dưới cười khổ một tiếng nói, là là. Lúc nguyệt quá dài, đều có chút giản lên hồ đồ rồi. Tên này họ liền tại năm đó cũng gần như không người biết được. Ngươi như thế nào lại nghe qua? Lão hủ có khác một tên, gọi là đại diễn vương. Đại diễn, lâm quý bỗng nhiên ngừng người, có chút lui ra phía sau nửa bước, rất là kinh ngạc nói, thế nhưng là âm dương đại diễn vương. Đúng. Lão giả kia sắc mặt không kinh động trả lời này danh hào cũng nhanh có một ngàn năm, đương thời, sợ cũng chưa có người biết. người trước mắt này đúng là âm dương đại diễn vương. một ngàn năm trước, bán cảnh mà gia thiên tuyển chi tử. giao thừa, các vị lao thiết nhóm khoái hỏa nha, tấu chương song, chương 1138, trung phủ tề tụ, chương 1138, trung phủ tề tụ, nguyên đán khoái hoạt. bí cảnh thiên tuyển, ngàn năm mở một lần, chỉnh chỉnh vạn năm qua, duy nhất có hai lần phá mà lại xuất hiện. một lần toàn cảnh mà thành, một lần bán cảnh mà chết. chớ nói năm đó toàn cảnh mà gia thánh hoàng, như lai đám người, chính là một năm trước kia bán cảnh năm người cũng đều có tạo hóa. Chỉ là giờ đây, bùi bặm hướng tận, đã thành cố sự. Lan đỉnh kiếm ngộ hạo nhiên, thân thủ sáng tạo giám thiên ti, thuận theo không biết kết cục ra sao. A lại ra thức thiện ác đôi thần, chẳng những thần hồn câu diệt, liền ngay cả nhục thể chân thân cũng bị tần lâm lật đi. Thần Long tôn giả ngao cương chết tại Nam Hải hư cảnh trong cổ mộ. Gia Thiên yêu thánh đại bằng vương từ đó phong quan, lại không lại xuất hiện âm dương đại diễn vương cũng không trọng trấn quỷ tông, mà là một đường hướng bắc, không biết tung tích. Lúc này, hắn lại đột nhiên xuất thế tìm tới cửa, lại vì chuyện gì? Lão hủ này tới không phải địch không phải bằng hữu. Lâm Bích đang từng nghi hoặc, liền nghe đại diễn vương tiếp tục nói, 1000 năm trước Ta tìm được một kia phá thiên cơ hội. Dọc theo đường truy tra, tại cực Bắc băng phong bên trong phát hiện một chỗ thượng cổ phế tích, không có nghĩ rằng lấy ta khi đó cựu cảnh lực vẫn bị vây ở trong đó. Nửa điểm hồn niệm cũng trốn không thoát. Đầy đủ ngàn năm tuế nguyệt đoán một cái mà qua. Thằng đến trước đây không lâu, lại có hai người vào thẳng trong đó. Cực Bắc đóng băng, hai người vào thẳng. Lâm Quý nghe nói đến tận đây, đã biết được hai người kia là ai. Ma Khúc nói qua, ma giới tổn hại diệt phía sau, Giản Lan Sinh cùng Thu Như quân một đường hướng bắc, không biết tung tích, hẳn là rơi vào nơi đây đại diễn vương ngừng lại bên dưới. Nói tiếp, hai người này tuy đã đạt thành nhưng cùng thiên địa vẫn là đông đón một phen đi loạn bên dưới cũng bị cầm giữ ở lại tại trong lúc vô tình mở rộng một đạo khoảng cách dung ta hồn niệm một kia phá suất thiên ngoại thế là nhận hai người bọn họ sở thác mang cho ngươi kiện đồ vật đến vừa dứt lời kim quang lóe lên lâm quý trong tay chính là nhiều mai sáng lóe lóe nhẫn vừa không hoa văn cũng không có chữ dạng chống chân linh lợi giống như tầm thường có thể lâm quý lại cũng sớm gặp qua một mực mang tại giản làn sinh tay phải trên ngón vô danh tán suất thần biết có chút tìm vội kia bên trong bên trong lại có một mẫu phương viên cỏ xanh rét buốt tùng bách thành bóng dầm ngay tại tại bên trong có xây một tòa tầng ba nhà gỗ lại cùng lạn kha lẩu giống nhau như đúc lẩu trước hư ảnh ngưng thực hiện ra một người chính là giản lan sinh xa xa xông lên lâm quý chắp tay cúi đầu tay áo tung bay ở giữa chính là bay ra một vật chính là thiên diễn đạo bản giản lan sinh không nói một lời lại bái thi lễ tan theo gió lâm quý rời khỏi thân thức mắt nhìn đại diễn vương nói ngươi là ý là muốn cho ta đi xa đến cực bắc đi cùng không đi toàn bằng bởi ngươi đại diễn vương hồi đạo ta chỉ là nâng vật tiện thể nhắn mà thôi bất quá cho dù ngươi là toàn cảnh mà ra thiên tuyển chi tử muốn độc sấm thánh khư cũng là sinh tử một hơi Chí ít dựa ngươi trước mắt nửa bất lực, sợ là liền môn còn không thể nào vào được. Ta đã đợi chừng một ngàn năm, tất nhiên là không nhất thời vội vã, kia hai cái tiểu bối mới vừa vào trong đó cũng còn chịu đựng được. Đợi ngươi đạo thành đỉnh phong chính là thiên nhân có thành lại hướng bắc đi cũng là không mượn. Lão hủ ý đạt tin tới, như vậy tản đi. Người ta nếu có duyên, ngày sau có kỳ hạn, nếu là vô duyên, như vậy vĩnh viễn rời, nhìn thấy bên dưới đảm nhiệm thiên tuyển cũng là không oan một nhóm. Đi. Ầm. Một tiếng bạo hưởng, hư ảnh phá toái. Kia phiến nhẹ nhàng lá cỏ trong nháy mắt khô héo, trong nháy mắt lại hóa thành điểm điểm tro bụi tùy phong tản đi. Nếu không phải Tiêm Mai Kim Quang lập loè nhẫn còn tại trong tay, phản phất một rước lục dài. Lâm Quý Ám chủ chỉ chốc lát, đem nhẫn mang theo trên tay, quay đầu bước lên không vọt trở về thành bên trong. Trung phủ hậu viện, chính đường trước. Mặt mũi tràn đầy là cười Trung Kỳ Luân Sại bước lên ra, một đường vất vả, ta giúp quý nhi cảm ơn các vị. Trung. Đi ở phía trước phương Vân Sơn vốn định xưng một tiếng trung lão đệ, có thể nghĩ tới cùng Lâm Quý quan hệ lại đổi giọng ca ngợi, trung trang chủ không cần phải khách khí, bọn ta cùng Lâm Quý đều là sinh tử chi giao, một chút chuyện nhỏ không cần để ý. Đúng rồi. Lão Nưu la ầm lên, ta cùng Lâm huynh nhiều cái đầu kém cái họ. Đây chính là móc tim móc phổi thân đệ huynh, đây không phải là hẳn là sao? Hẳn là? Ban Hạc ngắn gọn hồi đạo. Hảo hảo. Trung kỳ Luân cười nói, quý nhi thành đến các vị lương hữu thật là trời ban hồng phúc, giờ đây hùng hậu tới bị xá Càn La đồng tất sinh huy. Đến đến, nhanh ngồi vào. Mấy người nhún nhường một phen, chủ khách ngồi vào chỗ, chén trà dâng lên còn chưa đến nói tỉ mỉ, liền gặp một đạo thanh quang phá cửa mà vào. Thanh quang chợ hiện, Lâm Quý xông lên mấy người chắp tay thi lễ, lời ít mà ý nhiều nói, đả tạ các vị. Tạ cũng không cần thiết. Phương Vân Sơn cười nói, thân huynh đệ rõ tính sổ sách, này tới một nhóm nguyên tinh 50 vạn cùng nhau miễn đi, không ai nợ ai. cái gì đó miễn tinh. lão nhiêu đông nhiên đứng lên. bàn hạc kia một đôi hẹp hỏi càng làm máy một cái trường linh lợi hình tròn, đúng là phá lệ hô lên ba chữ tới 50 mươi vạn. lâm quý cười ha ha nói, miễn đi lại có làm sao? có thể ta sắp mừng đến sống tử, ngươi lại đem lấy như thế nào chúc mừng? Đường đường một đời kiếm tiền, như thiếu trăm vạn, sợ cũng dùng mình. cái này. phương vân sơn nghe xong, mặt lộ khổ tướng nói, trước thiếu a, ta hiện tại thế nhưng là rất nghèo. này nói đến cùng ngươi làm huynh đệ thật đúng là phí tiền. trăm vạn. bàn hạc vừa ra miệng lại bị Lao Nưu một bà giữ chặt, tranh thủ thời gian ngồi xuống lại. Lâm Quý cười ha ha một tiếng, lân cận ngồi xuống, quay đầu hỏi hướng Trung Kỳ Luân nói, "Nhạc phụ, Chiêu Nhi cùng Tiểu Yến đều đã vào trận rồi sao?" Cười ha ha Trung Kỳ Luân nghe xong vấn đề này, tức khắc sắc mặt trịnh trọng như thế, linh trận đã thành vạn sự sẵn sàng, ngày vui phía trước không thể gặp lại. Nơi đây hết thảy tận bởi đạo trận tông thay chấp trưởng, đám người còn lại thủ tại bên ngoài liền tốt. Công Thâu huynh nói, đến lúc đó đem có đại kiếp tới tới, lại không thể phất lở. Lâm Quý điểm gật đầu, lại hỏi, "Nhạc mẫu đại nhân đâu? Giúp ngươi thủ tại Phật quan." Ồ, Lâm Quý rất là không hiểu. Tây thổ bên kia loạn. Phương Vân Sơn nói tiếp, thần tường phá toái đằng sau, linh tôn khắp nơi tìm không gặp tung tích của ngươi, nhận thiên thánh sấm ngự một đường hướng tây đột theo. Khi đó, ta kiếm hoàn hao tổn rất nhiều, theo Sở huynh chạy về Minh Quang phủ sửa chữa, lại tại nửa đường bắt cái luân hồi trùng sinh yêu tăng. Theo kia con lửa chọc nói, Quang Mang vạn trượng Tu Di Sơn bất ngờ thất thần sắc, Phạm Vi ngàn rằm bách thảo khô gấp, dậy sóng đại hà tận đã ngăn nước, đây là ngũ trọc cát thế điểm báo. Tây thổ bất đồng trung nguyên, từ lúc Như Lai yên lặng đằng sau, một mực tranh loạn không nghỉ. Tiên Lan đã đại kiếp phía sau, Phật quốc trên dưới dòng chảy ngầm phun ào ào, nhìn chăm chú như địch năm đó bị Lan Tiên sinh Nhất Kiếm Chấn Niết có chút tu liễm, có thể tại vận đục lâm thế, lại tới phong vân. giờ đây Phật quốc đoạt tượng, so với hiện tại Cửu Châu càng thêm đáng lo. trong đó, thế lực đó lớn nhất một chi tên là cổ Phật phái, Thủy Trung đều nghĩ dẫn Phật đồng độ thôn tính Cửu Châu. gần nhất đến nay, cũng không biết dùng cái biện pháp gì, lại có thể linh vượt Phật quan, uy năng lại xuất hiện. Hiện hữu linh tôn thủ ở nơi đó, tạm thời còn có thể mượn từ Phật quan đại trận đỡ một chút kia vạn chúng yêu tăng. một khi rời đi, sợ là Phật quan đem phá, đại sự không tốt. Lâm quý nhĩ nhĩ mày nói, như vậy nhìn tới, tây thổ một nhóm lửa xem lưng mày rốt cuộc kéo dây vớm. Phương Vân Sơn cười nói, "Ta cũng đang có ý này, không bằng một đường đồng hành, toàn bộ làm như ta chúc mừng tiền trăm vạn." "Như thế nào?" Lâm Quý Nâng cầm lên, làm bộ hơi khó nói, "Cũng tốt, ta liền cấp ngươi cái cơ hội." Phương Vân Sơn liếc mắt, lão ngưu tranh thủ thời gian hai mắt nhìn trời, giống như gì đó cũng không nghe thấy. "Lão ra. Lúc này ngoài cửa có người kêu lên, từ châu tới lỗ. Đầu nhi. không đợi người kia nói xong, lại truyền ra một tiếng hào hứng hô to thanh âm. Tấu chương xong, chương 1139. Gà chó lên trời, lỗ thông nhập đạo. Chương 1139 Gà chó lên trời, Lỗ Thông nhập đạo. Mời. Trung Kỳ Luân tiêu lên. Vừa dứt lời, một cái cao lớn thu cách hắn tử vội vã giảo bước tiến lên phòng đến, chính là Lỗ Thông. Gặp qua lão gia. Lỗ Thông hai ba bước đi tới gần, rất cung kính hướng Trung Kỳ Luân chắp tay lễ đạo. Đều là người trong nhà liền không cần phải khách khí. Trung Kỳ Luân cười ha hả khoát tay áo, một tay nâng chung trà lên quay đầu nhìn về Lâm Quý nói, "Ngươi khả năng còn không biết ta? Linh Nhi nha đầu kia sớm cùng Lỗ Thông lưỡng tình tương duyệt, nguyện thành tốt hợp. Ta có lẽ cửa hôn sự này. Thời gian kia, liên định tại Đại Hỉ Đôi tới kỳ hạn. Vừa vặn cũng nhiều cái tặng thưởng." Lâm Quý bỗng nhiên gần người, chợt nhớ tới tại hắn ngày đại hôn, lộ Thông say rượu một bà bổ nhào Linh Nhi mất mặt sự tình, không nghĩ tới lại là bởi vì sai kết duyên, thành một phen chuyện tốt. Lộ Thông cực vì hiếm thấy bỏ mặt, quay đầu mắt nhìn Lâm Quý nói, Đầu Nhi, ngươi cưới Trung Gia tiểu thư, ta tiếp Trung Gia nhà hoạn. Nhìn tới hai anh em ta thật đúng là, cái kia gì, Lưu Tầm Lưu, Mã Tầm Mã A. Phốc. Trung Kỳ luôn mánh phun ra một miệng trà tức giận đến sợi dâu nhảy ló nói, này thằng nốc, nếu ta chưa tu hành, sợ là sớm muộn bị ngươi tươi sống tức chết. Lâm Quý cười ha ha nói, không quá nhạc phụ máng ngươi, rất tốt vấn đề lại bị ngươi nhưng cũng nhập đạo rồi sao? Lỗ Thông tự biết nói sai, bị Trung Kỳ Luân giáo huấn thấp đầu, nghe xong Lâm Quý nhìn ra Tu Vi, lập tức lại ngẩng đầu hồi đạo. đúng vậy à? Kia đạo ấn hoàn toàn chính xác bất phàm, dung hợp huyết mạch đằng sau, thượn như nhiều cánh tay một dạng. ngay tại tháng trước, ta cuối cùng tại cũng vào đạo, cảm giác kia, quả thực liền là gà chó lên trời. người nghe một chút, người nghe một chút. Trung Kỳ Luân khí liên tục điểm chỉ nói, miệng chó không thể khạc ra ngà voi, câu câu không hảo thơ. ta nói ngươi bây giờ dù sao cũng là cái nhập đạo cảnh, lại là ta trung gian nửa cái con rẻ, chữ chữ loạn nói còn thể thống gì? đúng lỗ thông cung kính hồi đạo, lão gia dạy phải trở về ta tìm cái tiên sinh hảo hảo học một ít, bởi vì cái gọi là ngừng gặp một lần lỗ thông lại muốn mọi như còn không biết bước lên gì đó quái từ nhi tới trung kỳ luân tranh thủ thời gian gọi lại chuyển hướng câu chuyện nói từ châu người tới đều thu xếp tốt rồi sao tất cả đều chu toàn chỉ là minh quang phủ ngụy sư huynh chết sống cũng không chịu đơn vào biệt viện tình nguyện cùng thần cưỡi binh tốt ở tại một chỗ lại liền theo hắn a phương vân sơn nói tiếp ngụy huynh binh kia một hồi đại kiếp đằng sau tâm tính đại biến thật không thích nhất cùng người gặp nhau. Nếu không phải thấy tận mắt đến cái khác ba vị chấn thủ đều có thương tổn, không tiện xuất hành lời nói. Ngụy huynh lại là cận kề cái chết cũng không chịu rời núi. Lần này đích thân đến tương châu đã là không dễ, lại đi mời lại là làm khó hắn. Ai? Trung Kỳ luân tự dài một tiếng, sau đó mắng, kia yêu, yêu nữ thật là ghê tởm. Ngụy huynh năm đó cỡ nào phong thái, lại rơi thảm trạng như vậy. Nếu không phải tâm có đại trí sợ là sớm đã bị nàng hại chết. Năm đó phu nhân Nam đi yêu cốc lúc, nếu đem nàng cùng nhau trạm, cũng có thể giúp Ngụy huynh một cột tiên cổ hận sự tỉnh. Trung công có chỗ không biết. Phương Vân Sơn hồi đạo, Kia nữ yêu tuy tại Linh Tôn trong tay trốn được nhất tử, nhưng lại thân chịu trọng thương. Nửa đường trên đường lại muốn thị sát bách tính tế huyết liệu thương, lại bị Thẩm Long độc độ. Kia yêu nữ không dám ham chiến xoay người chạy, Thẩm Long đuổi theo tại sau lưng nửa tháng có thừa. Cuối cùng, kia yêu nữ bị buộc bất đắc dĩ trốn vào thánh hỏa bí cảnh bên trong, Thẩm Long đuổi theo vừa nhìn, kia yêu nữ chạm cơ quan mệnh treo một hơi, sau đó nói ra tình hình thực tế. Nàng trước đây là bị yêu hậu lấy La sát toàn tộc sinh tử bị ép buộc cần phải theo, khi đó nàng tuy ác không thể xóa, nhưng cùng Ngụy huynh chân tình cũng là nửa điểm không giả, lại đã nghi ngờ Ngụy huynh chí cốt huyết kia nữ yêu trước khi chết liều mạng cuối cùng một hơi khí lực phá vỡ bụng dưới lấy ra một hài nhi cầu mãi thẩm long đem mang dưỡng có thể khi đó ngụy huynh hình dạng thám không thể kể ai lại nhẫn lần nữa nhấc lên thế là thẩm long liền nhờ người đem kia bé gái nuôi lớn đến sau lại đưa đến thanh thành sơn bên trên muốn lấy thanh thành thập vạn đại sơn luyện hắn yêu tính lấy giết chấn huyết mài hắn sắc bén cũng đang chờ một cơ hội tốt để cho này một đôi số khổ cha và con gái trùng phùng gặp lại giờ đây thỏa đáng lúc đó vô luận minh quang phủ vẫn là thanh thành sơn đều nguyện mượn lâm minh lực này nhân quả lúc này mới có nảy vừa gặp lâm quý càng nghe càng hồ đồ nhìn một chút trung kỳ luân, lại nhìn nhìn Phương Vân Sơn, rất là kỳ quái hỏi, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Phương Vân Sơn quay đầu nói, còn nhớ đến Tiểu Anh sao? Tự nhiên nhớ kỹ, Lâm Quý hồi đạo, không phải Thẩm Long đồ đệ sao? Lúc trước nô ta đem nàng đưa lên Thanh Thành Sơn, Hả? Ý của ngươi là? Tiêu mới vừa nói tới bé gái liền là nàng, không tệ. Phương Vân Sơn nói tiếp, Tiểu Anh cha đẻ chính là Minh Quang phủ mực thủ mỹ sử sách, mẹ đẻ là La Sát quốc công chúa Huyết Toa. đương nhiên, khi đó La Sát quốc vẹn vẹn là chiếm cứ Nam Hải một bên ngẫu một tòa tiểu đảo, tứ phong làm quốc mà thôi thời khắc nhận yêu quốc hoàng tộc uy hiếp, sắp sửa tộc diệt. khi đó, thanh câu hồ nữ mới vừa vào yêu cung, dùng tốt chút không muốn thấy người thủ đoạn đoạt miêu hắn vị. một trong số đó, liền là lấy la sát toàn tộc sinh tử bức bách huyết toa liệt phạm. khi đó cựu châu thiên hạ, sáng chói nhất hậu kỳ thanh tú, chính là ngụy sử sách. năm đó, hắn bảy tuổi thành thơ, danh chấn trầm trầm kinh, mười ba vào khảo thi, liên phá tâm giáp, trở thành có tần đến nay trẻ tuổi nhất trạng nguyên lang. miện đế nhất thời tâm hỉ đương đương sắp phong. có thể hắn lại muốn tới giấy bút vung lên mà liền giao dạt viết xuống thiên ngôn tần thương luận bản. ta đến nay vẫn nhớ kỹ kia trong đó có một câu là. Trung thành không phụng quên dân triều, xích huyết thế nào tôn tuyệt mệnh lão. Sau đó lay động tay háo vẫy một cái, xoay người rời đi. Miện đế giận tí mặt, vừa muốn két ra lệnh ngũ mã phanh thời, bất ngờ trời giáng kinh lôi, đánh vỡ tường hòa. Ngay tại quần thần quỳ xuống, vạn chúng kinh hãi bên trong. Ngụy huynh xa xa thẳng đi liền đi sáu bước, một bước một cảnh, nhật du lại thành. Không trung lôi quang tụ tới, mắt thấy hạ xuống, nguy hiểm thành thiên cổ nhập đạo đệ nhất nhân. Lúc này từ phía sau núi truyền đến một tiếng quát mắng nói, thả hắn đi. Ngụy Huyên rất một phát phía sau, lôi vân tán đi, hắn tu cảnh cũng liền chưa thể tiến thêm một bước. Quần thần không biết kia tiếng quát tại sao có thể ta cùng cao quần thư cũng hiểu được, đây là tần gia láo tổ ra tay, ngụy huynh lấy văn nhập đạo, lấy gan kinh độc triều, như vậy vĩ lực kinh thiên nhiều nói, liền ngay cả tần diệp cũng chỉ dám phá hắn đạo kiếp, cũng không dám làm hắn mệnh tăng tại chỗ. mặc dù trải qua thai nạn này, ngụy huynh đạo đồ nhỏ bé nạn không thuận, nhưng tại năm năm đằng sau như cũ phá mà kinh độc gia, hắn hình dạng, cựu châu độc tú, hắn chi tài học cả nước vô song, tiện tay nét vẽ một bộ thiên kim khó cầu, tùy tâm nhân mảy cười một cái vạn chúng điên hô, gì đó hoàng đế thần tiên ở trong mắt vạn chúng, hết thảy không như thế bên trong đỉnh, có thể ngoại nhân tươi biết là hắn một thân phận khác chính là Minh Quang phụ mực thủ chuyên nhân. Tần gia không muốn bởi vậy cùng Minh Quang phụ thậm chí thiên hạ là địch, cũng liền một mực yên lặng như thế không nói. Mà huyết toa đoạt được chi lệnh, chính là hủy đi ngụy sử sách. Giờ đây nhìn tới, Tần gia cùng kia hồ nữ yêu hậu chắc hẳn sớm tại khi đó liền đã thông lưu. Vân Châu lúc yêu quốc rất là trợ lực cũng có thể tự nhìn thấy tiêu biểu. Kia đến sau sự tình, ta mới vừa cũng đã nói qua. Ngụy huynh nhận tình sở mê, suýt nữa nhập ma. May mắn hắn tâm có thượng kiên định, cuống nuốt ác liệu, lấy độc trị độc, cuối cùng mặc dù để lại ngàn vạn ma lực, nhưng cũng biến thành giờ đây bộ dáng này. Tấu chương xong, chương 1140. Nhân yêu tình chưa hết, chưa 1140, nhân yêu tình chưa hết. Đáng tiếc kia năm đó Ngọc Thụ Lâm Phong đại tần đệ nhất mỹ nam tử, tài mạo song tuyệt thiên chi tiêu tử lại rơi vào thảm trạng như vậy. Hai không thể nghe, miệng không thể nói, càng là hoàn toàn khác hẳn hình như quỷ mị. Hơn nữa hắn còn cố ý hiển lộ tại ngàn vạn dân chúng trước mặt, chấp nhận phỉ nhổ bậy nhãn. Mấy chục năm qua, thể xác tinh thần sợ tàn, hắn chi đạo cảnh cũng thủy trung dừng ở nhập đạo hậu kỳ rốt cuộc chưa thể tiến thêm một bước. Mà kia yêu nữ vết toa hải nguy sự sách đằng sau, vẫn là không thể bảo trụ La sát quốc. La sát nhất tộc sau đó liền bị trừ diệt vống tận, còn sót lại mấy người không phải tại biến thành nô lệ liền là đào vòng tại bên ngoài không biết tung tích, huyết toa người mang thai khắp nơi thoát đi, bởi đó huyết mạch quan hệ 10 năm sinh con, lâm trung sở sinh chính là tiểu anh. Phương Vân Sơn nói đến chỗ này có chút ngừng tạm nói, phen này tới lui, tuy là nhân yêu tình chưa hết, nhưng lại rộng rãi liên quan gia quốc, phàm tu, thậm chí trung thổ cửu châu đến nam hải yêu quốc đều là ở trong đó. Nhìn như việc rất nhỏ, lại là nhân quả hỗn loạn. duy nhất có thể hiểu người chính là thiên tích sung lên, nguyên nhân chính là như vậy. Tại ta nói nói phía dưới, minh quang phủ cái khác ba thủ đều chứa trọng thương chưa lành, lừa ngụy huynh rời núi, thanh thành sơn bên kia cũng làm cho người mang theo tiểu anh tới. Mọi người đại hỉ khí trùng bên trên sông lên, nơi đây mù mịt, là được thiên mở. Vì lẽ đó, Lâm Quý hỏi, kia khi đó, Thẩm Long đặc biệt để ta đem tiểu anh đưa đến Thanh Thành Sơn đi, cũng là cũng sớm dự đoán sẽ có hôm nay. Lúc này mới cố tình để ta nhiễm tầng nhân quả. Ở đâu là hắn? Phương Vân Sơn hồi đạo, nếu bàn về chém chém giết giết Thẩm Long ngược lại người trong nghề, có thể luận bàn mưu Thiên có kế lại là ngoài nghề. Thiên cơ để hắn làm như vậy. Đương nhiên, khi đó ta cùng Tử Tình cũng ở tại chỗ. Chỉ là thiên cơ tên kia nói, thiên cơ bất khả tiết lộ, nơi đây nguyên do không thể ngoài truyền, nước chảy thành sông kết quả cuối cùng tự gặp. Kỳ thật, ta ngay từ đầu phiền nhất này ra hỏa lại nhại lại nói một nữa. Có thể sau đó vừa nhìn, lại là cột cột kiện kiện đều bị hắn nói trúng, kinh nhiều hơn, tự nhiên cũng liền tin. Ai? Nay nói đến, thiên cơ kẻ này ngược lại rất lâu không gặp. Còn nhớ chứ? Sớm tại Duy Thành lúc, hắn cấp hai ta tính qua một quẻ, nói ta là thiên diễm cô hồng, cảnh cây cao áp đôi. Kinh ma giới này tao ngộ, ta tựa như có chút sở ngộ, đang muốn tìm hắn hỏi thăm tỉ mỉ đâu, lại không biết kẻ này lại chạy đi đâu. Thiên cơ, hắn? Lâm Quý lời đến khẽ miệng lại nuốt trở vào, đổi giọng mắng, mẹ nó nói đi là đi sớm liền cái bắt chuyện đều không đánh, quay tới quay lui cấp ta đảo như vậy nhiều hố, thật muốn đánh cho hắn một trận. Ha ha ha. Phương Vân Sơn sảng khoái cười nói, ta cảm giác không phải là hai người nói xong đối mặt nhất thiếu. Lâm Quý biểu hiện ra cười rất vui vẻ, nhưng trong lòng lại không khỏi thầm than. Mới vừa phen này trước đây chuyện xưa, trung kỳ Luân sớm biết một hai cũng không thấy đến thế nào sinh kinh ngạc, chỉ là không khỏi chút có suy than thở đối với bàn hạ tới nói, nhân tộc tình cảm thật đúng là phức tạp, trong lúc nhất thời còn không có nghĩ rõ ràng đến cùng vì sao. Lão Nghiu ngược lại nghe được rõ ràng, nhưng lại không để bụng, cảm thấy thầm nghĩ, nhân yêu làm loạn khẳng định không tốt. Lão tử là yêu yêu vách hợp nào có nhiều như vậy phá sự. Lỗ Thông nghe được kiến thức được rồi, thế nhưng không dám ngăn chặn đặt câu hỏi, chỉ biết cái kia diện mạo xấu xí ngụy sư huynh thế nhưng là có lai lịch lớn. Kinh lần này, ai cũng không còn chuyện phiếm lịch sự tao nhã, lại nói vài câu ai đi đừng lấy. Đại ca. Lâm Quý vừa ra môn, liền gặp Lâm Xuân chính thủ tại kia, xa xa hướng hắn kêu lên, phụ thân cùng nương nghe nói ngươi trở về, để cho ta tới tiếp ngươi. Tốt. Lâm Quý lên tiếng, theo Lâm Xuân vượt qua Nguyệt Lượng môn, vừa mới đạp vào hồng trụ hành lang, xa xa liền gặp tượng trắng ngói đen bên ngoài sân nhỏ đứng đấy hai đạo nhân ảnh mong ngợi cùng trông mong. Quý nhi. Trần Mai một cái trông thấy Lâm Quý, cao giọng hét lên một tiếng bước nhanh chạy tới. Lâm Hữu Phúc nắm lên tay áo lau nước mắt, cũng theo sát lấy một đường chạy chậm. Lâm Quý tranh thủ thời gian tung người mà tới, một bước trước mắt, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, "Phụ thân, nương." Nhi tử bất hiếu, mới đến gặp An, còn Quý Nhi, lên tới. Mau dậy đi." Trần Mai vội vàng đỡ nói, "Này trên đường đi ta đều nhìn thấy, cũng nghe đến. Khắp nơi đều tại tụng ngươi lại danh. Quý Nhi, ngươi giờ đây thế nhưng là rất nhiều thu hoạch. Vì nương cao hứng còn không kịp, như thế nào lại trách ngươi." Nói xong nói xong, lại đã hai mắt đẫm lệ. Lâm hữu Phúc cũng lướt qua khoẹt mắt nói: Hai huynh đệ các ngươi tất cả đều tu đạo pháp, thành tiên nhân. Đây là ta Lâm gia bóng râm nước, lớn lao phúc phận đấy. Ngày ngày thủ trong nhà kia là đầu gấu sự việc, lại có thể thành đến cái đại sự gì? Tiêu bên ngoài trời đất bao la, tận ngươi xông vào. Ta cùng mẹ ngươi nghe thấy cái thích tâm nhi, liền không biết cao hứng bao nhiêu đấy. Lâm Quý tuy là nửa đường chuyển sinh, chưa nhận qua này một đôi vợ chồng già dưỡng dục chi ân, nhưng lúc này hắn cũng sẽ vì người cha, không biết làm tại sao, kia Cốt Nhục Chi tỉnh cũng so trước Tiêu Đồng Hùng hậu mấy phần, mắt thấy hai lão thân quốc từng rắn liền ngay cả trước đây thấy kia đắp xuống tóc mai bên trên từng tia từng tia sương bạc cũng mờ mờ hào hào tối lui, không khỏi sơ qua cảm giác quan hệ an ủi. theo tay áo bên trong lại rút ra hai mảnh lá xanh nói phụ thân, này phiến lá rất có kỳ hiệu, có thể trị bách bệnh, duyên linh thọ, ngài thu cẩn thận. ai? lâm hữu phúc cũng không phải thác xoa xoa hai tay cẩn thận thu cẩn thận. quý nhi, trần mai theo tay áo bên trong móc ra một cái bao bố nhỏ, tầng tầng mở rộng nói, qua hai ngày muốn ôm cháu, ta đi đem khâu hai kiện phúc túi, ngươi xem một chút có thể ăn mặc. lâm quý cười nói, như thế nào xuyên không được, sợ là hai huynh đệ ta từ nhỏ cũng xuyên qua. Nương, ngươi này thủ nghệ thế nhưng là càng ngày càng đúng dịp. Lâm Quý Tung ra hiếm hồng, nhìn chung quân phiên, cẩn thận cất kỹ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trần Mai vui vẻ không dứt, một tay lôi kéo Lâm Quý tay kia dắt lấy Lâm Xuân, nhìn xem cái này, lại nhìn một chút cái kia, Tả Hữu tưởng tận xem xét mặt mũi tràn đầy là cười. Lâm Quý cùng Lâm Xuân bồi tiếp hai lão vượt môn nhập thất, lại hàn huyên một hồi ra sự thường ngày. Bất chi bất giác sắc trời đã tối, mấy cái nha hoàn đem tới rượu và thức ăn, một nhà bốn miệng quanh bàn mà ngồi trò chuyện vui vẻ. Gặp một lần hai lão cách bên ngoài cao hứng, Lâm Quý nhấc lên bình tới, cấp hai lão cùng Lâm Xuân đều để rượu, giơ ly rượu lên nói: Phụ thân, nương. Những năm gần đây, ta một mực xa xuất hiện ở bên ngoài chưa tận hiếu. Giờ đây Lâm Xuân cũng vào đạo độ, không có khả năng phụng dưỡng cả hiếu. Chén rượu này, ta hai huynh đệ kính nhị lao sinh dưỡng tri ân. Tốt. Lâm Hữu Phúc cười ha hả uống một hơi cạn sạch. Người cái lao đầu tử, gặp rượu so với ai khác đều thân. Trần Mai mấy đạo một câu, có thể chính mình cũng đầy chén uống vào. Cũng không biết là rượu quá cay, vẫn là tâm tính ngọ, khóe mắt trong suốt như thế lại hạ xuống hai giọt lệ đến. Ngươi nhìn ngươi, đang yên đang lành vừa khóc cái gì đó khóc? Lâm Hữu Phúc nói ra. Quý nhi xuân nhi đều rất nhiều thu hoạch, mắt thấy lại ôm hai tôn tử. Này thiên đại chuyện tốt cười đều không kìm. Có cái gì đó khóc? Này lui về phía sau a, còn phải càng ngày càng tốt đâu. Có thể hắn nói xong nói xong, lại cũng vui vẻ rơi lệ, mặt cười lan tràn. Lâm Xuân mũi chua chua, hai mắt có chút đỏ lên. Lâm Quý cũng là tâm hải bảnh trướng, lại đầy một chén rượu nói, phụ thân nói đúng. Này lui về phía sau a, hẳn là càng ngày càng tốt. Tới, ta cạn thêm chén nữa. Chén rượu thanh vui, tiếng cười không ngừng. Thằng đến chăng treo cô sao? Vợ chồng già lúc này mới mặt mũi tràn đầy là cười men say thong trầm. Lâm Quý cùng Lâm Xuân mắt nhìn bọn nha hoàn dịu lấy nhị lao đi trở về trong phòng, lúc này mới không người thi lễ bước ra ngoài cửa đương đương đương đương. Theo cầu nhỏ đi không bao xa, lại nghe nghe nơi xa ẩn ẩn truyền đến một mảnh Dao kiếm tranh tiêu thanh âm. Trương 1141, thiếu niên múa thương. Trương 1141, thiếu niên múa thương đương đương đương đương. Kia tranh tiêu loạn hưởng, không ngừng kích động. Tại này mênh mông trống vắng trong bóng đêm xa xa truyền đi, rất là chấn hay. Có thể trừ cái đó ra, xung quanh lại là hoàn toàn yên tĩnh không có nửa điểm lộn xộn thanh âm. Hiển nhiên đây cũng không phải là là có cái gì tập kích cát phỉ. Mà là có người tại tập luyện thao diễn, thất tinh kiếm. Lâm Xuân nghe bên dưới, phá lệ khẳng định nói, Thái Nhất này tới tổng cộng có 7 người, tại kiếm thuật một đạo bên trên có thể có như vậy tạo nghệ nhất định là bạch sư đệ, không biết lại là vị nào, có thể đem hắn bước đến nỗi này tình trạng. Đoán hắn làm gì? Lâm Quý cười nói, đi, đi xem một chút. Nói xong thân hình này lên, thẳng hướng tây bắc viên giác ngày tới. Trung phủ xây ở tương thành đông nam, thỏa đáng có một dòng sông nhỏ nghiêng cách mà qua, sau này trong vườn khắp xuyên chỗ ngặt được. Bờ sông đôi bờ đình đài sai lầm, hoa thụ hiểm nguyện, ngược lại có một phen đặc biệt phong cảnh ngay tại bát giác ngoài đỉnh, đúc có một mảnh tận bởi đá xanh chế tạo mà thành rộng quảng bình đài. Lúc này, kia trong đỉnh tụ lấy 10 cái thiếu niên, chính ngục không chớp mắt nhìn về phía phía trước. Bình đài chính giữa, một đen một trắng hai đạo nhân ảnh đang từ chiến đấu không nghỉ. Thiếu niên tóc trắng cầm trong tay phong mang trường kiếm, kia một đâm vẩy một cái khởi lạc tinh tế, dẫn tới không trung thất tinh lập loè phát quang. Thiếu niên tóc đen ngược lại túm sáng như tuyết trường đường, kia một sụp đổ một điểm rất là kinh người, chấn động đến bốn phía tiếng gió hô hô vang lên. Lâm quý đáp xuống lầu đối diện đỉnh vừa nhìn, tay kia giữ trường kiếm thiếu niên tóc trắng đúng là hắn từ cự liêu thôn cứu ra bạch gia con cháu ngoài ra cái ngược lại tốn trường thương cùng hắn đối chiến lại là ở xa tới từ châu Mạc bắc hắc bạch lấp lánh công tác lưu quang chỉ chớp mắt lại đấu mười mấy hợp đúng là khó phân thắng bại tốt trong đỉnh có người kêu lớn những thiếu niên kia bên trong có thực lấy thái nhất môn tam thánh động đạo môn trường bảo có thân xuyên kim thiết lân giáp xác nhận tới từ duy thành hộ đội ngũ quân tốt hai người này nhìn như đấu dữ dội hung hãn không gì sánh được nhưng lại linh khí không ra vẹn vẹn lấy chiêu thức đối địch giống như tầm thường giang hồ khách vậy chỉ luận cao thấp không quyết sinh tử a Sau đó Hạ xuống Lâm Xuân nhìn ra ngoài một hồi nhi không khỏi lòng tràn đầy tán thán nói, "Ở đâu ra thiếu niên? Quả thực là hảo thương pháp. Đây cũng là lục gia thương." Lâm Quý cười nói, cũng không biết hắn lại là từ chỗ nào trộm được. Mặc Bác kỹ thuật bắn thẳng thắn thoải mái, rất có một cổ anh dũng vô địch chi ý, có thể Lâm Quý một cái nhìn ra, lại cùng Lục Chiêu Nhi đao pháp có nhiều không bản mà hợp chỗ tương thông. Sơ qua làm tưởng tượng, liền hiện nhiên ngộ. Lục gia xem như khai sáng đại tần bốn đường đại quân chi nhất, hắn công pháp ứng với lấy chiến trường chém giết vị chủ, mà trên chiến trường kia ngàn vạn đại quân lại nhiều lấy thương mâu vị khí. Triêu Nhi Đao Pháp xác nhận bởi vậy diễn biến mà ra. Lúc trước Lục Triêu Nhi thân vị Dạo Thiên Tinh cần hành tẩu mỗi cái đi, lại là nữ tử, cũng không thể giống như Thẩm Long nhấc lên cột đại đao triều diêu vô kỵ. Quả nhiên, một bộ này chiêu Pháp, bởi thương sử xuất ngược lại càng lộ vẻ tự nhiên, uy lực cùng nhau lớn, lại cùng Thái Nhất Bí Truyền Thất Tinh kiếm tương xứng, đương đương đương đương, lại là một trận liền vang, hai người đao thương chạm vào nhau, cũng đập vài chục cái hào hào một tiếng, hai người riêng phần mình tối lui bảy tám bước, đồng thời đứng ở, bạch giả thua, giết cửu môn, la bàn tử cao giọng két lên một tiếng. Một bà nhấc lên chồng chất đầy đất nguyên tinh đứng tại đỉnh bên trong một đám thiếu niên, tất cả đều không thấy rõ đến cùng ai thua ai thắng, từng cái một hai mắt sững sờ. Lạc Tiểu Hàn ngạc nhiên nói, "Ai? La sư huynh, Bạch sư huynh lại là tại sao thua a?" La bảng tử tay chân lênh lẹ phân ra doanh gia tặng thưởng, lại thật nhanh đem cái khác thắng tới chứa vào túi bên trong, nghiêng qua hắn một cái nói, "Ánh mắt gì nhi? Liên này đều không thấy rõ, còn tới nhìn cái gì đó náo nhiệt." Cuối cùng kia một cái, hai người chiêu thức đã lão, không biến hóa nữa. Một chiêu này đồng thời đâm về ở ngực, lại tại cuối cùng một hơi lại đồng thời thu tay lại. Ngươi nói nếu không thu chiêu lời nói kia trước hết nhất đâm đến là kiếm vẫn là thương. một đám thiếu niên nghe hắn nói như vậy lúc này mới mánh bên dưới dần mình thông suốt này tiểu ca nhi quả nhiên lợi hại đúng vậy a bạch sư huynh nhưng tại đại bỉ bên trong xếp hạng thứ 6 a hơn nữa này tiểu ca nhi mới bao nhiêu lớn tuổi ta đây là chúng ta mạc đội trưởng không biết do a hắn tập võ đến nay còn chưa tới một năm đâu gì đó đây không có khả năng a nghe đám người loạn thương nghị hào hào thiếu niên tóc trắng sắc mặt nhỏ bé xanh gắt gao nhấp miệng môi dưới hướng về mạc bất chấp tay thi lễ liền muốn lui không đúng không đúng mặc bác lại giống như hoàng hồn nhi một loại, rất là mất tự nhiên nghiêng đầu đi hướng về trong đỉnh một đám thiếu niên lớn tiếng kêu ầm lên. các vị là bạch huynh để cho ta mà thôi, bạch huynh đã là ngũ cảnh, ta mới tam cảnh, mới vừa ta toàn lực mở rộng, có thể bạch huynh lại một mực để ép linh khí nửa điểm không ra, này bản thân liền không công bằng. lại nói bạch huynh bộ kiếm pháp này xác nhận không bản mà hợp không trung thất tinh chi uy, ẩn mà không phát vốn là thất bại. thương so kiếm giải, ta mới vừa chỉ có tiến ba tấc, có thể bạch huynh đã ra nửa thước, nếu là cùng dùng một khí tất nhiên là ta bại nếu không phải tại trung phủ gặp nhau, thực tại bên ngoài sinh tử chém giết, ta sợ liền nửa chiêu đều không chống đỡ được, sớm đã bị bạch Huynh chém thành vài khúc. La Huynh! trang tỷ đấu này là ta thua, ngươi như trước thắng ngươi, các vị thua đều coi như ta trên đầu, ta cái này mang tới trả lại đại gia, ta cũng là vì thiên quan đại hỉ mà tới, có thể tuyệt đối đừng bởi vậy tổn thương hòa khí. nghìn sai vạn sai đều là ta nhất thời tâm kỳ, nhất định phải luận bản gì đó giải ngay đít. thật có đoán chốt đều hướng ta tới, mặc bát cấp các vị bội tội. nói xong đại thương nữa thẳng, xông lên trong đình cong người cúi đầu. Nghe đến đó, thiếu niên tóc trắng đột nhiên sử sốt, trong đỉnh thiếu niên cũng là cả kinh, liền ngay cả trên lầu đối diện Lâm Quý cũng không khỏi rất là cảm thán. Thiếu niên Liêu Thắng, chỉ có tự dũng cảm vốn là tư không phổ biến, có thể Mạc Bác tiểu tử này lại có như thế khí độ, lại là rất là khó được. Trong lúc nhất thời, trong đỉnh trong ngoài một mảnh yên lặng. Ta lại hỏi ngươi, kiếm xuống ngắn dài, ai lại cần mạnh? Lâm Quý bất ngờ thanh âm vấn đạo. Nghe xong có thanh âm, bốn phía thiếu niên tất cả đều ngửa đầu nhìn lại. Mạc Bác là người, cung kính đáp lên nói, hồi trên quan, tiểu nhân coi là mọc ra một tức mạnh, ngắn có nửa tức nguy hiểm, bên trong huyền cơ đều có động tiên. Lâm quý nói, kia ngươi nhận ta nhất kiếm lại như thế nào? Xem chiêu. Vụt. Lâm quý nói xong, Dương vung tay lên, bẻ một nhánh bờ sông thế liêu, thẳng hướng Mạc Bắc động tới. Mạc Bắc cuốn quít lấy mình, chấn tới Đại Thương ông ông tắc hưởng. Cùng một thời gian, hai mắt chừng chừng khí thế trùng thiên. Đắc tội. Hô. Đại Thương cùng ra, nhanh chóng như rồng. Lâm quý thân hình hơi nghiêng, cổ tay khẽ đảo, tại trên cán thương nhẹ nhàng gõ một cái, trở tay một vệt, chính điểm tại Mạc Bắc nắm chặt cán thương hổ khẩu bên trên. Mặc Bắc đốm nhiên mà người, tất cả những người khác cũng nhìn rõ ràng mới vừa kia một cái, Lâm Quý chẳng những không có nửa điểm linh khí tán ra, liền ngay cả thân hình bộ pháp cũng như ngoan đồng thôn phu một loại, không có kết cấu gì có thể nói. Có thể kia tiện tay gõ một cái, lại là chính giữa cán thương trung tâm cân bằng chỗ, nhẹ nhàng một cái liền cởi đi ngàn vạn lực đạo, thuận thế một vệt, lại chính là mạc Bắc tụ lực không chỗ chỗ. May mắn là một nhánh tế liêu mà thôi, nếu thật là kiếm, lúc này mạc Bắc sợ là cũng sớm đơn trường cô kê ực. Lại đến, Lâm Quý rút ra cảnh liêu né qua một bên. Tốt. Mạc Bắc hét lớn một tiếng, vòng thương như gió lại hướng Lâm Quý đập tới, chương 1142. Truy tinh trùng nguyệt trước 1142, truy tinh trùng nguyện. 3. Lâm Quý liền lùi lại hai bước, tại đầu thương bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, kia như nỏ mạnh hết đà trưởng thương tức khắc lực đạo không còn, bị đè xuống một nửa. Mạc Bác trở tay lắc một cái, thương run rẩy như rắn, cuốn xuất ra đạo đạo kim mang, từng tấc từng tấc không rời Lâm Quý trên cổ họng bên dưới. Có thể Lâm Quý lại nhìn cũng không nhìn ngược lại nhắm hai mắt lại, tiện tay vạch một cái. Kia cán thương bị tế liêu vẩy một cái, có chút lại ra nửa tấc, giáng chặt lấy cái cổ vẽ ra ngoài. Kỹ thuật bắn đã lao, lại không thể biến, có thể Lâm Quý lại thuận thế lớn người, liền gần ba bước, lại tại Mạc Bác chỗ cổ tay khẽ quét mà qua. Hảo kiếm pháp, vừa mới còn mặt khó chịu, Bạch Dạ mắt thấy cảnh này nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng. Thiếu niên khác cũng cũng sớm nhìn mà trợn tròn mắt. Tuy nói Lâm Thiên Quan cũng sớm nổi danh tại bên ngoài thiên hạ đều biết, có thể hướng tới chỉ nghe nói hắn tu vi kỳ cao, phá cảnh như nước, lại là chưa từng biết được, liền ngay cả chiêu thức cũng như vậy huyền diệu. Không lấy linh khí, không cho mượn võ lực, cũng có thể như vậy xuất thần nhập hóa. Tới tới tới, cùng một chỗ đều tới, muốn đấu liền đấu thông thái. Lâm Vi lớn tiếng cao giọng két lên, tốt, cung kính không bằng tôn Bạch Dạ trường kiếm lắc một cái, xông về phía trước, tới là tới. Lạc Tiểu Hàn hào hứng đột nhiên, vèo một tiếng rút kiếm ra tới. Có thể cùng Thiên Quan một đấu, gần gũi nhận giáo hóa, đây cũng là cỡ nào phức khí. Tận dụng thời cơ, thế nào dùng sai qua? Chúng thiếu niên nhìn nhau một cái, lòng tràn đầy kích động. Vù vù âm thanh bên trong, tất cả đều rút kiếm bạt thường, riêng phần mình hô to một tiếng giết tới. Ha ha ha, đại ca, cũng coi như ta một cái. Lâm Xuân cười ha ha lấy, rút kiếm nơi tay hô một cái lao xuống lầu chót. Trong lúc nhất thời, 10 cái thiếu niên mỗi cái múa lao kiếm, bao quanh đem Lâm Quý vây quanh ở coi chừng. Có thể Lâm Quý lại ngược lại bế thực hái mắt, một bên đấu vừa nói, tới tới tới. Các ngươi không cần lưu thủ, toàn bộ làm như ta là ác tướng đại yêu, tận lực chém giết là được. Hắc hắc. La Bản Tử cười nói, Thiên Quan sư huynh, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nói xong, từ eo bên trong trong túi móc ra một bả nhỏ chỉ nhân, đầy trời tản ra nói, không cần tiền, ta mời khách. Đấu thắng Thiên Quan, một người đưa một đôi. Từng đạo nhỏ chỉ nhân vô cùng nhanh chóng dán tại mỗi người trên bàn chân, lập tức từng cái như gió, nhanh chóng phi thường. Vụt. Bạch Dạ kiếm bên trong đãng xuất một đạo hà quang. Hô. Lâm Xuân kiếm ảnh hiện ra tạm trọng. La Bản Tử liên thủ loạn ném phía dưới. Trên dưới 100 chỉ tượng gỗ trúc chim cuồn bay mà ra, kia một đám thiếu niên, càng là mỗi cái lộ ra hắn có thể, từng cái một trận tròn hai mắt riêng phần mình thi xuất bản lĩnh xuất chúng. Phong ma chén, đêm không say, một dốc chim bao ngàn dặm sơn hà nát. Lâm Quý cao giọng hét lớn, Tế Liêu vung nhanh đường đường đường đường. Liên tiếp mấy cái, liên tiếp điểm tại kia một nhánh cảnh trước mắt mà đến kiếm tâm đầu thương phía trên. Kiếm mang tuy hùng hậu, lại không thể tổn thương hắn từ trôi. Thương y tuy mãnh, cũng không thể đâm ngự hắn thôi. Lâm Quý mặc dù nhắm chặt hai mắt, lại so hai mắt chừng chừng nhìn liệu thêm. Kia mỗi một cái đều là đúng lúc điểm tại mất cân bằng rơi chỗ liêu theo kinh tận ra sức kiệt không kịp vị trí kiếm không đứng đắn thương nghiêng phía dưới đụng nhau có thanh âm đường đường rung động liêu như mưa phùn giết bút thê lương mê nhưng lại chỗ nào cũng có liền ngay cả kia một đám tận dụng mọi thứ trúc chim mục nhân cũng bị từng cái điểm chúng mấu chốt lò xo so, tê liệt ngã xuống một mảnh trong mấy mắt quanh thân khắp nơi một mảnh hỗn độn bốn phía đám người rất là giật mình giết Mạc bác điên cuồng gào thét một tiếng đánh một cái đấu chi cao loạn vũ trường thương do tát gào thét cái thứ nhất liền xông ra ngoài bạch dạng lâm xuân la bàn tử lạc tiểu hàn hơi chút thẳng tuốt theo sát phía sau thiếu niên khác tàn nhẫn cắn răng một cái, cũng riêng phần mình hợp lại ra sát chiêu. trong chốc lát, loạn quang bắn ra bốn phía, kinh động vang dội như lôi. tới tốt, lâm quý ứng với một tiếng, tế liêu lắc một cái, tiến lên đoạt tới. công cùng tội, an gì quý? sinh dân vạn cổ ta lại ai? lâm quý quát một tiếng, điểm một liễu, liên tiếp thập tam kiếm, kiếm kiếm không lưu không đương đương đương. đương. trận trận liền vang bên trong, thương kiếm rơi xuống đất, dứt khoát thanh âm một mảnh. lại vừa nhìn lúc, kia một đám thiếu niên, vậy mà đều bị điểm ngã xuống đất. ở trong đó, có tam cảnh luyện thể lại thành, có tứ cảnh khai linh, càng có hai cái nhật du cảnh lại tại lâm quý linh lực không ra phía dưới chỉ dựa vào một nhánh tiện tay gãy tế liêu ngay tại trong quanh khắc bại ngược lại một mảnh thần kỳ hơn là thẳng đến lúc này trong tay hắn căn kia cảnh liêu vẫn là nửa là không mất cái này những người này bên trong đối kiếm thuật một đạo đặc biệt là đối thất tinh kiếm pháp nhất tinh xảo mạnh dạng hải nhiên kinh ngạc nói thiên quan sư minh cái này bộ kiếm pháp kia thế nhưng là thất tinh chân thuật phải cũng không phải lâm quý mở hai mắt ra khẽ mỉm cười nói này pháp danh vị truy tinh chủ nguyện chẳng những là thất tinh khởi nguồn tông càng là thái nhất lập phái căn bản mới vừa ta đã diễn xong nửa cuốn như có thể tập được tất có tạo thành cũng coi là đối các ngươi hộ vệ tạm. Mặt khác nửa còn sao, ta đem sao chép tại Tuần thiên Ti bên trong, các ngươi nhập đạo phía sau, có thể tới chơi tìm. Nói xong, giương tay hất một cái, tế liêu bay lên không trung, không lại không nghiêng, chính vào trong đỉnh. 3. Trong đỉnh chỗ tối hiện ra một thân ảnh tới, chính là Phương Vân Sơn. Phương Vân Sơn tối đầu nhìn một chút trong tay tế liêu, có chút hiểu được nói, nửa cuốn như vậy, toàn bộ quyển lại như thế nào? Ta lấy kiếm nhập đạo mấy trăm năm, lại vây ở này ra nửa bước vì gian khó. Lâm Quý, ngươi có thể giúp ta một độ. Mộ. Vụ. Từng cơn sóng gợn khuyết tán ra tới, khắp nơi cảnh tượng lập tức đại biến, đây đất thiếu niên, đỉnh đài sông nhỏ sớm đã không gặp, lấy thay thế lại là kia đầy trời trên dưới lóe sáng như tinh ngàn vạn đạo kiếm mang. Tầng tầng kiếm quang cùng nhau khóa chặt lâm quý, đạo vận chi uy chính là kinh thiên. Tới. Phương Vân Sơn móc ra kiếm hoàn, xa xa cười nói, người ta sớm tại Quỷ Vương thành liền có gặp một lần, lại kinh số gặp sinh tử, đều là sóng vai, chưa hề so qua. Giờ đây, lại tới một trận chiến. Nhìn nguyên này ngày chọn chi tử đến cùng mạnh tới nơi nào, ta này kiếm thành con đường lại mấy phần. Truy tinh trúc nguyệt có phải hay không? Tới tới tới. Cứ việc thi hành tới. Lâm quý nhất thiếu nói, Phương Minh, ngươi còn nhớ rõ dẫn lôi kiếm sao? Tự nhiên nhớ kỹ. Phương Vân Sơn hồi đạo, kia là nguyên lai giám thiên ti thuật pháp, tận người có thể. Hả? Phương Vân Sơn nói xong nói xong đống nhiên ngẩn người nói, chẳng lẽ ngươi mới vừa kia lời nói là cố ý nói cho ta nghe, muốn cho ta thêm vào ngươi kia cái gì tuần thiên ti hay sao? Không phải vậy đâu. Lâm quý cười nói, Phương Minh, thiên hạ này có thể không có miễn phí bữa trưa. Hú hồ ngươi lần trước tại giám thiên ti lúc tuy không há quả, nhưng lại rất nhiều không vì. Nơi đây nhân quả liên miên, cho dù đạo thành cũng tiếp có thiên quyết, như nghị tiến thêm một bước, sợ là khó thắng đăng thiên. Ngươi cho rằng thiên cơ nói tới cảnh cây cao áp đôi, lại chỉ chỗ sự tình. Thiên diễm cô hồng lại từ tại sao? Cái này, phương vân sơn lại những mày. Cho dù ngươi tới, tại ta tuần thiên ti bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm phụ tá. gì đó, phương vân sơn có chút bất mãn, hai mày vẩy một cái nói, ta nói tiểu tử ngươi, lão phu tốt xấu làm qua một nhiệm kỳ thay ti chủ, lại là ngươi tiền bối lao cấp trên, thì là ngươi là toàn cảnh mà ra thiên tuyển chi tử, đạo không trước sau, cường giả vi tôn, giờ đây rất lại từng cái thành ngươi cấp dưới cũng không phải không được, nhưng lại chỉ có thể làm phụ tá đây cũng quá. Phương huynh, Lâm Quý xem lời hắn, tiêu ti chủ vị trí, sớm có nhân tuyển, chính là nghĩa phụ của ngươi xích huyết cuồng Đao hội diễn nhiên. Chương 1143, kiếm có thiên biến, ảnh có văn hồn. Chương 1143, kiếm có thiên biến, ảnh có văn hồn. Cái gì đó. Phương Vân Sơn hãi nhiên kinh hãi nói, ngươi nói là hắn lão nhân gia? Đúng. Lâm Quý gật đầu nói, ngụy lão tiền bối đã đạo thành, giờ đây phụng ta mệnh muốn trừ yêu tăng. Tiệp ti chủ vị trí chính là vì hắn lưu lại, ngươi nghĩ ở trên hắn cũng là có thể, chính là sợ ngươi không dám. Phương Vinh, ngươi ta sinh tử mấy độ, kia nửa cuốn kiếm phổ đưa ngươi cũng không sao. Có thể này nhân quả không hiểu, cuối cùng là đại cảnh có được. Kia tần diệp, Bạch Lạc xuyên lại như thế nào? Sớm liền đã đạo thành, có thể ngày đó người con đường lại tại nơi nào? Một cái không quản phân tâm thi, vào ma cảnh, một cái túi xuống sẽ chết, kéo dài thở kéo dài tính mạng. Chẳng lẽ ngày sau ngươi cũng nghĩ gấp theo sao sao? Phương Vinh, ngươi từng là ta lão tiền bối, đối ta ngoảnh đầu có rất nhiều, ta có thể một mực ghi nhớ trong lòng. Giờ đây, nhất định phải kéo ngươi thêm vào tuần tiên đi. Thi cũng không phải vì bức hỏa áp ngươi một nửa, kia ngươi liền có thể trách ta. thử nghĩ một cái, kia trước kia, Giang Thiên Ti có thể mượn Cửu Châu khí vận phá nhập đạo cảnh, có thể ta chỗ xây này tuần Thiên Ti, một ngày kia lại muốn bên trên quản hạt Tam Thập Tam Thiên, bên dưới quản bạn chúng Tam Thiên linh dưới, nơi đây phúc trạch lại đem như thế nào, lại có thể giúp ngươi một đường phá tới dị cảnh? Phương Minh, nơi đây được mất mong rằng trong trước, Phương Vân Sơn chính là quả quyết thế hệ, hơi chút trầm ngâm, liền sửa sang lại ống tay áo, túi người hạ bài nói, tham kiến thánh chủ. Lâm Quý Dương duỗi tay ra, tứ phương đại ấn đằng không mà lên, phẫn nộ thả ra vạn trưởng quan huy. Phương Vân Sơn nghe lệnh, đương nhiệm ngươi vì Tuần Thiên Ti lần tôn, chuyên trách thưởng phạt trách nhiệm. Tạ thánh chủ. Phương Vân Sơn cung kính hồi đạo. Hô. Hồ. Một đạo như ngày càng lớn quang rơi thẳng mà xuống, cách theo Phương Vân Sơn đỉnh đầu một không mà vào. Lâm Quý Thu hồi đại ấn, đi ra phía trước đỡ dậy Phương Vân Sơn nói: Phương Minh, Tuần Thiên Ti tuy đã vừa lỡ, có thể Cựu Châu còn loạn, thiên hạ chưa định. Ngươi ta đều là lấy nguyên xương liền tốt. Có thể này, thánh chủ, một tử ta lại đảm đương không được. Sớm có bị lao tiền bối cùng hắc gia chú cháu cũng là như thế sướng ta, lại không biết ý gì là gì. Phương Vân Sơn đứng lên nói: Nếu nói nguyện ý sao? cũng là không hắn. năm đó thánh hoàng chưa nhất thống thiên hạ, vinh đăng đại bảo phía trước, theo hắn cả đám vờ vờ. là như vậy xưng hô. đến sau, thiên hạ đại định, cái khác đám người thậm chí truyền tụng đến nay chỉ có thể xưng hắn thánh hoàng, có thể hô thánh chủ người, lác đác không có mấy, đều là khai quốc nguyên tôn. tần diệp vết thương quốc ban đầu, cũng nghĩ để người như vậy tương xứng, có thể hắn lại không dám nói thẳng, liên giả ý trước hết để cho người tôn xưng lan tiên sinh vì thánh chủ, có thể lan tiên sinh lại cực lực phản đối, nói là có thể sưng, thánh chủ, người chính là đại đức vô thượng, thiên hạ chí tôn. Không phải toàn cảnh tiên tuyển không được hắn danh tiếng, không phải vạn chúng đều là chưa từng đến này xưng. Đức tên không xứng, nhất định nhận thiên trách nhiệm. Vì lẽ đó, này chỉnh chỉnh vạn năm qua, duy nhất có thánh hoàng một người nhận này tôn hiệu. Cũng bởi vì Lan tiên sinh năm đó, hay không phải lời nói, thánh chủ một xưng đơn chỉ toàn cảnh mà ra thiên tuyển chi tử. Giờ đây, cũng chỉ có ngươi mới xứng tên này. Thì ra là thế. Lâm Quý bốn phía mắt nhìn nói, Phương Minh, ngươi tầng này tầng kiếm khí rất là hung hãn. Đánh với ngươi một trận, nhất định ra thứ kiếm. Nhưng như thế vừa đến, mặc dù có ngươi ta vượt cảnh vì hộ khó tránh khỏi cũng sẽ làm bị thương vô tội. Tầm có không chuyên tâm cũng hợp lại không thoải mái, không bằng đi xa Duy Châu lúc mỗi cái không nương tay cũng có thể xem cho rõ ràng. Như vậy đi, ta trước vì ngươi tập diễn một lượt kia còn sót lại trục nguyệt tán quyền, như không được nộ, Duy Châu gặp lại. Tốt. Phương Vân Sơn điểm gật đầu, nhảy một cái thôi lui vài trục trượng. Lâm Quý có chút dương một tay lên gọi ra huyết ly trường kiếm đến. Tiên thiên, địa, nhân, đạo tứ kiếm vi lực thực tế kinh thiên. Không phải khi đó thanh thương sách nhắc nhở, dung nhập kiếm linh lực phía sau, mỗi một lần huy động đều biết hao phí lớn lao linh khí, phản phất liền ngay cả xung quanh phong hỏa thủy thổ cũng sẽ bị đảo loạn trong không. Tế lên tứ kiếm chu thiên đại trận một máy mắt, càng là gần như ép khô toàn thân khí lực. Khi đó tại cự liễu thôn đánh giết trùng sinh ác phật tiền phá hư lúc, lâm quý liền đã tính qua. Này tứ kiếm chu thiên đại trận, mặc dù uy lực kỳ lớn, đủ chém giết tạo thành, là hắn, thế nhưng tốn lực kinh người. Tại hắn nửa bước đỉnh phong, toàn lực xây ở lúc, chỉ có thể tế ra một kích, như linh khí có chút chưa tới, định đem tổn hại phá tự thân. Cùng này so sánh, này trôi huyết ly kiếm ngược lại an ổn nhiều. Phương vinh, coi trọng. Lâm quý hét to một tiếng, lay động kiếm như gió. Kiếm này vốn là lưu thái nhất sáng tạo. Kiếm chiêu tuyệt diệu không gì so sánh nổi, đáng tiếc từ hắn chết phía sau, tinh túy đã mất. Trình trình 8000 năm sau, vẹn vẹn còn lại tàn thức một hai, đổi tên mà xương thất tinh kiếm vẫn có thể trở thành thái nhất môn chân phái tuyệt học tiểu ngạo cửu châu. Bởi vậy có thể thấy được, kia lúc trước pháp lại là cơ nào kinh người. Sớm tại ma giới bên trong, Lâm Quý gần gũi từng cùng địch. Kia tự xương kiếm nô lưu thái nhất tùy đạo hóa ma, nhưng lại thần trí không phai mờ. Chẳng những không đối Lâm Quý thống hạ sát thủ, thậm chí còn cố ý diễn xuất trùng điệp chỗ huyền diệu, kia mỗi một chiêu mỗi một thức đều giống như nhân gian cuối cùng lời, di sinh quà tặng mà lâm quý liên là này hiện nay trên đời một cái duy nhất thấy tận mắt cùng cùng lư thái nhất cắt qua thực chiêu người diễn nhật nguyệt chi luân hồi hóa thiên địa sinh diệt như vậy thần kĩ nhân gian không để lại không chung mấy người tập chỉ tiếc khi đó lư thái nhất tuy là hữu ý giáo tập có thể hắn dù sao yên lặng thật lâu mà vào hắn thủy. tại nói nói không nên lời ý đạt không tới tình hữu giới diễn luyện một lượt truyền nghề hữu hạ chớ giảng kinh nhìn lâm quý tái diễn hiểu thấu hắn nói liền ngay cả lâm quý chính hắn cũng vẹn vẹn đến tinh túy tám vẫn còn chưa thể thi triển hết mà ra vơi liên như thế phương vân sơn cũng thật là giật mình. Thiên hạ lại còn có như vậy kiếm pháp, Chiêu pháp Tuyệt Luân, kỳ không thể nói, vô cùng nhanh chóng, nhanh không thể nói, ý vận tràn đầy, hạ không thể nói, tá thiên chi lực, thế lực không thể nói. Theo Lâm Quý càng múa càng nhanh, bóng người kia xông xáo ở giữa đã thấy không rõ lắm, khi thì như từng đạo lưu tinh bay ra bắn ra bốn phía, khi thì như một vòng đầy tháng quang hoa đầy trời. Vụt. Lâm Quý đâm ra cuối cùng nhất kiếm đột nhiên thu chiêu, đến kiếm đứng thẳng nói, "Phương huynh, này chính là truy tinh trục nguyệt tàn quyển, bất quá ngươi khả năng cũng sớm phát hiện, trong đó mấy thức ta còn không lộ ra, chính là lỗ thủng vị trí." thế là kinh ta trước đây sở học lại tan ra nhất pháp đến nay còn không thi xuất, còn mời phương minh vì đó điểm chính nhất hai. nói xong lâm quý lay động kiếm vây một cái tạch tạch tạch tạch tưng đạo lôi minh ầm vang bạo tạc phương vân sơn hai mắt nhíu lại âm thầm thầm nghĩ đây không phải là dẫn lôi kiếm bên trong đản thiên quyết sao có cái gì tốt siêu ngay tại phương vân sơn không lấy làm lạ sau một khắc chỉ gặp lâm quý bóng người một phần kiếm hóa cửu trọng kia cửu đạo kiếm ảnh khi thì phân diễn một chiêu khi thì đều ra một thước tựa như quân trận một loại tiến thối có độ lẫn nhau mà phối hợp tác chiến ai một chiêu này tựa như là hạo nhiên kiếm tàn quyển bên trong chố ghi nhớ thiên địa có chính khí đây là tam thánh động xá thân kiếm còn có cái này là thái nhất môn thất tinh kiếm cái kia là kim đỉnh sơn nhàn vân khu hầu kiếm cao quần thư khải thư không đúng là thánh hoàng hiên viên bất tích rất nhanh vốn là lấy kiếm nhập đạo phương vân sơn kinh ngạc phát hiện lâm quý tại bộ kiếm pháp kia bên trong bất chi bất giác dung nhập rất nhiều hắn sớm quen thuộc hết thể cao thủ sử dụng kiếm bí quyết chỗ thậm chí còn cùng cái khác mấy đường đồng thời mở rộng thông hiểu đạo lý bổ sung có hay không càng so nguyên chủ ý như thế đại hiển hô đột nhiên cửu ảnh lói lên Phẫn nộ hóa ngàn vạn, kia từng đạo hắc ti trưởng tuyến, tận hóa thành ảnh, kia từng nhánh trưởng kiếm quần cuộn trùng tiên, giống như một khoa bất ngờ bắn nổ hắc quang đại nhật một loại, quét sạch hoàn vũ. Này, đây không phải là ta kiếm hoàn sao? Phương Vân Sơn hãi nhiên cả kinh nói. Nhân quả làm kiếm, ý hóa ngàn vạn, kia mỗi một đạo nhân quả sợi tơ, liền làm một đạo lâm quý phân thân. Kiếm có thiên biến, ảnh có vạn hồn, kia mỗi một đạo hư không hắc ảnh, đều là một sợi không ngừng biến hóa trùng điệp kia bí, chớp mắt bát chuyển. Này, đây cũng là gì đó kinh thiên kiếm pháp. Này, này ai có thể ngăn lại được?